t r ư ơ n g tám mươi lăm toàn bộ mất mạng tới vị kia hai tay mang theo màu đen bóng vuốt bao tay nam t ử áo đen nhìn phía t ừ khánh ánh mắt bên trong để lộ ra sắc bén ánh sáng ngươi chính là g ế t bóng đen cái kia kiếm đạo cao thủ có chút bí mật ngươi không nên biết thì tốt hơn vị nữ tử kia ngữ khí lạnh lùng nhưng là con người của ta lòng hiếu kỳ so sánh trọng t ừ khánh núi vai keng một tiếng kiếm minh vị nữ tử kia xuất thủ trước thân ảnh của nàng biến mất khỏi chỗ cũ tại tiếp theo trong né mắt liền đã xuất hiện ở tử khánh sau lưng tay phải rút ra sau lưng một thanh trường nhật kiếm、Swat. một kiếm này chém ra mang ra một vệ kiểm quang s á n g chói càng là chém ra một đạo kiếm mang mục tiêu chuẩn xác chém về phía từ khánh cổ có thể nói một kiếm này nếu như bị chém trúng từ khánh đầu khẳng định sẽ bị chặt đi xuống thế mà vị nữ tử kiêm một kiếm này lại rơi rỗng bởi vì từ khánh tốc độ càng nhanh hắn bước ra một bước liền đã rời đi chỗ cũ ngược lại còn để lại một đạo tàn ảnh cho nên vị nữ tử kiêm một kiếm này chỉ là đánh tan từ khánh tàn ảnh giang d ắ c kiếm mang trong sân vạch ra một đường danh thật sâu khe mà tại điện an hoa thiên phòng trong phòng ngủ hắn đã sớm giấu đi không dám lộ diện điện an hoa vô cùng rõ ràng mình quả thật là một cái vương hữu hắn không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết dưới loại tình huống này hắn duy nhất có thể làm cũng là đem chính mình giấu kỹ đem chính mình trốn đi tận khả năng không bị phát hiện không thể thêm t h i ề n càng không thể trở thành chân chính vương hữu tốc độ thật nhanh vị nữ tử k i a n ó i phải biết từ khánh tu luyện đại bằng căn bản pháp cũng là lĩnh hội viễn cổ hung thú đại bằng sáng tạo ra mà viễn cổ hung thú đại bằng tốc độ vốn là nhanh cho nên từ khánh tốc độ cũng đã rất nhanh soát soát soát s a u một khắc, vị nữ tử k i a tay trái rút ra mặt khác một thanh trường nhật kiếm nàng s o n g kiếm nơi tay s ử x u ấ t s o n g kiếm lưu võ học trong phút chốc chém ra vô số đạo kiếm quang m ạ n thiên kiếm ảnh keng từ khánh một kiếm chém ra đồng dạng chém ra vô số đạo kiếm ảnh song phương công kích cùng chiêu thức đụng vào nhau đạo đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh nổ bể ra đến giống như giữa không trung nổ tung ra vô số đoá khói hoa vụ vụ đột nhiên vị k i a hai tay mang theo màu đen móng đuốt bao tay nam tử áo đen bắt lấy cơ hội này thân ảnh n o á n một cái đã biến mất khỏi chỗ cũ dết tới từ khánh sau lưng Chết. màu đen móng luốt h à n h không dường như không khí đều bị xé n ứ t một dạng công kích như vậy vô cùng mau lẹ cái này nếu như bị đánh trúng vào khẳng định hẳn phải chết không nghỉ ngờ cong lúc này từ k h á n h tay trái vung lên hắn rút ra lở v ờ mười du long kiếm hắn cũng hai tay cầm kiếm du long kiếm tại sau lưng h à n h không chắn nam tử áo đen tiến công g i ế từ t khánh hai tay cầm kiếm ánh mắt lạnh lẽo tiên tiên h cương khí đại thành thực lực không chút do dự phóng xuất ra chung quanh thiên đ ị a năng lượng đều bị điều động quả nhiên là tiên tiên cương khí hơn nữa còn đạt đến đại thành nam tử áo đen cùng xong kiếm nữ từ vẻ mặt nghiêm túc z Và anh, và anh hai người bọn họ liếc nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc trịnh trọng địch nhân thực lực rất mạnh tu vi rất mạnh bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó còn có ba vị đạt đến tiên thiên cương khí cảnh giới cao thủ đối chiến tạo thành phá hư là cực lớn từ khánh cùng hai vị địch nhân giao thủ bất quá làm ấy chiêu mà thôi Giang giác, giang giác, tiếng vang cùng hai vị địch nhân giao thủ, song phương viện triệt hai tiên ba, anh, nữa khánh lớn, khánh lần nhân địch âm một tử tứ thật tử thủ, hợp sụp Và vị đã để đổ. đều là bất quá tử khánh phát hiện hai người bọn họ nắm giữ một loại hợp kích chỉ thuật hai người võ học cùng công kích thủ đoạn có thể liên hợp lại đây đối với tử khánh tạo thành không ít phiền phức còn có nam tử háo đen cùng song kiếm nữ tử vũ khí mặc dù không bằng tử khánh trong tay lờ vào mười du long kiếm cùng lờ vào mười thiết kiếm nhưng cũng là giữa trần thế ít có thần binh lợi nhận cho nên tử khánh cũng vô pháp theo dựa vào binh khí trong tay của chính mình đến chân chính áp chế đối phương chiến đấu đến bây giờ song phương đều khó mà phân ra thắng bại mà lại l i ê n lấy thực lực của bọn hắn chiến đấu sinh ra động tĩnh phi thường lớn đã kinh động đến nội thành nha môn bên kia có cao thủ chính đang nhanh chóng chạy đến tốc chiến tốc thắng nam tử áo đen cùng song kiếm nữ tử liếp nhau một cái bọn họ gật một cái không thể kéo dài nữa đợi đến nha môn người tới chúng ta liền phiền thoái tất vù vù vù vù v ừ a mới nói xong có thể nhìn đến nam tử áo đen cùng song kiếm nữ tử trên thân đều đã tuân ra từng trận huyết quang mà lại trên mặt của bọn hắn cùng trên thân đều có từng đạo từng đạo huyết v ă n tại thời khắc này trên người bọn họ huyết văn hô ứng cả hai khí tức sinh ra cộng minh huyết ma đại pháp huyết ma đại pháp nam tử áo đen cùng song kiếm nữ tử đồng thời hét lớn một tiếng thi triển ra một loại b í pháp t r u n g quanh thiên địa năng lượng lập tức liền bị điều động nhanh chóng hội tụ đến bọn họ hai người thể nội mà lại trên người của bọn hắn đang không ngừng xì xào bốc nồng đậm huyết quang những thứ này huyết quang ngưng tụ ở cùng nhau biến thành từng đạo từng đạo huyết sắc xiềng xích ngay sau đó những thứ này huyết sắc xiềng xích đan vào với nhau đem lực lượng của hai người hòa thành một thể tại phía sau của bọn hắn ngưng tụ ra một tôn cao có sáu mét huyết ma chuẩn bị chịu chết đi nam tử áo đen cùng song kiếm nữ tử khí tức đã hoàn toàn cộng minh đồng thời thi triển huyết ma đại pháp ngưng luy hợp thành dạng này một tôn n g cao có sáu mét huyết ma sắc thực không thể coi thường từ khánh cũng quả thật cảm nhận được cực lớn cảm giác các bách huyết ma dạo sát x o á t x o á t x o á t huyết ma phát ra nổ hống theo huyết ma trên thân lập tức xông ra từng đạo từng đạo huyết s á t xiềng xích có chừng chín đầu huyết s á t xiềng xích giống như chín đầu cùng mãng đồng dạng xông về phía từ khánh đương đương đương, đương. từ khánh k h á c quát một tiếng hắn tay cầm xông kiếm thi triển đoạn mệnh thập tam kiếm kiếm quan một phía kiếm thế bước người đem từng đạo từng đạo huyết sắc xiềng xích c h ặ nước thử vong chỉ kiếm k e n từ khánh một kiếm rơi xuống ẩn chứa tử vong giống như ý cảnh kiếm quang sáng chói đem chín đạo huyết sắc xiềng xích toàn bộ chất nước giống như chín đầu bay múa cùng mãng toàn bộ bị chém giết một h ư ớ n g d ạ nam g n tử áo đen cùng song kiếm nữ tử đồng tử co vào huyết ma song kiếm keng keng sau một khắc hai người bọn họ lần nữa thi t r i ể n ra mạnh hơn chiêu thức vô số huyết quang ngưng tụ tại huyết ma trên hai tay ngưng luyện ra to lớn huyết sắc ma kiếm chém x o á t xoắt cái t h ê một đôi to lớn huyết sắc ma kiếm hoành không chém giết mà đến thứ mười lăm kiếm hủy diệt chi kiếm từ khánh lại chém ra một kiếm mà một kiếm này ẩ n chứa b ủ y diệt như thế trong chốc lát chém ra một trăm linh t n g kiếm nhưng lại kết hợp lại cùng nhau hóa thành một kiếm v ù v ù v ù v ù t r u n g quanh tiên đ ị a năng lượng cũng ngưng tụ tại một kiếm này bên trong giang rắc b à n h ba tiên nổ mạnh vang lên từ khánh một kiếm này huy năng cương đại chặn huyết ma s o n g kiếm s o n g phương đụng vào nhau sinh ra vô cùng kịch liệt nổ t u n g t ừ n g trận cuồng phong quét sạch từ phương dạng này vậy mà đều không giết được hắn nam tử áo đen tâm thần chấn động trong tay hắn hai thanh kiếm không tầm thường lúc này xong kiếm nữ tử đã nhìn ra rồi còn có hắn nắm giữ võ học cũng không thể coi thường rõ ràng chỉ là tiên tiên cương khí cảnh giới nhưng là chiêu kiếm của hắn bên trong lại vẫn mơ hồ ẩn chứa một tia gần như không thể gặp kiếm ý Kiếm ý. nam tử áo đen ngạc nhiên chỉ cực phải biết có thể tại cảnh giới này nắm giữ một tia kiếm ý liền xem như gần như không thể gặp vậy cũng cơ hồ tương đương tại lấy được cảnh giới thứ hai nước cờ đầu chân chính có hy vọng bước vào cảnh giới thứ hai giết hắn nam tử áo đen nổ hống nhất định muốn giết hắn huyết ma lợi nhận xuất sau một khắc cao sáu mét huyết ma xông ra chín đầu huyết sắc xiềng xích mà mỗi một đầu huyết sắc xiềng xích phía trên đều trói lại một thanh to lớn huyết sắc ma kiếm huyết sắc xiềng xích của vũ huyết sắc ma kiếm v u n g vẩy hô từ khánh hít sâu một hơi x o á t x o á t lúc này từ khánh hai tay vung lên trong tay hắn lở v ờ o mười thiết kiếm cùng lở v ờ o mười du long kiếm bay ra ngoài thẳng t ắ p tại cắm vào hai bên trên mặt đất ng ng nam tử áo đen cùng song kiếm nữ tử đều là xương sỏ hắn muốn làm gì vì cái gì vứt bỏ vũ khí trong tay cái này sợ sao muốn đầu hàng sao in sau đó từ khánh lại từ trong ngực lấy ra một thanh đồng tiền kiếm thủ đoạn của các ngươi quả thật không tệ từ khánh ngữ khí bình tĩnh vốn là không muốn sử dụng đồng tiền kiếm hiện tại xem ra chỉ là dựa vào du long kiếm còn có đoạn mệnh thập tam kiếm không giết được ngươi nhóm giờ khắc này nam tử áo đen cùng s o n g kiếm nữ tử cảm nhận được từ khánh trong tay đồng tiền kiếm chỗ phát ra Tuy thế bọn họ đồng tử co vào có một loại tử vong trí mạng khí tức quấn chặt lấy bọn họ chết giam giác từ khánh ánh mắt lạnh lùng hắn tay cầm đồng tiền kiếm tiên tiên cương khí tràn vào trong đó chung quanh thiên địa năng lượng tràn vào trong đó đồng tiền kiếm phát ra tiếng kiếm reo đồng thời còn xuất hiện một chút lôi quang xèo sau một khắc từ khánh trong tay đồng tiền kiếm hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang kiếm quang phía trên còn quân quanh lấy một chút lôi quang thẳng hướng nam tử á o đen cùng sòng kiếm nữ tử zed y phanh phanh phanh nam tử á o đen nổ hống giang giác giang giác đồng tiền kiếm pha không giống như b ẻ gây nghiền nát ẩn chứa u i năng cực kỳ cường đại dễ như t r ở bàn tay làm vỡ nát chín chuôi huyết sắc ma kiếm chín đầu huyết sắc xiềng xích cũng vỡ vỡ đi ra xả thân một kích thời khắc nguy cơ nam tử á o đen cùng song kiếm nữ tử đồng thời nổ hống sáu mét huyết ma c ù n g hống trí cực phốc giết tới đây lại bị đồng tiền kiếm trực tiếp xuyên thủng b à n h cao sáu mét huyết ma bạo nổ sinh ra cơn bão năng lượng quét sạch ra tạo thành một cơn gió lớn còn có huyết quang đ ầ y trời x o á t x o á t sau đó nam tử á o đen cùng song kiếm nữ tử liền thừa cơ hội này thi triển ra huyết ma đ ộ t pháp lấy tay gãy làm đại giá thi triển cực nhanh đột thuật bọn họ nghĩ muốn chạy trốn đi thế mà từ khánh sớm đã có chỗ cảnh giác cho nên ngay đầu tiên kịp phản ứng tay phải vung lên lấy tiên thiên cương khí thao túng đồng tiền kiếm liền còn như phi kiếm bình thường Phúc! Phúc! máu tươi vẩy ra lờ vơ mười đồng tiền kiếm uy lực cực kỳ cường đại tại từ khánh thao tùng phía dưới đầu tiên là quán xuyên nam tử áo đen trái tim lại đâm thủng sòng kiếm nữ từ đầu hai người toàn bộ mất mạng không một may mắn thoát khỏi tám mươi sáu chương tám mươi sáu mua sắm vật liệu luyện chế đạo binh thượng từ khánh ở trên cao nhìn xuống quanh người hắn tiên thiên cương khí của vũ điều động bốn phía thiên đ ị ệ n ă n g lượng giống như ngự như gió đứng ở giữa không trung soắt lập tức từ khánh phải tay khẽ vẫy liền lấy tiên thiên cương khí dẫn dắt tiến tới dẫn động thiên đ i ệ năng lượng đồng tiền kiếm giống như nhận lấy triệu hắn đồng dạng nhanh chóng bay về tới trong tay của hắn bịch bịch nam tử á o đen cùng s o n g kiếm nữ tử thi thể rơi xuống trên mặt đất huyết ma đã sớm h ỏ n g mất tinh hồng sắc máu tươi từ thi thể của bọn hắn miệng vết thương chảy ra ở chung quanh tạo thành một cái vũng máu đáng tiếc t ừ khánh nhìn qua chung quanh sân nhận lấy vừa mới chiến đấu tác động đến mặc dù hắn đã tận khả năng tránh đi nhưng vẫn là bị hủy không sai bịch lắm sau đó t ừ khánh bắt đầu sở thi từ đầu đến cuối t ừ khánh cũng không biết nam tử áo đen cùng song kiếm nữ từ tên, vũ n vẹn khí cũng không tệ nam tử áo đen móng vuốt bao tay cũng là dùng tài liệu quý hiểm gen đúc m à thành còn có song kiếm nữ từ hai thanh thành song thành đôi trường nhận kiếm cũng đều là thần binh lợi nhận tạm được tư khánh nói、Soát. ngay sau đó từ khánh nhanh chóng rời khỏi nơi này t ẩn nặc hành tung của mình cùng khí thức lại chuyển một vòng tròn lớn lại về tới trong sân cũng đã tháo xuống mặt nạ ác quỷ biến trở về dáng dấp ban đầu lúc này x o á t x o á t từ khánh vừa vừa trở về không lâu liền có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến tốc độ nhanh vô cùng đã đi tới chiến đấu hiện trường chính là thanh phong trấn nha môn trừ ma cơ cấu tổng thống lĩnh phong bất hối cùng nha dịch cơ cấu tổng thống lĩnh nhất vân hai vị đều là tiên thiên cương khí cao thủ còn có vương thác bạt chờ các vị trừ ma cơ cấu thống lĩnh cũng tới cái này liền theo hiện trường chiến đấu dấu vết đến xem tuyệt đối là tiên tiên c ư ơ n g khí cảnh giới cao thủ không sai phong bất hối cùng nhiếp vân l i ế c nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương v ẻ ngưng trọng căn cứ những ngày này chuyện xảy ra bọn họ kỳ thật đều đoán được một ít chuyện mặt khác ánh mắt của bọn hắn rơi trên mặt đất hai bộ thi thể phía trên cẩn thận xác định thân phận về sau trên mặt biểu tình khiếp sợ thật lâu không cách nào tán đi bọn họ là huyết ma giáo s o n g nhận ma nữ cùng thu c á c giả phong bất hối nhận ra thân phận của bọn hắn cùng lai lịch trầm giọng nói ra phải biết bọn họ thế nhưng là tại nguyệt hà phủ thành cảnh nội cùng mỗi cái huyện thành bên trong so sánh sinh động huyết ma giáo cao thủ hai người bọn họ đều là tiên tiên h cương khí cảnh giới cao thủ thực lực càng là không thể coi thường còn có bọn họ còn nhiều lần trốn khỏi nguyệt hà phủ thành mỗi cái huyện thành đuôi bắt quả nhiên là không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà lại chết tại nơi này nhất vẫn hít sâu một hơi cái gì thời điểm thanh phong trấn bên trong nhiều như thế thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả mà lại theo cái này mấy lần chuyện xảy ra đến xem vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả phải cùng điện hồng ba quan hệ rất không tệ bằng không đối phương không thể nào đối huyết ma giáo đ ộ n thủ không tốt vương thác bạn nhìn qua bốn phía phế tích thần xác hơi kinh hãi hắn nhanh chóng nói ra chúng ta mau đi xem một chút điện hồng ba nhị từ tình huống thế nào b ảnh đột nhiên phế tích bên trong sinh ra nổ tung sau đó liền có một bóng người v ọ t ra nhanh chóng rơi vào cách đó không xa trên mặt đất trong ngực còn ôm lấy một vị vóc dáng thẳng tắp thiếu niên chính là từ khánh cùng điện a n hoa ai x o á t x o á t mọi người trong nháy mắt cảnh giác ánh mắt nghiêm trọng nhìn chòng chọc vào từ khánh từ khánh vương thắc bạt ngược lại là liếc một chút liền nhận ra được hắn còn chú ý tới từ khánh trong ngực điện ăn hoa nhìn đến điện ăn hoa cũng không có việc gì hắn thở dài mơ hơi còn tốt an hoa không có việc gì người chính là t ừ khánh lúc này thanh phong c h ấ n trừ ma cơ cấu tổng thống lĩnh phong bất hồi ánh mắt rơi vào t ừ khánh trên thân trên giới xét lại liếc một chút trầm giọng mà hỏi ngươi có thể thấy được giết chết huyết ma giáo xong nhận ma nữ cùng thu cắt giả người là ai biết t ừ khánh gật một cái giọng bình tĩnh nói hắn tự xưng chính mình là kiếm tiên lý bạch kiếm tiên lý bạch phong bất hối sừng sốt một chút khẩu khí thật lớn nhất vân h ừ lạnh một tiếng cũng dám lấy kiếm tiên tự xưng quả nhiên là không biết trời cao đất rộng thiên kỳ thật hắn có thể tùy ý nhấc lên còn có đây này phong bất hối hỏi lại còn có tử khánh trầm hắn liền đem trước đó liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác đều nói ra đem hết thệ tất cả đều giao cho vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi u kiếm tiên lý bạch mà chính hắn là tại chiến đấu bạo phát về sau tìm một chỗ giấu đi thẳng đến chiến đấu kết thúc vị kia kiếm tiên lý bạch cũng rời đi phong bất hối hắn đến rồi về sau lúc này mới chủ động hiện thân phong bất hối bọn họ vốn là muốn đem từ khánh đưa đến nha môn thật tốt hỏi một chút tình huống hiện trường bởi vì hiện trường cũng chỉ có điện an hoa cùng từ khánh hai người thấy tận mắt cuộc chiến đấu kia vương thắc bạch ở thời điểm này đứng dậy con em đã chết đi điện hồng ba cho rời đi ra điện hồng ba là bọn họ thanh phong chấn trừ ma cơ cấu kim bài trừ ma nhân bây giờ đã bỏ mình t h ê nữ tức thì bị tà ma hạ i chết hiện tại điện an hoa là điện hồng ba duy nhất con nối roi tư khánh cũng là điện hồng ba bằng hữu bất kể nói thế nào đều không nên đem điện an hoa cùng tư khánh mang đi nha môn thẩm vấn nếu thật là làm như vậy chuyện như vậy truyền ra khẳng định sẽ nhường cái khác trừ ma nhân thất vọng đau khổ cảm thấy mình đối nha môn trung thành tuyệt đối làm việc lại không nghĩ rằng sau khi chết thậm chí ngay cả chính mình con nối roi hậu bối đều muốn bị nha môn tự mình thẩm vấn càng là không cho một chút xíu thể diện dưới loại tình huống này phong bất hối cùng nhiếp vân mới không có đem từ khánh cùng điện an hoa mang đi nha môn thẩm vấn mà là tại chiến đấu hiện trường cụ thể hỏi thăm từ khánh cùng điện an hoa tình huống từ khánh điện hồng ba tại khi còn sống có thể nói cho người thứ gì nhiếp vân hỏi một câu không có từ khánh lắc đầu an hoa phụ thân ngươi có chuyện trọng yếu gì đã thông báo ngươi sao phong bất hối hỏi đại nhân cha ta hắn không nói gì điện an hoa nói ra cái này phong bất hối cùng nhiếp vân có chút trầm mặc thời gian trôi qua đêm k h a phong bất hối bọn người cái này mới rời khỏi bảo trọng vương t h á c b ạ t là tại s a o cùng rời đi h ắ n vụ v u từ khánh b ả vai lại sờ lên điện a n hoa tóc ánh mắt có chút phức tạp nói một câu vương thống lĩnh ngươi cũng phải bảo trọng từ khánh nói một câu ân vương t h á c b ạ t thần sắc sửng sốt một chút nhìn đến từ khánh bình tĩnh ánh mắt về sau ánh mắt lóe lên một cái h ắ n gật một cái đa t ạ phải biết vương t h á c b ạ t bọn họ đều là nha môn trừ ma cơ cấu cường giả mà lại tại thanh phong chân cũng coi là ngồi ở vị trí cao bọn họ tự nhiên không phải người ngu những ngày này phát sinh ở điện hồng ba trên người sự tỉnh đã để vương thắc bọn họ có suy đoán biết huyết ma giáo cũng là tại đem điện hồng ba một nhà d i môn bọn họ nghĩ muốn biết rõ ràng huyết ma giáo tại sao muốn đối đ i ể n hồng ba một nhà diệt môn ở trong đó nhất định là có cái gì bọn họ không biết chuyện trọng yếu còn có huyết ma giáo đem đ i ể n hồng ba một nhà diệt môn về sau bọn họ còn có thể sẽ đối với đ i ể n hồng ba thân mật h ả o hữu ra tay mà vương thác bạc cũng có khả năng tại diệt khẩu danh sách bên trong chỉ bất quá vương thác bạc thân phận là trừ ma cơ cấu thống lĩnh liền xem như nghĩ muốn giết chết vương thác bạc liền lấy huyết ma giáo tại thanh phong chân lực lượng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy sư phụ thắng đến tất cả mọi người đi điện an hoa ngẩm đầu lên hắn nhìn phía tử khánh ngự khí tò mò hỏi ngài có biết hay không vị kia kiếm tiên lý bạch đến cùng là ai chăng định nhân của định nhân tự nhưng sẽ là bằng hữu t ừ khánh nói ra thật sao điện an hoa ngữ khí có chút hưng phấn sư phụ ta tận mắt thấy vị kia kiếm tiên lý bạch thật quá lợi hại những người xấu kia căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn kiếm tiên lý bạch hoàn toàn cũng là áp chế những người xấu kia thật là quá lợi hại thật liên cùng trong truyền thuyết kiếm tiên một dạng Sắp thực lợi hại tư khánh nhìn qua điện an hoa thân sắc tựa như là tại sùng bái một cái thần tượng một dạng nói không chừng ngươi lần sau còn có cơ hội gặp lại hắn thật sao cái kia thật sự là quá tốt điện an hoa vô cùng kích động một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai từ khánh đi thanh phong c h ấ n nội thành người môi giới thông qua người môi giới bỏ ra một vạn l ư ợ n g bạc lại tại thanh phong c h ấ n mua một bộ tứ hợp viện mà lúc đầu tứ hợp viện đã báo hỏng bán cho người môi giới chỉ bán năm l ư ợ n g bạc dù sao đất chống vẫn còn chỉ là nhà bị hủy diệt b ấ t quá cái này một tới hai đi vẫn là thua lô năm l ư ợ n g bạc giữa trưa từ khánh liền mang theo điện an hoa ở tại mới bên trong tứ hợp viện khoảng cách lúc đầu bộ kia tứ hợp viện có chút xa cách lấy có ba đầu đường khoảng cách sau đó từ khánh tiếp tục dạy bảo điện an hoa tu luyện long tượng kình mà từ khánh chính mình cũng là tại mỗi ngày diễn luyện lấy đại bằng căn bản pháp có thể nói là từ trước tới giờ không gián đoạn đào mắt ba ngày sau buổi tối lúc đêm khuya từ khánh đi ra sân hắn đã sớm mang lên trên mặt nạ ác quỷ lần nữa ngụy trang thành kiếm tiên lý mạch phong độ nhẹ nhàng khí chất siêu nhiên xuất phát từ khánh thân ả n h lấp lóe tốc độ của hắn rất nhanh ẩn nặc lấy hành t u n g của mình cùng khí thức tại nửa giờ sau đi tới thanh phong chấn nội thành hát thị lối vào đào mắt từ khánh đã tiến nhập thanh phong chấn hát thị hát thị bên trong có chín đầu đường hắn lần trước đã tới qua một lần cho nên xe nhẹ đường quen đi tới mục đích lần này địa hát thị thứ chín đường tại nơi này có cái này đến cái khác cửa hàng bán ra lấy vũ khí linh thực bí được tài liệu các loại mà từ khánh đến dạng này mục đích rất đơn giản hắn hiện tại có hơn trăm vạn lượng ngân phiếu trong tay tiền tài đã đủ rồi hắn chuẩn bị tại thanh phong trấn hát thị mua xăm chế tác huyền binh phủ cùng luyện chế đạo binh vật liệu Hiện nhiên, từ khánh muốn luyện chế bình. nhiên, khánh không chế thành công sát xuất cũng không lớn, nhưng là không có quan hệ, coi như thất vi lại đi coi bại, luyện luyện muốn Đương vẫn công cũng lớn, quan từ từ tu sát xuất đạt mà là là có đạo đủ, đồ, võ đến lúc đó đồng dạng hữu dụng tám m ư ơ chương 87 m u a sắm vật liệu l u y ệ n chế đạo binh c h u n g l u y ệ n chế đạo binh tổng cộng cần chín loại vật liệu mỗi một loại vật liệu đều rất chân quý giá trị cực cao theo thứ tự là đạo vận linh thiết tử kim phụ chỉ v ậ n linh mặc xà dao gân bất h ó a cốt vận thạch tâm âm sát chu xà tâm viên linh mục linh tính kết tinh chủ tiệm từ khánh đi vào một nhà h ắ t thị cửa hàng hắn ngắm nhìn bốn phía thấy được không ít vật liệu ánh mắt nhìn lại rơi vào cửa hàng này lao bản trên thân khách quan vị chủ tiệm này mặt lộ vẻ mị cười chính là một vị trái trên mặt có mặt sẻo nam tử đầu trọc xem ra tự nhiên là có chút hung hãn mà lại bởi vì trên mặt có mặt xẻo nguyên nhân mỉm cười có chút dữ tợn có cái gì muốn mua ừm từ khánh gật một cái các người nơi này có không có đạo vận linh thiết đạo vận linh thiết chủ tiệm cười nói đương nhiên là có tuy nhiên cái này vật liệu rất chân quý chính là luyện chế thần binh lợi nhận tốt nhất vật liệu nhưng chúng ta trong tiệm vẫn là có hàng tích chữ ta muốn mười cân từ khánh nói không có vấn đề chủ tiệm gật một cái đạo vận linh thiết giá cả rất cao một cân muốn một vạn lượng bạc khách quan ngài muốn mười cân mà nói cái kia chính là mười vạn lượng có thể t ừ khánh từ trong ngực lấy ra một t â m mười vạn lượng ngân phiếu đ ị chủ tiệm thần sắc vui vẻ hắn lập tức tự mình đi thương khố theo thương khố chỗ sâu nhất lấy ra mười cân đạo vận linh thiết lấy được t ừ khánh trước mặt mời khách qua nhìn n chủ tiệm nói Ừm. t ừ、từ、khánh gật một cái hắn cẩn thận kiểm tra một hồi xác định đạo vận linh thiết không có vấn đề mười cân đạo vận linh thiết kỳ thật chỉ có người thành niên lớn nhỏ c ỡ nắm tay được chủ tiệm nói lập tức tử khánh cùng chủ tiệm đã đạt thành giao dịch song p ư ơ n g xác nhận không sai tiền hàng thanh toán xong tử khánh cũng liền rời đi tiệm này đi những địa phương khác mấy phút đồng hồ sau từ khánh đi tới hát thị thứ chín đường một cửa tiệm khắc trải chủ tiệm từ khánh hô một tiếng khách nhân có gì có thể giúp ngươi cửa hàng này chủ tiệm đi tới các ngươi nơi này có không có tử kim phụ chỉ từ khánh hỏi có chủ tiệm cười cận ta muốn chín cái từ khánh nói không có vấn đề chủ tiệm nói một tấm một v ạ t lượng tổng cộng chín v ạ t lượng được từ khánh gật đầu thời gian trôi qua từ khánh hành tẩu tại thanh phong chấn nội thành h t h ị thứ chín đường đi đến cái này đến cái khác cửa hàng tìm kiếm mình cần có vật liệu trên người hán bạc cũng còn như nước chảy bỏ ra ra ngoài b bất ấ bất trong chi giác, bất từ k đó đạo mấy cái b vận linh thiết t một mươi cân một i h mươi vạn lượng từ kim phủ chỉ chín cái chín vạn lượng vận linh mặc một mươi lít một mươi vạn lượng xà dao gân chín cái tám vạn lượng bất hóa cốt bảy cái bảy vạn lượng v ậ n thạch tâm một viên m ộ ư ơ i vạn lượng âm sát chu sa một lít m ộ ư ơ i vạn lượng tâm viên linh mục một đấu m ộ ư ơ i vạn lượng linh tính kết tinh một mươi cái một mươi vạn lượng nhưng là từ khánh nhưng vẫn là bị thanh phong chân nội thành hát thị một số lao thợ săn nhóm để mắt tới hắn mua nhiều đồ như vậy mà lại đều là giá cả cực cao tài liệu quý hiếm cho nên những cái kia lao thợ săn nhóm một cách tự nhiên để mắt tới từ khánh muốn chặn giết từ khánh n h ư tài sát hại tính mệnh đào mắt thanh phong chân nội thành hát thị bên ngoài bên trong một cái không người trong hẻm nhỏ x o á t x o á t x o á t từ khánh có một bao lớn đồ vật hắn mới vừa từ nội thành hát thị bên trong đi ra chung quanh lập tức liền có lần lượt từng bóng người xuất hiện bọn họ đem từ khánh vây quanh nhân số không ít tổng cộng có chín người những thứ này lao thợ săn nhóm biết từ khánh có thể tại hát thị bên trong mua nhiều đồ như vậy tất nhiên là một kẻ khó chơi cho nên bọn họ liền liên hợp lên hợp thành một tiểu đội chúng ta chỉ c ấ p tiền không giết người không tệ chỉ cần ngươi đem đồ vật đều g i a o ra chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống là chết vẫn là công việc liền nhìn ngươi lựa chọn của mình t r u n g quanh chín vị lao thợ săn ngữ khí trầm thấp quát lớn cùng uy hiếp k e n sau một khắc nương theo lấy một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải vung lên đã rút ra bên hông lờ mười thiết kiếm ánh mắt lạnh lẽo có băng lãnh sắt ý thấu xương thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ luật mệnh tập h tam kiếm x o á t x o á t x o á t trong chốc lát ở cái này không người cái hẹ em nhỏ bên trong bạo phát ra đầy trời kiếm ảnh vô số kiếm quang lấp lóe lại nương theo lấy từng đạo từng đạo máu tơi ư bắn tung tóe ở trên vách tường cùng trên mặt đất bịch bịch sau đó cũng là vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất trong n g á y mắt mà thôi bất quá là vài giây đồng hồ thôi l i ê n theo từ khánh xuất thủ đến kết thúc t r u n g quanh chín vị hát thị lao thợ săn nhóm liền đã bị từ khánh giết chết đầu của bọn hắn toàn bộ dọn nhà cái này đến cái khác đầu tựa như là bóng cao su một dạng lăn tại trên mặt đất thi thể không đầu ngã trên mặt đất ngay sau đó từ khánh liền sơ thi đem trên người bọn họ bạc cùng ngân phiếu còn có thư đăng giá toàn bộ đều cầm đi tổng cộng vơ vét đến mười trường vạn lựa bạc đây cũng là trở về một đợt máu vẫn được từ khánh gật một cái hắn thân ảnh nhảy lên liền nhanh chóng rời khỏi nơi này càng là ở bên ngoài quanh đi còn lại tầm vài vòng hao phí một giờ hắn lúc này mới tháo xuống ngụy trang t h á o xuống mặt nạ ác quỷ về tới chỗ ở mới đêm k h a điện an hoa đã sớm ngủ say từ khánh cũng về tới trong sân hô từ khánh hít sâu một hơi h từ từ đầu tiên đạo thuật huyền binh phụ thuật vẫn chỉ là cấp một mà lại đạt được kinh nghiệm điều kiện tại từ khánh xem ra xem như so sánh hà khắc rồi cần luyện chế huyền binh phủ cùng đạo bình ý tứ này nói đúng là từ khánh luyện chế được một viên huyền binh phủ cùng một tôn đạo binh liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị xác thực không dễ dàng như vậy phải biết Lần huyền binh phủ cùng đạo binh. đương nhiên mặc kệ có thành công hay không chỉ cần luyện chế ra liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị điểm này liền hơi tốt hơn nhiều muốn cầu thấp xuống rất nhiều bắt đầu đi từ khánh ánh mắt lấp lóe hắn lấy ra từ kim phụ trị vườn linh mặc âm sát trusa linh tính kết tinh tổng cộng bốn loại vật liệu đây là vẽ huyền binh phủ chỗ thứ cần thiết đầu tiên từ khánh bắt đầu chế tác vẽ huyền binh phủ cần có linh mặc hắn đem bốn loại vật liệu chia làm chín phần tổng cộng có thể luyện chế chín lần sau đó hắn lấy ra âm sát chu sa còn có linh tính kết tình đem một viên linh tính kết tình mãi trở thành phấn trạng thái sẽ cùng âm sát chu sa kết hợp lại cùng nhau từ khánh lại đem vận linh mặc đổ vào trong đó ba loại vật liệu lấy một trạng thái đặc biệt dung hợp được từ khánh đâm rách chính mình ngón giữa chỉ bụng tích nhập một giọt máu tươi tiên vào bên trong v ù vụ vụ vụ từ khánh vận chuyển tiên tiên cơ khí điều động tiên đ i ệ năng lượng rót vào tiến vào mực nước bên trong tiến hành một loại đặc thù điều hòa làm đến những tài liệu này từ từ dung hợp lại cùng nhau rất nhanh những tài liệu này thành công dung hợp bởi vì t ừ khánh đã nắm giữ đạo thuật huyền binh phụ thuật một cách tự nhiên điều chế linh m ạ c sẽ không ra sai v ù vù có thể nhìn đến linh m ạ c có linh quang lóe lên lóe ra nhàn nhạt hình quang trưởng thành một loại màu tím đen tại mực nước bên trong phản phất có được vô số đạo l ấ m ta l ấ m t ấ m quan mang giống như đêm tối bên trong vô số tinh thần không tệ tử khánh hải lòng gật một cái thu vào tâm niệm vừa đậu tử khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m x u t vạn vật đồ g á m h ì n quang lấp lóe đồng thời từ khánh trầm o n n g tay l i âm vạn vật đồ giám cũng truyền tới tin tức huyền binh phủ linh m ạ c muốn lấy được kinh nghiệm giá trị tương đối đơn giản bởi vì linh m ạ c bản thân liền là dùng cho vẽ phụ lục cho nên chỉ cần dùng linh mặc tiến hành miêu tả liền có thể lấy được kinh nghiệm giá trị đương nhiên linh mặc tại miêu tả trong quá trình một cách tự nhiên sẽ sinh ra hao tổn nhưng là tại tháng cấp sau đó linh mặc hao tổn sẽ hoàn toàn khôi phục t h ư một chút từ khánh trầm âm sau đó từ khánh lấy ra một tấm phổ thông lá bửa lấy ra một căn p h ủ bút căn này p h ủ bút là hắn tại trong hát thị mua được một căn phổ thông p h ủ bút đương nhiên căn này p h ủ bút từ khánh đã thu vào thành công lông sói phủ bút lở vào một không mười đây là lấy lao đuôi chó sói trên lông sói cùng mười năm cây trúc chế ra phổ thông p h ủ bút có thể vẽ phổ thông p h ủ lục mặt khác p h ủ bút lấy được kinh nghiệm giá trị điều kiện cũng rất đơn giản cái t i ế chính là sử dụng phù bút vẽ phù văn mỗi sử dụng một phút đồng hồ liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị bắt đầu từ khánh dùng trong tay lông sói phủ bút hút no bụng linh mặc điều chỉnh tốt tâm tính ngay tại màu vàng trên lá b ù a miêu tả lấy p h ù văn đám chìm trong đó rất nhanh từ khánh liền miêu tả tốt một tấm b ù a chỉ là chương này miêu tả tốt lắm lá b ù a không có ích lợi gì cũng không có dung nhập bất luận cái gì siêu p h à m lực lượng kinh nghiệm một bất quá linh mặc kinh nghiệm tăng lên một điểm có thể từ khánh h à i lòng gật một cái kinh nghiệm một kinh nghiệm một nhắc nhỏ xuất hiện một phút đồng hồ sau kinh nghiệm một từ khánh trong tay lông sói phủ bút cũng tăng lên một chút kinh nghiệm giá trị thời gian trôi qua sau một tiếng hô từ khánh có m ộ trước mắt dường như xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh những hình ảnh này chính là chế tác huyền binh phủ linh mặc c r ầ n cảnh tựa như là một lần nữa làm ra một phần càng thêm h o à n mỹ linh mặc thăng cấp thành công huyền binh phủ linh mặc lv hai không hai trăm đây là một vị bước vào cảnh giới thứ hai đạo sĩ luyện chế ra tới huyền binh phủ linh mặc không có có tỷ vết chủ yếu là dùng cho vẽ huyền binh phủ v ù v ù v ù v ù có thể nhìn đến thả ở bên cạnh những cái tia lá b ù a sản sinh biên hóa những lá b ù a này phía trên mực nước toàn bộ biến mất mà dùng hết một bộ phận linh mặc cũng lần nữa khôi phục đồng thời huyền binh phủ linh mặc phẩm chất tăng lên có thể từ khánh hải lòng gật một cái m ặ khác huyền binh phủ linh mặc không thể tăng lên nữa nếu như lại để thăng mà nói linh mặc phẩm chất quá cao ngược lại bất lợi cho vẽ huyền binh phủ bởi vì linh mặc phẩm chất quá cao chỗ năng lượng ẩn chứa cùng linh t i n h quá đủ mà nói liền lấy từ khánh trước mắt tiên thiên cương khí tu vi ngược lại sẽ dẫn đến không cách nào trường khống lờ vờ hai huyền binh phủ linh mặc đã hoàn toàn đầy đủ thăng cấp lông sói phủ bút từ khánh nói v ù v ù đồng dạng vạn vật đổ dám có hình quang lóe lên trong tay hắn lông sói phủ bút cũng có được bạch quang lấp lóe trước mắt hiện lên chế tắc lông sói phủ bút hình ảnh trong tay hắn lông sói phủ bút phẩm chất rõ ràng có tăng lên. Thăng cấp thành công. lông sói phủ bút lờ v hai năm mươi hai mươi có thể thăng cấp tiếp tục thăng cấp từ khánh nói v ù v ù lại là cảnh tượng giống nhau hiện lên vạn vật đ ồ dáng có hình quang lấp lóe từ khánh trong tay lông sói phủ bút cũng có được bạch quang lấp lóe lần nữa hiện lên lông sói phủ bút chế tắc c h ẳ n g cảnh thăng cấp thành công lông sói phủ bút lờ v ba ba mươi bốn mươi đây là có cường tráng giã đuôi cho sói đỉnh một đám lông sói cùng trăm năm cây trúc chế tắc mà thành lông sói phủ bút đối với vẽ lá bửa có nhất định tăng t h u c vẫn được từ khánh hải lòng gật một cái sau đó từ khánh liền lục tục làm ra tám phần huyền bình phủ linh mặc đào mắt sắc trời tảng sáng hô từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn trong tay chín phần lờ vờ hai huyền b ì n h phủ linh mặc đều là dùng ngọc chế bát xứ trang tốt trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng ta hao phí tiếp cận một đêm thời gian xem như đem chín phần lờ vờ hai huyền b ì n h phủ linh mặc toàn làm xong trên thực tế chế tác huyền b ì n h phủ linh mặc cũng không hao tổn bao nhiêu thời gian chỉ là đằng sau cần g i a tăng huyền b ì n h phủ linh mặc điểm kinh nghiệm cần vẽ p h ù văn lúc này mới dùng lâu như vậy thẳng đến ngày thứ hai dạng sáng sắc trời tảng sáng mới đem những này linh mặc làm tốt thang cấp lông sói phú bút từ khánh nói vụ vạn vật đồ giám h u n h quang lấp lóe đây là lấy tuổi già làng vương chóp đuôi trên duy nhất một đám lông sói lại thêm bốn trăm linh năm gây trúc làm bút cán từ đó chế ra p h ủ bút đối với vé phủ lục có nhất định tăng lên không tệ không tệ từ khánh mặt lộ vẻ mìm cười lông sói phủ bút đã tăng lên tới lờ vờ năm đã không còn là phổ thông một chỉ p h ủ bút đối với ta sau đó chế tác huyền binh phủ sẽ có nhất định trợ giúp sau đó từ khánh nhắm lại hai con mắt hắn nghỉ ngơi nửa giờ điều chỉnh tốt trạng thái của mình đặt đến đ ỉ n h p h o n g lúc này mới bắt đầu chân chính vẽ huyền binh phủ bắt đầu đi từ khánh hít sâu một hơi hắn trịnh c h ọ n lấy ra một tấm tử kim phủ chỉ đây là chế tác huyền binh phủ chủ yếu vật dẫn nhất định phải là tử kim phủ chỉ cũng hoặc là, là phẩm chất vượt qua tử kim phủ chỉ lá bụa cũng được đương nhiên sử dụng lá b ù a cũng không thể quá cao cấp nếu như quá cao cấp mà nói cũng không thích hợp vẽ huyền binh phủ từ khánh chính mình cũng không dùng đến quá cao cấp huyền binh phủ hô từ khánh tay phải nhấc lên lông xói phú bút nhường ngòi bút hút no bụng lờ vờ hai huyền binh phủ linh mặc trong đầu nhớ lại huyền binh phủ vẽ phương pháp Xoát. Xoát. Từ khánh chút xuống tâm lực, thiên cương khí trào, càng là điều động thiên địa năng lượng, theo khánh Từ chút tâm tiên tiên tiên một bút một bút tâm tích, tiên tiên tiên khí khí phung hắn ch cương càng động năng lượng, cũng cương khí cùng thiên địa năng lượng lực, điều đem là địa địa cẩn thận quan sát vẽ huyền binh phủ tổng cộng muốn miêu tả ra chín loại bất đồng phù văn lại đem chín loại bất đồng phù văn kết hợp lại cùng nhau tạo thành một loại tuần hoàn thời gian trôi qua ngay tại nửa giờ sau v ù v ù từ khánh tâm thần chấn động trước mắt hắn huyền binh phủ cũng sáng lên h à o quang màu tự kim chín loại bất đồng phù văn toàn bộ đều vẽ hoàn thành toàn bộ liên thông ở cùng nhau hợp thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn giải quyết từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười hắn cảm nhận được trên bản cái này huyền binh phủ hội chế thành công mà lại vẽ hết một tấm huyền binh phủ cũng sử dụng hết một phần huyền binh phủ linh mặc thu vào lập tức từ khánh tâm niệm vừa động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám đem cái này một tấm vừa mới v ẽ chế ra huyền bình phủ thu vào thành công thu vào thành công nhất giai huyền bình phủ l v một không năm trăm đây là một vị tiên thiên cơ ư n g khí cảnh giới võ giả thành công v ẽ chế ra một tấm huyền bình phủ có có chút tí vết chủ yếu dùng cho luyện chế nhất giai đạo binh có thể từ khánh khỏe miệng có chút dương lên mặt khác vạn vật đồ giám cũng truyền tới tin tức muốn gia tăng nhất giai huyền bình phủ điểm kinh nghiệm cũng không khó khăn chỉ cần hội chế thành công đem tiên thiên cơ khí tràn vào, vào nhất g i a huyền bình phủ bên trong mỗi đi qua một phút đồng hồ liền có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị Tiếp tục. sau đó từ khánh bắt đầu chuyên tâm luyện chế nhất giai huyền b ì n h phủ thời gian trôi qua ngay tại vẽ tấm thứ nhất huyền b ì n h phủ thời điểm bởi vì từ khánh là lần đầu tiên vẽ cho nên khó tránh khỏi sẽ khẩn trương nhưng theo tấm thứ hai bắt đầu liền xe nhẹ đường quen rất nhiều cho nên ba giờ sau từ khánh đã đem còn lại tám cái nhất giai huyền b ì n h phủ toàn bộ vẽ đi ra cứ như vậy thời gian đã tới gần giữa trưa mặt khác từ khánh tại vẽ huyền b ì n h phủ thời điểm hắn còn phân ra một bộ phận t i n h lực đem tâm tư đặt ở đã vẽ tốt nhất g i a huyền binh phủ phía trên đem tiên tiên cương khí rót vào trong đó từ từ tăng lên điểm kinh nghiệm đương nhiên về thời gian còn chưa đủ đạt được điểm kinh nghiệm còn không đủ để cho tấm thứ nhất huyền binh phủ tăng lên đẳng cấp chín cái huyền binh phủ ta đã hội chế thành công từ khánh trầm ngâm nói tiếp đó liền giờ đến phiên luyện chế nhất giai đạo binh chủ thể mà luyện chế nhất giai đạo binh chủ thể cần phải dùng đến còn lại vật liệu cũng chính là đạo vận linh thiết b ấ t h ó a cốt vận thạch tâm xà giao gân linh viên hai mắt nếu như ta đi là đạo đồ coi như không có đạt tới đạo đồ cảnh giới thứ hai nhưng cũng có thể mượn nhờ phụ lục các loại thủ đoạn sử dụng linh hỏa đến đem đạo vận linh thiết hoa tan loại bỏ trong đó tạc chất nếu như vậy lại so với bố trận đơn giản rất nhiều đầu á pháp pháp n vẫn liên quan đến nên biện nhất cũng trận, trận dựng trận đến nung vận linh cùng hắn no g tiếc. Ta trước mắt ta tốt thiết, vật đi loại liệu. chưa cho ra hỏa, mấy đổ, đạo đổ, đạo đ là là lấy võ khô bố xây tiên từ khánh là lấy ra cái này đến cái khác vật liệu tại thiên phòng gian phòng trên mặt đất lấy trận mực miêu tả ra trận pháp trận văn lại lấy ra tại hát thị mua được bốn cái trận kỳ thẳng tắp cắm vào trận pháp đông nam tây bắc bốn bóc sau cùng từ khánh lấy ra mắt trận để đặt tại chính giữa vị trí linh viêm trận mới hơi anh từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn tâm niệm vừa động đem tiên tiên cương khí tràn vào gân mắt trận bên trong Cái cũng cái này mắt trận cũng là một cái hình tròn bàn. là mắt một, một trật sau, sau đó từ khánh ngồi địa n n lượng xếp bằng hắn tay phải vung lên lấy ra mua mua được đạo vận linh thiết chỉ có người thành niên lớn nhỏ cơ năm tay toàn thân đen kịt nhưng cẩn thận quan sát về sau liền phát hiện mặt trên còn có lấy điểm điểm tinh quang đi từ khánh tay phải vung lên lấy tiên thiên cương tộc thao túng cái này một khối trọng có mười cân đạo vận linh thiết liền bay ra ngoài rơi vào trận viêm trên không luyện từ khánh quát nhẹ một tiếng đem tiên thiên cương khí tràn vào trong trận pháp nương theo lấy vô số lưu quang lấp lóe thiên địa năng lượng điên cùng tràn vào trận viêm đang thiêu đốt v ù v ù v ù v ù v ù v ù đạo vận linh thiết đã từ, từ bị trận viêm hòa tan tại nửa giờ sau lúc này mới dung hóa thành một đoàn nước thép màu đen có từng sợi khói đen xuất hiện những thứ này khói đen là bị nung khô đi ra tạp chất được từ khánh hít sâu một hơi đạo vận linh thiết đã bị nung khô thành công dung hóa thành nước thép trong đó ẩn chứa tạp chất cũng bị nung khô đi ra cho nên từ khánh đem bất hóa cốt lấy ra ngoài bất hóa cốt có chín cái mỗi một cây đều toàn thân ôn nhuận tuyết trắng tựa như đúng vô cùng vì hoàn mỹ như bạch ngọc trên thực tế bất hóa cốt là chân chính h ả i cốt nhưng không phải người sống h ả i cốt mà chính là cương thi hài cốt mà lại là đạt đến có thể so với tiên tiên cương khí tầng thứ cương thi x ư n g sống l u y n từ khánh lại tay phải vung lên đem trong tay chín cái bất hóa cốt ném vào trận viêm bên trong đem linh viêm trận điều chỉnh tốt hoàn mỹ nhất trạng thái bắt đầu nung khô chín cái bất hóa cốt đồng dạng lại là nửa giờ đi qua chín cái bất hóa cốt cũng bị nung khô hoàn thành biến thành một đoàn chất lỏng màu trắng có từng sợi khói đen xuất hiện đây là tạp chất bị ngâm luyện ra tiếp tục từ khánh thần sắc không thay đổi hắn lấy ra vẫn thạch tâm đây là loại thứ ba vật liệu đem cái này loại thứ ba vật liệu ném vào tiến vào trận viêm bên trong tiến hành nung khô cùng thối luyện 89. m m ư c h n ư ơ n g 89, thăng cấp đạo binh thượng nửa giờ từ khánh đem vẫn thạch tâm nung khô hoàn thành luyện thành một đoàn đen chất lỏng màu đỏ nương theo lấy từng sợi khói đen xuất hiện trong đó tạp chất bị từ từ luyện rơi mất、ừ. từ khánh trường âm hắn lại đem xà dao gân ném vào vào linh viêm trận lấy trận viêm nung khô mà chính cái xà dao gân cũng bị từ từ luyện thành một đoạn chất l ỏ n g s ề n sệ hiện ra lấy hỏa h ống s á c nương theo lấy từng sợi tạp chất bị luyện ra đi cứ như vậy chỉ là dùng nửa giờ xà dao gân cũng đã thối luyện tốt sau cùng năm loại vật liệu cũng chỉ còn lại có tâm viên linh ngục mà cái này vật liệu rèn đúc lên không cách nào bị hòa tan chỉ là tại nung khô cùng thối luyện trong quá trình từ, từ loại bỏ trong đó ẩn chứa tạp chất bỏ nó ba lấy nó tinh hoa tâm viên linh mục tại hoàn thành nung khô cùng t ố i luyện sau đó liền biến thành trong suốt bảo thạch một dạng đương nhiên nung khô cùng ngâm luyện tâm viên linh mục cũng hao phí nửa giờ trước trước sau sau tổng cộng hai giờ rưỡi tư khánh liền hoàn thành đối năm loại tài liệu nung khô cùng t ố i luyện đạt được luyện chế đạo binh chủ thể cần có cho nên vật liệu tại trước khi bắt đầu tư khánh cần chỉnh đốn một đoạn thời gian mặt khác chín cái nhất giai huyền binh phủ đều đã gom góp tất cả điểm kinh nghiệm toàn đều có thể thăng cấp tư khánh cũng liền bắt đầu đối thủ bên trong chín cái nhất g i a huyền binh phủ bắt đầu thăng cấp thăng cấp huyền binh phủ tư khánh nói vụ tâm niệm vừa động t ừ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám vạn vật đồ giám đang l ó e lên nhàn nhạt hình quang mà t ừ khánh trong tay nhất gia huyền binh phủ cũng có được bạch quang l ó e lên đồng thời t ừ khánh trước mắt liền xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh tại những hình ảnh này bên trong chính là vẽ huyền binh phủ c h ẳ n g cảnh có chút quen thuộc thăng cấp thành công nhất gia huyền binh phủ lv 2 a i không một nghìn đây là do cảnh giới thứ hai đạo sĩ dùng tử kim phủ chỉ cùng huyền binh phủ linh mặc vẽ ra gia nhất gia huyền binh phủ không có bất kỳ cái gì t ì vết chủ yếu dùng cho luyện chế nhất gia đạo binh tư khánh hải lòng gật một cái rất nhanh từ khánh liền đối còn lại tám cái nhất gia huyền binh phủ đều tiến hành thăng cấp trong tay hắn huyền binh phủ đều đạt đến lv h a đối với từ khánh trước mắt mà nói lv h a nhất gia huyền binh phủ cũng là thích hợp hắn được từ khánh đem chín cái lv h a nhất gia huyền binh phủ cất kỹ tâm niệm vừa động ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp điều động thể nội tiên thiên cơ ư n g khí hiện tại từ khánh bắt đầu t u y ệ n chế nhất giai đạo binh chủ thể luyện đầu tiên từ khánh lấy ra một phần ba thối luyện tốt lắm vận linh huyền thiết linh dịch ngay tại hắn thao túng phía dưới từ, từ tạo thành một cái hình người giống như một cái tượng người mở dạng đi sau đó từ khánh lại lấy ra một phần ba thối luyện tốt lắm b ấ t hóa cốt dịch thể vẫn là tại từ khánh thao túng phía dưới hòa tan vào sơ bộ thành hình con dối bên trong khảm khắc vào trong đó hóa thành con dối xương cốt rất nhanh bước thứ hai hoàn thành xà giao gân từ khánh thần sắc hơi động hai tay vung lên đồng dạng là một phần ba thối luyện tốt lắm xà giao gân chất lỏng s ề n s ệ c h liền bị từ khánh chia lịa đi ra x o á t x o á từ t khánh lại đem xà giao gân chất lỏng s ề n s ệ c h rút thành tơ gân trạng thái tiến tới dung nhập đã thành hình con dối thể nội hóa thành con dối kinh mạch đồng dạng liên thông con dối mỗi một chỗ ngóc nách bao trùm con dối toàn thân cao thấp、Được. từ khánh hải lòng gật một cái lại từ vẫn thạch tâm dịch thể bên trong lấy ra một phần ba tạo thành một cái trái tim giống như bộ dáng dung nhập lồng ngực bên trong hô từ khánh ngữ khí nhẹ g i ọ n g nhỉ n o nói n hiện tại cũng chỉ còn lại có tâm viên linh n g ụ c đi thần s ắ c hơi đ ộ n g từ khánh tay phải vung lên tiên tiên h cương khí tuân ra đem đã thối luyện tốt lắm một đôi tâm viên linh n g ụ c dung nhập con dối bên trong biên thành con dối hai con mắt một bước cuối cùng từ khánh đâm rách ngón g i ữ a chỉ bụng có một giọt máu tươi theo vết thương chảy ra một giọt này máu tươi thật nhanh bay ra ngoài dung nhập con dối bên trong vụ vụ vụ vụ con dôi l ó trước a qua m trước sau sau từ khánh dùng một giờ mới luyện chế thành công sau đó từ khánh cứ dựa theo đồng dạng biện pháp bỏ ra thời gian hai tiếng đem còn lại tất cả vật liệu toàn bộ đều dùng hết lại luyện chế được hai cái tứ chi linh hoạt con dối đạo binh chủ thể không tệ từ khánh mỉm cười thu vào tâm niệm v ừ a động ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám vù vù vù, vù. vạn ù v vật đ ổ giám cũng đang lõe lên qua mang từ khánh trong tay đạo binh chủ thể con dối cũng có được bạch quang lớp lên trước mắt nổi lên cái này đến cái khác luyện chế đạo binh chủ thể người người ngẫu nhiên hình ảnh thu vào thành công nhất giai đạo binh chủ thể con dối lv một không năm trăm đây là do một vị tiên thiên cương khí cảnh giới võ giả luyện chế ra tới nhất giai đạo binh chủ thể con dối có có chút tí vết chủ yếu dùng cho luyện chế nhất giai đạo binh di một có thể từ khánh trầm ngâm một lát đồng thời ngay tại thu và hoàn thành về sau từ khánh cũng nhận vạn ậ v thần đồ dám đến dám truyền tin tức, biết n ấ lấy t thể trị thức. Từ t giai nghiệm giá trị, phương dối kinh đạo được con bình Khánh chủ h Ừm. sắc trầm âm nhất giai đạo binh chủ thể con dối đã luyện chế hoàn thành tiếp đó ta chỉ cần đem nhất giai huyền binh phủ cùng nhất giai đạo binh chủ thể con dối dung hợp lại cùng nhau cả hai kết hợp lại về sau có thể đem nhất giai đạo binh chân chính luyện chế ra tới mặt khác nhất giai đạo binh chủ thể con dối thu hoạch điểm kinh nghiệm biện pháp cũng rất đơn giản chỉ cần không ngừng thưởng thức con dối là được rồi mỗi thanh chơi một phút đồng hồ liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị năm trăm điểm kinh nghiệm cũng là năm trăm điểm chung cũng chính là hơn tám giờ từ ớ i đi. Vù vù. Tiên tiên vào vào t khánh, khánh đi ra thiên phòng đem ba cái con dối đều mang ra ngoài đem cái này ba cái con dối giao cho điện ăn hoa nhường điện ăn hoa thưởng thức cái này ba cái con dối cứ như vậy đồng dạng có thể gia tăng con dối điểm kinh nghiệm kinh nghiệm một kinh nghiệm một thời gian trôi qua từ khánh nhận được vạn vật đồ dám nhắc nhở cùng tin tức không tệ tư khánh hải lòng gật một cái mặt khác tư khánh ăn một cân cấp ba linh thực điều chỉnh tốt trạng thái liền trong sân tiếp tục diễn bắt đầu luyện đại bằng căn bản pháp diễn luyện tốc độ rất nhanh kinh nghiệm một kinh nghiệm một đại bằng căn bản pháp điểm kinh nghiệm cũng tại tăng cường nhanh chóng l ấ y thời gian nhoáng một cái Buổi tối đại khái tại tám khoảng chín giờ sư phụ điện an hoa đem ba cái con dối trả lại cho tư khánh ừng tư khánh nhìn thoáng qua xác định ba cái con dối điểm kinh nghiệm đều đạt tới năm trăm mát chỉ số toàn bộ đều có thể thăng cấp hài lòng gật một cái sớm một chút đi nghỉ n ơ i a tư khánh nói được rồi sư phụ điện an hoa mặc dù hiếu kỳ cái này ba cái con r ố i nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là nghe theo lấy từ khánh phân phó kiểm chế lại trong lòng hiếu kỳ đêm khuya thiên phòng bên trong thăng cấp nhất giai đạo binh chủ thể con r ố i từ khánh nói v ù vù vạn vật đổ dám l ó e ra huỳnh quang đồng thời từ khánh trong tay nhất giai đạo binh chủ thể con r ố i cũng đang l ó e lên mạch quang còn có từ khánh trước mắt xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh tại trong bức tranh liền có một vị khí thế bất phàm đạo sĩ tại nghiêm túc lại cẩn thận luyện chế lấy nhất giai đạo binh chủ thể con dối thăng cấp thành công nhất giai đạo bình chủ thể con dối lv hai không một nghìn đây là do một vị cảnh giới thứ hai đạo sĩ luyện chế ra tới nhất giai đạo b ì n h chủ thể con dối không có chút nào tì vết chủ yếu dùng cho luyện chế nhất giai đạo bình có thể tư khánh nhìn thoáng qua hài lòng gật một cái vụ vụ vụ vụ vụ vụ sau đó tư khánh liền đem còn lại hai cái nhất giai đạo b ì n h chủ thể con dối đều tiến hành thăng cấp trước trước sau sau nửa phút tả hữu còn lại hai cái nhất giai đạo bình chủ thể con dối đều đã thăng cấp hoàn thành、ừ. từ khánh thần sắc trầm âm cựu đạo nhất g i a huyền bình phủ còn có ba cái nhất giai đạo binh chủ thể còn còn dối đều đã thăng cấp qua một lần cũng cũng không thể lại thăng cấp phẩm cấp quá cao mà nói lấy ta thực lực bây giờ khó có thể trường khống luyện chế càng thêm phiền phức xác suất thất bại lớn hơn mà lại còn có thể toàn bộ báo hỏng thậm chí thì liền tàn thứ phẩm đều luyện chế không ra dạng này như vậy đủ rồi nửa giờ sau điều chỉnh tốt trạng thái đạo thuật huyền binh phụ thuật từ khánh quát nhẹ một tiếng vận chuyển môn đạo thuật này hai tay của hắn kết ấ n liền lấy tiên tiên cương khí điều động tiên điện ă n g lượng tại hai tay của hắn ở giữa càng là tạo thành từng đạo từng đạo p h á tấn lập tức chín cái nhất giai huyền bình phủ toàn bộ treo lơ lửng giữa trời mà lên đều đã bay lên mà ba cái nhất giai đạo bình chủ thể con dối cũng đều bay lên lơ lửng tại không trung đi từ khánh hai tay một chỉ có từng đạo pháp dân phá không mà tới chín cái nhất giai huyền bình phủ cũng bay đi mỗi một cái nhất giai đạo bình chủ thể con dối cũng đều dán ba tấm nhất giai huyền bình phủ có thể nhìn đến ba tấm nhất giai huyền bình phủ phân biệt dán tại nhất giai đạo bình chủ thể thân thể cái chán lồng ngực hạ âm ba cái địa phương mà cái này ba tấm nhất giai huyền bình phủ cũng đang chậm rãi du nhập con dối nội bộ tại thời khắc này nương theo lấy ba tấm nhất giai huyền binh phụ dung nhập con dối nội bộ về sau đạo binh chủ thể con dối bị kích hoạt lên tại con dối thể nội tạo thành một loại lưới năng lượng nội bộ tạo thành đạo văn gian g g i á c thế mà ngay tại đạo văn muốn triệt để hình thành thời điểm nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng bởi vì từ khánh tu vi không đủ lại thêm lại là võ giả không cách nào cung cấp đạo sĩ nắm giữ một loại đạo vận làm đến đạo văn tại sau cùng hình thành trong quá trình thất bại nhất giai đạo binh đạo văn sinh ra với nước cho nên từ khánh cái thứ nhất, nhất giai đạo binh luyện chế thất bại quả nhiên không dễ dàng như vậy từ khánh lắc đầu hắn đã sớm đoán được sẽ l u y ệ n chế thất bại tiếp tục sau đó từ khánh đem còn lại hai cái nhất giai đạo binh đều tiến hành l u y ệ n chế đều là tại một bước cuối cùng đạo văn hình thành thời khắc sống còn thất bại đạo văn sinh ra vết nước không cách nào thành là chân chính nhất giai đạo binh đáng tiếc từ khánh trầm ngâm nói cuối cùng vẫn là phải dựa vào vạn vật đồ giám đến thăng cấp chín mươi chương chín mươi thăng cấp đạo binh hạ thu vào từ khánh thần sắc k h ẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt quét qua trong tay ba cái nhất giai đạo binh nương theo lấy vạn vật đồ g á m huỳnh quang lấp lóe cùng trong tay ba cái nhất giai đạo binh lóe lên mạch quang thu vào hoàn thành nhất giai đạo binh tàn l v một không một nghìn đây là một vị tiên tiên cương khí tầng thứ võ giả hao phí cực lớn tâm lực từ đó luyện chế ra tới nhất giai đạo binh nhưng là bởi vì tu vi không đủ lại thêm cũng không phải đạo đồ đạo sĩ cho nên nhất giai đạo binh đạo văn tại sau cùng ngưng luyện quá trình bên trong thất bại sinh ra vết n ư ớ c trở thành một kiện tàn thứ phẩm chỉ có thể làm là một m cái đồ chơi không có đủ lực chiến đấu mạnh mẽ quả nhiên là dạng này t ừ khánh nói nhất giai đạo binh nếu như luyện chế thành công Tại t dối con hiện ể n ộ liến là giai binh bởi thiên i hình thành một dòng đạo văn, nhất giai đạo binh cũng là bởi vì con đường này văn sẽ thể tự chủ hấp thu vì một tự đạo đạo đ có tại cái này đạo văn xuất hiện với nước dĩ nhiên chính là một kiện tàn thứ phẩm tự nhiên là biến thành một cái đồ chơi không có đủ lực chiến đấu mạnh mẽ Sau giai đó đem đạo nói cũng cái cái cấp. nghĩ biện pháp đem cái này và cái nhất giai đạo binh thăng Khánh Ngâm là và phải pháp Trầm Từ bởi vì không cách nào tự chủ hấp thu thiên địa năng lượng cần ta đem tiên tiên cương khí tràn vào trong đó có thể kích phát đạo văn một tia lực lượng đến lúc đó có thể phát huy ra đại khái đan kình võ giả thực lực chỉ bất quá đưa vào một lần tiên thiên cương khí chỉ có thể duy trì một giờ vậy liền ngày mai bắt đầu a đêm khuya tư khánh nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày này vì luyện chế cái này ba cái nhất giai đạo binh tư khánh trên cơ bản không chút c h ớ m mắt thể xác tỉnh thần vẫn tương đối mệt mỏi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng tư khánh thật sớm tỉnh lại dựa mặt sau từ khánh ăn một cân cấp ba linh thực đạt đến trạng thái tốt nhất đi tới trong sân điện an hoa cũng dậy thật sớm đã trong sân bắt đầu luyện long tự k ì n h an hoa từ khánh nói sư phụ điện an hoa ngừng lại nhanh chóng chạy tới từ khánh trước mặt、ừ. từ khánh trầm ngâm nói từ hôm nay trở đi ta chuẩn bị cho ngươi ba cái bồi luyện tay chân ngươi có thể tại cái này ba cái tay chân bồi luyện ở dưới tu luyện long tự k ì n h cái này đối ngươi có chỗ tốt không nhỏ có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu đà tạ sư phụ điện an hoa hành lễ Sau đó, từ khánh liền lấy ra ba cái nhất giai đạo binh tàn thứ phẩm thể nội có đại lượng tiên thiên cương khí tràn vào trong đó đạo binh nội bộ đạo văn lập tức bị kích phát đi x o á t x o á t x o á t từ cánh tay phải vung lên đã hấp thu đ ầ y tiên thiên cương khí ba cái nhất giai đạo bình hóa thành ba đạo lưu quang bay ra ngoài vốn chỉ là lớn chừng bàn tay con dối ngay tại lớn lên theo gió liền đang nhanh t r o n g biến lớn trong n g á y mắt mà thôi ba cái lớn chừng bàn tay con dối liền đã biến thành cao một thức độ cao bộ dáng cùng người rất tương tự có chút giống cực kỳ phim khoa học viễn tưởng bên trong người máy bất quá tại ba cái đạo binh chỗ mi tâm vị trí đều có một đạo dựng thẳng văn chỉ là cái này dựng thẳng văn đức gãy ra cũng không phải hoàn chỉnh cái này đạo dựng t h ẳ n g văn là đạo binh đạo văn bên ngoài hiền hóa cái này điện an hoa mở to hai mắt nhìn hắn vô cùng kinh ngạc ngựa khí khiếp sợ nói sư sư phụ h ắ n bọn họ là cái gì thượng như là ta hôm qua thưởng thức ba cái con dối Ừm. từ khánh mặt lộ vẻ mỉm cười đây là một loại cơ quan thuật cái này ba cái cơ quan nhân ngẫu thực lực không yếu đã đặt đến hóa kình trình độ đủ để làm ngươi bồi luyện đa tạ sư phụ điện an hoa có chút kích động nói đi thôi từ khánh p h t phất tay vâng điện an hoa nói vành vành ảnh trong nội viện điện an hoa cùng ba cái con dối kích chiến đấu điện an hoa đã long tượng k ì n h nhập môn luyện được minh t ỉ n h đối mặt ba cái con dối hắn lộ ra vô cùng cố hết sức bất quá không có quan hệ ba cái con dối đều không có s ử suất toàn lực đều là tại cùng điện an hoa tiến hành bồi luyện thời gian trôi qua kinh nghiệm một kinh nghiệm một trên cơ bản mỗi đi qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ ba cái tàn thứ nhất giai đạo binh liền sẽ tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị có thể từ khánh hải lòng gật một cái sau đó từ khánh liền ở bên cạnh diễn luyện lấy đại bằng căn bản pháp gia tăng đại bằng căn bản pháp điểm kinh nghiệm mà điện an hoa thì là cùng ba cái con dối đánh nhau một giờ đi qua ba cái tàn thứ nhất giai đạo binh đã đem tiên thiên cơ ư n g khí đều tiêu hao hết từ khánh liền đi tới một lần nữa rót vào tiên thiên cơ ư n g khí đào mắt một ngày trôi qua buổi tối đang ngủ nghỉ ngơi trước đó từ khánh kiểm tra một hồi nhất giai đạo binh tàn thứ phẩm điểm kinh nghiệm nhất giai đạo binh tàn lv một chín mươi sáu một nghìn kết thúc mỗi ngày đại bằng căn bản pháp tăng lên hơn 1.000 điểm kinh nghiệm nhưng là nhất giai đạo binh chỉ là tăng lên 96 điểm kinh nghiệm bởi vì kết thúc mỗi ngày thời gian là 16 tiếng nhất giai đạo binh cần muốn sử dụng 10 phút đồng hồ mới có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị coi như liên tục sử dụng 16 tiếng cũng chỉ có thể tăng lên 96 điểm kinh nghiệm chỉ có thể từ từ xe đến từ khánh thần sắc trầm ngâm nói thời gian kế tiếp từ khánh không lại ra ngoài hắn vẫn luôn là tại bên trong tứ hợp viện nghiêm túc diễn luyện lấy đại bằng căn bản pháp mỗi ngày diễn luyện m ư tiếng diễn luyện một lần đại bằng căn bản pháp cần n ă giây kết thúc mỗi ngày có thể gia tăng một n điểm kinh nghiệm mặt khác điện an hoa mỗi ngày đều tại cùng ba cái con dối đối luyện nhưng là lấy điện an hoa thực lực hắn có chút không chịu nổi cho nên tử khánh dứt khoát đem v u h ổ cũng gọi tới cứ như vậy cũng là điện an hoa cùng v u h ổ thay phiên cùng ba cái con dối đối luyện kết thúc mỗi ngày ba cái nhất giai đạo binh tàn thứ phẩm có thể gia tăng chừng một trăm điểm kinh nghiệm mặt khác tử khánh vài ngày trước đi hát thị mua không ít vật liệu về sau đi ra hát thị về sau lại giết không ít người chuyện này kỳ thật cũng tại thanh phong chấn nội thành đưa tới không nhỏ hành động thế mà tử khánh mỗi lần hành động đều ẩn nặc tự thân hành tùng cũng ẩn nặc tự thân khí tức còn cải biến bề ngoài cho dù nên bọn họ chuẩn tra, bị xuất động tiên khánh t thần bất phôi cảnh giới trở xuống cao thủ đã không cách nào giải quyết chuyện này cho nên bọn họ chuẩn bị xuất động tiên thần bất phôi tầm thứ đứng đầu cường giả nhưng là ngay tại huyện thành cùng thành trấn ở giữa kiến thần bất phôi tầm thứ cao thủ cái kia chính là cường giả đứng đầu đơn giản không cách nào xuất động coi như muốn xuất động cái tia cũng không phải lập tức có thể tìm đến bởi vì mỗi một vị tầng thứ này cơn ư giả g bọn họ đều có riêng phần mình muốn làm chuyện trọng yếu rất khó rút mở thân điều động cần thời gian nhất định cũng tỉ như s o n g nhận ma nữ cùng thu các giả bọn họ vẫn chỉ là tiên thiên cương khí tầng thứ tuy nhiên lại vẫn là chờ gần tới một cái đến tuần lễ mới đi đến được thanh phong c h ấ n một bên khác thanh bát c h ấ n bên trong thanh vân đạo trưởng ngay tại toàn thân toàn ý luyện chế cửu âm mật văn g i a phỉ anh cũng tại phái gia giang ra người tiến về chung quanh huyện thành tìm kiếm từ khánh tung tích thế mà muốn tại các đại huyện thành ở giữa tìm tới một người cũng không có dễ dàng như vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào tìm tới sông nhà thế lực xúc tu cũng vô pháp quá xâm nhập quá sâu cái khác y ề n thành thời gian cực nhanh đào mắt sau mười hai ngày một ngày này vừa sáng hô từ khánh thần sắc k h ẽ động hắn ngừng luyện công trong miệng tỏ h ra một ngụm trọc khí nhìn phía bên cạnh còn tại cùng ba cái con dối đối luyện điện an hoa cùng vu hồ an hoa vu hồ từ khánh hô một tiếng x o ắ t x o ắ t đồng thời ba cái con dối cũng đình chỉ công kích sư phụ điện an hoa cùng vu hồ nhanh chóng chạy tới từ khánh trước mặt có dặn dò gì từ khánh cũng vừa lòng phi thường thu vụ vụ từ khánh tâm niệm vừa động thao túng tiên tiên cơ khí thông qua cùng huyền bình phụ liên hệ có thể khống chế ba cái con dối nhanh chóng biến hóa đã biến thành lớn chừng bàn tay con dối hình thái bay đến từ khánh trong tay sau đó từ khánh liền đi phòng ngủ chính gian phòng điện an hoa cùng vô hồ liếc nhau một cái hai người bọn họ cũng đi thiên phòng thảo luận riêng p h ẩ n mình đối với võ đạo cùng võ học lý giải hai người nói chuyện vô cùng ăn ý trong sân không có mơ h a i phòng ngủ chính gian phòng nhất giai đạo binh tàn lv một tháng mười hai năm chín sáu một nghìn có thể thăng cấp có thể nhìn đến từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hiện ra tương ứng đạo binh con dối tin tức ba cái nhất giai đạo binh tàn điểm kinh nghiệm đều đạt đến một nghìn hai trăm chín mươi sáu điểm toàn bộ đều có thể thăng cấp thăng cấp nhất giai đạo binh tàn từ khánh nói vụ vụ lập tức trong đầu vạn vật đồ giám lóe ra h u n h quang đồng thời so trước kia đều mãnh liệt một số mà từ khánh trong tay nhất giai đạo binh tàn cũng đang l ó e lên từng trận bạch quang vê anh từ khánh trước mắt cũng nổi lên vô số đạo hình ảnh mà tại trong bức tranh thấy được một vị thần sắc uy nghiêm đạo trưởng đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý l u y ệ n chế lấy nhất giai đạo binh mà lại vị này thần sắc uy nghiêm đạo trưởng có thể so sánh từ khánh thủ pháp l u y ệ n chế thành thạo nhiều hơn thăng cấp thành công nhất giai đạo binh tàn lv hai tháng hai năm chín sáu hai nghìn đây là do một vị cảnh giới thứ hai đạo trưởng luận chế ra tới nhất giai đạo binh có hoàn chỉnh đạo văn uy năng toàn bộ khai hỏa tình hùng dưới đủ để cho nhất giai đạo binh chiến đấu l ự c đạt tới võ đồ cảnh giới thứ nhất kiến thần bất phôi tần thứ mà lại cái này nhất giai đạo binh nhận chứa đạo văn là hàn băng đạo văn có thể phóng xuất ra hàn b ă n g trưởng công kích chiêu thức、Tốt. từ khánh thần sắc đại hỷ trên mặt cách ra cực kỳ nụ cười hài lòng thăng cấp thành công mà lại đã không còn là tàn thứ phẩm mà là chân chính nhất giai đạo binh cứ như vậy từ khánh liền có đủ thực lực ứng đối mạnh hơn địch nhân đối mặt càng kinh khủng nguy hiểm đồng thời từ khánh trong tay nhất giai đạo binh tàn có một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó từ khánh trước mắt dường như lần nữa hiện lên một đạo lại một đạo hình ảnh tại những hình ảnh này bên trong có một vị thần sắc uy nghiêm đạo sĩ tại lấy đạo thuật huyền binh phụ thuật luyện chế lấy nhất giai đạo binh thăng cấp thành công nhất giai đạo binh tàn lv hai tháng 2 năm 96-2000, đây là do một vị cảnh giới thứ hai đạo trưởng luyện chế ra tới nhất giai đạo binh có hoàn chỉnh đạo văn uy năng toàn bộ khai hỏa tình hùng dưới đủ để cho nhất giai đạo binh chiến đấu l ự c đạt tới v õ đồ cảnh giới thứ nhất kiến thần bất phôi tầm thứ mà lại cái này nhất giai đạo binh nhận chứa đạo văn là liệt diễm đao pháp có thể phóng xuất ra liệt diễm đao pháp công kích chiêu thức đạo văn không giống nhau từ khánh thấy được hai cái nhất giai đạo bình chỗ khác biệt cái t i ê chính là đạo văn bất đồng cái thứ nhất nhất giai đạo bình hình thành là hàn băng đạo văn có thể thi triển ra hàn b ă n g trưởng công kích chiêu thức cái thứ hai thì là liệt diễm đao pháp tiếp tục từ khánh tâm niệm vận động đem cái thứ ba nhất giai đạo binh tàn tiến hành thăng cấp vụ vụ vụ vụ lập tức giống nhau tình hình tái hiện rất nhanh thăng cấp thành công nhất giai đạo binh tàn lv hai tháng hai năm chín sáu hai nghìn đây là do một vị cảnh giới thứ hai đạo trưởng luyện chế ra tới nhất giai đạo binh có hoàn chỉnh đạo văn uy năng toàn bộ khai hỏa tình hùng dưới đủ để cho nhất giai đạo binh chiến đấu l ự c đạt tới v õ đồ cảnh giới thứ nhất kiến thần bất phôi t ầ n g thứ mà lại cái này nhất giai đạo binh nhận chứa đạo văn là kim cương đạo văn có thể phóng xuất ra kim cương bá thể công kích chiêu thức quả nhiên cái thứ ba nhất giai đạo binh tàn tại thăng cấp về sau hình thành đạo văn lại bất đồng mà chính là kim cương đạo văn có thể thi triển kim cương bá thể không tệ không tệ từ khánh hải lòng gật một cái đi từ khánh cầm trong tay ba cái đã thăng cấp nhất giai đạo b ì n h trải qua một lần thăng cấp về sau đã do tàn thứ phẩm biến thành chân chính nhất giai đạo b ì n h có thể nhìn đến từ khánh vận chuyển tiên tiên h cơ ư n g khí điều động tiên điệu năng lượng chân chính kích phát trong tay nhất giai đạo b ì n h trong tay hắn ba cái con dối cũng phóng xuất ra từng trận hảo quang soát soát soát sau một khắc từ khánh trong tay ba cái con dối hóa thành ba đạo lưu quang nhanh chóng bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất lại nương theo lấy ánh sáng chói mắt vươn ra ba cái con dối ngay tại cái này ánh sáng chói mắt bên trong từ, từ bên lớn tại một dây bên trong Thành một cái có hiện tại theo thăng cấp hoàn thành do tàn thứ phẩm biến thành hoàn mỹ hoàn trình phẩm ngay tại b i ế n thành một m tám cao đại cá về sau tựa như là tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mô phỏng sinh vật người máy cơ hồ liền cùng con người thực sự không hề có sự khác biệt càng là có một loại trí tuệ nhân tạo bình thường chủ nhân quỳ gặp chủ nhân mà lại ba cái nhất giai đạo binh có thể miệng nói tiếng người bọn họ quỳ trên mặt đất ngự a khí cung kính chỉ là có chút sinh linh cũng không có ẩn chứa chân chính linh tính tốt tốt tốt t ừ khánh vừa lòng phi thường trong đó ẩn chứa hàn băng đạo văn nhất giai đạo binh là một vị có tóc dài màu băng lam mặc lấy một bộ băng trường sang màu xanh lam ngũ quan tinh xảo vẫn là mặt trái xoan nữ tính đạo binh từ khánh đem mệnh danh là hà n băng mặt khác có liệt diễm đao pháp đạo văn nhất giai đạo binh là một cái mặt chữ quốc có lấy mái tóc dài màu đỏ rực còn xuyên lấy hỏa h ố n sắc thật g i i bảo trung niên nam tử từ khánh đem mệnh danh là liệt diễm sau cùng, cho ũ n g c ỉ c nên lại có dục ra Kim Cương đạo Văn nhất giai đạo binh ấ t liền đã có thể cả ngày hai mươi bốn giờ vật tác các ngươi liền canh giữ ở tứ hợp viện trung quân nga từ khánh phân phó nói vâng tuân mệnh cần tuân chủ nhân phân phó ba vị nhất giai đạo binh hồi đáp、ừ. từ khánh càng phát hài lòng phải biết h o à như nhất binh chính ngày vận chuyển, đang dụng, đồng tăng kinh nghiệm n kích phát phút hồ thể thêm chút h tại tại một trị. giai giờ giá cái kia sau, đạo đều đều cả có về sử là 24 10 vậy từ hôm nay trở đi nhất giai đạo binh mỗi ngày có thể thu hoạch được 144 điểm kinh nghiệm sau đó cũng là đại bằng căn bản pháp từ k h á n h nói tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đ ộ giám đại bằng căn bản pháp tàn lv 18, 6 18.6400, có thể thăng cấp đi qua nhiều ngày như vậy ta mỗi ngày đều đang toàn lực diễn luyện đại bằng căn bản pháp cũng thu được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm nhưng là cũng chỉ có thể tăng lên một cấp t ừ khánh nói thăng cấp vain vạn vật đổ giám h ì n h quang lấp lóe t ừ khánh trước mắt dường như xuất hiện vô số người t í hơn màu đen nhi những thứ này người t í hơn màu đen nhi đang không ngừng tu luyện đại bằng căn bản pháp lại hóa thành một dòng lũ lớn đều tràn vào t ừ khánh não hải sau một khắc t ừ khánh ý thức chấn động liền phản phất ý thức của hắn bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian hắn liền ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng diễn luyện lấy đại bằng căn bản pháp tìm hiểu đại bằng căn bản pháp về bí vain vain vain v sau cùng tư khánh đem đại bằng căn bản pháp tàn triệt để đã lượt thành quanh thân tiên t i ê n cương khí điên cuồng p h u n g trào tự thân khí tức cường độ cũng tại tăng cường nhanh chóng rất nhanh từ khánh liền đã đột phá đến tiên t i ê n cương khí đỉnh phong trình độ đây cũng chính là nói từ khánh triệt để đem đại bằng căn bản pháp tàn đã luyện thành đã đạt đến đại bằng căn bản pháp tàn có khả năng đạt tới cực hạng thăng cấp thành công đại bằng căn bản pháp tàn lv bảy mười một nghìn sáu trăm mười hai tám nghìn đã đạt đến môn này tàn khuyết công pháp cực hạng tiên t i ê n cương khí triệt để viên mãn đạt đến đỉnh phong hô từ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được trạng thái bản thân vừa mới liền giống như thể hồ quán đính đồng dạng Tiên thiên đương nhiên từ khánh kỳ thật còn có một môn hoàn mỹ căn bản pháp long tượng căn bản pháp nhưng là hiện tại chuyển tu long tượng căn bản pháp còn không bằng tiếp tục tu luyện đại bằng căn bản pháp dạng này cảnh giới tăng lên còn có thể nhanh một chút mặt khác bởi vì vạn vật đồ giá nguyên nhân coi như long tượng kình không có đạt tới l và mười từ khánh cũng có thể không nhìn tu luyện lòng tượng căn bản pháp phía trước điều kiện trực tiếp tu luyện lòng tượng căn bản pháp tiếp tục sau đó từ khánh đi ra phòng ngủ chính gian phòng hắn lần nữa đi tới trong nội viện bắt đầu diễn luyện đại bằng căn bản pháp tàn bởi vì môn này căn bản pháp không có bị bù đắp mà lại từ khánh tu vi cùng cảnh giới lại tăng lên một cái nhỏ cấp ở lần này từ khánh vẹn vẹn chỉ dùng bốn mươi giây hắn liền đem đại bằng căn bản pháp tàn hoàn chỉnh diễn luyện một lần thu được một chút kinh nghiệm giá trị thật nhanh từ khánh thần sắc mừng rỡ vậy mà lại rút ngắn mười giây đồng hồ trong nội viện từ khánh tâm thần đắm chìm trong diễn luyện đại bằng căn bản pháp bên trong thời gian từ từ trôi qua hắn diễn luyện một lần lại một lần điểm kinh nghiệm cũng đang chậm rãi tăng lên mà lúc này thanh bắc trấn nội thành giang gia phủ đệ trong mật thất dưới đất ha ha ha đột nhiên đầy trời huyết sắc phủ văn hội tụ tất cả hài đồng toàn bộ biến thành vô số cỗ thây khô thanh vân đạo nhân cái lao đạo sĩ này tại ngửa mặt lên trời c ư ờ i to vô cùng n g ố n g cuồng cuối cùng tất cả huyết sắc p h ù văn tụ tập ở cùng nhau giống như tạo thành một cái vòng ánh sáng vòng tròn m ộ t dạng nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cái này vòng ánh sáng vòng tròn thiếu m ộ t góc lao đạo cùng một thời gian giang phỉ anh cũng xuất hiện ở nơi này giang đại tiểu thư v ù v ù lao đạo sĩ ngẩng đầu lên h ắ n thu hồi do từng đạo từng đạo huyết sắc p h ù văn tụ tập mà thành huyết sắc quang luân vòng tròn trên mặt lộ ra mỉm cười như thế nào giang phi anh sắc mặt đã triệt để không kiên nhẫn được nữa lao đạo ta đã cảm ứng được lao đạo sĩ nói ra cựu âm mật văn đã luyện thành chỉ cần vu hồ không có chạy ra nguyệt hà phủ thành phạm vi ta có thể mượn nhờ đã luyện thành cựu âm mật văn cảm ứng được trong cơ thể hắn pháp chú cụ thể phương vị giang đại tiểu thư lao đạo sĩ tiếp tục nói chúng ta bây giờ có thể xuất phát được giang phi anh trên gương mặt xinh đẹp lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng x o á t x o á t không trần trờ nữa giang phi anh cùng lao đạo sĩ bọn họ hóa thành hai đạo lưu quang tốc độ thi c h u ể n đến một loại cự h ạ n trong khoảng thời gian ngắn sông ra thanh bắt chấn phương hướng trực chỉ từ khánh chỗ thanh phong chấn v ù v ù v ù v ù đ ụ b n g nhiên ngay tại giang phi anh cùng lão đạo sĩ phải lập tức thanh bắt chấn thời điểm đảo mắt vừa có mấy đạo thân ảnh xuất hiện vê anh vê anh vê anh hơi thở cực kỳ mạnh lan tràn ngăn cản giang phi anh cùng lão đạo sĩ đường đi mà bọn họ chính là thanh bắt chấn mặt khác mấy vị kiến thần bất phôi t ầ n g thứ đứng đầu cờ ư n giả tránh ra giang phi anh khẽ kêu nói n g y vị vì sao muốn cản chúng ta đường đi lão đạo sĩ cũng sắc mặt tâm trầm ha lúc này có một vị hình thể cường tráng khôi ngô lão giả đi ra mà vị lao giả này chính là thanh bắc trấn nha môn cái vị kia c h ấ n thủ sứ võ thông t i ê n thanh bắc trấn h á là các ngươi nói đến có thể đến nói đi có thể đi sao Thiên diện ma nữ. Võ thông tiên một thân tại năm trước đây liền chết, chết tại một lần tiến về Nguyệt Hà Thành nói chuyện làm ăn trên đường, chính là thiên thân Mặt thiên tượng tông tượng Phi Anh thân phận chân chính. Phi Anh Hà Phụ chuyện chính chiếm Phi Anh phận. khác, phản diện nói Giang lai Giang liền nói diện Giang diện Nguyên nữ năm lần ăn đường, nữ nữ vẫn là vạn tượng ma tông phản Đến mức vạn tượng ma làm ma ma ma mức ma ra ba Võ về câu cứ đây là là đồ. đột phá kiến thần bất phôi vâng vâng vâng sau một khắc chiến đấu tại đột nhiên bạo phát sinh ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng mấy vị kiến thần bất phôi tầng thứ cao thủ đối chiến tự nhiên cực kỳ khủng bố vâng vâng đột nhiên nương theo lấy hai tiếng to lớn nổ tung có thể nhìn đến giang phỉ anh cùng thanh vân đạo nhân thân thể nổ tung lên tiếng oanh minh chấn động tứ phương võ thông thiên bọn người bị cố này nổ tung sóng xung kích chấn lui về sau mấy bước không tốt võ thông thiên thần xác giật mình quát nói chúng ta bị lừa rồi đây là thiên diện ma nữ phân thân bọn họ bản tôn căn bản không ở nơi này khẳng định là theo một phương hướng khác chạy phiền phức không nghĩ tới thiên diện ma nữ vậy mà lại cùng thanh vân lao đạo liên thủ bọn họ đến cùng muốn làm gì có phải hay không tại mưu đồ bí mật lấy thứ gì hỏi giác dối rồi, rồi còn lại mấy vị cường g i ả trầm giọng nói thế mà liên lấy thiên diện ma nữ cùng thanh vân lao đạo tốc độ liền bọn họ chỉ hoan những thứ này thời gian bên trong đã sớm rời đi khoảng cách rất xa v õ thông thiên bọn họ căn bản không đội kịp hình ảnh nhất truyền một bên khác giang đại tiểu thư ngươi chiêu này kế địa hồ ly sơn quả nhiên là lợi hại mấy cái kia lao đầu từ căn bản liền không phát hiện được đoán chừng bọn họ hiện tại mới phát hiện mình chúng kế rồi thanh vân lao đạo cười nói bớt nói nhiều lời giang phỉ anh sắc mặt đạo mạc nếu như ngươi tìm không thấy ngươi ta tất nhiên sẽ đem ngươi luyện thành mặt nạ cho đi thanh vân lao đạo cười híp mắt nói ra căn cứ cái phương hướng này đến xem vu hổ tất nhiên là ẩn thân tại thanh phong c h ấ n lấy tốc độ của ta ngày mai có thể đến thanh phong trấn chỉ cần tìm được vu hổ cái kia liền có thể tìm tới tử khánh、ừ. giang p h anh nhàn nhạt gật một cái lúc này tại một bên khác ngay tại khoảng cách cực kỳ xa xôi nguyệt hà phủ thành hình ảnh rút ngắn nguyệt hà phủ thành bên trong cái nào đó phủ đệ bên trong một cái trong mặt thất ngoài cửa có một vị bạch phát nam tử quỳ trên mặt đất mà vị này bạch phát nam tử trên mặt còn mang theo một cái không mặt mũi cỗ thần s ắ c cung kính s ứ đồ đại nhân bạch phát nam tử ngữ khí cung kính chúng ta tại giải quyết điện hồng ba người một nhà trên đường gặp phải một chút phiền thoái xuất hiện một vị tự xưng kiếm tiên lý bạch kiếm đạo cao thủ chúng ta phái đi xong nhận ma nữ cùng thu cắt giả toàn bộ chết tại thanh phong trấn vất quá lần này chúng ta đã phái ra huyết ma thủ chu cương liệt liền lấy huyết ma thủ chu cương liệt thực lực nhất định có thể giải quyết triệt để rơi cái này h ậ u họa bạch phát vê anh trong mật thất truyền đến uy nghiêm lại trầm thấp sinh ý bản xứ đồ đã không nghĩ được nghe lại tin tức xấu sự tình lần trước cũng là bởi vì ngươi sai lầm đưa đến điện hồng ba cái này kim bài liệt ma nhân biết không nên biết tin tức nếu như không phải bản xứ đồ hạ cấm nội chú chỉ sợ phiền phức tình sẽ bị làm lớn nếu như lần này ngươi còn không có giải quyết chuyện này tự gánh lấy hậu quả trong mật thất vị này xứ đồ ngữ khí âm trầm mời xứ đồ đại nhân yên tâm bạch phát nam tử túi đầu lần này nhất định dễ như t r ở bàn tay tuyệt đối sẽ không lại phát sinh bất kỳ ngoài ý m u ố n thuộc hạ lấy tính mạng của mình đảm bảo thời gian cực nhanh đạo mắt ngày thứ hai lúc chạm vào tối chân trời thái dương triệt để rơi xuống chỉ có thể nhìn thấy giống như lửa đốt giống như g i á n g t r i ề u tàn mắt từng mảnh từng mảnh màu đỏ t h ắ m ánh sáng có chút lộng lây trói mắt chúng ta đến ngay tại thanh phong trấn ngoài thành có hai bóng người xuất hiện bọn họ dọc theo quan đạo hướng phía trước dáng chiều quang mang đem thân ảnh của bọn hắn kéo rất dài d à i đi từ từ đến ngoài cửa thành ánh mắt rút ngắn bọn họ chính là từ thanh bắt trấn mà đến giang phi anh cùng thanh Vân đạo Nhân. thanh phong trấn thanh vân đạo nhân ngầm đầu ánh mắt nhìn qua thanh phong trấn hùng v ĩ cộng thành cảm ứng đến cựu âm mật văn ba động chúng ta muốn tìm người liền ở cái này thành chân bên trong được giang phi anh gật một cái chúng ta vào thành v ù v ù v ù v ù vừa mới nói xong giang phi anh cùng thanh vân đạo nhân liền vận chuyển một loại nào đó công pháp ẩn n ặ n tự thân khí tức thậm chí thì liền hình dạng đều phát sinh một chút cả biến rất nhanh giang phi anh cùng thanh vân đạo nhân liền tiến vào thành mấy phút đồng hồ sau huyết ma giáo phái ra huyết ma thủ chu cương liệt cũng đi tới thanh phong trấn chu cương liệt hình thể cường tráng khôi n ô mà lại cái bụng rất lớn vô cùng béo hai tay của hắn còn mang theo một đôi màu đen bao tay không chần chờ chu cương liệt cũng tiến vào thành chạm vào tối hô từ khánh chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí chậm rãi t h u công hắn đêm qua diễn luyện đại bằng căn bản pháp một đoạn thời gian rất dài cho nên nghỉ ngơi vô cùng mượn mặt khác lại thêm hôm nay ban ngày từ khánh lại diễn luyện cả ngày cứ như vậy đại bằng căn bản pháp tăng lên hơn một điểm kinh nghiệm đại bằng căn bản pháp tản lv bảy một trăm hai mươi tám nghìn m ư ơ i hai tám nghìn có thể thăng cấp được từ khánh khỏe miệng có chút dâng lên trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vui mừng cùng nụ cười đại bằng căn bản pháp cuối cùng có thể thăng cấp không có uống phí ta đêm qua cố ý luyện đến muộn như vậy mà lại buổi sáng hôm nay càng là lên một cái thật sớm trọn vẹn đem đại bằng căn bản pháp diễn luyện toàn bộ ban ngày rất nhanh t ừ khánh liền đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình thăng cấp đại bằng căn bản pháp t à n t ừ khánh nói v ù v ù vừa mới nói xong vạn vật đồ g i á m lập tức đang lóe lên quan g mang lần này quan g mang so trước kia đều muốn nồng đậm tại tư khánh trước mắt xuất hiện vô số người tý hơn mẫu đen nhi những thứ này người tí hơn màu đen nhi không ngừng đang diễn luyện đại bằng căn bản pháp càng la hóa thành một dòng lũ lớn đều tràn vào từ khánh náo hải vê anh từ khánh ý thức chấn động hắn tại h o à n g hốt ở giữa liền cảm giác ý thức của mình giống như bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian hắn liền ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng diễn luyện lấy đại bằng căn bản pháp tản mà lại từ khánh ở cái này trong không gian thần bí càng là tại thôi diễn đại bằng căn bản pháp tản huyền bí từ t ừ đem đại bằng căn bản pháp tản bù đắp sau cùng đại bằng căn bản pháp tản s ắ c thực bù đắp một bộ phận từ khánh càng lạ ở cái này thần bí không gian bên trong đột phá tu vi bước vào kiến thần bất phôi t ầ n g thứ vê anh vê anh vê anh ngay một khắc này từ khánh trải qua thuể biến tinh thần của hắn đạt được một loại thăng hoa hết thạy tất cả liền giống như có một vị tuyệt thế cao nhân cho từ khánh tại tiến hành thể hồ quán đính bình thường sau đó từ khánh tại cảm lộ đủ loại thể nội tiên thiên cơ ư n g khí cũng tại tiến một bước thuể biến nhục thân nhận lấy mạnh hơn cơ ư n g khí thối luyện cùng cường hóa cũng đang không ngừng tăng lên lấy nhục thân cường độ từ từ, từ khánh mở ra hai con mắt giờ này khắc này, từ khánh đã trải qua một trận trước nay chưa có thuế biến kiến thần bất phôi tại bước vào cảnh giới này về sau người liền có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình càng là đối với thân thể của mình hoàn toàn như lòng bàn tay nhục thể cùng tinh thần đều sinh ra thuế biến như thế nào kiến thần cái này nói tới thần tự nhiên không phải những cái kia thần thoại bên trong truyền thuyết không phải cao cao tại thượng thần minh cùng tiên thần mà là thân thể con người bên trong rất nhiều mẫn cảm rất nhỏ huệ vị những huệ vị này điểm mẫn cảm chi phối lấy thân thể người vận hành thật giống như trưởng quản tiên địa vạn vật thần linh đánh phá hư không có thể kiến thần đây cũng chính là nói tu luyện đến trình độ này về sau tinh thần sinh ra thăng hoa đạt đến một loại h i ể u rõ tỉ mỉ trình độ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể mỗi một cái rất nhỏ huệ y t vị cứ như vậy thể nộ trong thân thể mỗi một cái rất nhỏ huệ y t vị càng là biết rõ những huệ y t vị này có cái gì công dụng trong thân thể phát huy cái tác dụng gì tiến tới điều động tự thân trong thân thể những huệ y t vị này sinh ra càng thêm lực tàn phá kinh khủng tăng lên cương khí huy năng thậm chí tiến một bước trưởng k h ô n g thiên địa năng lượng như thế nào không hỏng cái này hàm nghĩa trong đó chính là có thể bằng vào tự thân tinh thần cùng cảm giác từ đó nắm giữ cùng thao túng các loại phương pháp tu bộ tự thân cực kỳ nhỏ thương tổn thương、thế. có trước h thời thời khắc khắc ể thân thân mắt tư khánh chỉ là vừa mới bước vào kiến thần bất phôi tầng thứ còn không có đạt tới kiến thần bất phôi đình phong chỉ có thể coi là sơ nhập kiến thần bất phôi cho nên chỉ nắm giữ tự thân một phần ba rất nhỏ huế vị còn không có đạt tới hoàn toàn kiến thần bất phôi bất quá ngay tại đạt đến cảnh giới này về sau tư khánh đã đầy đủ cường đại Đã sinh ra từ o lớn thuê biên. Liên lấy biên. thuê khánh t h niết miệng lên tâm tình vô cùng vui vẻ cảm nhận được tự thân thực lực tăng lên tại nhắm mắt lại về sau càng là có thể cảm thụ cùng thể nộ lấy thân thể mỗi một chỗ biến hóa cương đại vô cùng cương đại thậm chí t ừ khánh còn có thể tinh thần nội thị thân thể mỗi khắp ngóng n á c h có thể cảm nhận được trong thân thể khắp nơi rất nhỏ huệ y t vị tựa như là trên bầu trời vô số tinh thần đồng dạng tại t ừ khánh cảm giác bên trong mỗi một cái huệ y t vị đều đang lóe lên tinh quang ẩn chứa hiệu quả khác nhau hiện tại t ừ khánh đã có thể nắm giữ toàn thân một phần ba rất nhỏ huệ y t vị rốt cục t ừ khánh hít sâu một hơi đã thức tỉnh t ú c tuệ về sau đến bây giờ vị trí đã sắp hết một năm ta rốt cục bước vào kiên thần bất phôi cảnh giới đi tới v õ đồ cảnh giới thứ nhất cái cuối cùng tầm thứ vù vù. Vù vù. Đúng lúc này. từ khánh thần sắc khẽ biên trên mặt hắn vui mừng đã biến mất nhìn thoáng qua sát trời phát hiện dáng c h i ề u đã hoàn toàn biến mất không thấy trên bầu trời đã phủ lên một vầng trăng sáng đã tiên nhập b u ổ i tôi vu hổ cùng điện an hoa tại một cái khác thiên phòng bên trong hai vị sư huynh đệ trong phòng trao đổi r i ê n g p h ầ n mình đối với võ học trên nhận biết cùng kiến giải giờ này k h ắ c này thủ hộ tại tứ hợp viện ba tôn nhất giai đạo binh bọn họ cảm nhận được cường giả tiến đến càng là cảm nhận được cường giả đối với từ khánh đám người cực kỳ mãnh liệt được nhân sau đó ba tôn nhất giai đạo binh liền thông qua cùng từ khánh cảm ứng đem tin tức này thông chi từ khánh Địch nhân, đến rồi từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra mặt nạ ác quỷ đeo ở trên mặt của mình thân hình xuất hiện biến hóa biến thành một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng chín mươi ba chương chín mươi ba cực chiến tứ hợp viện bên ngoài giang phỉ anh cùng thanh vân lao đạo đi tới cửa viện bọn họ ngẩng đầu nhìn cửa chính của sân thanh vân lao đạo ngựa khí bình tĩnh nói mục tiêu của chúng ta liền tại trong nhà này v ù v ù v ù v ù có thể nhìn đến thanh vân lao đạo sau đầu xuất hiện lần nữa một cái do từng mai từng mai huyết sắc phủ văn tạo thành huyết sắc quang luân cái này huyết sắc quang luân chính là k i u âm mật văn hiện tại cựu âm mật văn lóe ra ánh sáng chói mắt đã cảm ứng được cái cuối cùng pháp chú vị trí khoảng cách đã vô cùng tới gần cho nên mới sẽ có phản ứng lớn như vậy người đi gõ cửa giang phỉ anh nói tốt thanh vân l ã o đạo gật một cái đông đông thanh vân l ã o đạo gõ cửa trong nội viện từ khánh nghe được tiếng gõ cửa giang giác thế mà hai tiếng tiếng đập cửa sau đó cửa chính của sân lại n ứ t c tóc ra biến thành từng khối mảnh vỡ tản mát tại sân trên mặt đất không có ý tứ thanh vân lao đạo cười cận không có khống chế tốt lực đạo、Soát. giang phỉ anh bước ra một bước thân ảnh của nàng đã biến mất khỏi chỗ cũ tiến nhập từ khánh chỗ giữa sân mà lại trước thanh vân lao đạo một bước giết đi vào từ khánh vâng anh giang phỉ anh ngẩng đầu ánh mắt của nàng rơi vào từ khánh trên thân mà từ khánh liền đứng tại giữa sân mặc dù hắn mang lên trên mặt nạ ác quỷ cải biến b ề ngoài cùng khí tước thế mà giang phỉ anh tu luyện là thiên tướng thần công mặt nạ ác quỷ ngụy trang năng lực đối giang phỉ anh không có có hiệu quả cho nên nàng liếc mắt liền nhìn ra từ khánh chân chính diện mục giang đại tiểu thư từ khánh thấy được giang phỉ anh cũng nhìn thấy chính mình cửa chính của sân bị một cái nết nhác lao đạo sĩ cho hủy đi ngươi còn thật tìm tới đây rồi. giang phi anh khuôn mặt lạnh lùng trên dưới quanh người có kinh khủng ma đạo khí tức phun trào lấy càng là có nguyên một đám hư h u y ễ n mặt nạ vật ra giang g i á c giang phi anh đưa tay cũng là một trưởng b à n h một cái kia cái hư h u y ễ n mặt nạ tại lòng bàn tay của nàng bên trong tụ tập mà đến hóa thành một đạo to lớn màu xám trưởng ấn trực tiếp thẳng hướng từ khánh bắt cực quyền võ giang g i á c và anh từ khánh quát nhẹ một tiếng thần xác hắn không thay đổi điều động thể nội cơ khí quanh thân huyện vị cũng đang run r u y bốn phía thiên địa năng lượng tụ tập mà đến có thể nhìn đến từ khánh đưa tay một quyền đánh ra người người giang phỉ anh thẳng tắp nhìn qua từ khánh không nhịn được nói ra kiến thân bất phôi người lại nhưng đã bước vào kiến thân bất phôi tầm thứ kiến thân bất phôi thanh vân l ã o đạo cũng bị khiếp sợ đến ánh mắt không khỏi nhìn phía từ khánh hắn lúc trước cũng điều tra qua từ khánh tình huống hắn chỗ điều tra đến tình báo bên trong từ khánh theo tiếp xúc cùng bắt đầu luyện võ cho đến bây giờ thậm chí không cao hơn thời gian một năm thế mà cũng là ngắn ngủi này không cao hơn thời gian một năm bên trong từ khánh vậy mà theo một tên ăn mày trưởng thành trở thành một vị bước vào kiến thần bất phôi đứng đầu cường giả đặt đến loại này cấp bậc về sau đủ để tại huyện thành cấp một sông pha có thể nói mặc kệ là thanh b ắ c t r â n cũng hoặc là, là thanh phong trấn kiến thần bất phôi cũng là cao thủ đứng đầu nhất không tệ từ khánh thần sắc bình tĩnh n ữ khí thản nhiên nói giang đại tiểu thư ta xác thực đã bước vào kiến thần bất phôi tầm thứ đi tới v õ đồ cảnh giới thứ nhất cái cuối cùng tầm thứ nói đến cái này còn muốn đa tạ giang đại tiểu thư nếu như không có giang đại tiểu thư cho tại phía dưới áp lực lớn như vậy tại hạ cũng sẽ không như thế mất ăn mất ngủ khổ luyện võ học cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền bước vào kiến thần bất phôi mà thôi giang phỉ anh sau khi khiếp sợ liền đã bình tĩnh lại ngươi toàn thân tất cả rất nhỏ huệ vị tối đa cũng, cũng là nằm trong tay một phần ba thôi mà ta lại sớm đã là ma đồ cảnh giới thứ nhất đ ỉ n h phong càng là hướng về ma đồ cảnh giới thứ hai bước ra nửa bước tại trước mặt của ta ngươi coi như bước vào kiến thần bất phôi nhưng cụ không phải là đối thủ của ta t ừ khánh nhanh chóng đem trong tay ngươi mặt nạ giao ra ta có thể lưu ngươi một cỗ toàn t h ờ i giết vừa mới nói xong giang phỉ anh lần nữa tiến công ma công y thế hiển hách cực kỳ cứng hãn hai tay của nàng tạo thành ma đồ phát tấn quanh thân nguyên một đám hư huyễn mặt nạ đang nhanh chóng ngưng thực đi lên thiên tướng tấn công ngàn mặt、tân. giang phi anh ngưng tụ một loại s á t chiêu ngưng luyện từng t r ư ờ n g khuôn mặt những thứ này gương mặt tại hai tay của nàng ở giữa ngưng tụ ở cùng nhau hóa thành một đạo cực mạnh pháp thân và anh một đạo này cực mạnh pháp tấn h o à n h không lớn lên theo gió nhanh chóng phóng đại trong c h ố p mắt mà thôi liền giống như biến thành một tôn màu đen núi to từ trên trời giang xuống chấn áp hướng về phía t ừ khánh thử vong chỉ kiếm keng một tiếng kiểm minh từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn đã rút ra lờ vờ mười du long kiếm cùng lờ vờ mười thiết kiếm hai tay của hắn cầm kiếm xử suất xong kiếm lưu đoạt mệnh thập tam kiếm thứ mười bốn kiện tử vong chỉ kiế giang giác kiếm mang sáng chói ẩn chứa tử vong chi ý xong kiếm chém búm ra đem giang phỉ anh ngàn mã tấn đánh tan liền giống như ngọn núi nhỏ màu đen giống như p h á p tấn phá nát nổ tung vây anh đồng dạng từ khánh cũng bị cố này nổ tung sóng xung kích c h ấ n bay ra ngoài tìm được một bên khác thanh vân l ã o đạo liền thừa dịp giang phỉ anh cùng từ khánh giao thủ thời gian hắn vận chuyển cựu âm mật văn sau đầu hết u y sắc quang luân b ộ c phát huy ế t quang rất nhanh thanh vân l ã o đạo liền phát hiện vu hổ liền ở bên cạnh nghiêng trong phòng ha ha ha thanh vân lao đạo cười to thần xác hung hăng ngang ng ư ợ c cùng hư phẩn tìm được rốt cuộc tì l ã o đạo ta rốt cuộc tìm được cái cuối cùng pháp chú cho lao đạo ta đến đây đi vụ vụ không chẳng chờ thanh vân lao đạo hét lớn một tiếng hắn hướng về thiên phòng bên trong vu h ổ cũng là đưa tay trộm một cái thiên đ ị a năng lượng tụ tập lại liền hóa thành một cái năng lượng to lớn bàn tay lớn ừng t ừ、Từ、khánh chú ý tới bên này t ừ khánh ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a giang phi anh hử lạnh một tiếng nàng tay phải vung lên đã lấy ra một thanh thon dài màu đen nhuyễn kiếm thanh này nhuyễn kiếm tại trong tay nàng du động giống như một đầu màu đen như rán đậu không thể không nói thiên tướng thần công không hổ là có thể tu luyện trí ma đồ cảnh giới thứ hai ma công có thể nói là phong phú toàn diện trong đó lại còn ẩn chứa cường đại kiếm pháp đường đường đường trong chốc lát không nhìn kiếm quang b a chạm lại nhanh chóng nổ bể ra đến sinh ra cái này đến cái khác nổ tung vô số tiếng nổ tung vang vọng từ phương b à n h xuất xuất đột nhiên có hai bóng người phá không mà đến tốc độ nhanh vô cùng chính là từ khánh luyện chế cùng thăng cấp đi ra nhất giai đạo bình hàn băng cùng liệt diễm đồng thời xuất thủ hàn băng tốc độ rất nhanh dẫn trước rét tới đây đưa tay cũng là một trường ảnh ra sinh ra kinh khủng hà khí hàn băng đạo văn uy năng phong xuất ra、Ấm、ẩm ẩm thanh vân lao đạo có thể số lượng lớn bàn tay bị hàn băng đánh tan ứ n g thanh vân lao đạo chừng lớn hai con mắt thần s á c hắn hoảng hốt có chút không dám tin tưởng mắt quang trực lăng lăng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hàn băng cùng liệt diễm đạo binh nhất giai đạo binh thanh vân lao đạo ngữ khí c h â n kinh hắn hỏi thăm nhìn phía t ừ khánh không nhịn được chất vấn ngươi ngươi đến cùng là ai tại sao có thể có đạo binh phải biết đạo binh lại xưng là hộ pháp thần tướng đây là chỉ có tu luyện chính thống đạo đồ đạo sĩ mới có tư cách nắm giữ cùng dùng cho hộ pháp thần tướng nói như vậy bởi vì đạo đồ đặc thủ tính đạo đồ đạo sĩ tại cảnh giới thứ nhất thời điểm trên cơ bản không có quá lớn năng lực tự vệ cũng không có quá mạnh công kích thủ đoạn cho nên hộ pháp thần tướng trên cơ bản liền thành chính thống đạo đồ cảnh giới thứ nhất đạo sĩ phù hợp mỗi một vị chính thống đạo sĩ bên người đều sẽ cùng theo một hai vị nhất giai đạo binh nhất giai đạo binh tả hữu cũng là hộ đạo cùng hộ pháp cứ như vậy đạo binh cũng được xưng là hộ pháp thần tướng đến mức thanh vân lão đạo vì sao lại biết những thứ này Đó đ là bởi vì hắn ạ trên được một bản thực tế giang phi anh căn bản cũng không phải là giang phi anh nàng thân phận thật sự là vạn tượng ma tông phản đồ thiên diện ma nữ tại mấy năm trước giết giang phi anh triệu cư giang phi anh thân phận lấy thiên tướng thần công biến hóa thuật dịch dùng biến thành giang phi anh từ đầu đến cuối giang ra người liền không có phát hiện thiên diện ma nữ bất luận cái gì chỗ sơ xuất võ thông thiên chỗ lấy biết được đó là bởi vì hắn là thanh b ắ t chấn chân thủ sứ nắm giữ lấy đặc t h ủ phân biệt thủ đoạn lúc này mới phát hiện giang phi anh cũng là thiên diện ma nữ biên hóa dịch dung mà thành cho nên liên lấy thiên diện ma nữ thân phận nàng tự nhiên cũng biết đạo binh đến cùng là cái gì người đến cùng là ai không khỏi thiên diện ma nữ công kích c h ầ m lại phải biết đạo đồ ẩn thế rất nhiều nội tình kinh khủng đạo môn bọn họ đều ưa thích g n thế tu đạo mà tới được thiên hạ động lúc dối loạn những cái kia ưa thích cần thế tu đạo đạo môn liền lại sẽ phái ra một số tuổi trẻ đạo sĩ xuống núi những đạo sĩ này xuống núi mục đích rất đơn giản chính là vì nhập thế tu hành bình định l u ậ n thế có thể đạt được công đức mà công đức đối với đạo sĩ tới nói liền là vật phi thường c h â n quý t ừ khánh t ừ khánh cười c ậ t thân sắc của hắn bình tĩnh đã phát giác được giang phỉ anh cùng cái kia lôi thôi lao đạo sĩ hẳn là hiểu lầm cái gì giang đại tiểu thư ngươi không phải đã sớm xem t ấ u sao làm gì hỏi nhiều nữa đâu chẳng cần biết ngươi là ai giang phỉ anh bình tĩnh lại khẽ kêu nói đều không thể ngăn cản con đường của ta đều không thể ngăn cản ta bước vào ma đồ cảnh giới thứ hai ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hô thanh vân lao đạo hít sâu một hơi thần xác âm hối xuống tới vốn là lấy vì hành động lần này có thể đơn giản liền đ ạ t thành mục đích không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải phiền thoái như vậy xem ra là không thể khoanh tay đứng nhìn chín mươi bốn chương chín mươi b ố lấy một đ i ba giết động thủ vê n h vê n h giang phỉ anh cùng thanh vân lao đạo hét lớn một tiếng bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ hàn băng cùng liệt diễm hai tôn đạo binh nhanh chóng vào tới vậy mà cản lại giang phỉ anh cùng thanh vân lao đạo vê n h vê ảnh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên không thể không nói nhất giai đạo binh không hổ là chính thống đạo sĩ hộ pháp thần tướng thực lực xác thực vô cùng cường đại cứ như vậy một tôn nhất giai đạo binh đang toàn lực bạo phát tình h u ố n g d ư ớ i vậy mà đủ để có thể so với kiến thần bất phôi định p h o n g cường giả cho nên hai tôn đạo binh mới có thể ngăn cản được giang phi anh cùng thanh vân lao đạo tiến công hô từ khánh hít sâu một hoi hắn có thể cảm nhận được giang phi anh cùng thanh vân lao đạo cường giả hai vị này là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ rất mạnh vô cùng mạnh cho nên từ khánh nhất định phải toàn lực ứng phó Lại là m ộ tt i ế từ khánh thần sắc khéo động cơ khí tràn vào lờ vờ mười đồng tiền kiếm bên trong chung quanh ngày năng lực cũng tràn vào trong đó lờ vờ mười đồng tiền kiếm thân kiếm đang lóe lên lôi quang pháp khí giang phỉ anh cùng thanh vân lão đạo lần nữa nhận ra ngươi vậy mà nắm giữ một kiện như thế pháp khí mạnh mẽ pháp khí thế nhưng là tiên đ ồ luyện khí sĩ mới có thể luyện chế ra tới a n g ư ơ i lại là đạo binh lại là pháp khí mà bản thân ngươi càng là tại không đến thời gian một năm liền theo một cái lẳng lặng vô danh ăn mày trở thành sơ nhập kiến thần bất phôi cực giả võ đồ đạo đồ tiên đồ ngươi vậy mà đều có liên quan đến trân kinh vô cùng trân kinh gia n g phi anh cùng thanh vân lão đạo tâm tình lúc này đều có chút rung động nói không ra lời không phải bọn họ không rất bình tĩnh cũng không phải tâm tình của bọn hắn không đủ t r ọ n g chỉ là bởi vì từ khánh mang cho bọn hắn rất rất nhiều kinh ngạc phá vó bọn họ không ít nhận biết này mới khiến bọn họ như thế chấn động giết từ khánh ánh mắt lạnh lẽo hắn quát to một tiếng tay phải tay cầm lờ vờ mười đồng tiền kiếm lờ vờ mười du long kiếm cùng lờ vờ mười thiết kiếm cũng bị hắn lấy c ư ơ n g khí thao túng do khắc này từ khánh không lưu thủ nữa thực lực của hắn hoàn toàn bạo phát ra theo chính diện thẳng hướng giang phi anh cùng thanh vân lao đạo hai người đồng thời hai tôn nhất giai đạo bình càng là cùng từ khánh liên thủ và anh v â anh v â anh chiến đấu kịch liệt bạo phát từ khánh thực lực cường đại phối hợp thêm hai tôn nhất giai đạo binh vậy mà ngắn n g i đem giang phi anh cùng thanh vân lao đạo chế trụ khủng bố xác thực khủng bố mặt khác Kiến thần bất phôi t ầ n g thứ chiến đấu lực phá hoại quá mức kinh người từ khánh mới bán tứ hợp viện lần nữa bị chiến đấu dư âm phá hủy điện an hoa cùng vu hồ cũng thật sớm chạy ra chiến trường phạm vi t h ầ n sắc rung động nhìn qua chiến trường bên trong bạo phát chiến đấu cùng kinh khủng phong bạo vừa rồi, vừa rồi điện an hoa hít sâu một hơi tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh vu vu hồ ngươi vừa mới có nghe hay không đến cái kia hai cái địch nhân tại xưng hô cái kia kiếm tiên lý bạch vì từ khánh sư phụ liền kêu là từ khánh a chẳng lẽ nói kiếm tiên lý bạch cũng là sư phụ của chúng ta sao ký đột nhiên vu hồ hét thảm một tiếng hắn b ố đầu tại trong đầu của hắn chỗ sâu pháp chú nhận lấy cựu âm mật văn ảnh hưởng liền giống như khôi phục cùng đã thức tỉnh mở dạng liền giống như là muốn theo trong đầu của hắn chui ra mở dạng kịch liệt đau nhức không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức cho nên vũ hổ không chịu nổi gào thảm ngã trên mặt đất sư minh sư minh điện an hoa kinh hô một tiếng có chút thất kinh x o á t x o á t x o á t đúng lúc này có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến có thể nhìn đến chính là thanh phong chấn nha môn trừ ma cơ cấu kim bài trừ ma nhân còn có trừ ma cơ cấu thống lĩnh vương t h á c b ạ t bọn họ đã nhận ra động t ĩ n h bên này nhanh chóng chạy đến phải biết từ khánh cùng giang phỉ anh bọn họ chiến đấu đây chính là kiến thần bất phôi t ầ n g thứ chiến đấu tạo thành động t ĩ n h tự nhiên là rất rất lớn không cách nào cháy lớp cứ như vậy vương t h á c b ạ t bọn họ khoảng cách bên này lại là gần nhất cho nên bọn họ tại đã nhận ra động t ĩ n h bên này về sau liền tại chạy tới đầu tiên an hoa vương t h á c b ạ t đi tới điện an hoa bên người chuyện gì xảy ra ta Ta. điện an hoa ha to miệng vương thống lĩnh ngài nhanh nghĩ biện pháp cứu sư hưng vương thắc á c Bạt nhữ nhữ h mày, n l ú này mới chú ý tới Điển An mới tới chú Hoa ý bạc ê n c n nằm hắn h Hổ, dưới đất Vũ ẩ n t hít ậ n nhìn thoáng tiên tiên cương h qua, lại lấy k h Pháp Chú.、Vương、Thác、Bạt、hít ă m dò. Đây là Vương Bạt sâu một hơi trầm giọng nói ra hơn nữa còn là thực lực cực cao đạo sĩ s ở hạ pháp chú còn có chính là cái này pháp chú đã xâm nhập trong cơ thể của hắn căn bản là không có cách nổ ta hiện tại chỉ có thể tạm thời lấy tiên thiên cương khí áp chế đột nhiên bạo phát pháp chú vù vù. Vù vù. vừa mới nói xong vương thắc bạc liền vận chuyển tiên thiên cương khí tràn vào tiến vào vu hồ thể nội cưỡng ép lấy tiên thiên cương khí tiến hành áp chế mà vu hổ chỗ cổ hết u y sắc pháp chú cũng trầm trầm ẩn nặng biến mất hô vương t h á c bạt thở dài một hơi bất quá pháp chú mặc dù áp chế nhưng là vu hổ vẫn còn trong hôn mê không có tỉnh lại sư h u y n h hắn điện an hoa hỏi ngươi sư huynh tạm thời không có chuyện gì vương t h á c bạt nói ra ngươi bây giờ nói cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra còn có sư phụ của ngươi từ khánh đâu người khác ở nơi nào ta điện an hoa ha to miệng trầm ngâm một lát nói ra ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền có hai cường giả dứt vào còn có vị tiêu kiếm tiên lý bạch cũng đột nhiên xuất hiện bọn họ liền bạo phát chiến đ ấ u kịch liệt ta sư phụ từ khánh ta cũng không biết ở nơi nào cái này vương thác bạc nhữ mày hắn hít sâu m ộ t hơi nhìn qua chiến đấu phía trước cảm nhận được như thế ba động khủng bố trên mặt cũng có được ý sợ hãi kiến thần bất phôi toàn bộ đạt đến có thể so với kiến thần bất phôi tầng thứ a vương thác bạc ngữ khí ngưng trọng nói loại cấp bậc này chiến đấu căn bản không phải ta có thể tham dự vào chẳng lẽ cái này hai cường giả cũng là huyết ma giáo phái tới sao quả nhiên là hào thủ đoạn vậy mà phái ra hai tôn kiến thần bất phôi tầng thứ cao thủ vâng. Vâng. đột nhiên ngay lúc này mặt đất chấn động cái đó là có người mọi người kinh hô một tiếng quả nhiên ngay tại một cái khác phương vị vương t h á c bạn cũng nhìn tới mọi người liền thấy một cái khôi ngô to con thân ảnh trên dưới quanh người phun trào lấy nồng đậm huyết sắc sắc khí không chỉ có như thế cái thân ảnh này khôi ngô đồng thời còn có chút mập mạng mà hai tay của hắn mang theo một cái hát huyết sắc bao tay vào lúc này thiêu đốt lên máu màu đen ma mà diễm ma diễm tại b ú t lên giống như ma ảnh vòn quanh nắn vương t h á c bạn đồng tử co vào ngự khí ngạc nhiên cùng trấn kinh hắn hiển nhiên nhận ra thân phận của đối phương huyết ma thủ chủ cương liệt lại là huyết ma thủ chủ cương liệt hán hán vậy mà cũng tới chấn động vô cùng chấn động một bên khác nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy thanh phong trấn tam đại gia tộc lão tổ còn có thanh phong trận nha môn cái vị kia trấn thủ sứ cũng bị kinh động mà bốn người bọn họ cũng đều là kiến thần bất phôi tầng thứ cường giả thanh phong trấn nha môn buổi tối hôm nay thanh phong trấn còn thật sự là náo nhiệt vậy mà tới nhiều như vậy vị đạt đến kiến thần bất phôi tầng thứ cường giả còn trong thành bạo phát chiến đấu thanh phong trấn trấn thủ sứ doãn sơn hà theo hán bế quan địa phương đi ra cảm thụ được cái kia cố khí tức ba động hắn bước ra một bước rời đi nha môn x o á t x o á t x o á t cùng một thời gian thanh phong chấn tam đại gia tộc lão tổ cũng lần lượt hiện t h ầ n toàn bộ đều theo r i ê n g phần mình bế quan địa phương đi ra đi đến chiến đấu hiện trường liền lấy tốc độ của bọn hắn trong vòng mười phút nhất định có thể đến chiến trường chiến trường bên trong vê anh vê anh vê anh. anh ba từ khánh nhiều lần cùng giang phi anh bọn họ giao thủ tại giao thủ trong quá trình từ khánh cũng bị giang phi anh cùng thanh vân lao đạo công kích đến nhiều lần bất quá từ khánh trên thân còn mặc lấy nguyễn vị giáp lấy nguyễn vị giáp phòng ngự trạng giang phi anh cùng thanh vân lao đạo công kích tối thiểu suy yếu chín thành vi năng cho nên từ khánh cũng không nhận được cái gì trọng thương thanh vân lao đạo cùng giang phi anh trên thân cũng có phòng ngự loại hình trang bị cùng bảo vật từ khánh lờ vờ mười đồng tiền kiếm nhiều lần đánh trúng vào đối phương nhưng là cũng không có đem bọn họ trọng thương ha ha ha đột nhiên từ khánh bọn họ nghe được tiếng cười điên cuồng ầm ầm một tiếng vang thật lớn có một đạo khôi ngô thanh âm giống như mang ngưu đồng dạng võ thẳng đục vào mà vốn là biến thành phế tích nhà triệt để sụp đổ nhanh chóng nhận lấy cái chết và n h chu cương liệt nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân hắn chắp tay trước ngực ma diễm thao thiên man lực kinh người huyết ma phật thủ ầm ầm to lớn ma diễm phật thủ đ á n h sát hướng về phía t ừ khánh x o á t đột nhiên từ khánh đệ tam tôn nhất giai đạo binh giết đi ra cái này đệ tam tôn cấp ba đạo binh được xưng là kim cương ẩn chứa kim cương đạo văn đồng dạng man lực hơn người chiến đấu lực cường đại âm ầm ba kim cương hướng đánh tới chu cương liệt kim cương bá thể uy năng bạo phát đi ra màu vàng trưởng ấn đánh tan chu cương liệt huyết ma phật thủ ở giữa không trung nổ tung cái gì thanh vân lao đạo thần sắc kinh ngạc cùng chấn động lại lại là một tôn đạo binh vậy mà lại là một tôn đạo binh lại có ba tôn hộ pháp thần tướng giang phỉ anh cũng chấn động đạo binh chu cương liệt nhịu nhữ mày tiếp tục như vậy không phải biện pháp giang phỉ anh cùng thanh vân lao đạo liếc nhau một cái bọn họ biết nếu như không cách nào phân ra thắng bại vô cùng đánh tan từ khánh thanh phong c h ấ n đỉnh phong cao thủ lập tức liền sẽ chạy đến đến lúc đó giang phỉ anh cùng thanh vân lao đạo muốn chạy vậy liền không dễ dàng như vậy người ta liên thủ giang phỉ anh khẽ tiêu nói t u t thanh vân lao đạo trịnh chọn gật một cái thiên tướng thần công thiên tướng huyết cảnh vụ vụ vụ vụ do khắc này giang phi anh không lưu thủ nữa nàng thi t r i ể n ra mạnh nhất áo nghĩa trên giới quanh người trong nháy mắt mà thôi liền đã nổi lên một nghìn không linh trăm bảy trường mặt nạ x o á t x o á t x o á t vô số mặt nạ bay múa nhanh chóng đem từ khánh bao vây lại giang phi anh cũng v ọ o vào đem từ khánh vây ở trong đó tạo thành một loại thiên tướng h u y ễ n cảnh trên thực tế từ khánh lúc trước cùng giang phi anh phân thân thời điểm chiến đấu liền trải qua một lần bách tướng h u y ễ n cảnh mà lần này thiên tướng h u y ễ n cảnh càng thêm khủng bố cựu âm đạo pháp vụ vụ vụ vụ thanh vân lao đạo thần sắc lạnh lẽo hắn tay phải v u lên lấy ra một tấm lại một tâm màu tím đen phủ lục dưới khống chế của hắn tổng cộng ba trăm sáu mươi tấm đ ù a tạo thành một loại thiên la âm sắt phát võng cựu ưu phát võng chín mươi lăm chương chín mươi lăm ngạc nhiên cùng sợ hãi từ khánh thần sắc có chút n g h i ê trọng hắn đã lâm vào giang phỉ anh thiên tướng h u y ễ n cảnh bên trong hoàn cảnh bốn phía đều sản sinh biến hóa trên bầu trời t r ă n g sáng chung quanh kiến trúc còn có trên đất phế tích toàn bộ đều biến mất không thấy không chỉ có như thế giang phỉ anh cùng thanh vân lao đạo thân ảnh cũng không thấy cho nên thanh vân lao đạo chỗ ấp vụ t r ư ớ thức từ khánh không cách nào nhìn đến Tổng cơ ộ hồ là trong cùng một lúc tử khánh bởi vì thiên tướng huyễn cảnh nguyên nhân che lại cảm giác của hắn dẫn đến tử khánh không biết thanh vân lao đạo phát vong đã giết tới đây vất quá t ừ khánh đạo bình hàn băng cùng đạo bình liệt diễm lại ngay đầu tiên phản ứng lại hàn băng trướng hoành đạo bình hàn băng trước hết dứt tới ngăn tại thanh vân lão đạo trước mặt đem hàn băng đạo văn uy năng triệt để phát huy ra bốn phía có nồng đậm thiên địa năng lượng tụ tập mà đến g i a n g g i á c g i a n g g i á c đạo mắt nhiệt độ t r u n g quanh kịch liệt giảm xuống thậm chí nhìn đến phạm vi nhỏ tuyết rơi giống như tràng cảnh đây không phải là thật tuyết rơi mà là bởi vì trong phạm vi nhỏ nhiệt độ chọn hạ trong không khí lượng nước trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết lúc này mới sẽ hình thành từng đoá từng đoá bông tuyết tung bay rơi xuống ở m ba hàn băng toàn lực ứng phó song trưởng của nàng kết băng lóe ra băng ánh sáng màu xanh lam vô số giống như như băng tỉnh lưu quang đang lóe lên hàn băng trưởng đã oanh sát mà tới và anh cực kỳ cường đại hàn băng trưởng đánh trúng vào thanh vân lao đạo pháp võng song phương đụng vào nhau sinh ra kịch liệt nổ t u n g năng lượng oanh minh g i a n g giác. g i a n g giác. thanh vân lao đạo pháp võng sát thực không thể coi thường uy năng cường đại hàn băng một kích này không chỉ có không có thể đem thanh vân lao đạo pháp võng đánh tan ngược lại tự thân hàn băng trưởng bị đánh tan và anh hàn băng tức thì bị nổ tung sóng xung kích chấn bay ra ngoài liệt diễm đao pháp xuất xuất xuất đạo binh liệt diễm giết tới đây tại hai tay của hắn bên trong xông ra vô cùng n ồ n g đậm liệt diễm những thứ này liệt diễm lại ngưng luyện ở cùng nhau tạo thành một thanh màu đỏ hỏa diễm đại đao chém liệt diễm tay cầm hỏa diễm đại đao nỗ hống một tiếng hỏa diễm đại đao của vũ chém ra vô số đao quang toàn bộ đao quang giống như mưa to mưa như chút nước mà tới tất cả đều đánh trúng vào thanh vân lao đạo phát vóng phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên thanh vân l ã o đạo nhận lấy phản phê liên tiếp lui về phía sau bước chân có chút l ã o đạo ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào hai tôn nhất g a i đạo bình trên thân k h ắ p khuôn mặt là ánh mắt kinh hãi làm sao có thể hộ pháp thần tướng vậy mà mạnh mẽ như vậy thì liền lao đạo ta kiểu ưu pháp vong đều bị đánh tan rết rết hàn băng cùng liệt diễm nổi giận gầm lên một tiếng bọn họ theo hai cái trái phải p h ư ơ n g vị đồng thời thẳng hướng t h a n h vân l ã o đại mà thanh vân l ã o đạo nhanh chóng lùi lại lại từ trong ngực móc ra một cái màu đen lênh đăng phệ hồ linh đinh linh linh thanh vân lao đạo lung lay phệ hồ linh sinh ra từng vòng từng vòng ba động mà loại pháp khí này đối với dùng cho linh hồn tồn tại hữu hiệu hàn băng cùng liệt diễm là đạo binh căn bản không có đủ linh hồn cho nên thanh vân lao đạo phệ hồn linh vẹn vẹn chỉ là cản trở hàn băng cùng liệt diễm một hồi liền đã mất đi tác dụng vạn cốt phát đao g i a n g giác thanh vân lao đạo đồng tử có vào hắn phản ứng đi qua lần nữa lấy ra một kiện pháp khí kiện pháp khí này toàn thân trắng bệnh tối thiểu dùng trên một mươi người bệnh cốt luyện chế mà thành ẩn chứa âm tả khí t ư c chém thanh vân lao đạo tay phải vung lên phát đao pha không tại hắn thao túng phía dưới bạo phát ra phi thường kinh người uy lực chắn hai tôn nhất giai đ đệ tam tôn nhất giai đạo bình kim cương đã thi triển ra kim cương bá thể đạo văn uy năng toàn bộ p h o n g thích cùng vận chuyển đang cùng huyết ma thủ chu cương liệt kịch liệt giao chiến h i ệ n nhiên chu cương liệt thực lực mặc dù c ư ờ n g đại nhưng là đạo binh kim cương thực lực đồng dạng không thể khinh t h ư ờ n g trong khoảng thời gian ngắn đủ để ngăn lại chu cương liệt tốt một tôn hộ pháp thần tướng chu cương liệt quát nhẹ một tiếng ánh mắt lại nhìn phía từ khánh vị trí lại nhìn phía thanh vân lao đạo phương vị bạch phát tên i phế vật kia、yeah, vậy mà không có đem địch nhân tình h u ố n điều tra rõ ràng thế này sao lại là tiền tiên cương khí tầng thứ võ giả rõ ràng liền đã bước vào kiên thân bất phôi tầm thứ còn có mục tiêu không chỉ tu luyện võ đồ càng là nắm giữ pháp khí bên người càng là có ba tôn hộ pháp thần tướng hộ thể đối mặt dạng này mục tiêu lý nên phái ra bước vào cảnh giới thứ hai đại nhân tới thu thập lại đem ta gọi trở về chu cương liệt lại hít sâu một hơi nếu như không phải mục tiêu chính mình liền t r e o chọc hai cái cường địch hơn nữa còn là trong cùng một lúc đ ộ n g thủ chỉ sợ ta hiện tại đã giữ nhiều lãnh ít lúc này ngay tại thiên tướng h u y ễ n cảnh bên trong hô từ khánh ánh mắt lấp lóe ngữ khí trầm ngâm mà nói quả nhiên lại là loại này n u y ễ n cảnh từ khánh có chút nhữ mày hắn hít sâu một hơi thấy rõ ràng bốn phương tám hướng xuất hiện cái này đến cái khác mặt n ạ thống khổ vui thương vui sướng thút ít dữ tợn mỗi một cái mặt nạ đều có bất đồng tỏ thái độ lơ lửng cùng vờn quanh tại bốn phía tổng cộng có một nghìn bảy trường tỏ thái độ không đồng nhất mặt nạ toàn bộ đều đang nhìn chăm chú t ừ khánh mà lại t ừ khánh cảm nhận được một loại đặc thù lại quỷ dị ba động theo cái này chút trên mặt nạ phát ra loại ba động này mưu toan ảnh hưởng từ khánh thần chí làm đến từ khánh lâm vào cấp độ c à n g sâu h viễn cảnh bên trong thanh âm của nàng tựa như là theo bốn phương tám hướng vang lên truyền vào tử khánh trong hai còn không mau mau giao ra mặt nạ ngươi đã không đường có thể trốn không đường có thể trốn từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn xóm đã không phải là lúc trước ngoại cương t ầ n g thứ mà chính là đã bước vào kiến thần bất phôi cảnh giới nếu như vây khốn từ khánh chính là bách tướng huyết cảnh từ khánh đủ để một quyền đem cái này huyết cảnh đánh tan hiện tại coi như đây là giang phỉ anh bản tôn tự mình xuất thủ tiến tới hình thành thiên tướng huyết cảnh cũng không thể nào chân chính vây khốn từ khánh từ khánh thực lực đã xóm xưa đâu bằng nay nhanh chóng nhận lấy cái chết giang phỉ anh hừ lạnh một tiếng nàng biết từ khánh không thể nào đơn giản giao ra mình muốn mặt nạ đã như vậy nàng cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó đem từ khánh dệt i sát lại từ từ khánh trên thi thể đem mình muốn mặt nạ lấy đến trong tay đến mức từ khánh đến cùng có cái gì thân phận giang phi anh đã không để ý bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản n à n g con đường đi tới thiên tướng tạ quang giang phi anh khét quát một tiếng hai tay kết ấ n thi triển ra thiên tướng h u y ễ n cảnh uy năng tổng cộng một nghìn không trăm linh bảy chương mặt nạ khóa chặt từ khánh có từng đạo từng đạo máu màu đen đồng quang liền giống như tia la s e r m ở dạng theo bốn phương t á m hướng thẳng hướng từ khánh tiến hành toàn phương vị không khác biệt tiến công đại bằng hộ thể vê anh từ khánh hét lớn một tiếng hắn bước về phía trước một bước quanh thân có từng trận cương khí phun trào lấy xanh cương khí màu vàng kim lương tụ tại t ừ khánh thể nội tạo thành một tôn dị thú đại bằng hư ảnh dị thú đại bằng càng là phát ra bén nhọn teo to sau một khắc tôn này dị thú đại bằng liền che lại từ khánh toàn thân đường đường đương cái k i a từng đạo từng đạo máu màu đen đồng quang rơi xuống toàn bộ đánh trúng vào t ừ khánh nhưng cũng đều bị dị thú đại bằng tạo thành hộ thể hư ảnh tất cả đều cặn lại gian giắc gian giác bất quá tử khánh đại bằng căn bản pháp so sánh mới chỉ là lv tám tử khánh vo đồ tu vi chỉ là sơ nhập kiên thần mất vôi cho nên đối mặt giang phi anh thiên tướng tà quang và ảnh dị t h ú đại bằng hư ảnh trước một bước tán loạn đã bị từng đạo từng đạo thiên tướng tà quang đánh nát nổ tung thành đầy trời điểm sáng ha ha ha giang phi anh c ư ờ i như điên không thôi ta đã sống nói ngươi chẳng qua là sơ nhập kiến thần bất phôi cho dù có ba tôn hộ pháp thần tướng lại như thế nào coi như ngươi nắm giữ pháp khí lại như thế nào thực lực không đủ cũng là thực lực không đủ hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chết xèo giang phỉ anh lại ra tay tất cả thiên tướng tà quang ngưng l u y tại hóa thành một đạo to lớn lạ giờ chùm sáng đồng dạng bạo phát ra kinh khủng uy năng liền muốn một k í c h d i ệ n sát từ khánh đi k e n từ khánh thần sắc bình tĩnh h ắ n tế ra lờ vờ mười đồng tiền kiếm cơ ư n g khí cùng thiên địa năng lượng tràn vào trong đó lờ vờ mười đồng tiền kiếm tại từ khánh trong tay đã từ từ đem uy năng hoàn toàn phát huy ra phải biết tại thời điểm trước kia từ khánh tu vi không đủ không có đạt tới kiến thần bất phôi tầm thứ cho nên không cách nào đem lờ vờ mười đồng tiền kiếm uy năng hoàn toàn phát huy ra mà bây giờ từ khánh đã bước vào kiến thần bất phôi tầm thứ cho nên dưới loại tình huống này từ khánh đã có thể đem lờ vờ mười đồng tiền kiếm vi năng hoàn toàn phát huy ra、Soát. lờ vơ mười đồng tiền kiếm tựa như là hóa thành một đạo còn như lôi đ ỉ n h kiếm quang cực kỳ sáng trói trói mắt càng là có chút lóa mắt trực tiếp xuyên qua mà tới đông giang giác giang giác lờ vơ mười đồng tiền kiếm trải qua chín lần khai quang càng là tại thời khắc sống còn dẫn tới thiên lôi uy năng không gì đ ị c h nổi tại từ khánh thao túng phía dưới lại lấy một loại bé gãy nghiền nát tư thái đem giang phi anh thủ đoạn đánh tan và n h một tiếng nổ tung ta quang chùm sáng nổ tung ra hóa thành đầy trời điểm sáng chém từ khánh k h á quát một tiếng lờ vơ mười đồng tiền kiếm tại từ khánh trong tay giống như thẩm phán chỉ kiếm giống như vô địch chỉ kiếm giống như p h á tà t r ả ma chỉ kiếm giang giác giang giác t ừ khánh lấy l ờ vờ mười đồng tiền kiếm chém vỡ giang phỉ anh mặt nạ a giang phỉ anh phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương không giờ k h ắ c này giang phỉ anh chân chính cảm nhận được t ừ khánh trong tay pháp khí khủng bố huy năng đây cũng không phải là phổ thông pháp khí giống như cấm kỵ pháp khí nguyên bản tại thiên tướng h u y ễ n cảnh bên trong coi như địch nhân đem mặt nạ đánh tan vậy cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại bởi vì bị đánh tan mặt nạ chỉ là huyễn ảnh cùng phân thân thế nhưng là từ khánh trong tay pháp khí đồng tiền kiếm lại không giống nhau lờ vợ mười đồng tiền kiếm tại đánh tan giang phi anh mặt nạ huyễn ảnh cùng phân thân đồng thời cũng đem mặt nạ bản thân cũng đ ã thương nặng cho nên giang phi anh mới có thể thụ thương người, người ngạc ư nhiên giang phi anh vô cùng ngạc nhiên chín phần trăm chương chín mươi sáu trạm sát thanh vân thiên tướng thần công là vạn tượng ma tông căn bản pháp môn một t r ò n g mà lại tại vạn tượng ma tông bên trong cơ hồ khó có thể có người luyện thành chỉ cần đã luyện thành cái k i a chính là vạn tượng ma tông chân truyền đệ tử thế mà thiên diện ma nữ vốn là không có tư cách tu luyện thiên tướng thần công nhưng nàng lại tu luyện một loại m ị hoặc c h i thuật m ị hoặc một vị vạn tượng ma tông chân truyền đệ tử từ đó học được thiên tướng t h ầ n công không chỉ có như thế thiên diện ma nữ càng đem vị kia vạn tượng ma tông chân truyền đệ tử cho hốt khô rồi cho nên thiên diện ma nữ không chỉ có vi phạm với vạn tượng ma tông quy củ học được không phải nàng có thể học thiên tướng t h ầ n công càng là giết một vị vạn tượng ma tông chân truyền đệ tử một cách tự nhiên vạn tượng ma tông không thể nào đơn giản bung than nàng đem thiên diện ma nữ định là ma tông phản địch càng là hạ lệnh truy sát nếu ai có thể giết chết thiên diện ma nữ mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo đều có thể tại vạn tượng ma tông vạn tướng ma chỉ ngâm một ngày một đêm phải biết vạn tượng ma tông vạn tướng ma chỉ mặc dù là ma đạo chỉ vật lại là vạn tượng ma tông trí bảo một trong ngâm vạn tướng ma chỉ người đều có thể trải qua một lần thoát thai hoàng cốt tăng lên tư chất đồng thời càng có thể tăng cao tu vi cái này đã nói lên thiên tướng thần công chỗ cường đại dù sao cũng là vạn tượng ma tông căn bản pháp môn một trong tu luyện đến sau cùng có thể thân hóa thiên tướng khó có thể bị giết chết kết quả liên đại đối mặt từ khánh thời điểm lại bị một kiện pháp khí khắc chế ban đầu vốn có thể đứng ở thế bất bại thiên tướng n u y ễ n cảnh vậy mà không có hiệu quả khu khu thanh vân l ã o đạo tại ho ra máu chiến đấu cho tới bây giờ thanh vân l ã o đạo vốn cũng không am hiểu cận thân vật lộn lại thêm hắn có không ít tạ pháp không cách nào đối đạo binh đưa đến tác dụng lại thêm hai tôn đạo binh lại là lấy hai chọn một cứ như vậy thanh vân l ã o đạo đã từ từ xảy ra thế yếu càng là tại vừa mới thời điểm hắn bị hàn băng đạo binh đánh m ộ t trường kinh khủng hàn khí nhập thể sắc mặt đã từ từ biến đến trắng bệnh một mảnh một bên khác kim cương đạo binh mặc dù không phải chu cương liệt đối thủ nhưng là chu cương liệt cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn t r ệ t để đánh tan từ khánh kim cương đạo binh cho nên huyết ma giáo vị này huyết ma thủ cũng vô pháp đến giúp gấp cái gì trọng yếu nhất chính là chiến đấu cho tới bây giờ thanh phong chấn mấy vị kiến thần bất phôi cường giả không được bao lâu liền sẽ chạy tới đến lúc đó ngược lại là bọn họ sẽ lâm vào vây quanh hô giang phi anh hít sâu một hơi ánh mắt của nàng lạnh lẽo có vạn phần không cam tâm thật sâu nhìn một cái từ khánh từ khánh sư phụ của ngươi đô thơ ư gừng còn có ngươi nhị sư tỷ đ ỗ loan hai người bọn họ đều trong tay ta nếu như ngươi không nghĩ bọn hắn chết ta hẳn ngươi tại tối mai trước đó trở về thanh bất trấn giang phi anh từ khánh ngấm đầu lên ánh mắt lạnh、léo. có thật sâu tức giận cùng sát ý thanh vân l ã o đạo còn không mau rút lui giang phi anh quát nói cái gì thanh vân l ã o đạo ngầm đầu hắn nhìn một cái giang phi anh rút lui thế nhưng là phải biết thanh vân l ã o đạo lần này cùng giang phi anh liên thủ hắn nhưng là vì tìm tới vu hồ đem vu hồ luyện thành sau cùng một viên cựu âm mật văn đem cựu âm bí pháp triệt để bù đắp đến lúc đó thanh vân l ã o đạo có thể mượn nhờ cựu âm bí pháp bước vào cảnh giới thứ hai còn không đi ngươi là tại chết tại cái này sao giang phi anh lần nữa có lớn ta thanh vân lao đạo cảm thụ được cựu âm mật văn ba động nhìn phía vu hồ phương vị lại nhìn thoáng qua từ khánh đồng thời còn cảm giác được có bốn vị đồng dạng là kiến thần bất phôi tầng thứ cường giả ngay tại chạy đến không thể nghi ngờ bốn vị này đồng dạng là kiến thần bất phôi tầng thứ cường giả tất nhiên là thanh phong c h ấ n đứng đầu cường giả nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn bọn họ đã tại chạy tới đi x o á t x o á t không trần trờ nữa thanh vân hít sâu một hơi thi triển ra một loại đ ộ t pháp nhanh chóng cùng giang phỉ anh hai người rút lui thanh phong c h ấ n không thể lại chiến đấu tiếp muốn chạy trốn từ khánh ánh mắt lạnh lẽo mặc dù hắn đã sớm đoán được chính mình rời đi thanh bắt trấn về sau giang phi anh nhất định sẽ không bỏ qua thương ương v õ q u á n cũng không thể nào buông tha đỗ thương ương nhưng là giang phi anh chính miệng tại từ khánh trước mặt nói ra thậm chí còn dùng đỗ thương ương cùng đỗ loan đến uy hiếp từ khánh cái này đã triệt để chọc giận từ khánh chính hai nghe đến mấy câu này vẫn là để từ khánh n ộ hỏa cùng sát ý không cầm được ra bên ngoài bước lên hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết ở chỗ này từ khánh tức giật quát đại bằng căn bản pháp v ù v ù từ khánh khái quát một tiếng ánh mắt lấp lóe cương khí phun trào càng là tại kích thích trong thích một phần ba rất nhỏ huệ vị đại bằng l u t pháp xuất vừa mới nói xong từ khánh t giống t r i n như bản thân c hóa g đại bằng thân ảnh tựa như là một đạo cực hạn thành kim sắc lưu quang trong thời gian cực ngắn xông ra khoảng cách mấy trăm mét mà lại còn để lại từng đạo tan ảnh h ẩm n m từ khánh một quyền này nện xuống mà xuống sinh ra cực kỳ khủng bố nổ tung vậy mà đánh ra khí bạo giống như thái sơn áp đỉnh giống như một loại trời sập giống như như thế đã oanh sát hướng về phía thanh vân lao đạo không thanh vân lao đạo thần sắc hoảng sợ h ắ n vạn lần không ngờ từ khánh vậy mà lại đột nhiên bạo phát lực lượng kinh khủng như vậy mà lại tốc độ đột nhiên bạo tăng càng là đội k i ị m chính mình phía trước giang phỉ anh chạy tốc độ nhanh hơn căn bản không có mảy may quay đầu lại ý tứ một bên khác thanh phong chấn bốn vị kiến thần bất phôi tầng thứ cường giả đã chạy đến ẩm ẩm huyết ma thủ chu cương liệt n ộ hống một tiếng hai tay của hắn hóa thành huyết ma bàn tay lớn lấy một loại tuyệt đối cương mạnh lực lượng đem kim cương đạo binh đánh lui đi x u t chủ cương liệt cũng không trần trờ nữa hắn tại bỏ rơi kim cương đạo binh về sau liền lập tức hướng về ngoài thành chạy tới thật sự nếu không chạy thanh phong chân các vị cường giả liền phải đem hắn bao vây vê đút ư nờ nờ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên thanh vân lao đạo đối mặt từ khánh tuyệt sắt chỉ quyền hắn lấy ra một kiện lại một kiện pháp khí có một đạo lại một đạo phụ lục bắt đầu cháy rừng rực hóa thành từng tầng từng tầng p h o n g ngự giang giác giang giác giang giác p h ố c máu tươi vẩy ra từ khánh tuyệt sắt chỉ quyền quá mức cường đại cơ hồ đã dung hợp trước mắt hắn nắm giữ tất cả lực lượng hóa thành trước mắt mạnh nhất một quyền cho nên thanh vân lao đạo chỗ có pháp khí tất cả phòng ngự toàn bộ đều bị từ khánh đánh tan chấn vỡ đi ra mà từ khánh một quyền này càng là quán xuyên thanh vân lao đạo lồng ngực máu tươi thoải mái thanh vân lao đạo lồng ngực xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng đây là bị từ khánh một quyền đánh xuyên qua thanh vân lao đạo sắc mặt tái nhuận không ngừng tại khục lấy máu tươi không không không thanh vân lao đạo chừng lớn hai con mắt hắn không ngừng vận chuyển bí pháp nào đó n h ư u toan chữa trị thương thế trên người trên vết thương xuất hiện mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng mà lại thanh vân lao đạo đầu đằng sau xuất hiện từng đạo từng đạo c ự u âm mật văn hình thành huyết sắc quan luân phóng xuất ra năng lượng tại chữa trị thương thế của hắn k e n sau một khắc từ khánh tay trái một chỉ lờ vờ mười đồng tiền kiếm phá không mà đến tại hắn thao túng phía dưới liền còn như phi kiếm đồng dạng hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang phấp máu tươi vẩy v ẩ y ra lờ vờ mười đồng tiền kiếm quán xuyên thanh vân lao đạo đầu theo thanh vân lao đạo chỗ chán đâm vào đi vào lại từ thanh vân lao đạo cái hốt phá thể mà ra người người thanh vân lao đạo chừng lớn hai con mắt cái k i hai con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm từ khánh há to miệng muốn tốn nói cái gì nhưng vẫn là cái gì đều nói không nên lời bởi vì v ừ a m ớ i cái k i a m ộ t kiểm đã triệt để mang đi thanh vân lao đạo tất cả sinh cơ v ù v ù v ù v ù thanh vân lao đạo trên người quan g mang mờ đi trong đôi mắt sinh cơ cũng tại triệt để tiêu tán mà hắn sau đầu cái k i a m ộ t đạo huyết sắc vòng ánh sáng lại không có biến mất xuất sau một khắc một đạo này huyết sắc vòng ánh sáng phảng phất là cảm ứng được thứ gì vậy mà theo thanh vân lao đạo trên thân rời đi hóa thành một đạo huyết quang phá không mà tới tốc độ nhanh vô cùng trong máy mắt một đạo này do cựu âm mật văn ngưng luyện mà thành huyết sắc quan g luân vậy mà bay ra cực khoảng cách xa khóa chặt đang ở vào trạng thái hôn mê vu hồ xuất không có bất kỳ cái gì trần trờ huyết sắc quan g luân hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang chui vào tiến vào vu hồ thể nội vương thác b ạ t bọn họ nhìn thấy màn này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc sư minh điện an hoa kinh hô tiếng Ừm! từ khánh cũng nhìn thấy màn này hắn nhịu nhữ mày trước mắt cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra nhưng tuyệt đối cùng vu hồ thể nội pháp chú có quan hệ giang phi anh từ khánh thu hồi ánh mắt hắn nhìn phía giang phi anh mà Giang Phi Anh căn b từ, từ, từ khánh quát nhẹ vân lao đạo một tiếng hắn tiếp tục thi triển đại bằng luật pháp lấy trước mắt hắn tốc độ nhanh nhất khóa chặt giang phi anh phí tước truy sát giang phi anh rất nhanh trong Khánh liền đã t u y sát thanh Giang phỉ anh rời đi Anh Phỉ p h chốc ấ chấn, n thành chấn, tiến nhập ngoài thành khu vực, mà Giang、phỉ、Anh cũng chú ý tới từ Khánh chính đang đuổi giết chính mình. Mà lại, giang、phỉ、Anh cũng biết thanh vân Khánh chương thiên tướng hóa thân, trong thoát tới Tử giết biết Tử giết trăm truy sát, xoát, xoát, xoát, khu Phỉ chú Phỉ hóa h lão đạo ly lại, mà Mà vực, c đuổi đi. dặm ý bị lát giang phỉ anh khẽ nói một tiếng nàng thi triển ra một loại ma công thân thể của nàng biến đến hư hảo hướng ra khỏi thành c h ấ n về sau tổng cộng một nghìn bảy chương mặt nạ xuất hiện mỗi một chương mặt nạ đều biến hóa thành một đạo phân thân huyết ảnh sau đó tổng cộng có hơn ngàn đạo phân thân huyễn ảnh hướng về mỗi cái phương hướng khác nhau chạy trốn đối mặt loại tình huống này nếu như là những người khác mà nói căn bản không biết nên truy giết cái hướng kia bởi vì thiên tướng hóa thân vốn chính là một loại chạy trốn bí pháp chỉ cần thi triển đi ra luyện ra bao nhiêu mặt nạ có thể diễn hóa s u ấ t bao nhiêu phân thân mà lại chân thân có thể tại mỗi cái phân thân huyễn ảnh bên trong qua lại chuyển đổi cho nên căn bản liền không khả năng tìm tới giang phi anh chân thân biện pháp duy nhất chỉ có một cái cái kia chính là đem tất cả phân thân huyễn ảnh toàn bộ đánh tan m ạ n thiên k i m ảnh keng từ khánh hự lạnh một tiếng Hắn từ a khánh, khánh quát lớn vô số kiếm ảnh rơi xuống đem giang phỉ anh phân hóa đi ra hơn ngàn đạo phân thân huyết ảnh toàn bộ đánh tan toàn bộ đều phá nát nổ tung lên phanh phanh phanh các loại tiếng nổ mạnh vang lên giang phi anh phân hóa đi ra một nghìn bảy đạo phân thân huyện ảnh liền đã bị t ừ khánh lấy mạng thiên kiếm ảnh phá giải rơi mất giang phi anh bản tôn lạo đạo hiện thân giờ này khắc này giang phi anh đã lộ ra ý sợ hãi ngươi ngươi vậy mà như thế đơn giản liền phá tà thiên tướng hóa thân giang phi anh t ừ khánh hừ lạnh một tiếng sắc ý cực kỳ rõ ràng hắn không t i ế p truy sát ra khỏi thành bên ngoài cũng muốn tại buổi tối hôm nay tự tay mình giết giang phi anh nhất định phải đem giết chết nếu như nói giang phi anh về tới thanh bắc trấn tất nhiên sẽ đem đỗ thương ưng cùng đỗ loan làm con tin đến uy hiếp tử khánh mà đỗ thương ưng cùng đỗ loan th s á c thực sẽ để cho tử khánh có chút p h i ề n phức người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại tử khánh đem câu nói này trả lại cho giang phi anh thiên tướng n ộ i quang、Soát. giang phi anh hít sâu một hơi nàng đã h i ể u tử khánh quyết tâm đối mặt từ khánh truy sát giang phi anh toàn lực chạy trốn đội quang thi triển đến cực hạn từ khánh theo sát phía sau đại bằng đ ộ n pháp thi triển giống như thân hóa đại bằng đồng dạng hai người một đ u ổ i một chạy đã từ từ cách xa t h à n h phong trấn đã từ từ khi tiến vào giã ngoại phải biết tại đêm tối bên trong thành trấn cùng thôn xóm bởi vì có rất nhiều người tụ tập ở cùng nhau có đầy đủ nhân khí lại thêm đại chu võ quốc quốc vận cùng lòng khí gia trì cho nên ngay tại thành trấn cùng thôn xóm bên trong sẽ rất ít có tà ma cùng quỷ dị nhưng là theo đại chu võ quốc hoàng đế nguyên võ hoàng chu lệ vì trường sinh bất tử tu luyện bất tử tiên đạo đã tạo thành quốc vận d u n g c h u y ể n yêu nhiệt g mọc lan tràn cứ như vậy có chút thành trấn bên trong cũng bắt đầu sinh sôi tà ma cùng quỷ dị mà tại những cái kia nhân số càng ít lòng khí quốc vận bảo vệ thấp hơn thôn xóm xuất hiện tà ma cùng quỷ dị sát xuất càng lớn hơn còn có đặc biệt là tại giã ngoại đại son dương d ậ m phá miếu thôn hoang vắng trở này địa phương dễ dàng nhất sinh sôi tà ma cùng quỷ dị cắm dễ tại giã ngoại bên trong cho nên ở buổi tối tốt nhất đừng tại giã ngoại càng không c ầ n tại giã ngoại đi đường có rất lớn xác suất đụng phải một số mấy thứ bẩn thỉu liền xem như kiên thần bất phôi t ầ n g thứ tồn tại nếu như không cẩn thận bị một số kinh khủng tà ma cùng quỷ dị để mắt tới đó cũng là cựu tử nhất sinh đáng, đáng chết đáng chết đáng chết giang phỉ anh nghiên răng nghiên lợi vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này vì cái gì từ khánh thực lực sẽ mạnh mẽ như thế vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn rõ ràng hắn mới là con mồi ta mới là thợ săn thế nhưng là thân phận lại ở thời điểm này đến đảo ta vậy mà như thế chật vật chạy trốn lại bị tử khánh truy sát đến tận đây lên trời không đường xuống đất không cửa Á á á, phẫn nộ vô cùng phẫn nộ h i ệ n nhiên tử khánh thực lực quả thật vô cùng cường đại không thể coi thường nắm giữ các loại thủ đoạn rõ ràng chỉ là sơ nhập kiến thần bất phôi nhưng là chiến đấu chân chính lực lại siêu việt kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong thực lực cực kỳ cưỡng hãn t t khánh ánh mắt kiến định giang phỉ anh tốc độ rất nhanh tử khánh cũng tốc độ cũng rất nhanh nhưng là t ừ khánh cũng khó có thể đổi kịp giang phi anh bởi vì giang phi anh tốc độ kỳ thật muốn so t ừ khánh mo một chút bất quá t ừ khánh khóa chặt giang phi anh khi t ứ c hắn tuyệt đối sẽ không nhường nó đào tẩu cũng không thể nào nhường nó trốn cách tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong bất chi bất giác t ừ khánh liền đã truy sát giang phi anh hơn mười dặm đường hình ảnh nhất t r u y ệ n thanh phong trấn nội thành trên trường bên trong x o á t x o á t x o á t thanh phong trấn trấn thủ sứ doãn sơn hà còn có nội thành tam đại gia tộc lão tổ tổ n g cộng bốn vị kiến thần bất phôi tầm thứ đứng đầu cường giả đến nơi này bãi kiến trấn thủ sứ đại nhân gặp qua mấy vị lao tối t r u n g quanh phong bất hối nhiếp vân vương thắc b ạ t bọn người hướng về doãn sơn hà bốn vị túi người trào ngựa khí của bọn hắn cung kính thần thái cũng là rất khiêm tốn ừ m doãn sơn hà gật một cái nhìn mọi người liếc một chút nhìn về phía chiến trường vừa nhìn về phía chu cương liệt từ khánh bọn họ rời đi phương vị từ từ thu hồi ánh mắt bọn họ không có đi truy sát tình huống như thế nào doãn sơn hà hỏi trấn thủ sứ đại nhân phong bất hối chắp tay hành lễ chuyện là như thế này tại hơn nửa tháng trước bắt đầu điện hồng ba không biết bởi vì cái gì duyên cứ vậy mà chọc tới huyết mà giáo ngài cũng biết huyết ma giáo xuất thủ tàn nhẫn vô tình đối phương nhiều lần xuất thủ đầu tiên là giết điện hồng ba sau đó điện hồng ba t h ê nữ cũng toàn bộ ly kỳ tử vong ngay tại huyết ma giáo dự định đem điện hồng ba duy nhất con nối dõi điện an hoa cũng diệt khẩu đến lúc đó lại gặp một vị tự xưng kiếm tiên lý bạch cường giả vị này tự xưng kiếm tiên lý bạch cường giả nhiều lần xuất thủ giết chết huyết ma giáo không giết cao thủ vừa mới ngài cũng nhìn thấy huyết ma giáo vì diệt khẩu lại còn phái ra kiến thần bất phôi tầng thứ cường giả chỉ bất quá bọn họ tựa hồ đánh giá thấp kiểm tiên lý bạch thực lực kiếm tiên lý bạch doan sơn hà nhữ mày khẩu khí thật lớn cũng dám lấy tiên tên tự xưng đã như vậy ngoại trừ các ngươi nói kiểm tiên lý bạch còn có huyết ma thủ chủ cương liệt bên ngoài còn có mặt khác hai người cao thủ lại là lai lịch thế nào cái này phong bất hối cùng nhếp vân l i ế c nhau một cái đại nhân liên quan tới hai vị khác chúng ta cũng không rõ lắm có thể là kiếm tiên lý bạch trước kia định nhân bây giờ đang ở buổi tối hôm nay đã tìm tới cửa thương vong như thế nào doãn sơn hà hỏi không một người thương vong phong bất hối nói bởi vì kiếm tiên lý bạch xuất hiện kịp thời bọn họ bạo phát chiến đấu về sau vương thác bạt mấy người cũng kịp thời đến xua tán đi chung quanh quần chúng cho nên trận chiến đấu này ngoại trừ hủy đi không ít kiến trúc bên ngoài không có bất kỳ người nào thương vong bất quá vị tiêu kiếm tiên lý bạch giống như chém một vị c ư ờ n g địch đang nói b à ảnh có một câu thi thể đập xuống chính là trong đó một vị lão tổ đem thanh vân lao đạo thi thể mang theo tới lão phu nhận biết người này g i a hỏa này tự xưng thanh vân đạo nhân thủ đoạn tàn nhẫn tại lúc còn trẻ đ ạ t được nửa bộ đạo kinh lại đi vào đường tà đạo thành một cái tà tu vị lao tổ này nói ra không nghĩ tới hôm nay vậy mà chết tại cái t i ê kiếm tiên lý bạch rồi kiếm đúng rồi lúc này nhất vẫn nghĩ tới đại nhân vừa mới ngay tại thanh vân đạo nhân thời điểm chết thanh vân đạo nhân nao hải một cái huyết sắc quang luân hóa thành một đạo huyết quang tiến nhập v u hổ thể nội ai là vũ hổ doan sơn hà hỏi đại nhân chính là cái này hôn mê thiếu niên nhất vân chỉ hôn mê v u hổ nói ừ n doan sơn hà n h ệ u n h u mày thiếu niên này lại là lai lịch gì đại nhân vương thác bạt nói ra v u hổ là từ khánh đại đệ tử từ khánh là điện an hoa bằng hữu cùng h u y n h đệ điện an hoa duy nhất con nối roi đã bái từ khánh vi sư là từ khánh nhị đệ tử từ khánh doan sơn hà bọn họ lại sửng sốt một chút hắn là ai cái này không khỏi vương thác bạc cùng phong bất hối bọn họ đều sửng sốt một chút vẫn là vương thác bạc trầm ngâm một lát nói ra đại nhân thuộc hạ theo điện hồng ba miệng bên trong nghe nói từ khánh là đến từ thanh bắc trấn thanh bắc trấn doãn son hà tờ giờ ở mở ngâm từ khánh đâu hắn ở nơi nào cái này thuộc hạ không biết vương thác bạc lắc đầu từ khánh người này tại chiến đấu bạo phát thời điểm liền không thấy bóng dáng chẳng lẽ lại là bởi vì sợ c ư ờ n g địch cho nên trực tiếp chạy trốn sao nhất vân nói không thể nào điện an hoa bông nhiên hô sư phụ không phải là người như thế à ánh mắt của mọi người rơi vào điện an hoa trên thân không khỏi điện an hoa áp lực tăng gấp bội xem ra các ngươi nói cái này từ khánh có chút vấn đề doan sơn hà nói ra một bên khác n g o à i thành từ khánh một đường truy sát giang phỉ anh hai người một đuổi một chạy giang phỉ anh tự nhiên không dám dừng bước lại bởi vì nàng biết từ khánh thực lực rất cường đại nếu như bị đ ổ i kịp sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà từ khánh giết giang phỉ anh quyết tâm đã định hắn không tiếc b ư ớ c lên ban đêm tiến vào n g o à i thành nguy hiểm đều muốn đ ổ i kịp giang phỉ anh đem giang p h anh diệt sát bất chi bất giác thời gian đang trôi qua hô từ khánh hít sâu một hơi truy sát lâu như vậy tại h thanh ly h phong chân n c sau, à bắt trấn bên trong giang phi anh là giang gia đại tiểu thư mà lại thiện danh truyền xa giang gia còn có một vị đạt đến tiến thần bất phôi tầng thứ lao tổ từ khánh chỉ sợ không thể nào chém giết trước mặt mọi người giang phi anh thế mà từ khánh căn bản không biết giang phỉ anh thân phận đã bại lộ võ thông thiên đã biết được giang phỉ anh là thiên diện ma nữ sự thật cho nên giang phỉ anh không thể nào đang trốn về thanh bắc t ấ n chín mươi tám chương chín mươi tám hồng bạch đối chủng giang phỉ anh lần này hành động đã là được ăn cả ngã về không nàng không tiếc bại lộ thân phận của mình không tiếc bỏ mấy năm này tại thanh bắc trấn kinh doanh hết t hệ tất cả nàng chính là vì giết chết từ khánh cướp đoạt từ khánh trong tay mặt nạ vụ đắp thiên tướng thần công cái cuối cùng trong chỗ liền lấy một nghìn tám chương mặt nạ đột phá tới cảnh giới thứ hai chỉ cần thành công làm hết hệ đều là đ á n giá thế mà giang phi anh thất bại nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại thất bại mà thất bại nguyên nhân lại là chính mình đánh không lại từ khánh thật sự là quá mức buồn cười từ đầu đến cuối giang phi anh liền đều đánh giá thấp từ khánh thực lực càng phải nói từ khánh thực lực tăng lên quá nhanh nhanh đến giang phi anh khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận hiện tại giang phi anh không cách nào trốn về thanh bắc trần nàng đã không thể quan g minh chính đại tại thanh bắc trần xuất hiện mà lại hành tùng của nàng đã bại lộ nếu như không cách nào đột phá tới cảnh giới thứ hai vạn tượng ma tông biết tin tức về sau nhất định sẽ không bỏ qua giang p h anh khẳng định sẽ phái ra cứng giả đây là giải thích giang phi anh theo nàng thất bại một khắc kia trở đi nàng liền đã lâm vào khốn cảnh bên trong đương đương đương đương n h i ê n ngay lúc này từ khánh nghe được kèn thanh âm dọc đường một mảnh tươi tốt rừng cây mà tại cái này một mảnh cực kỳ tươi tốt trong rừng cây đột nhiên liền xuất hiện một đầu rộng lớn đường đi cái gì từ khánh thần s ắ c giật mình đồng dạng giang phi anh cũng bị kinh trụ không bao lâu kèn thanh âm càng phát ra rõ ràng lên tại đầu này tươi tốt rừng rậm bên trong đột nhiên xuất hiện, trên đường lớn, đã xuất hiện hai cái đội ngũ trong đó từ trái đến phải chính là một cái tổ chức hôn sự ban nhạc cái này ban nhạc cái e k i p bên trong đám người toàn bộ đều là xuyên lấy h ỏ a hồng hỉ khánh quần áo tại thổi hỉ khánh khúc tại đội ngũ chính giữa có rất nhiều người giơ lên một cái kiệu hoa nhưng là theo ánh mắt r u ngắn liền phát hiện những thứ này căn bản cũng không phải là chân chính người mà chính là cái này đến cái khác thoa khắp các loại thuốc màu người giấy nhi đã bắt đầu tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí một cái khác đội ngũ cái đội ngũ này từ phải đến trái tiên lên mà đến bọn họ cũng tại thổi kèn chỉ bất quá đây là một cái tại tổ chức tăng sự đội ngũ những người này toàn bộ mặc lấy quần áo màu trắng t so so hồng ổ bạch c đối chủng t giang đ phi anh cũng đã đã nhìn ra khuôn mặt trắng bệnh một mảnh trong đôi mắt càng là có thật sâu ý sợ hãi đã không còn dám hướng phía trước đây là quỷ dị hồng bạch đối chủng hồng bạch đối chủng ý tứ vô cùng đơn giản cũng là hôn sự cùng việc tăng lễ tại đi tại cùng một cái trên đường tiến tới tạo thành đúng nhau hôn sự cũng là kết hôn việc vui việc tăng lễ cũng là người chết hạ táng tăng sự một cái là tân hôn một cái là người chết cứ như vậy giống như hai thái cực đụng nhau âm dương va chạm tiến tới sinh ra quỷ dị mà quỷ dị hồng bạch đối c h ủ n g có mạnh có yếu chủ phải căn cứ hai cái đội ngũ lớn nhỏ để phán đoán trước mắt cái này hồng bạch đối c h ủ n g hai cái đội ngũ bên trong đều có ba mươi hai người đã coi như là không nhỏ hồng bạch đối c h ủ n g đã không phải là giang phỉ anh cùng từ khánh có thể trêu trọng trốn vơi anh giang phỉ anh hét lên một tiếng nàng tại nhận ra quỷ dị hồng bạch đối trùng về sau liền không chút do dự hướng một cái khắc phương vị chạy trốn、Soát. tốc độ thi chuyển đến cực độ đến hạng, ẩm ẩm thế mà ngay lúc này hai cái đội ngũ đột nhiên liền bước nhanh hon tiến tới hai cái đội ngũ liền đụng vào nhau toàn bộ đều ngừng lại càng khủng bố hơn cùng quỷ dị bầu không khí bạo phát x o á t x o á t x o á t sau một khắc hai cái đội ngũ tất cả người giấy đều nhìn phía chạy trốn giang phi anh cùng tại chỗ bất động từ khánh nát nhờ từ khánh có loại cảm giác ra đầu tê dại x o á t x o á t x o á t hôn sự đội ngũ bên trong cái tiêu kiệu hoa bên trong đột nhiên xông ra từng đạo từng đạo vải đỏ những thứ này vải đỏ không ngừng lan tràn d ố dài nhanh chóng xông về chạy trốn giang phi anh hiển nhiên đây là muốn đem giang p h i anh kéo vào nhập làm tân n ư ơ n g đến mức bị kéo tiến vào về sau biến thành tân n ư ơ n g lại sẽ gả cho ai cái kia liền không có ai biết khả năng đang bị kéo tiến vào một khắc này liền đã triệt để đã chết đi a giang p h i anh phát ra tiếng rít chói thai tiếng ẩm ẩm kinh khủng nổ tung sinh ra giang p h i anh đối mặt với tân n ư ơ n g kiệu hoa vải đỏ dùng hết toàn bộ lực lượng vô số mặt nạ hiện lên vô số đạo xạ tuyến phá không đem vải đỏ từng tức từng tức kéo bể nát thế mà kiệu hoa vải đỏ lại càng ngày càng nhiều bởi vì giang phi anh sẽ nát càng nhiều vải đỏ dối dài tốc độ liền càng nhanh liền trong thời gian cực ngắn nhanh chóng dối dài rất nhanh những thứ này vải đỏ liền theo giang phi anh dưới chân bắt đầu từ từ đem toàn thân bao khỏa cứu cứu ta mẫu cứu ta giang phi anh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập cực đoan ngạc nhiên nàng nhìn phía từ khánh tràn đầy hoảng sợ ánh mắt vậy mà tại hướng từ khánh cầu cứu từ khánh thần sắc vô cùng nghiêm trọng phải biết giang phi anh thực lực rất mạnh đã đạt đến cảnh giới thứ nhất cực hạ thậm chí bởi vì ăn một phần bảy quỷ nhục linh trị xem như nửa chân đạp đến nhập cảnh giới thứ hai thế mà, cũng là thực lực cường đại như g là thế đại sau đó cái này quan tài đằng không mà lên đã tuân ra nồng đậm vô cùng hôi vụ những thứ này hôi vụ tựa như là có linh tính đồng dạng nhanh chóng hướng về từ khánh bên này lan tràn tới hiển nhiên hiệu hoa là chống không cho nên cần tân lương sau đó giang phỉ anh liền bị để mắt tới trong quan tài đồng dạng là t r ố n g không cho nên cần hạ táng người sau đó t ừ khánh cũng liền bị để mắt tới hiện tại trong quan tài hôi vụ lan tràn mà đến những thứ này hôi vụ tựa như là hóa thành từng cái từng cái xiềng xích một dạng liền muốn đem t ừ khánh vây n ú t ở kéo vào vào quan tài bên trong đem từ khánh biên thành hạ táng người Dết. keng t ừ khánh hừ lạnh một tiếng hắn lấy ra lở vờ mười đồng tiền kiếm toàn lực một kiếm chém ra tách ra kiếm quang s á n chói càng lạ ẩn chứa một chút lôi quang và n h chung q u n h hôi vụ xiềng xích bị tử khánh bổ ra mà lờ vợ m ư ờ đồng tiền kiếm cũng ẩn chứa cường đại u y năng tiến tới phai mở quan tài hôi vụ vụ vụ vụ vụ vụ vụ vụ thế mà từ khánh thực lực mặc dù cường đại lờ vợ m ư ờ đồng tiền kiếm cũng vô cùng hưng mãnh càng là đối với yêu ma t à quỷ có khắc chế tính tác dụng c h ỉ t i ế c trước mắt cái này quỷ dị hông bạch đối c h ù n g không thể coi thường từ khánh thi t r i ể n ra đủ loại thủ đoạn đánh tan cùng phai mở rất nhiều hôi vụ hôi vụ lại vô cùng vô tận ha ha ha đột nhiên giang phỉ anh phá lên cười nàng toàn thân cơ hồ đều đã bị vải đỏ trói lại cũng chỉ còn lại có ánh mắt cùng miệng nàng nhìn thấy từ khánh chật vật trí cực bộ dáng không khỏi giang phi anh sướng nhanh từ khánh giang phi anh có nói không nghĩ tới a ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm a ha ha ha q u ỷ dị hồng bạch đối c h ủ n g đội ngũ bên trong có ba mươi hai cái người giấy cái này nhất định phải là cảnh giới thứ hai tồn tại mới có thể đối phó q u ỷ dị ha ha ha ta muốn chết ngươi cũng phải chết ngươi cũng muốn chết ta từ khánh đều là bởi vì ngươi đều là bởi vì ngươi truy sát ta trọn vẹn hơn trăm dặm truy sát một buổi tối nếu như không phải ngươi như thế nào lại tại giã ngoại gặp phải quỷ dị hồng bạch đối c h ù n g ha ha ha ta tại địa ngục ngươi chờ ngươi ngươi cũng nhất định sẽ c h ế t ta từ khánh ánh mắt lạnh lùng đối mặt với đến từ giang phi anh nguyền đền rủa từ khánh nội tâm không có chút nào gọn sóng rất nhanh giang phi anh miệng cũng bị vải đỏ phong bế nàng đã không thể nói chuyện nàng cũng chỉ còn lại có một đôi mắt còn không có bị vải đỏ trói lại hô từ khánh hít sâu một hơi t r u n g quanh đã từ từ bị hôi vụ bọc lại hiển nhiên là gây mất từ khánh con đường sau này làm đến từ khánh không đường có thể trốn mặt khác từ khánh thực lực rất mạnh thủ đoạn cũng rất nhiều nhưng là trước mắt cái này quỷ dị hồng bạch đối trùng xác thực không phải từ khánh cấp độ này có thể ứng đúng rồi toàn lực ứng phó tình huống dưới lờ vờ mười đồng tiền kiếm đều không thể chân chính xé rách hôi vụ chẳng lẽ từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn phía trong tay lờ vờ mười đồng tiền kiếm thanh này đồng tiền kiếm sử dụng cho tới bây giờ đã sớm tích lũy đủ thăng cấp điểm kinh nghiệm cho nên chỉ cần từ khánh n g u y ệ n ý trong tay hắn thanh này lờ vờ mười đồng tiền kiếm lập tức liền có thể trực tiếp thăng cấp đến lờ mười một đến lúc đó đồng tiền kiếm uy năng nhất định phóng đại liền có hy vọng chân chính sẽ rách hôi vụ thế mà bất luận cái gì đồ vật tại tăng lên đến lv 1 1 về sau liền sẽ sinh ra một loại chất thuế biến nhất định phải bước vào cảnh giới thứ hai mới có thể chân chính nắm giữ l m 1 t t r ở lên đồ vật dạng này kéo một phát từ khánh ở thời điểm này tăng lên lv 1 0 đồng tiền kiếm nếu như lv 1 1 đồng tiền kiếm triệt để không kiểm soát mà nói sợ rằng sẽ phản phê từ khánh đến lúc đó không chỉ có trốn không thoát sẽ còn họa vô đơn chí x o á t x o á t x o á t đột nhiên t r u n g quanh hôi vụ bạo động càng nhiều hôi vụ xiềng xích xông về từ khánh từ khánh toàn lực huy kiếm chặt đứt từng đạo từng đạo hôi vụ x u y ế n xích lại đã vượt qua từ khánh cực hạn thời khắc nguy cơ từ khánh trong ngực ba tôn đạo binh con dối khôi phục chủ nhân vê anh vê anh vê anh ba tôn đạo binh con dối xuất hiện liền do chúng ta để thay thế chủ nhân xuất có thể nhìn đến tại ba tôn đạo binh bên trong liệt diễm đạo binh trước hết sông về việc tăng lễ đội ngũ quan tài tại trong chớp mắt bên trong liệt diễm đạo binh liền nằm ở trong quan tài không khỏi hôi vụ dừng lại phải biết quan tài chỗ lấy sẽ bạo động cũng là bởi vì thiếu khuyết xuống tắng người chính là muốn kéo từ khánh đi vào trở thành hạ táng người mà liệt diễm đạo binh vọt lên trong q u n t à i cho nên hạ táng người có hôi vụ liền dừng lại điêu linh chỉ kiếm keng cũng là giờ khác này từ khánh cũng ngay đầu tiên phản ứng lại hắn nộ hống một tiếng tay cầm lờ v ờ o mười đồng tiền kiếm ngưng tụ lực lượng toàn thân chém ra mạnh nhất một kiếm chín mươi chín chương chín mươi chín chạy thoát từ khánh một kiếm này chính là nó trước mắt đỉnh phong một kiếm ngưng tụ toàn bộ lực lượng liền một kiếm này rơi xuống xuất hiện còn như cánh hoa kiếm quang tựa như là hoa tươi điêu linh rơi xuống từng mảnh nhỏ cánh hoa vạn vật điêu linh ẩn chứa một chút kiếm b từ khánh toàn lực một kiếm quét ngang kiếm khí b ố n phía kiếm quang ngang dọc giống như khai thiên chỗ sức mạnh bùng lên đem chung quanh hôi vụ bổ ra hàn băng trưởng kim cương bá thể vê anh vê anh cùng một thời gian hàn băng cùng kim cương cũng một kích toàn lực giang giác giang giác vê anh chung quanh hôi vụ có một bộ phận nổ tung ra từ khánh đầu tiên là bổ ra một cái lỗ hổng hàn băng cùng kim cương đem cái này lỗ hổng khuyết trương lớn hơn rất nhiều đi、Xoạ. từ khánh không có, có trần trờ chút nào thi triển đại bằng đội p h á nhanh chóng theo cái này lỗ hổng liền xông ra ngoài hàn băng cùng k i m cương vì từ khánh đoàn hậu flf giờ khắc này giang phi anh trường lớn đôi mắt đẹp nàng muốn gọi hàng nhưng bởi vì miệng bị vải đỏ trói lại nàng căn bản liền nói không ra bất kỳ mà nói đến cũng phát không ra bất kỳ thanh âm nào cho nên giang phi anh tại bị triệt để kéo vào kiệu hoa trước đó nàng tận mắt thấy từ khánh vậy mà chân chính sẽ mở hơi vụ mà hắn đạo binh vậy mà vì hắn ngăn lại một kiếp này đạo binh hộ pháp thần tướng ngoại trừ có mạnh đại chiến đấu lực bên ngoài tại gặp phải dạng này thời khắc nguy hiểm gặp phải dạng này cũng thế đạo binh còn có thể vì chủ nhân càng tiếp cũng tỷ như hiện tại liệt diễm đạo binh lấy thân ngăn lại từ khánh lần này kết nạn cuối cùng giang phi anh mang theo vô tận không cam l ò n g vô tận p h ẫ n nộ cùng đ ố i từ khánh thật sâu v á n hận cùng người liền rủa nàng một đôi mắt bị vải đỏ triệt để che lại từ đó nàng c á i gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng cảm giác không nên cái gì cũng không cảm giác được cứ như vậy giang phi anh bị kéo vào tiến vào t i ệ u hoa bên trong t i ệ u hoa rèm rơi xuống giang phi anh cứ thế biến mất âm ầm mà tại một bên khác quan tài rung động dữ dội đi lên bởi vì làm đạo binh dù sao cũng là đạo binh không phải chân chính sinh linh tại lúc mới bắt đầu nhất còn có thể lừa bịp một chút quỷ dị hiện tại vách quan tài chậm rãi đắp lên về sau đạo binh liền bại lộ cũng không phải thật sự là sinh linh cho nên quan tài phát sinh rung động dữ dội vô số hôi vụ n g ú t trời phát tiết cực đoan tức giận nội hỏa việc tăng lễ đội ngũ cũng tại điên cùng tội kèn mà bây giờ hôn sự đội ngũ có tân lương việc tăng lễ trong đội ngũ lại thiếu chân chính hạ tháng người cứ như vậy quỷ dị hồng bạch đối trùng lập tức sản sinh biến hóa sau đó hai cái đội ngũ tăng nhanh tốc độ đây là muốn vì tăng lễ đội ngũ tìm tới chân chính có thể hạ t ă n g người dạng này mới có thể bù đắp việc tăng lễ đội ngũ chống chỗ không bao lâu quỷ dị hồng bạch đối trùng đội ngũ biên mất không thấy bóng dáng lúc này từ khánh đã hoàn toàn trốn ra quỷ dị hồng bạch đối trùng p h ạ m vi hắn quay đầu nhìn thoáng qua đạo binh hàn bằng cùng kìm cương đều tại lại vĩnh cựu đã mất đi đạo binh l i diễm đến mức giang phi anh thân h ã m tại quỷ dị trong tay trên cơ bản là chết chắc từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn thoáng qua sắt trời khoảng cách gừng đông còn có một hai giờ g ã ngoại ban đêm một mảnh đèn kịt không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp quỷ d quả a nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên h đầu vậy, là gặp p i c h â nhiên c í n Đương n h h quỷ dị. tư khánh, khánh trầm ngâm nói giặc cùng đường chớ đổi một câu nói kia nói cũng không phải là không có đạo lý nếu như ta hôm nay không có c h ă m dặm truy sát giang phỉ anh ta cũng sẽ không tổn thất một tôn đạo binh nói đi thì nói lại nếu như ta không c h ă m dặm truy sát giang phỉ anh mà nói giang phỉ anh cũng không thể nào chết tại quỷ dị trong tay khẳng định sẽ còn sống mà nhường dạng này một vị địch nhân còn sống cũng không là một chuyện tốt dù một tôn đạo binh hoán đổi giang phỉ anh đánh mạng Thì thật c ũ ngày l kiếm lời. Sau đó, từ khánh lời. tại hai tôn đạo binh bảo vệ dưới, liền l Sau đó, đạo từ tôn bảo vệ ấ thứ ố c độ n a thanh ma n nhất phong chấn, mà trở lại đoạn đường này cũng không có gặp phải tà ma cùng vị vị. Ngày h chạy phải trở tà t có lại về gặp mà vị dị. hai dạng sáng c h i ề u dương đã dâng lên từ khánh về tới thanh phong trấn đứng ở thanh phong chân cửa thành mà hắn đã thao xuống mặt nạ ác quý biến trở về mình nguyên lai là hình dạng trở về từ khánh hít sâu một hoi thân s ắ c bình tĩnh sắc mặt lạnh nhạt hắn hướng về cổng thành đi đến từ khánh đại nhân lúc này cửa thành có hai vị thủ vệ bước nhanh đến đây đứng ở từ khánh trước mặt hướng về từ khánh túi người chào ngựa khí cung kính trí cực chấn thủ sứ đại nhân cho mời chấn thủ sứ t ừ khánh sửng sốt một chút h i ệ n nhiên t ừ khánh còn không biết chấn thủ sứ là có ý gì đúng thế hai vị thủ vệ gật một cái tiếp tục nói chấn thủ sứ đại nhân n h ư ờ n g tiểu nói cho ngài ngài hai vị đồ đệ tại cái tiên một bên mà đại đồ đệ của ngươi đến bây giờ đều còn không có tỉnh v ũ hồ t ừ khánh n h ư mày được t ừ khánh gật đầu nói ra dẫn đường tư đại nhân mời hai vị thủ vệ đưa tay ra hiệu l i ê n đi tại phía trước vì từ khánh dẫn đường t r u n g quanh c ử a thành tất cả mọi người ánh mắt k í n h ý nhìn qua từ khánh tiên vào thành hai vị thủ vệ mang theo từ khánh một đường hướng về phía trước trải qua thanh phong trấn ngoại thành đi tới nội thành sau đó lại dọc theo nội thành đại đạo một đường đi lên phía trước lúc này hai vị thủ vệ mang theo từ khánh đi tới thanh phong trấn nha môn t ừ đại nhân hai tên thủ vệ nói chấn thủ sứ đại nhân ngay tại trong nha môn chờ đại giá của ngài chúng ta còn có việc vụ tại thân cũng chỉ có thể đưa đại nhân ngài tới đây được tư khánh gật một cái tư đại nhân tiểu cáo tử hai vị thủ vệ hành lễ sau đó liền xoay người rời đi thanh phong c h ấ n nha môn t ừ khánh ngầm đầu nhìn qua h uy vũ bất phàm nha môn đại môn còn có cao vút tại cửa ra vào hai tòa sư tử đá cùng cái kia rõ ràng chống k ê van ngài cũng là t ừ khánh t ừ đại nhân a cửa t ừ khánh mới vừa tới không lâu hai tên thủ vệ cũng là vừa đi cửa bộ khoái liền lập tức đi tới đứng ở t ừ khánh trước mặt ngựa khí cung kính thần sắc khiêm tốn ừng t ừ、từ、khánh gật một cái tư khánh mời vào bên trong bộ khoái nhanh chóng nói được tư khánh nói sau đó liên tử vị này nha môn bộ khoái vì từ khánh dẫn đường đi vào nha môn dọc theo nha môn con đường cùng hành lang một đi thẳng về phía trước dọc đường giả sơn cùng hoa viên từ khánh liền đi tới nha môn hậu viện đông đông cái này tên bộ khoái gó gó hậu viện đại môn chuyện gì bên trong chuyển đến một đạo thanh âm uy nghiêm đại nhân từ khánh từ đại nhân đến cái này tên bộ khoái nói được mau mau cho mời cái kêu đạo thanh âm uy nghiêm có vui mừng cái này tên bộ khoái đem nha môn hậu viện đại môn đầy ra từ đại nhân ngài mời cái này tên bộ khoái ra hiệu cũng không dám bước vào nha môn hậu viện Ừ. từ khánh khẽ gật đầu liền đi vào hậu viện tại từ khánh đi vào về sau cái này tên bộ khoái liền đóng lại hậu viện đại môn trong hậu viện từ khánh chú ý tới có không ít người tổng cộng năm người từ khánh trong đó liền có một vị mặc lấy huyện thái g i a quan phục trung niên nam tử nhìn phía từ khánh trên giới đánh giá vài lần giọng nói mang vẻ có chút nghỉ hoặc hỏi mặt khác còn có bốn người bốn vị này đều là lao giả tóc hoa rầm trên thân đều tản ra một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ nhường từ khánh đều cảm thấy không nhỏ áp lực hiển nhiên bốn vị này chưa từng thấy qua bốn vị lao giả nhất định đều là kiến thần bất phôi t ầ n g thứ đứng đầu cường giả dĩ nhiên chính là thanh phong chấn đứng đầu cường giả đúng vậy t ừ khánh gật một cái mấy vị trưởng b g ồ i là thanh phong chấn huyện lệnh đoạn vạn vũ vị tiêu mặc lấy huyện thái gia quan phục trung niên nam tử hồi đáp nguyên lai là huyện thái gia t ừ khánh kỳ thật đã ẩn ẩn đ o á n được thảo dân t ừ khánh gặp qua đoạn huyện lệnh khách khí đoạn vạn vũ cười cợt lập tức vị này là chúng ta thanh phong chấn chấn thủ sứ doãn sơn hà doãn đại nhân đoạn vạn vũ chỉ bên cạnh hắn một vị gầy gò lao giả giới thiệu nói doãn sơn hà doãn đại nhân tọa c h ấ n thanh phong chấn mấy chục năm thực lực cường đại tu vi cùng thực lực đã đạt đến v õ đồ cảnh giới thứ nhất đ ỉ n h phong doãn đại nhân t ừ khánh chắp tay hành lễ ừ m doãn sơn hà đánh giá t ừ khánh liếc một chút nói ra ta đã giả bởi vì cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên t ừ khánh tại cái tuổi này cũng đã là ngoại cương đ ỉ n h phong muốn đến mức vào kiến thần bật phôi cũng không phải việc khó gì doãn đại nhân khen tư khánh nói hiển nhiên tư khánh sử dụng quy tức thuật đem tu vi của mình biểu hiện tại ngoại cương đình phong vị này là trang gia láo tổ trang dung đoạn vạn vũ tiếp tục giới thiệu nói đồng dạng cũng là một vị võ đồ cảnh giới thứ nhất đ ỉ n h phong cường giả gặp qua trang láo gia t ừ khánh lại chắp tay hành lễ phát hiện vị này trang láo gia là một vị hơi có vẻ phúc hậu luôn yêu thích hiếp mắt lao đầu tử trắng bóng ria mép rất dài còn có hai vị này là vương gia l á o tổ vương trường long cùng công tôn gia tộc l á o tổ công tôn việt đoạn vạn vũ đem hai vị khác cũng cùng nhau giới thiệu gặp qua vương l á o gia công tôn láo gia t ừ khánh cũng nhất nhất hành lễ、ừ. vương trường long là một vị mặt chữ quốc láo giả rất tốt rất tốt công tôn việt nụ cười hiền lành giống như là nhà hàng xóm lao gia gia từ khánh à không biết n g ư ờ i mấy năm lớn bao nhiêu nhưng có hôn phối nhà ta tôn nữ năm nay tuổi vừa mới mười sáu các ngươi nếu là có cơ hội có thể quen biết một chút khu khu đoạn vạn vũ ho nhẹ một tiếng công tôn lao ra v ấ n b ố i cũng không có hôn phối từ khánh hồi đáp vậy là tốt rồi có thời gian cùng cơ hội mà nói đến lao phu trong phủ làm khách công tôn việt lại nói lao phu cho ngươi giới thiệu một chút công tôn việt chúng ta tìm từ khánh là có chính sự doãn sơn hà quát nhẹ một tiếng công tôn việt muốn bay liền không nói gì nữa doãn đại nhân xin hỏi tìm van bối chuyện gì từ khánh hỏi t ừ khánh ngươi có thể nhận biết kiếm tiên lý bạch doan sơn hà hỏi cái này t ừ khánh cười nói kiếm tiên lý bạch văn bối nói một câu lời nói thật văn bối nhận ra kiếm tiên lý bạch có thể kiếm tiên lý bạch lại không nhận ra ta bởi vì văn bối chỉ là may mắn gặp qua đối phương mấy lần xuất thủ thôi mà lại chuyện cụ thể vương thống lĩnh bọn hắn cũng đều biết hòa thanh sở a doan s ơ n h à thần sắc trầm âm doan đại nhân tại hạ lo lắng đệ tử tình huống xin hỏi đại đ ộ đệ của ta vu hộ tình huống như thế nào có phải hay không còn đang hôn mê tử khánh hỏi một trăm một trăm một đêm t h ắ trắng vũ hổ tình huống có chút không quá lạc quan doan sơn hà nhự n h ữ mày ngữ khí trầm ngâm nói từ khánh lao phu không biết người trước đó rõ ràng không rõ ràng vu hổ thể nội bị gieo một loại c ử u âm p h á p chú c ử u âm p h á p chú từ khánh lắc đầu nói ra doan đại nhân văn bối chỉ biết là vu hổ quả thật bị gieo một loại p h á p chú nhưng là văn bối không biết đây rốt cuộc là cái gì p h á p chú nếu như doan đại nhân biết ta mà nói còn mời doan đại nhân có thể giải thích nghi hoặc lao phu tại lúc còn trẻ t ư n g tại nguyệt hà phủ thành nghe nói qua loại này phát chú doan sơn hà chậm rãi nói ra đây là một loại cực đoan tà ác tà pháp tên là c ự âm mỹ pháp còn được xưng là c ử u âm mật văn đầu tiên thi triển c ử u âm bí pháp cần chín mươi chín vị tháng âm năm âm ngày âm sinh hài đồng cùng thiếu niên tuổi tác không thể vượt qua một ư ơ i năm tuổi đem c ử u âm pháp chú trồng vào những hài đồng này thể nội bất quá c ử u âm pháp chú thi pháp giả không cách nào t r ồ n g vào bị hại trong cơ thể con người nhất định phải là thông qua môi giới phương thức lại từ người bị hại người thân nhất đem c ử u âm pháp chú môi giới nhường người bị hại một mực đeo ở trên người cứ như vậy chỉ cần c ử u âm pháp chú môi giới đang bị hại trên thân thể người đeo trên lượng năm trở lên cựu âm pháp chú liền sẽ triệt để chồng vào bị hại trong cơ thể con người c h ố sâu đồng thời cùng bị hại linh hồn của con người tương liên cái này từ khánh t r n g âm bởi vì doan sơn hà nói những tình huống này hoàn toàn liền cùng vũ hổ trên thân phát sinh sự tình giống như lúc tại trước ngày hôm qua doan s ơ n hà căn bản cũng không nhận biết từ khánh cùng vũ hổ cái này đã nói lên một điểm vũ hổ s á c s á c thật thật là bị chồng cửu âm pháp chú cửu âm pháp chú tại bị triệt để chồng vào bị hại trong cơ thể con người về sau liền sẽ bắt đầu hấp thu người bị hại sinh mệnh cùng linh hồn theo pháp chú bên trong v n d ụ n ra cửu âm mật văn doan sơn hà tiếp tục nói mà tại v n d ụ n cửu âm mật văn trong quá trình bởi vì tại hấp thu người bị hại sinh mệnh cùng linh hồn giống như tiêu hao sinh mệnh tiềm năng cứ như vậy người bị hại liền sẽ có một loại tăng lên trên mọi phương diện cảm giác thể chất tư duy thiên phú các loại đều sẽ có một loại được để thăng cảm giác t h ư ợ n h ư là đột nhiên khai khiếu một dạng trên thực tế đây là tại tiêu hao sinh mệnh tiềm năng thì ra là thế từ khánh nghe song doãn sơn hà tự thuật hắn lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ ra c h ắ c không được pháp chú tại hoàn toàn trồng và o vu hổ thể nội về sau vu hổ tựa như là đột nhiên khai khiếu một dạng thiên phú cùng tư chất giống như tăng lên tốt mấy cái cấp bậc ở trong đó nguyên nhân lại là cựu âm pháp chú tiêu hao vô h ổ tiềm năng không tệ doãn sơn hà gật một cái từ khánh đại đồ đệ của ngươi vô h ổ hiện tại đã bị tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tiềm năng lại thêm cựu âm mật văn nhập thể hãn tình huống hiện tại tràn ngập nguy hiểm cái này từ khánh nhữ mày n g ư ơ i qua đây a doãn sơn hà quay người hướng về hậu viện phụ đệ đi đến ngươi đồ đệ liền trong phủ chính ngươi tự mình nhìn một chút vô hồ tình huống a được từ khánh gật đầu hắn theo doãn sơn hà đi vào phủ đệ huyện thái gia cùng mây vị lao ra cũng theo tiến vào tòa phủ đệ này đi vào phòng ngủ bên trong sư phụ trong phòng ngủ điện an hoa bình yên vô sự hắn canh giữ ở trước giường nghe được động tinh về sau quay người liền thấy từ khánh còn có doãn sơn hà bọn họ ngài rốt cục về đến rồi sư sư minh hắn điện an hoa ngữ khí mang theo tiếng khóc nước nở không cần lo lắng từ khánh vô vô điện an hoa b ả vai n g ữ khi ôn hòa an ủi ngươi yên tâm đi vu h ổ hắn không có việc gì hết t h ả đều có sư phụ ngươi tại、ừ. điện an hoa gật một cái lau sạch khỏe mắt nước mắt hô từ khánh hít sâu một hơi hắn hướng về vu hồ đi đến đi tới bên giường thấy được nằm ở trên giường lâm vào hôn mê vu hổ cái này từ khánh thần sắc hơi kinh bởi vì hắn thấy được vu hổ tóc vậy mà trắng bệnh có thể nói là một đêm n đồ bạc rõ ràng chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên mà trên thân lại tản ra một loại tuổi xế chiều chi khí còn có vu hổ trên mặt vậy mà tràn đầy nếp nhăn tựa như là lập tức biến thành một cái s ắ p xuống mổ láo giả của hắn sinh mệnh tiềm năng đã bị tiêu hao quá nhiều từ khánh ngươi bây giờ cũng nhìn thấy doãn sơn hà đi tới vu hổ sinh mệnh tiềm năng tiêu hao quá nhiều rõ ràng chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy doãn đại nhân có thể có biện pháp nào cứu hắn t ừ khánh hỏi có doan son hà gật một cái cũng không biết vu h ổ là may mắn hay là không may mắn thanh v ậ n lao đạo mưu toan mượn nhờ cửu âm bí pháp t ư ơ n g trợ bước vào cảnh giới thứ hai nhưng là hắn thất bại mà lại đêm qua còn bị vị kia không rõ lai lịch kiếm tiên lý bạch giết chết ngay tại thanh vân lao đạo thời điểm chết thanh vân lao đạo ngưng luyện ra được cửu âm mật văn bởi vì nhận lấy vu h ổ thể nội pháp chú cảm ứng tiến nhập vu h ổ thể nội hiện tại vu hồ duy nhất sống tiếp khả năng cái kia chính là dung hợp vào thể nội cửu âm mật văn chỉ cần dung hợp thành công v doan h t đại n h thể h có k nhân ngài đã nói như vậy tất nhiên muốn dung hợp thể nội cửu âm mật văn vô cùng không dễ dàng đâu tuyệt đối không có đơn giản như vậy từ khánh nói không tệ doan sơn hà lại gật đầu điểm thứ nhất thanh vân lao đạo mặc dù chết rồi nhưng là tại cửu âm mật văn bên trong tất nhiên còn lưu lại thanh vân lao đạo sau khi chết ý thức cho nên vua hổ muốn thành công bước đầu tiên nhất định phải đánh tan cùng thôn vệ hết c ử u âm mật văn bên trong thanh vân lao đạo ẩn chứa ý thức dạng này mới có thể tiếp tục bước thứ hai bước thứ hai cái này liền cần vu hổ hoàn toàn trưởng không c ử u âm mật văn cũng hoặc là tìm tới một vị bước vào cảnh giới thứ hai tồn tại trợ giúp vu hổ áp chế thể nội c ử u âm mật văn sẽ chầm chầm hấp thu từ khánh doan sơn hà tiếp tục nói ngươi phải biết tại huyện thành bên trong cơ hồ không có cảnh giới thứ hai tồn tại nghĩ muốn tìm đến cảnh giới thứ hai cường giả nhất định phải tiến về phủ thành trọng yếu nhất chính là muốn thỉnh cầu một vị cảnh giới thứ hai tồn tại nghĩ muốn trả ra đại giới rất lớn đa tạ doãn đại nhân giải thích nghỉ hoặc từ khánh chắp tay hành lễ văn bối đã hiểu xin hỏi doãn đại nhân liền lấy vu h ổ trước mắt t r ả thái hắn còn có thể chỉ chống bao lâu một tháng doãn son hà đưa ra một cái ngón tay lao phu tại đêm qua nhường vu h ổ ăn vào tục mệnh đan liền lấy tục mệnh đan năng lượng còn có thể nhường vu h ổ công việc một tháng đương nhiên nếu như tại hôn mê trên đường vu h ổ ý thức không thể chém giết cửu âm mật văn bên trong thanh vân lao đạo ý thức vu h ổ liền sẽ trực tiếp tử vong mà thanh vân lao đạo rất có thể mượn hồ thân thể khôi phục mặc dù đây không phải phục sinh nhưng sẽ t h n dục ra một tôn kinh khủng thị quý cho nên nói n g ư ơ i c ẩ n thời thời khắc khắc chú ý vu hồ trạng thái tuyệt đối không thể để cho vu hồ chuyển hóa trở thành thi quỷ minh bạch t ừ khánh trịnh trọng gật một cái ừ m doan sơn hà cũng gật một cái tiếp tục nói t ừ khánh lao phu hỏi ngươi một vấn đề ngươi cũng đã biết huyết ma giáo vì cái gì muốn đ ổ diện điện hồng ba một nhà văn bối không rõ ràng lắm t ừ khánh trầm ngâm nói nhưng là điện hồng ba trước khi chết trước một ngày buổi tối s ắ c thực đi tìm ta đồng thời nói cho ta biết hắn tại vô ý ở giữa biết huyết ma giáo một cái thiên đại bí mật thậm chí hắn đã dự liệu được chính mình sống không lâu tất nhiên sẽ chết tại huyết ma giáo trong tay dựa theo suy đoán của ta đại khái dẫn cũng là bởi vì duyên cớ này cái này mới đưa đến huyết ma giáo muốn đ ổ diện điện hồng ba một nhà thậm chí thì liền cùng điện hồng ba từng có tiếp xúc thân mật thân bằng hào hữu đều sẽ không bỏ qua lao phu biết doãn sơn hà trầm âm hắn đánh giá từ khánh liếc một chút sẽ hỏi tiếp nói từ khánh ngươi làm thật không biết kiếm tiên lý bạch thân phận chân chính cùng lai lịch văn bối không biết từ khánh lắc đầu được doãn s ơ n hà phất phất tay vậy ngươi liền trở về đi vâng từ khánh gật một cái sau đó doãn sơn hà liền cho từ khánh an bài mấy người n h ờ từ khánh mang theo hôn mê vô hổ cùng điện an hoa rời đi nha môn cứ như vậy chỉ cần từ khánh bên này chuyện gì xảy ra náo động lên động tĩnh rất lớn nha môn bên kia rất nhanh thì sẽ biết doãn sơn hà bọn họ cũng có thể tại chạy tới đầu tiên dạng này liền sẽ không giống đêm qua một dạng đợi đến bọn họ đổi tới hiện trường thời điểm giang phỉ anh bọn họ liền đã trước một bất trốn giữa trưa t ừ khánh mới trong sân hổ nhi trong phòng ngủ vu thần cùng vương thúy lan đến nơi này hai người bọn họ nhìn đến hôn mê ở giường vu hổ nhìn đến vu hổ tóc trắng thơ mặt mũi nhăn nheo bộ dáng nhất thời cũng là vô cùng bị thương tại sao có thể như vậy vương thúy lan l ệ rơi đầy mặt thư huynh hổ nhi đến cùng là thế nào a vu thần hỏi hô từ khánh hít sâu một hơi nói ra đêm qua trước đây ít năm để cho hổ phía dưới chú lao đạo sĩ tới mặc dù lao đạo sĩ kia đã bị chém nhưng là vu hổ thể nội pháp chú vẫn là triệt để phát tác những năm gần đây vu hổ sinh mệnh tiềm năng bị tiêu hao cho nên biên thành bộ dáng như vậy thư minh cái kia cái kia hổ nhi còn có thể cứu sao vu thần ngữ khi run rời ý hỏi có thể cứu tư khánh gật một cái vu thần ngươi yên tâm đi bất kể nói thế nào vu hổ đều là đệ tử của ta hơn nữa còn là ta thu người đệ tử thứ nhất ta sẽ không để cho hắn cứ thế mà chết đi b ị c h vương thúy lan quỳ trên mặt đất tư khánh van cầu ngươi t ẩ u tử ở chỗ này quỳ xuống đi cầu cầu ngươi ngươi nhất định muốn mau cứu hổ nhị mau cứu hổ nhị a đều là lỗi của ta đều tại ta nhất thời hồ đồ lúc này mới sẽ lên làm a dẫn đến hổ nhị biến thành hiện tại cái này bộ dáng vương thúy lan đang gạo k h ó c lấy nàng xác thực cực kỳ bi thương một trăm linh một c h ư ơ một trăm linh một lại về thanh b ắ t chấn tậu tử n g ư ơ i mau dậy đi từ khánh nhũ mày hắn tay phải vung lên có một cỗ c ư ơ n g khí tuân ra điều động chung quanh thiên địa năng lượng đem q u ỷ trên mặt đất vương thúy lan nâng đỡ thúy lan vu thần cũng quát lớn một câu xác thực vương thúy lan trong lòng bi thương đồng thời cũng là vô cùng ấ y náy nàng cũng vô cùng hối hận hối hận lúc trước vì cái gì liền tin tưởng lão đạo sĩ kia mà nói h y náy là nàng hại con của mình phải biết vu thần cùng vương thúy lan cũng chỉ có vu h ổ một đứa con trai các n g ư ờ i đi về trước đi t ừ khánh nói ra vu h ổ không có việc gì Tốt. vu thần gật một cái vương thúy lan còn đang khóc tư huynh nếu có cái gì ta có thể giúp đỡ ngươi nhất định muốn mở miệng vu thần nói ta hiểu rồi t ừ khánh gật đầu nửa giờ sau vu thần cùng vương thúy lan hai người rời đi sư phụ điện an hoa nhìn qua hôn mê ở giường vu h ổ sư huynh hắn yên tâm tư khánh nói vi sư sẽ cứu hắn、ừ. điện an hoa gật một cái vừa chiều tư khánh thả ra hai tôn đạo bình nhường hàn băng cùng kim cương thủ hộ trong sân bảo vệ tốt điện an hoa cùng vô h ổ an toàn bởi vì thanh vân lao đạo cùng giang phi anh mặc dù đều đã chết từ khánh giải quyết hai cái cường định nhưng là huyết ma thủ chu cương liệt lại tại sau cùng trốn chỉ cần chu cương liệt đem nơi này tin tức mang về huyết ma giáo nhất định sẽ còn lần nữa hành động đến lúc đó xuất hiện cường giả rất có thể cũng là siêu việt kiến thần bất phôi thậm chí là bước vào cảnh giới thứ hai cường đại tồn tại Ừm, từ khánh trong lòng trầm ngâm giang phi anh cùng thanh vân lao đạo đã giải quyết xong hiện tại cũng chỉ còn lại có huyết ma giáo mặc dù ta hiện tại đã là sơ nhập kiến thần bất phôi nhưng muốn là huyết ma giáo phái ra cảnh giới thứ hai cường giả ta khẳng định cũng không phải là đối thủ còn có muốn cứu sống vô h ổ ngoại trừ vô h ổ ý chí của mình nhất định phải kiên định nhất định phải theo dựa vào chính mình chiến thắng thanh vân lao đạo lưu lại ý thức bên ngoài còn cần một vị cảnh giới thứ hai cường giả tương trợ cho nên ta nhất định phải nhanh vượt phá bước vào cảnh giới thứ hai thành là chân chính cảnh giới thứ hai cường giả chỉ có dạng này mới có thể giải quyết rơi những thứ này nan đề mặt khác từ khánh hít sâu một hơi hãn nghĩ tới đỗ thương ưng cùng đỗ loan giang p h anh trước đó dùng ta sư phụ đỗ thương ưng cùng sư tỷ đỗ loan uy hiếp tính mạng qua ta cái này cũng coi như nói là đỗ thương hưng cùng đỗ loan cũng chưa chết đại khái vẫn còn sống hiện tại giang phỉ anh đã chết ta cũng nên về thanh bắc trấn đem sư phụ cùng sư tỷ cứu ra nửa giờ sau từ khánh tại giao phó song điện an hoa về sau hắn liền xuất phát l ẻ loi một mình rời đi thanh phong c h ấ n lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thanh bắc trấn rất nhanh từ khánh rời đi thanh phong c h ấ n tin tức chuyển đến doãn sơn hà trong thai của bọn hắn từ khánh rời thành rồi đi nơi nào cái này doãn sơn hà bọn họ trước mắt cũng không rõ ràng từ khánh tình huống nhưng là thông qua đủ loại dấu hiệu còn có một số điều tra đến tình báo doan sơn hà bọn họ kỳ thật đã hoài nghị từ khánh cũng là vị t i ê u kiểm tiên lý bạch chỉ b ấ t quá từ khánh hắn là nắm giữ một loại cực kỳ t h â m ảo dịch dung chỉ pháp cũng có thể che giấu mình tu vi võ học dịch dung chỉ pháp có thể cải biên chính mình hình dạng cùng khí tức ẩn nặc võ học có thể ẩn tàng hắn tu vi chân chính cứ như vậy những người k h á c liền căn bản không phân biệt được mặt khác lại trải qua so khá tỉ mỉ điều tra doan sơn hà cũng hoài nghị lúc trước nội thành hát thị cái kia á n kiện giết chết cái kia kim bài liệt ma nhân hung thủ đại khái dẫn cũng cùng từ khánh có quan hệ chúng ta biết liền tốt doan sơn hà tay phải chấn động tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền lấy khí huyết đốt lên huyết viêm đem trong tay chỗ có tình báo đều thiêu thành cho t à n nhìn phía huyện lệnh đoạn vạn vũ n v nói ra ngươi phải biết nếu như chúng ta điều tra không có sai từ khánh tuổi tắt chẳng qua là một ư ơ i bảy tuổi thậm chí là một ư ơ i tám tuổi không đến đây cũng chính là nói từ khánh tại không đến một ư ơ i tám tuổi liền đã bước vào kiến thần bất phôi tần h thứ hắn liền vô cùng có khả năng tại một ư ơ i tám tuổi thời điểm bước vào võ đồ cảnh giới thứ hai như thế tư chất quả thực khó có thể tưởng tượng cũng là những cái kia tuyệt đại thiên kia cũng không gì hơn cái này cho nên nói từ khánh không phải chúng ta có thể đ ắ tội mà lại chúng ta không chỉ có không thể đ á c tội còn nhất định phải nghĩ hết biện pháp định đoạn đối phương đã từ khánh không nguyện ý bại lộ thân phận vậy chúng ta coi như làm cái gì cũng không biết liền tốt mà lại chúng ta vốn là không có xác thực c h ứ n g cứ có thể chứng minh điểm này còn có coi như từ khánh không phải vị tia thần bí kiếm tiên lý mạch mà từ khánh hiện tại cũng là ngoại cương đ ỉ n h p h o n g đồng dạng tư chất không thấp cũng là chúng ta cần lôi kéo đúng là đạo lý này đoạn vạn vũ gật một cái vậy coi như làm cái gì cũng không biết ta huyết ma giáo sự tỉnh chúng ta nên làm cái gì đoạn vạn vũ hỏi điện hồng ba đến cùng biết huyết ma giáo bí mật gì vậy mà nhường huyết ma giáo như thế đại động tán qua chẳng lẽ lại bọn họ sau đó coi là thật muốn phái ra cảnh giới thứ hai cường giả lao phu cũng không rõ ràng doan son hà lắc đầu huyết ma giáo là đại chu võ quốc to lớn lu ác tính một trong thế lực xúc giác trải rộng đại chu võ quốc cảnh nội rất nhiều địa phương cho tới bây giờ triều đình đều không có t r a được huyết ma giáo tổng bộ đến cùng ở nơi nào hình ảnh nhất truyền một bên khác nguyệt hà phủ thành huyết ma giáo tại nguyệt hà phủ thành cứ điểm trong mặt thất vịnh bạch phát nam tử quỳ trên mặt đất bạch phát vụ vụ trong mật thất dưới đất có cực kỳ ba động khủng bố hiện lên nhanh chóng lan tràn đem mật thất ngoài cửa quỷ b ạ c h phát nam tử trấn áp phấp b ạ c h phát nam tử miệng phun màu tươi sứ sứ đồ đại nhân ta b ạ c h phát hà to miệng chật vật n g n g đầu lên nói ra mời xin ngài lại cho loại phía dưới một cơ hội cái này lần này thuộc hạ nhất định sẽ sẽ không lại n h ư ờ n g ngài thất vọng thuộc thuộc hạ chỉ chỉ là không có nghĩ đến cái kia không biết theo cái gì xó sinh bên trong da tới kiếm tiên lý mạch lại là kiến thần bất phôi cao thủ phê vật vê anh trong mặt tất h cái, cái, cái vị kia sứ đồ đại nhân quát lớn bản xứ lưu lại ngươi làm gì dùng nếu như không phải bản xứ đồ bản thân bị trọng thương nhất định phải bế quan chữa thương cần phải các ngươi bản xứ đồ chỉ cần tự mình đi một chuyến là có thể đem bọn họ toàn bộ bóc chết lưu hình、Trật. trong mật thất cái vị kia sứ đồ đại nhân quát nhẹ một tiếng đại nhân đạp đạp đạp vòng t ố i bên trong có một đạo cực kỳ huyện chuyển thân ảnh đi từ từ đi ra tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng mỗi một bước tựa như là tại đập mặt đất một dạng từ từ vị này nổi bật thân ảnh liền bày ra hình dáng cũng là một vị vóc người gợi cảm cao gầy toàn thân mặc màu đen áo da bó người ngũ quan tỉnh xảo cực kỳ xinh đẹp tràn đầy một loại khắc mị hoặc lực còn có trong tay của nàng còn cầm lấy một căn tràn đầy gai ngược roi dài cây roi kéo trên mặt đất là ngươi bạch phát tự nhiên là nhận biết lưu hình hắn mở to hai mắt nhìn t r ừ n g trung nhìn chằm chằm đối phương không nhịn được hỏi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây lưu hình vũ mị cười một tiếng lưu hình b á i kiến sứ đồ đại nhân nàng quay người nhìn phía mật thất đại môn quỳ một chân trên đất lưu hình trong mật thất cái vị tia sứ đồ đại người nói từ hôm nay trở đi huyết ma giáo tại nguyệt hà phủ thành sự tỉnh toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách bạch phát cho ngươi trở thủ thuộc hạ lĩnh lưu hình khoe miệng có chút dương lên đúng bách phát mặc dù vạn phần không cam tâm nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo sứ đồ đại nhân lưu hình ngầm đầu lên nàng chầm tư một lát liền đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra thuộc hạ cho rằng điện hồng ba người một nhà chuyện này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ đầu tiên sứ đồ đại nhân ngài tại điện hồng ba chạy trốn thời điểm đã kịp thời cho hắn xuống cấm con chú cho nên hắn không cách nào nói ra tất cả cùng ngài có liên quan bất cứ chuyện gì cứ như vậy điện hồng ba tiết lộ bí mật khả năng không lớn bởi vì hắn nếu là thật để lộ bí mật chỉ sợ tin tức đã sớm chuyển đến phụ thành bên này đương nhiên, đối với chúng ta mà nói bất kỳ khả năng cũng không thể tồn tại cùng phát sinh cho nên điện hồng ba sự tình vẫn là muốn phái người đi xử lý sạch chỉ bất quá chúng ta việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn vì tiếp xuống cái k i a chuyện lớn ừ m mất tất h cái vị k i a sứ đồ đại nhân trầm ngâm một lát ngươi nói không tệ so với cái k i a chuyện lớn điện hồng ba chuyện này đúng là một cái việc nhỏ lưu hình ngươi có thể có ý tưởng gì hay vị k i a sứ đồ đại nhân hỏi lại có lưu hình nói nói vâng lưu hình gật đầu đem ý nghĩ của nàng cùng kế hoạch toàn bộ đỡ ra thời gian trôi qua liền giữa bất chi bất giác đã đến t r ạ n g vạng tối thời gian lúc này từ khánh tại tốc độ cao nhất đi đường tình hôn giới rốt cục tại sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó về tới thanh bắc trấn hắn đứng ngoài cửa thành nhìn qua quen thuộc cổng thành thần sắc không có biến hoa quá lớn nên vào thành từ khánh hít sâu một hoi hắn tại vào thành trước kia liền đã lặng lẽ mang lên trên mặt nạ ác quỷ cải biến dung mạo của mình cùng k h í thức đứng xếp hàng xâm nhập vào bên trong thành buổi tối từ khánh ở ngoài thành tìm một cái tự lâu ở lại ngày thứ hai từ khánh liền bắt đầu bốn phía nghe n ó n g thương ưng võ quán tình huống đi qua một ngày thời gian nghe n ó n g hắn lúc này mới biết do mấy tháng n à y bên trong thương ư n g võ quán biến hóa đại sư h i n h diệp lan thiên tư khánh nhũng mày không nghĩ tới rời đi lâu như vậy sư phụ cùng sư t ỷ mất tích thương ư n g võ quán bị đại sư h i n h hoắc nghị chất trưởng lại đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi i Giang nội. nội đi Giang Trước Thương ưng vo quán sự tình trước không Từ trầm thanh bắt chấn thành vị, vẫn là đi trước tỷ ra ưng phương sư sư sớm đọc chấn cùng cứu đơn đem đều đ sông quán không khánh nhìn vẫn sự phía mau Phủ. Phủ, phụ vo vị, âm, là à. mặc dù chỉ là sơ nhập kiến thần bất phôi nhưng là thực lực của hắn cường đại liền xem như kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong cường giả từ khánh đồng dạng không sợ cho nên từ khánh tâm thái đã hoàn toàn khác nhau rất nhanh thanh bác c h ấ n nội thành chỗ cửa thành vậy mà còn có một đạo c ổ n g thành t ừ khánh nhữ mày nhìn qua tòa này bị ngoại thành cổng thành còn hùng vĩ hơn cao lớn nội thành cổng thành liền từ một điểm này đã có thể thấy được thanh bác c h ấ n so với thanh phong c h ấ n đến thanh bác c h ấ n d i a i cấp lộ ra càng thêm rõ ràng tối thiểu nhất tại thanh phong trấn bên trong nội thành cùng ngoại thành ở giữa cũng không có dạng này lấp kín tường thành n g ắ n cách Thanh Bắc c một lựa bạc, bạc từ h khánh thần sắc không thay đổi cái này trào giá xác thực cao đối với hạ tầng dân chúng tới nói cao như vậy lệ phí vào thành để bọn hắn cơ hồ cả một đời đều vào không được nội thành đương nhiên Những từ h hạ h ứ này tầng dân n c ú khánh tử trong ngực lấy ra một l ư ợ n g bạc hắn cũng không có ý định ở chỗ này náo sự hắn là muốn đi gian phủ mục đích là muốn đem sư phủ cùng sư tỷ đều cứu ra có thể thủ vệ ước lượng một chút xác định một lượng bạc không có vấn đề liền cho từ khánh một cái nội thành tạm thời nhập lệnh bài lệnh b à i cầm lấy không muốn làm mất đi nếu là ngươi làm mất rồi bên trong có người kiểm tra ngươi mà nói không có lệnh bài liền cần bổ khuyết thêm một lượng bạc nghe đến không có Ừm. từ khánh gật một cái đi vào đi hai vị thủ vệ tránh ra từ khánh trầm m ặ t không nói hắn sử dụng mặt nạ ác bị cải biến thân hình cùng khí tức biến thành một vị tóc bạc không ít láo giả đi vào nội thành thanh bác chấn nội thành từ khánh tại ngắm nhìn một phía quả nhiên là so ngoại thành phổn hoa không biết bao nhiêu mà lại nội thành có một tòa tòa nhà to lớn mà lại hùng vị kiến trúc còn có có thể tại nội thành ở người ở trên cơ bản đều là có tiền có thế chung quanh liền có một ít người đánh giá từ khánh vài lần nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt cũng không có quá mức đem từ khánh để ở trong lòng mà lại từ khánh trang phục vốn là không thu hút sự chú ý của người khác sau đó từ khánh liền đi nội thành một cái khách sạn trong khách sạn từ khánh tùy tiện điểm một bầu rượu cùng một bàn thịt bò khách quan ngài rượu cùng thịt bò kho tương đều tới tiệm tiểu nhị đi tới tiểu nhị từ khánh từ trong ngực lấy ra một thỏi bạn đặt ở trên mặt bàn lão phu theo ngươi hỏi thăm một chuyện khách quan cứ việc hỏi tại thanh bắt chân nội thành ta mặc dù không dám nói biết một trăm phần trăm nhưng là bảy tám phần sự t ì n h ta đều là biết đến tiệm tiểu nhị hai mắt tỏa sáng đem bạc thu vào trong ngực của mình ngựa khí cung kính nói、ừ. từ khánh nhẹ nhàng gật đầu lao phu hỏi ngươi giang phủ ở nơi nào giang phủ tiệm tiểu nhị sửng sốt một chút khách quan ngài nghe ngóng giang phủ là có chuyện gì không giang ra thế nhưng là chúng ta thanh bắt chân một trong tam đại gia tộc tại nội thành bên trong đây chính là không ai không biết không người không hay đông đông từ khánh g ọ bàn một cái nói ánh mắt đạm mạc nhìn tiệm tiểu nhị liếc một chút là lao phu đang hỏi ngươi làm sao ngược lại là biến thành ngươi hỏi lao phu t ừ khánh nhẹ g i ọ n g q u á t nói v â n v â n v â n tiệp tiểu nhị theo nhau gật đầu c ú i người cái này là tiểu nhân sai giang phủ liền dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước rẽ trái về sau lại hướng phía trước sau đó tiệp tiểu nhị liền đem giang phủ vị trí nói cho t ừ khánh Ừm t ừ khánh gật một cái lại phất phất tay ngươi đi xuống đi được rồi khách quan tiệp tiểu nhị gật một cái ngài c h ậ m dùng x o á t sau một khắc tiệp tiểu nhị vừa mới quay đầu tư khánh liền đã rời đi khách sạn này bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh cho nên tại trong mắt người bình thường tựa như là đột nhiên biến mất một dạng、ừ. người đâu tiệp tiểu nhị lại quay đầu nhìn thoáng qua cũng đã không nhìn thấy từ k h á n h bóng dáng cái này tiệp tiểu nhị rủi rủi con mắt không người sao chẳng lẽ lại vừa mới cảm giác ta bị sai không đúng hắn sò lên trong ngực vừa mới tới tay bạc vẫn còn rượu trên bàn cùng thịt bò kho tương lại không người ăn hết hình ảnh nhất truyền giữa trưa từ khánh dựa theo t i ệ p tiểu nhị chỉ dẫn đã đi tới giang phủ trước mà giang gia không hổ là thanh bắt trấn tam đại gia tộc to lớn phủ đệ tọa lạc tại nội thành bên trong tựa như là một cái nằm dạp trên mặt đất h u n g thú chỉ là xa xa nhìn qua cũng làm người ta có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác hô từ khánh hít sâu một hơi hắn thần sắc bình tĩnh hướng về giang phủ đi đến thấy được tọa lạc tại giang phủ cửa chính lượng tòa to lớn sư tử đá cẩn thận cảm thụ hết thảy cái này hai tòa sư tử đá còn giống như là từng khai quang có chấn tà khu ma hiệu quả đứng lại từ khánh vừa mới tới gần giang ra người làm liền bước nhanh tới tại từ khánh nhanh muốn tới gần trước đó đem hắn cùng trước một bước cả lại người là ai nơi này là giang phủ người không phận sự miếp vào hai tên người làm q u ấ lớn Lao phu trong ì tìm m sớm người.、Từ、khánh nói. Người tìm ai? Nhưng có sớm hẹn ai? Từ t có ư Người ớ c hỏi. làm l phu tìm các ư người ờ i giang gia gia chủ. Từ khánh lại nói. Mời khánh chủ. Từ đó ư trước a gia gia chứng Trong minh. chủ hẹn đ một vị người làm nói ra giang g i a sự t ì n h phong phú gia chủ càng là một vị người bận rộn tự nhiên không phải ai cũng có thể tùy t i ệ n gặp không có hẹn trước từ khánh nói làm càn lao đầu ngươi đang tìm cái chết sao vẫn là nói cầm chúng ta mấy cái làm tiêu khiển mấy vị người làm tức giận quát lớn nhìn tới vẫn là muốn đỡ võ từ khánh lắc đầu giang ra gia ra gia chủ giá đỡ cũng là đại a gặp hắn còn mấy u cái tiếng ư c kêu tham thiết ngăn lại từ khánh mấy vị người làm liền bị chấn bay ra ngoài miệng phun màu tươi ngã trên mặt đất hiện nhiên là đã mất đi chiến đấu lực một lát là không bỏ dậy nổi người người mấy vị người làm thần sắc hoảng sợ sau đó từ khánh chắp hai tay sau lưng thần sắc bình tĩnh quanh thân cương khí phun trào chung quanh thiên địa năng lượng cũng đang cuộn trào lấy sinh ra một loại uy thế kinh khủng b à ảnh một tiếng vang thật lớn từ khánh đưa tay cũng là một t r ư ờ n g giang phủ đại môn liền bị hắn cho đập nát âm ẩm sinh ra chấn động có thể nói dạng này động tinh không nhỏ t r u n g quanh không ít người đều đã bị kinh động không khỏi đều t r ừ n g lớn hai con mắt trừng trừng nhìn phía giang phủ vị trí ông trời ơi lao đầu kia là ai hắn không muốn sống nữa sao đây chính là giang phủ a hắn vậy mà như thế nên ngang đem giang phủ đại môn cho đập nát chết chắc lao đầu này chết chắc mọi người kinh hồ không thôi làm cản giang phủ bên trong từ khánh vừa mới đi vào đại môn cửa viện bị đập nát thanh â m kinh động đến giang phủ đông đảo gia đình còn có giang phủ phí tổn trọng kim bồi dưỡng gia tộc tư minh đào mắt liên có vài chục người ngăn cản từ khánh người là ai thật to gan cũng dám đập nát chúng ta giang phủ đại môn người muốn chết chẳng cần biết ngươi là ai ngươi hôm nay tuyệt đối đi không ra giang phủ đại môn động thủ Dết. cũng không biết là ai ra lệnh một tiếng sau một khắc giang phủ đông đảo gia đình còn có gia tộc tư minh đang gào thét tiếng bên trong nhanh chóng xông về phía từ khánh càng là có mũi tên bắn z tới đây Cút, ẩm ẩm. từ khánh ánh mắt đạm mạc hắn chỉ là gầm lên giận dữ lại bước về phía trước một bước liền là có vô cùng khủng bố cương k ì n h bạo phát đi ra sinh ra kinh khủng sóng xung kích a đây là p h ấ c p h ấ c p h ấ c tiếng đêu thảm thiết liên tiếp vang lên có thể nhìn đến những thứ này xông tới gia đình cùng tư m i n h bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài toàn bộ nằm trên mặt đất miệng phun màu tươi bản thân bị trọng thương không biết cái gọi là từ khánh ánh mắt đạm mạc sau đó từ khánh liền chắp hai tay sau lưng giống như nhàn nhã toàn bộ liền vượt qua những thứ này nằm dưới đất gia đình cùng tư binh lúc này tư khánh tiếp tục hướng về giang phụ thắng viện đi đến chung quanh gia đình cùng tư binh nhìn chằm chằm ngay tại vườn mới liền có mấy vị thực lực bước vào võ đạo bước thứ hai đặt đến ngoại cương cùng nội cương cao thủ thẳng hướng t ừ khánh nhưng toàn bộ đều bị t ừ khánh đánh thành trọng thương nằm trên mặt đất đã không bỏ dậy nổi hiện tại đã không có người dám hướng về phía trước vê anh vê anh đúng lúc này tư khánh cảm nhận được lượng cỗ uy thế cường đại hắn n g ẩ n g đầu nhìn lại liền thấy một vị lao giả tóc trắng còn có một vị tóc hối c u a đại hán ngăn ở trước mặt mình các ngươi là tư khánh hỏi giang phủ người làm tổng quản mạc h ạ lao giả tóc trắng nói giang phủ tư binh tổng binh hứa thanh phong tóc hối c u a đại hàn nói các ngươi hai cái không phải là đối thủ của ta nhường gia chủ của các ngươi tới lão phu tìm hắn có việc đương nhiên các ngươi nếu không phục mà nói thật muốn cùng lao phu giao thủ có thể để cho các ngươi giang gia vị lão tổ kia hiện thân t ừ khánh giọng bình tĩnh nói một trăm linh ba chương một trăm linh ba giang thanh dương ha ha ha tóc hối của đại hán hứa thanh phong nghe được về sau nhất thời tại ngựa đầu cười ha ha ánh mắt nhìn thẳng t ừ khánh quát nói c u ồ n g vọng quả nhiên là c u ồ n g vọng t r í cực ta hứa thanh phong mười tuổi bước vào võ đồ mười tám tuổi tu thành đ á n k ỉ n h hai mươi tuổi bước vào ngoại cương ba mươi tuổi đột phá nội cương bây giờ năm mươi có chín đã là tiên thiên cương khí định phong hứa thanh phong tiếp tục nói cuộc đời đến bây giờ chết trong tay ta cường địch một cái tay đều đến không hết mà ngươi lại là nhân vật nào giáng can đảm nói ra những lời này tới lao phu đoạt mệnh lao tẩu từ khánh nói Tốt. vê anh hứa thanh phong bước về phía trước một bước quanh thân tiên thiên cương khí phun trào càng l à tiến một bước dẫn động trùng quanh thiên điệu năng lượng ở trên người hắn hiện r a xích hoàng sắc và mang giết âm ẩm nương theo lấy tiếng oanh minh hứa thanh phong xuất thủ trước trực tiếp thẳng hướng từ khánh thiên điệu năng lượng tụ tập lên nương theo lấy s o n g quyền oanh ra vậy mà sinh ra một tôn to lớn huyền quy hư ảnh huyền vũ trấn sơ quyền vê anh hứa thanh phong thi triển cường đại võ học công sát mà tới không biết tự lượng sức mình từ khánh k i n h miệt cười một tiếng cùng lao phu so sánh ngươi vẫn là kém nhau quá xa keng một tiếng kiểm minh từ khánh vẫn chưa rút kiếm hắn chỉ là so với kiếm chỉ năng lượng cường đại tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ tới một loại cực h ạ n hóa thành dài bảy thước xanh kiếm khí màu và nóng chém và ảnh giang d ắ c từ khánh một kiếm này vung ra thiên địa năng lượng đi theo hóa thành to lớn á n h kiếm kiếm mang ẩn chứa một loại năng lượng kinh khủng càng là lấy bẻ gãy nghiền nát giống như tư chất đem hứa thanh phong huyền quy hư ảnh bổ bể nát a phấp hứa thanh phong kêu thảm hắn miệ phun màu tươi thân thể bay ngược mà ra đem cách đó không xa một ngọn núi giả được bể có đại lượng váy thạch đem thân thể của hắn vùi lấp một kiếm cũng là một kiếm giang phủ tổng binh hứa thanh phong liền bị dễ như t r ở bàn tay đánh tan căn bản cũng không phải là đối thủ hai người căn bản cũng không phải là tại một cái phương diện trên hoàn toàn cũng là nghiên ép triệt triệt để để nghiên ép người một giang phủ tổng quản mạc hà nhìn đến dạng này một màn nhịn không kìm nổi mà phải lùi lại một bước trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ ý sợ hãi gặp kiến thân bất phôi hiển nhiên thông qua chiến đấu mới vừa rồi đều đã là tiên thiên c ư ơ n g khí đ ỉ n h phong hứa thanh phong thậm chí ngay cả từ khánh một kiếm đều không tiếp nổi hiển nhiên từ khánh đã là kiến thần b ấ t phôi không tệ từ khánh gật một cái ngữ khí bình tĩnh thần s ắ c lạnh nhạt lao phu xác thực đã bước vào kiến thần b ấ t phôi làm sao người còn muốn đánh sao không không dám mặc hà cúi đầu có thật sâu kính sợ van bối mặc hà bái kiến tiền bối tiền bối như thế đại giá quang lâm giang phủ không biết vì chuyện gì lao phu đến giang phủ cứu người từ khánh nói cứu người mặc hà nhũ mày khục lúc này giả sơn vái thạch phế tích bên trong hứa thanh phong ho khan mấy âm thanh hắn theo t o i thạch bên trong phế tích bỏ lên đi ra khỏe miệng tràn ra vết máu thụ một chút nội thương cũng không cái gì trở ngại có thể nói từ khánh đơn độc sông giang phủ liền lấy thực lực của hắn những cái kia ngăn cản bước chân hắn người làm cùng tư binh từ khánh có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết bất quá từ khánh cũng không có ra tay g á c hắn đã lưu thủ bởi vì từ khánh đến giang phủ không phải là vì giết người hắn là vì cứu người cũng không có nói cùng giang phủ đấu cái ngươi chết ta sống đương nhiên cụ thể muốn làm thế nào đó còn là muốn nhìn giang phủ thái độ dù sao giang phi anh là giang gia đại tiểu thư mà là Giang cũng gián Phi Anh cũng là gián tiếp chết tại từ i tại ế chết p t khánh t r o nghe tay. Từ k á n h được hào sảng tiếng cười to hắn hướng về thanh nhâm chuyển đến phương vị nhìn lại có một bóng người nhanh chóng phá không mà đến từ trên trời gian g xuống đứng ở từ khánh trước mặt luật mệnh lao c ẩ u ánh mắt rút ngắn vị này từ trên trời giáng xuống thân ả n h chính là giang gia lão tổ giang thanh dương lúc trước thiên diện ma nữ lấy mấy vạn lưu dân nạn dân luyện chế quỷ nhục linh chi tại tối hậu quân đầu có bốn vị bước vào kiến thần bất phôi cường giả hiện thân m u ố n sau đó h á i đạo bốn vị này bên trong liền có trước mắt vị này giang thanh dương hiện nay giang thanh dương đã luyện hóa một phần bảy quỷ nhục linh chi cảnh giới của hắn cùng t ầ n g thứ đã đạt đến cùng giang phỉ anh giống nhau cấp bậc coi là nửa chân đạp đến vào võ đồ cảnh giới thứ hai bất quá không có bước vào chính là không có bước vào liền xem như nửa chân đạp đến vào cái kết như cũng chỉ là kiến thần bất phôi tầm thứ khoảng cách chân chính cảnh giới thứ hai có ngày đêm khác biệt không tệ từ khánh ngầm đầu ánh mắt nhìn lấy trước mắt vị này b ạ c h phát bay lên láo giả lão phu s á c thực cũng là đoạt mệnh lão tổ cho nên ngươi lại là vị nào giang thanh dương giang thanh dương nói ra tên của mình cũng là ngươi muốn tìm giang gia lão tổ trên thực tế giang thanh dương cũng không biết rõ g i a n g phi anh đã tại mấy năm trước liền chết hắn cũng không biết thiên diện ma nữ đóng vai thành giang gia đại tiểu thư giang phi anh năm ngoái mùa đông thời điểm tam đại gia tộc lão tổ kỳ thật cũng không biết thiên diện ma nữ lấy mấy vạn nạn dân cùng lưu dân luyện chế quỷ nục linh trị kế hoạch chỉ là tại tối hậu con đầu từ a đầu đến cuối tam đại gia tộc lão tổ nhưng thật ra là bị mông tại liêu cổ lý thẳng đến vài ngày trước thiên diện ma nữ cùng thanh vân lão đạo liên thủ muốn rời khỏi thanh bắc trấn nghị muốn đi tìm từ khánh tiến phước nghị phải bắt được sau cùng cơ duyên bước vào cảnh giới thứ hai từ đó võ thông thiên ngăn chặn tiên diện ma nữ cùng thanh vân l ã o đạo lúc này mới đem giang phỉ anh thân phận chân chính cùng khuôn mặt bạo lộ ra nhường tam đại gia tộc các l ã o tổ đều biết chân tướng sự t ì n h giang l ã o gia từ khánh mỉm cười hướng về giang thanh dương c h ắ p tay nói ra l ã o phu lần này đến đây chính là vì cứu hai người bọn họ cũng là thương ứng võ quản quản chủ đỗ thương ứng cùng đỗ thương ứng nữ nhi đỗ l o à n hô giang thanh dương hít sâu m ộ t hơi tiền bối lúc này vừa có một thanh n i m vang lên ngầng đầu nhìn lại có một vị ăn mặc hoa quý khí chất bất phảm trung niên nam tử đi tới người này cũng là giang gia gia chủ hắn tư ạ i Giang Thanh d ơ n đằng sau đi tới hiện trường. g đi sau tới Tư Ừm. khánh đánh giá đối phương tiền bối giang gia gia chủ chắp tay hành lễ đi tới tư khánh trước mặt đứng ở giang thanh dương bên cạnh nói ra vạn bối cũng là ngài muốn tìm giang gia gia chủ tư khánh giật mình gật một cái thương ưng võ quán quán chủ đỗ thương ưng còn có đỗ thương ưng nữ nhỉ đ ỗ loan bọn họ hai vị cũng không có nguy hiểm tính mạng chúng ta đã đem bọn họ hai vị cứu r a đồng thời an trí tại trong phủ giang gia gia chủ nói thẳng có ý tứ gì tư khánh sửng sốt một chút đánh giá đối phương lão phu nếu là không có nhớ lầm đỗ thương ngưng cùng đỗ loan liền là các ngươi giang gia đại tiểu thư giang phỉ anh bắt lại à làm sao các ngươi hiện tại lại là chuyện gì xảy ra làm ác nhân về sau lại phải là người lương tiện sao không không không giang gia gia chủ lắc đầu tiền bối lý giải sai kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại chúng ta giang phủ trên t h giới toàn bộ đều bị thiên diện ma nữ lừa gạt mấy năm trước nữ nhi của ta giang phỉ anh cũng là bị thiên diện ma nữ làm hại mà thiên diện ma nữ ngụy trang thành nữ nhi của ta nàng một mực tiềm phục tại chúng ta giang phủ thằng đến hai ngày trước trấn thủ sứ võ thông t i ê n đại nhân tiết lộ thiên diện ma nữ chân chính diện mục chúng ta thế mới biết hết thầy sau đó vẫn tại điều tra thiên diện ma nữ thông qua chúng ta xông nhà thế lực sở tắc tất cả mọi chuyện trong đó chúng ta cứu ra đốt thương ưng cùng đ ố loan cái này từ khánh cũng là ngây ngẩn cả người hắn phản ứng lại vậy mà phát sinh loại chuyện này hiển nhiên từ khánh cũng không ngờ rằng thiên diện ma nữ đã chết từ khánh trầm tư một lát nói thẳng lão phu tận mắt nhìn thấy thiên diện ma nữ đi thanh phong chấn kết quả bị thanh phong chấn một vị cao thủ thần bí kiếm tiên lý bạch một đường truy sát tại tối hậu con đầu hai người gặp phải quỳ dị hồng bạch đối trùng cuối cùng thiên diện ma nữ bị lôi vào kiệu hoa bên trong mà kiếm vị kia từ i ê n lý b khánh lại xé r trường âm đã đỗ thương ưng cùng đỗ loan không có việc gì vậy lao phu liền rời đi xin tiền bối yên tâm giang gia gia chủ chắp tay hành lễ nói ra ngày mai đỗ thương ưng cùng đỗ loan liền sẽ trở lại thương ứng võ quán chỉ bất quá bây giờ thương ứng võ quán lại có chút vấn đề n g ư ơ i biết ra sao sự tình t ừ khánh hỏi có một ít mặt mày giang gia gia chủ nói đại khái dẫn là cùng vị tia trở về diệp lang thiên có quan hệ mà diệp lang thiên có khả năng đã gia nhập h u y ế t ma giáo còn như vậy phát triển tiếp thương ưng võ quán liền thật sẽ trở thành h u y ế t ma giáo tại thanh bắt trấn một cái cứ điểm rồi đến lúc đó vị tia trấn thủ sứ võ thông thiên liền sẽ ra tay mà đợi đến vị kia võ thông thiên trấn thủ sứ đại nhân xuất thủ toàn bộ thương ưng võ quán trên d ư ớ i toàn bộ đều sẽ bị huếp tẩy vị tia thủ đoạn từ trước đến nay đều là tàn nhẫn vô tình minh mạch tư khánh gật một cái sau đó tư khánh liền muốn bay người cáo tử c h ờ một chút thế mà giang thanh dương lại gọi lại từ khánh đoạt mệnh lao tẩu như là đã tới sao không cùng lão phu giao thủ một phen nhường lao phu kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi ha ha từ khánh cười một tiếng cũng tốt lão phu ở chỗ này phụng đổi tới cùng vê anh vê anh vừa mới nói xong hai vị đ ạ t đến kiến thần bất phôi t ầ n g thứ khí thế hoàn toàn phóng thích ra ngoài dường như hóa thành hai đạo kinh khủng vòi rồng tàn phá bừa bãi lấy t ứ phương sau một khắc từ khánh cùng giang thanh dương phóng lên tận trời rét trên không trùng cũng trong khoảng thời gian ngắn giao thủ mấy chiều mỗi lần giao phong cùng va chạm đều sinh ra n ổ thật to cùng tiếng vang một trăm lẻ bốn c h ư ơ n một trăm lẻ bốn chân kinh t ừ khánh cùng giang thanh dương cũng không có s ử suất toàn lực bọn họ chỉ là đang lập u bàn cũng không phải tại quyết đấu sinh tử mà lại theo một lần lại một lần giao thủ đối ở trước mắt vị này tự xưng đoạt mệnh lão tẩu lão giả triển hiện ra thực lực cường đại giang thanh dương nội tâm kỳ thật cũng vô cùng chân kinh thử vong chi kiếm keng một tiếng kiếm minh t ừ khánh cũng không có rút ra bên hông lờ mười thiếm cùng lờ mười du long kiếm hắn chỉ là tay phải cũng ra kiếm chỉ lấy ngón tay làm kiếm kiếm chạm giang thanh dương giang thanh dương đồng tử có vào trên mặt rung động biểu lộ cũng không dừng được nữa bởi vì hắn theo trước mắt vị này tự xưng đoạt mệnh lao tàu giới kiếm ẩn ẩ n cảm nhận được một tia gần như không thể xem xét kiếm ý nhưng là kiếm ý cũng là kiếm ý đây là võ đồ cảnh giới thứ hai mới có thể nắm giữ lực lượng cái nào sợ sẽ là một chút gần như không thể xem xét kiếm ý cái kia cũng đủ làm cho vô số người rung động l i ệ t phong trướng vê anh giang thanh dương quát nhẹ một tiếng hắn điều động tự thân cường đại cơ ư n g khí trên giới quanh người rất nhỏ huyện vị bị kích phát tiến tới bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng t r u n g quanh thiên địa năng lượng bị điều động tụ tập tại song t r ư ở n g của hắn ở giữa giang thanh dương song t r ư ở n g rơi xuống dường như tạo thành một cỗ vô tận cùng phòng ngưng tụ ở cùng nhau giống như to lớn trưởng ấn rơi xuống q u a n h sát mà tới và ảnh song phương đụng vào nhau sinh ra to lớn nổ tung liệt phong trưởng ấn cùng từ khánh kiếm khí đồng thời nổ tung toàn bộ nổ tung ra sinh ra một cỗ hướng bốn phía lan tràn sóng sung kích x o á t x o á t từ khánh cùng giang thanh dương đồng thời hướng về sau rút lui song phương đều kéo dài khoảng cách sắc thực cường đại giang thanh dương vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có chút chấn kinh bởi vì tử khánh triển hiện ra thực lực đã ngoài dự liệu của hắn nhường hắn có chút kinh ngạc phải biết liên tại quá trình chiến đấu bên trong giang thanh dương đã biết tử khánh là sơ nhập kiến thần bất phôi tầm thứ mà hắn đã là kiến thần bất phôi đình phong thậm chí hấp thu luyện hóa một phần bảy quỷ n ụ c linh chi coi là nửa chân đạp đến vào võ đồ cảnh giới thứ hai giữa song phương còn là có, có chút tu vi t r ê n l ệ n h thế mà tại giao thủ cho tới bây giờ không có rơi vào chút nào hạ phong chiến đấu đến bây giờ tử khánh cùng giang thanh dương đều không xuất thủ nữa ha ha, ha. từ khánh cười to quả nhiên không hổ là giang gia lão tổ chiến đấu lực quả nhiên là cường đại lao phu vậy mà không có chiếm được chút nào tiện nghi cũng vậy giang thanh dương c h ấ p tay các hạ thực lực cũng là cường đại lao phu cùng ngươi giao thủ đồng dạng cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi lần sau lại có cơ hội có thể lại luận bàn một chút nhất định nhất định từ khánh trả lời lại c h ấ p tay nói lao phu cái này liền cáo tử m ỏ i giang thanh dương đưa tay ra hiệu x o á t từ khánh pha không mà tới cấp tốc rời đi răng ra gia, không bao lâu về sau thân ảnh liền biến mất không thấy ẩn nặc tự thân khí tức không biết đi nơi nào giang thanh dương hít sâu một hơi t h ầ n sắc của hắn có chút ngưng trọng phụ thân như thế nào giang da da chủ tới d o hỏi thực lực rất mạnh giang thanh dương trầm giọng nói vẫn là không cần tùy ý trêu chọc người đi theo gia tộc trong bảo khố lấy một số bảo dược đến nhường đỗ thương ưng cùng đỗ lon à n nhường hai người bọn họ mau chóng khôi phục thương thế đem hắn đưa về thương ưng võ q u ò n à. vâng giang da da chủ gật một cái chầm ngâm một lát lại nói nói chỉ là đỗ lo nàng nàng mặc dù không chết nhưng là bản thân bị trọng thương mà lại thì liền da mặt của nàng đều bị đột coi như dùng bảo dược dung mạo chỉ sợ cũng không thể nào khôi phục lại hết sức nỗ lực giang thanh dương nói chúng ta vốn là cũng là người bị hại mà lại cũng đối thiên diện m à nữ sự t ì n h không biết rõ tình hình làm đến việc là có thể vâng giang gia ra, ra chủ trùng điệp gật đầu phải biết giang thanh dương vừa mới đối từ khánh xuất thủ cũng là bởi vì từ khánh đơn độc sông giang phủ đúng là có chút khoa trường còn đem giang phủ gia đ ì n h cùng tư binh toàn bộ đã thương thì liền hứa thanh phong cũng bị thương đưa đến giang gia quả thật bị mất mặt ra cho nên giang thanh dương xuất thủ dĩ nhiên chính là vì lấy lại thể diện nghĩ đánh bại từ khánh có thể kết quả xác thực từ khánh thực lực cường đại giang thanh dương không thể tìm về mặt mũi còn thiếu một chút ném đi càng lớn mặt mũi thời gian nhoáng một cái chạm vào tối từ khánh sớm tìm một cái địa phương không người thao xuống mặt n ạ ác quỷ khôi phục nguyên bản hình dạng lần nữa về tới thương ư n g võ quán thương ư n g võ quán người là ai võ quán cửa đứng đây hai vị ánh mắt âm lệ võ quán học viên thấy được từ khánh trực tiếp đi tới lập tức trầm giọng chất vấn từ khánh, từ khánh ngừng lại nói thẳng thương ứng võ quán chính thức đệ tử từ, từ sư minh trong đó một vị võ quán học viên sửng sốt một chút tại nhìn rõ ràng từ khánh về sau nhất thời lộ ra vô cùng mừng rỡ ánh mắt thật thật là từ sư minh từ sư minh về đến rồi mặt khác vị kia võ quán học viên là mới gia nhập cho nên hắn nhận biết từ khánh nhưng là khi nhìn đến đồng bạn phản ứng như vậy về sau hắn n h ị n h ũ mày nửa giờ sau thưa ơ n ư n g võ quán tổng viện lúc này ở chỗ này từ khánh thấy được trước kia khuôn mặt quen thuộc hiện tại đã đại diện quán chủ h o á t nghị đại sư minh ngồi ở đỗ thương ư n g trước kia trên vị trí mà lại tổng cộng sáu vị chân truyền đệ tử trừ bỏ hoác nghị cùng đố loan bên ngoài còn thừa lại bốn vị chân truyền đệ tử mà bốn vị này chân truyền đệ tử mặt khác ba vị đều không thấy cũng chỉ còn lại có kim hồng sư huynh vẫn còn ở đó những người khác t ừ khánh cũng không nhận ra đương nhiên t ừ khánh còn gặp được diệp lang thiên hiện nay diệp lang thiên đã có loại xưa đâu bằng này khí chất ha ha ha hoác nghị p h o n g khoáng cười to hắn đứng dậy hướng về t ừ khánh đi đến đưa tay vô vô t ừ khánh bà vai từ sư đệ ngươi xem như trở về sư huynh ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện nữa nha tốt tốt tốt trở về liền tốt ta hoác nghị đại sư huynh mời hỏi sư phụ mặt khác mấy vị chân truyền đệ từ sao vì cái gì không ở nơi này t ừ khánh hỏi ai hoắc nghị thở dài một hơi thân xác cực kỳ phức tạp còn có thương cảm cùng phẫn nộ nói ra từ khánh sư đệ chuyện là như thế này cái kêu ba vị sư đệ cùng sư muội bọn họ gặp phải máu độc thủ của ma giáo chết tại huyết ma giáo ma đầu trong tay đợi đến ta lúc chạy đến liền đã không kịp ngươi nếu là không tin có thể hỏi một chút kim hồng sư minh huyết ma giáo tư khánh nhữ mày trầm giọng nói quả nhiên là đáng giận đúng vậy a h o ắ nghị ngữ khí thương cảm k h k u lúc này hoắc nghị ho nhẹ một tiếng ánh mắt của hắn ra hiệu chung quanh mấy người q u á n chủ ta chỗ này còn có chuyện liền đi trước đúng vậy à. sau đó chung quanh mấy người đều đứng lên từ sư đệ đã lâu không gặp lần sau có cơ hội lại cùng ngươi ô chuyện diệp lang thiên cười nói cũng tốt từ khánh mỉm cười gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có hoắc nghị cùng từ khánh từ sư đệ hoắc nghị thần sắc nhiệt tình n ữ khí sốt ruột tu vi của ngươi đạt đến cái gì t ầ n g thứ đang kình từ khánh nói a hoắc nghị hai mắt vào sáng hóa t ử trong ngực lấy ra một cái chiếc hộp màu đen đem cái này chiếc hộp màu đen mở ra bên trong lẳng lặng nằm một viên đan dược chính là thiên kiểu đan mặt khác đây là cường hóa bản thiên kiểu đan hiệu quả càng thêm cường đại hoa nghị phục d ụ n g thiên kiểu đan hiệu quả rất bình thường nhất định phải là đả thông nhâm đốc nhị mạch mới có thể phục d ụ n g tiến tới trợ giúp xây dựng thiên địa chỉ kiểu bước vào ngoại cương cảnh giới cường hóa về sau liền có thể trực tiếp đột phá tới ngoại cương cảnh giới hiệu quả cường đại hơn nhiều tác dụng phụ tự nhiên cũng lớn rất nhiều từ sư đệ đan này tên là thiên kiểu đan phục dụng đan này về sau có thể giúp ngươi đả thông nhâm đốc nhị mạch xây dựng thiên địa chỉ tiểu để ngươi trực tiếp bước vào ngoại cương cảnh giới hoặc n g h i nói ra đây là ta hao phí cực lớn tâm lực cùng tâm tư thật vất vả mới lấy được bảo dược đã từ sư đệ đã đạt đến đan kình ta liền đem cái này viên bảo dược đưa cho ngươi đưa cho ta từ khánh khoát tay áo có chút sợ hãi biểu lộ càng l à vội vàng cự tệ u y t cười nói ra chân quý như thế bảo dược ta sao có thể thu nhận lấy đi h o ặ nghị đem trong tay đan dược nhét mạnh vào từ khánh trong tay cũng cảm khái nói ra từ sư đệ tại nhiều như vậy sư huynh đệ bên trong ta tín nhiệm nhất vẫn là ngươi a cho nên nói ngươi liền nhận lấy đi cái này t ừ khánh trầm mặc một lát vẫn là yên lặng đem cái này viên tiên k i ể u đan thu x u ố n g d ư ớ i đà tạ sư huynh ha ha ha hoắc nghị c ư ờ i to không cần cảm ơn chúng ta là đồng môn sư huynh đệ đương nhiên muốn lẫn nhau hỗ trợ chỉ có chúng ta càng ngày càng cường đại mới có thể để cho thương l ứng võ quán càng ngày càng lớn mạnh sư huynh nói rất đúng t ừ khánh nói ta nếu là nhớ không lầm ta lúc ấy cùng đỗ thương l ưng giao chiến cũng chỉ có kim hồng một người nhìn đến cũng chỉ có kim hồng một người biết ta sớm liền đột phá đến ngoại cương cảnh giới tư khánh thẩm nghĩ nói hoắc nghị đến bây giờ cũng không biết ta đột phá đến ngoại cương cảnh giới cái này đã nói lên kim hồng không có đem chuyện này nói cho hoắc nghị cho nên kim hồng là tại vị khúc cầu toàn sao thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đi tới buổi tối t ừ khánh cũng không hề rời đi thương ứng võ quán mà chính là bị hổ h c nghị mạnh lưu lại càng là cố ý vì t ừ khánh chuẩn bị một cái phòng nhường từ khánh lưu tại thương ứng võ quán nghỉ ngơi kỳ thật t ừ khánh không cần thiết đi điều tra bởi vì hắn đã s ớ m theo giang ra Gia già chủ trong miệng biết không ít sự tình thương ứng võ quán đã bị huyết ma giáo thẩm đấu còn có tử khánh cũng cần đi chứng thực cái gì chỉ chờ tới lúc sư phụ đỗ thương ưng cùng sư tỷ đỗ loan trở về một lần nữa chấp trưởng thương ưng v õ quán đến lúc đó huyết ma giáo người một cách tự nhiên liền sẽ lộ ra chân ngựa đêm khuya thương ưng v õ quán trong mật thất dưới đất t ừ khánh tại sao trở lại diệp lang thiên nhũ mày ta cũng không biết hoa nghị nhũ bay b ấ t quá không quan hệ ta đã đem tiên h tiểu đan đưa cho t ừ khánh đối mặt đột phá tới ngoại cương r ụ hoặc t ừ khánh khẳng định sẽ nhịn không được phục d ụ n g tiên h tiểu đan đến lúc đó chúng ta một cách tự nhiên liền có thể khống chế ở tử khánh cho nên đây đều là việc nhỏ đi qua những thời giờ này phát triển cùng chuẩn bị trừ đi mặt khác ba cái sư đệ cùng sư mội về sau trừ cái đó ra thương ư n g vo quán những trưởng lão kia bọn họ đại bộ phận đều bước vào đàn g kình lại cả một đời không cách nào bước vào ngoại cương mà thiên kiểu đàn chính là bọn họ hy vọng cuối cùng những trưởng lão này bên trong đã có một phần ba bị chúng ta khống chế mà lại toàn bộ đều ăn thiên kiểu đan đặt đến ngoại cương cảnh giới ha ha ha diệp lang thiên sau khi nghe được nhất thời c ư ờ i to tốt tốt tốt làm tốt ta một trăm lẻ năm c h ư ơ n một trăm lẻ năm thiên kiểu đan lờ vào mười thương ư n g vo quán phát hiện ra ở đã hơn hai mươi năm đỗ thương ưng t ừ từ đem phát triển lớn mạnh càng là phát triển đến bây giờ trình độ này tổng cộng có mười tám vị võ quán trưởng lão trong đó mười vị ngoại viện trưởng lão là hóa kinh đình phong năm vị nội viện trưởng lão là sơ nhập đan kình cùng đan kình đại thành còn lại ba vị chân truyền trưởng lão toàn bộ đều là đan kình đình phong hiện tại đã có năm vị hóa kình đình phong ngoại viện trưởng lão còn có hai vị sơ nhập đan kình cùng đan kình đại thành nội viện trưởng lão cùng một vị duy nhất đan kình đình phong chân truyền trưởng lão bọn họ đều trở thành hoác nghị người trong đó ba vị đan kình tầng thứ võ quán trưởng lão toàn bộ an thiên kiều đan bước vào ngoại cương tầng thứ yên tâm đi Hoác Nghị n thương miệng lên, i l ưng võ quán t hiện tại rất nhiều vị trí trọng yếu phía trên đều đã đổi thành chúng ta người liền xem như đ ộ thương ưng láo già kia trở về chúng ta bên, này bao quát ta ở bên trong luôn có bốn vị ngoại cương cao thủ đối phó chỉ là một cái đỗ thương ứng đây không phải là chuyện dễ như chở bàn tay không tệ không tệ diệp lang thiên mặt lộ vẻ nụ cười ánh mắt tại xem kỹ lấy hoa nghị nói ra hoa nghị Ta n g ư mà lại huyết ậ t ma giáo mặc dù là ma giáo lại ngay cả thiên kiểu đan loại đan dược này đều có muốn đến huyết ma giáo bên trong nhất định còn có càng cao hơn phẩm cấp đan dược ngoại cương cũng không phải ta hoắc nghị cả đòi này đều cối u nói rất hay diệp lang thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên h á n vũ vô, vô hoắc nghị bà vai nói ra ngươi xác thực cũng không nói đến ngoại trừ thiên kiểu đan bên ngoài huyết ma giáo bên trong còn có rất nhiều đan g dược chỉ cần ngươi lập xuống đầy đủ công lao trong giáo liền sẽ ban cho ngươi c à n g cao phẩm cấp bảo đan đến lúc đó đừng nói là l à nội cương cùng tiên tiên cương khí liền xem như bước vào kiến thần bất phôi cũng chưa chắc không thể tốt tốt tốt hoắc nghị cười tươi như hoa lúc này từ khánh chỗ gian phòng bên trong thiên kiểu đan từ khánh đem hoắc nghị đưa tặng thiên kiểu đan đem ra đây đúng là một viên bảo đan dược hiệu cũng xác thực kinh người không thể coi thưởng đủ để cho một vị đan kình cao thủ trực tiếp đả thông nhâm đốc nhị mạnh xây dựng thiên địa c h i tiểu thu vào tâm niệm v ừ a động x o á t vạn vật đổ giám hình quang lấp lóe đồng thời từ khánh trong tay thiên kiểu đan cũng lóe lên một đạo b ạ c h quang x o á t sau một khắc từ khánh trước mắt liền phán g p h ấ t xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh những hình ảnh này đông đảo chính là luyện chế thiên kiểu đàn trắng cảnh giống như thấy được luyện ngục bởi vì thiên t i ệ u đan cũng là huyết tế những cái tia dân chúng bình thường dùng những dân chúng tia nhân mạng luyện được tà đan dạng này một viên cường hóa bản thiên kiểu đan muốn luyện chế ra đến cần huyết tế một cái thôn thôn dân cùng m á h tính cần mấy trăm gần ngàn người tên thu vào thành công thiên kiểu đan lờ vào một không một trăm cái này là một cái tà đan do huyết ma giáo luyện đan cao thủ huyết tế bảy trăm người tánh mạng phối hợp thêm cái khác vật liệu luyện chế mà thành có thể nhường đan kình võ giả trực tiếp bước vào ngoại cương tầm thứ nhưng là tác dụng phụ cực lớn sau khi đột phá sẽ vĩnh viễn bị vây ở ngoại cương cảnh giới đồng thời lý trí cũng sẽ bị đ ộ v n h i ễ n bị vây ở ngoại cương cảnh giới đ n t r í n g s n chưa tà ý ăn mòn từ từ hướng về huyết ma phát triển hơn nữa còn lại nhận huyết ma có chút tê cả tê ra đồng ầ u mặc dù đã sớm mình tâm, mà một được hoác có ác độc dù vậy, vậy dạng đã đoán đại đưa đan. đ sư tới hào nghị không không nghĩ như này một viên tà vậy, vậy ra thời thông qua vạn vật đồ giám từ khánh đã biết thiên k i ề u đan lấy được kinh nghiệm giá trị phương pháp bởi vì đan dược chính là m u ố n phục d ụ n g cho nên chỉ cần phục d ụ n g thiên k i ề u đan liền có thể lấy được kinh nghiệm giá trị đương nhiên từ khánh không thể nào thật phục d ụ n g cái này viên tiên h k i ề u đan cứ như vậy từ khánh liền trầm tư một lát nghĩ đến một cái biện pháp hắn có thể lợi dụng thể nội cương khí đến bao trùm thiên kiểu đan đến lúc đó liền xem như đem thiên kiểu đan nuốt vào trong bụng nhưng là chỉ cần không bị tiêu hóa hết cái kia liền sẽ không hấp thu cái này viên thiên kiểu đan cũng không cần phải lo lắng thử một chút từ khánh trầm âm hy vọng có thể hữu dụng hô từ khánh hít sâu một hoi h á n tâm n h ậ p vừa động có cơ ư n g khí t u ô n ra nhanh chóng bọc lại thiên kiểu đan lại tiễn vào trong miệng nuốt xuống đi vào lập tức từ khánh tâm nhiệm vừa động kiến thần bất phôi t ầ n g thứ tỉnh thần toàn diện bạo phát đủ để làm đến nội thị cảm thụ được cái này viên thiên kiểu đan tiến n h ậ p bụng vụ vụ bởi vì có cơ khí chặt chẽ bác khỏa đưa đến thiên kiểu đan sẽ không bị dịch vị tiêu hóa dạng này cũng sẽ không thật phục d ụ n g cái này viên thiên kiểu đan kinh nghiệm một kinh nghiệm một trong m ấ y mắt thiên kiểu đan liền tại tăng cường nhanh chóng lấy điểm kinh nghiệm chỉ cần thiên kiểu đan tại từ khánh thể nội cơ hồ cũng là một giây đồng hồ tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị tốt tốt tốt t ừ khánh mừng rỡ trong lòng v ù v ù ngay tại sau một tiếng bao vây lấy thiên kiểu đan c ư ơ n g khí có chút không chịu nổi cho nên t ừ khánh tâm niệm vừa động điều động lấy kiến thần bất phôi tầng tứ đối thân thể trưởng không năng lực thông qua dạ dày núp ních từ tư đem thể nội thiên kiểu đan đầy đi ra tư khánh một thanh liền đem thiên kiểu đan nôn ra ngoài lúc này thiên điệu đan lở v một ba nghìn sáu trăm một trăm có thể thăng cấp thăng cấp thiên kiểu đan từ khánh nói xuất sau đó vạn vật đ ổ g i á n g có hình quang l ấ p lóc thiên điệu đan cũng có được bạch quang l ó y lên mà tại từ khánh trước mắt phảng phất là nổi lên từng đạo từng đạo hình ảnh liên tại màn này bên trong chính là luyện chế thiên kiểu đan tràng cảnh mà tại lần này tràng cảnh bên trong vậy mà c h ọ n vẹn huyết tế hai cái thôn xóm huyết tế thôn dân đã đạt đến một nghìn bốn trăm người c h ọ n vẹn tăng lên một nửa thăng cấp thành công thiên điệu đan lở v hai ba nghìn năm trăm hai trăm có thể thăng cấp tiếp tục thăng cấp thiên kiểu đan từ khánh nói thăng cấp thành công thiên t i ể u đan lở v ba ba ba trăm bốn mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiên t i ể u đan lở v bốn hai chín trăm tám mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiên t i ể u đan lở v năm hai một trăm một mươi sáu trăm có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiên t i ể u đan lở v sáu năm trăm ba hai trăm h u y ế t tế ba mươi hai cái thôn xóm c h ọ n vẹn huyết tế hai vạn hai bốn trăm n thôn dân phối hợp thêm chân quý linh dược luyện chế m à t h à n h ăn về sau đủ để bước vào nội cương đ ỉ n h phong t ầ n g thứ Khoảng cách từ i ê khánh t dựa theo cũng chỉ cách xa trước đó thao tác tiếp tục sử dụng cơ khí bọc lại lờ vờ sáu thiên kiểu đan nuốt nuốt vào trong cơ thể của mình thiên kiểu đan niệm kinh nghiệm lại tại một giây một điểm gia tăng ấy thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác từ khánh một đêm này cũng không có làm sao nghỉ ngơi ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ ở bên ngoài đã là nhanh đến sáng sớm ngày thứ hai h i ệ n nhiên từ khánh một đêm này thời gian bên trong trên cơ bản đều là thu hoạch thiên kiểu đan điểm kinh nghiệm cho nên dùng s u ố t cả đêm thời gian tối thiểu có hơn mười giờ lúc này cẩn thận nhìn phía chân trời đã có thể mơ hồ nhìn đến c h i ề u dương chậm rãi từ đỉnh núi b ò ra ngoài mà ánh trăng cũng đang chậm rãi rơi đỉnh núi chính là nhật miệt giao thế lúc thiên kiểu đan lv sáu ba mươi sáu năm trăm ba nghìn hai trăm có thể thăng cấp thăng cấp thiên kiểu đan Từ Khánh nói, thăng ừ k á n nói, h h t cấp thành công thiên điệu đan lv bảy ba mươi hai tám trăm sáu mươi bốn trăm có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiên điệu đan lv tám hai mươi sáu bốn trăm m ư ơ i hai tám nghìn có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiên điệu đan lv chín một mươi ba sáu trăm hai mươi năm sáu trăm linh cái này là một cái c h i âm c h i tà tà đan huyết tế đến hàng vạn mà tính sinh linh càng là lấy đặc thủ thủ pháp luận chế khó có thể duyệt lại khó có thể luận chế gần như không có khả năng tồn tại ở thế gian nhưng lại cực kỳ may mắn luận chế thành công chỉ muốn ăn đ a n này có tư h có có khánh thấy được tới lắc đầu ta hao phí tới tận một đêm thời gian thậm chí đều không có nghỉ ngơi tất cả thời gian đều dùng đến để thăng tiên những kiểu đan niệm kinh nghiệm vậy mà đến bây giờ còn là không có thăng cấp đến l và mười điểm kinh nghiệm còn kém hơn một vạn cái kia liền tiếp tục ca sau đó tử khánh lần nữa đem lờ vợ chín thiên kiểu đan nuốt vào thể nội tiếp tục mượn nhờ thân thể của mình đến để thăng thiên kiểu đan điểm kinh nghiệm trong lúc đó hoắc nghị còn từng tới b á i phòng một lần tử khánh lại không có đi ra ngoài đào mắt sau bốn tiếng mặt trời lên đến đỉnh đầu đã sắp đến chưa rồi hô tử khánh hít sâu một hơi hắn đem lờ vợ chín thiên kiểu đan lần nữa phun ra có cơ khí bao khoả lại thêm tử khánh kiên thần bất phôi tầng thứ đối thân thể hoàn mỹ trường khống cho nên tử khánh cũng không nhận được lờ vợ chín thiên kiểu đan dược lực ảnh hưởng lúc này Thiên kiểu đan lần v LV9 Vù vù. có cấp. cấp nói. thể thăng Thăng Thiên Từ khánh đan. l kiểu này vạn vật đồ giám huỳnh quang cực kỳ máy liệt nương theo lấy từng trận huỳnh quang từ khánh trong tay thiên kiểu đan cũng tại thuế biến xuất hiện n ồ n g đậm b ạ c h quang b ạ c h quang biến mất lờ vợ mười thiên kiểu đan đã biến thành một viên trắng như dương chi ngọc đan dược b ó n g ánh sáng long lanh cảm giác không thấy chút nào tà khí cùng ma ý. thiên kiểu đan lờ vợ mười hai nghìn bốn trăm năm mươi một n g h ì hai trăm n h cái này là một cái trải qua thiên lôi tẩy lễ gộp rửa hết thể tà niệm ma niệm tà khí ma khí đang dược chỉ cần đan kỉnh võ giả a n đan này liền có thể trực tiếp bước vào kiến thần bất phôi đình phong chỉ là tu vi sẽ bị vĩnh viễn vây ở kiến thần bất phôi đình phong chỉ có thể dựa vào t ư ơ n g tự đan dược đột phá có thể nhỏ vào một d ọ t tinh huyết viên đan dược này có thể hấp thu nhỏ vào tinh huyết những sinh linh khác a n đan này vĩnh viễn đều sẽ bị tinh huyết chủ nhân khống chế cũng nhận tinh huyết chủ nhân là chủ nhân viên đan dược này tại tăng lên đến lv m ộ mươi về sau hiển nhiên là phát sinh một loại thuế biến nếu như nói thiên kiểu đan tại tăng lên đến lv một mươi trước kia cũng là một cái không hơn không kém tà đan chỉ cần mất vào không quan tâm là ai đã định trước đều là h ẳ n phải chết không nghi ngờ nhất định trở thành điên cuồng có thể nói lv một mươi trước kia thiên kiểu đan đối từ khánh không có tác dụng gì cũng là một cái g ả mở giống như tà đan mà tại tăng lên đến lv m ộ mươi về sau liền hoàn toàn khác nhau bởi vì lv một mươi thiên kiểu đan đã biến thành một viên k h ô n g chế loại hình tà đan đây đối với tử khánh tới nói liền có tác dụng cực lớn c ũ n g có thể phát huy không gian đầu tiên lờ vờ mười thiên kiểu đan dược hiệu cực kỳ khủng bố cơ hội là phá vỡ cái thế giới này thường quy chỉ cần là đan kình võ giả ăn cái này viên lờ vờ mười thiên kiểu đan liền có thể trực tiếp bước vào kiến thần bất phôi đình phong đủ để bù đắp được không biết bao nhiêu năm khổ tu còn có cũng chính là lờ vờ mười ngày cầu đan tỉnh tí chỗ điểm thứ nhất lờ vờ mười thiên kiểu đan tác dụng v ụ đã có cực lớn cực lớn cải thiện ẩn chứa ma n i ệ m tàn i ệ m ma khí t h khí đều đã bị thiên lôi gột rửa cho nên coi như ăn cùng luyện hóa viên đan dược này lờ vờ mười thiên kiểu đàn có thể khống chế hắn tâm trí của con người loại này khống chế không lại chỉ là dùng lại tại lấy thống khổ cùng sinh mệnh khống chế cùng uy hiếp người khác mà chính là dính đến tâm linh cùng lý trí theo tự mình cùng tiềm thức bên trong đối với hắn tâm trí của con người vậy mà cả biên nhường kỳ thành vì trung thành tuyệt đối nô buộc cứ như vậy t ừ khánh chỉ cần dung nhập một dọ tinh huyết tiến vào cái này viên lờ vờ mười thiên kiểu đan lại để cho mình tương đối hài lòng nhân tuyển ăn hết t ừ khánh có thể đạt được một vị kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong đồng thời đối với mình trung thành tuyệt đối nô bục loại biến hóa này chỉ có đối t ừ khánh trung thành nô bục phương diện khác cùng ký ức các loại đều sẽ không nhận lờ vờ mười thiên k u đan bất kỳ ảnh hưởng gì có thể nói lờ vờ mười thiên kiểu đan đã cực kỳ hoàn mỹ tốt tốt tốt t ừ khánh tại hoàn toàn biết rõ lờ vờ mười ngày cầu đan tác dụng cùng công hiệu về sau hắn vừa lòng phi thường không có hưởng phí ta phí hết nhiều như vậy tâm tư thăng cấp đến lờ mười a ngay sau đó từ khánh tâm niệm vừa động bước ra thể nội một giọt tinh huyết tại cổ tay chỗ phá vỡ một cái vết thương có một giọt tinh huyết từ từ c h ả y ra nhỏ ở lờ vợ mười thiên kiểu đàn phía trên v ù vù sau một khắc lờ vợ mười thiên kiểu đan liền l ó e ra huỳnh quang từ từ đem từ khánh d ọ t tinh huyết này hấp thu mà tuyết trắng như ngọc đan rửa phía trên liền có thêm một đầu màu đỏ tươi huyết tuyến、ừ. từ khánh hài lòng đem lờ vợ mười thiên kiểu đan thu vào giải quyết từ khánh gật một cái sắt đột nhiên từ khánh nghe được tiếng kêu thảm thiết xảy ra chuyện gì cho nên Nữ tử. sư phụ sư tỷ tư khánh chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra giang ra đúng là giữ uy tín tại ngày thứ hai liền đem đỗ thương ưng cùng đỗ loan phóng xuất không chỉ có phóng ra còn đem đỗ thương ưng cùng đỗ loan thương tổn toàn bộ chữa khỏi chỉ là đỗ loan đã hủy dung n h a n thương thế không cách nào chữa trị cũng chính bởi vì vậy đỗ loan mới có thể mang theo dạng này một cái không mặt mặt nạ trên thân càng là mặc lấy trường sam cùng quần giải không có bất kỳ cái gì địa phương lộ ở bên ngoài lúc này tại nội viện bên trong theo đỗ thương ưng cùng đỗ loan trở về đây là hoắc nghị bọn họ không muốn nhìn thấy sự tình nhưng vẫn là phát sinh mà lại song phương càng là ngay đầu tiên sinh ra xung đột có thể nhìn đến toàn bộ thương ưng võ quán ở thời điểm này đã chia làm hai phái tại cái này hai phái bên trong ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử liền không nói trước hoắc nghị đứng phía sau mười vị võ quán trưởng lão c lưng lưng sư phụ sư tỷ các ngươi trở về từ khánh trực tiếp đi tới trên mặt lộ ra nụ cười bước nhanh hướng về đỗ thương ưng bọn họ đi đến từ khánh sư lệ lúc này hoặc nghị nhữ mày hắn quát nhẹ một tiếng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi khẳng định muốn đứng tại đã nửa người xuống m ổ lao ra hỏa bên người sao ha ha từ khánh cười lạnh tựa như là không có nghe được hoác nghị mà nói một dạng chạy tới đỗ thương ưng bên cạnh sư phụ n g à i không có sao chứ、ừ. đỗ thương ưng gật một cái hít sâu một hơi ta không sao chỉ là ngươi sư tỷ tiếng nói vừa ra đỗ thương ưng thần sắc bi thống nhìn một cái bên người đỗ loan cha sư đ ệ ta không sao các ngươi không cần lo lắng cho ta đỗ loan thanh âm k h à n k h à n lại trầm thấp rất nhiều đã trải qua những chuyện này nhường đỗ loan càng thêm thành thục cũng càng thêm một trọng thống khổ cùng cha tấn cũng không có đánh ngã nàng vậy là tốt rồi từ khánh nói hoắc nghị sư minh từ khánh quay người nhìn phía hoắc nghị bọn họ lạnh giọng quát nói ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao vậy mà đối với mình ân sư làm ra chuyện như vậy càng là làm ra dạng này đại nịch g h bất đạo sự tình ha ha ha hoắc nghị cười to từ lạnh nói từ khánh uổng ta coi trọng như thế ngươi ngươi vậy mà đứng tại lao già kia một bên cái gì ân sư không nên cười rơi ta r ă n g hàm ta hoắc nghị có thể đi cho tới hôm nay một bước này dựa vào là tất cả đều là ta cố gắng của mình cùng chăm chỉ đều dựa vào ta một đôi tay dốc sức làm ra tới k u k u đột nhiên kim hồng ho nhẹ một tiếng hắn cười h í p mắt theo hoác nghị sau l ư n g đi ra hướng về từ khánh bên này đi tới hoác nghị đại sư minh ta cho rằng từ sư đ ệ nói một chút cũng không có sai ngươi hoác nghị cũng là một cái người vong ân phụ nghĩa cũng là một cái đại nghịch bất đạo người cũng là giết dân sư bại hoại cho nên ta kim hồng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm b ậ y ta trước kia làm hết thảy đều chẳng qua là ủy khúc cầu toàn cùng muốn bảo toàn bên trong v õ q u á n những cái kia không muốn bị ngươi bài b ố n g người hiện tại sư phụ đã trở về ta đã không cần lại theo ngươi ủy khúc cầu toàn vừa mới nói xong kim hồng thêm tốc độ nhanh chạy hướng về phía từ khánh bên này cái gì cái này nhất thời hoa nghị bên này người cũng là cả kinh ha ha ha nói không sai hoa nghị ngươi chỉ sợ không biết đi kim hồng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn theo ngươi độ thương ứ n g bên này liền có không ít người cười ha ha hiển nhiên những thứ này tại đại người cười đã so biết là cái gì cái tình huống ngươi muốn chết hoa nghị lấy lại tinh thần hắn giận tí m ặ t hoa nghị đúng là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị kim hồng lừa gạt cho nên hắn vô cùng phẫn nộ hoa nghị trực tiếp thẳng hướng kim hồng đưa tay cũng là một chảo rơi xuống giống như thương ưng từ trên trời giang xuống càng giống như đ ạ i bằng chém giết ma tới cái này nếu như bị đánh trúng vào kim hồng đầu nhất định nổ tung dừng tay đỗ thương ưng gầm thét một tiếng hắn trực tiếp vào tới nhanh chóng cản lại hoa nghị song phương trên không trung giao thủ mấy chiêu lại rơi xuống đất không có phân ra thắng bại đa t ạ sư phụ ân cứu mạng kim hồng đã chạy đến từ khánh bên người hướng về đỗ thương ưng túi người trào ngay sau đó tiếp tục nói mặt khác hoa nghị đã cùng huyết ma giáo cấu kết ở cùng nhau diệp lang thiên đã từ lâu ra nhập huyết ma giáo ta trong đoạn thời gian này mặt đã thu tập được bọn họ không ít chứng cứ chỉ cần đem những chứng c ứ này giao cho nha môn bọn họ toàn bộ đều chạy không thoát n g ư ơ i hoắc nghị đã giận không nhịn nổi ha ha ha diệp lang thiên ở thời điểm này đột nhiên phá lên cười nhìn phía kim hồng kim hồng sư huynh quả nhiên là không nghĩ tới ngươi lại đem chúng ta đều lừa chứng cứ giao cho nha môn v ừ n cười các ngươi đã không có cơ hội hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chết ở chỗ này vừa mới nói xong diệp lang thiên từ trong ngực lấy ra một cái chiêu hồn linh màu đen linh đang tại hắn chập tròn phía dưới vang lên thanh thúy chi cực tiếng trung sóng âm nhanh chóng khuếch tán giống giống giống sau một khắc liên tại nội viện bôn phía theo mỗi cái địa phương trong phòng dưới mặt đất c ổ n g thoát nước hoa viên các loại có một đạo lại một đạo thân ảnh lung la lung lay đi tới những thứ này toàn bộ đều là diệp lang thiên luyện chế huyết thi số lượng rất nhiều cẩn thận xem xét những thứ này huyết thi vậy mà toàn bộ đều là những cái kia mất tích võ q u á n đệ tử có ngoại viện đệ tử có chính thức đệ tử thậm chí mất tích ba vị chân truyền đệ tử cũng ở trong đó đương nhiên còn có một số không hiểu mất tích giáo đầu các loại mặt khác còn có một số không biết người đã đạt đến hơn ngàn số lượng huyết thi tạo thành vây quanh đã đem từ trụ. khánh khống bọn người trụ. diệp lang thiên Đỗ t ngươi ngươi ha ha ha. cười ơ n ưng g to sâu ta có lỗi gì diệp ra có lỗi gì coi như ta ra i a làm sai đó cũng là ta ra ra chuyện của một cá nhân dựa vào cái gì muốn chu ngay cả chúng ta diệp ra cả nhà muốn đem ta diệp ra cả nhà chém đầu cả nhà ta diệp lang thiên cũng là khư phục cũng là không quan tâm chính là muốn báo thù mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu ta cũng phải làm cho nha môn những người kia nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu đỗ thương ưng cười lạnh một tiếng nhìn qua bốn phía huyết thi chỉ bằng ngươi những thứ này huyết thi sao quá b u ồ n cười chỉ bằng lực lượng của ngươi cũng như toàn dung chuyển thanh bắt c h ấ n nha môn quả nhiên là không biết tự lượng sức mình ha ha diệp lang thiên cũng đang cười lạnh sư phụ ngươi căn bản không hiểu xem ở ngươi cứu ta phân thượng ta lại tôn sưng ngài một tiếng sư phụ đồng thời thêm vào ta ta có thể không giết ngươi 107. từ khánh trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ ánh mắt rơi vào diệp lang thiên trên thân liền lấy từ khánh nhãn lực hắn đã nhìn ra diệp lang thiên v õ đồ tu vi đã đạt đến đan kình t ầ n g thứ mặt khác từ khánh phát hiện diệp lang thiên trên thân còn có nó khí tức của nó mà cái này khí tức năng lượng cũng không thuộc về v õ đồ mà chính là thuộc về một loại khác lực lượng chính là bởi vì diệp lang thiên nắm giữ mặt k h á c loại này lực lượng cho nên hắn có thể luyện ra nhiều máu như vậy t h ì trưởng khống nhiều như vậy số lượng huyết thi v u ợ t cười đỗ thương ưng nghe được diệp lang thiên mà nói về sau hắn lắc đầu ánh mắt băng lánh nhìn qua diệp lang thiên diệp lang thiên lao phu nói cho ngươi ngươi bây giờ còn có nhất t u y ế n ăn năn cơ hội không muốn lại chấp mê bất ngộ chấp mê bất ngộ diệp lang thiên cười lạnh tay phải vung lên giết. giống vừa mới nói xong diệp lang thiên liền rung vang ở trong tay triệu hồng chung t r u n g quanh huyết thi lập tức phát ra từng trận tiếng g à o t hét vồ t về phía mọi người ở đây hoa nghị ngươi còn chờ cái gì còn không mau mau xuất thủ Giết. z hơi anh hoa nghị gật một cái hắn không chút do dự thẳng hướng độ thương ngừng ngoại cương tầm thứ thực lực đã hoàn toàn phát huy ra từng trận cương khí còn tới tư khánh hôm nay không cần ngươi xuất thủ đỗ thương ưng ánh mắt nhìn từ khánh liếc một chút ngựa k h í trịnh trọng nói lão phu hôm nay muốn đích thân xuất thủ đồng thời còn phải lại cho cái này đại nịch bất đạo phản đồ học một khóa chính là muốn cho hắn biết cái gì là tôn sư trọng đạo được rồi sư phụ từ khánh gật một cái không có xuất thủ tôn trọng đỗ thương ưng ý tứ phải biết đỗ thương ưng đã sớm biết từ khánh đã bước vào ngoại cương tầm thứ hơn nữa còn đã đánh bại chính mình hiện tại nhiều thời gian như vậy đi qua đỗ thương ưng mặc dù không biết từ khánh đến cùng đạt đến cái gì tầm thứ nhưng tất nhiên so trước tiệc à n g thêm cương đại ầm ầm có tiếng oanh minh vang lên Đỗ trong h thương thế ư ưng ơ n g đã hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng khôi phục thời gian ngắn đỗ thương ưng cùng hoắc nghị liền giao thủ mười mấy c h i ê u mà đỗ thương ưng rõ ràng chiến đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú thực lực cũng càng thêm cường đại xem xét lại hoắc nghị còn kém không ít đầu tiên hoắc nghị thực lực tại phục d ụ n g thiên kiểu đ a n về sau đúng là xây dựng thiên địa c h i kiểu bước vào ngoại cường nhưng cũng chỉ là sơ nhập ngoại cương thôi lại thêm hoắc nghị rất nhiều công phu đều là đỗ thương ưng tự tay giao một cách tự nhiên hoắc nghị quả thật không phải đỗ thương ưng đối thủ ai hoắc nghị hét thảm một tiếng p hắn ú c h bị đỗ thương ưng một trưởng đánh trúng b à o trong miệng thốt r a màu tươi thân thể bay ngược mà ra đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng căn bản không phải đỗ thương ưng đối thủ hôm nay lão phu liền thanh lý môn hộ đỗ thương ưng hừ lạnh một tiếng thần s á t hắn lạnh lẽo không có chút nào nhân từ nương tay nhanh chóng thẳng hướng hoắc nghị tay phải hiện ra lấy ư ơ n g t r à o hình lại xuất hiện dị thú đại bằng h ữ ảnh đại bằng t thiên trảo z z z z z và n h và n h và n h sau một khác ngay tại đỗ thương ưng giết tới hoắc nghị trước mặt thời điểm đột nhiên vang lên ba đạo tiếng la giết chỉ thấy lại ba vị đã làm phản dồi võ quán trưởng lao giết tới đây mà lại ba vị này đã làm phản dồi võ quán trưởng lão bởi vì ăn cường hóa bản thiên kiều đan đã bước vào ngoại cương tầm thứ tu thành ngoại cương cái gì đỗ thương ưng thần sắc khẽ biến các ngươi vậy mà đều bước vào ngoại cương huyết long t r ả o giống hoắc nghị bỗng nhiên ngầm đầu tại thời khắc này toàn lực bạo phát hoàn toàn không có chút nào hư nhược tình huống hắn từ đầu đến cuối vậy mà che giấu thực lực hiển nhiên hoắc nghị mặc dù là dựa vào ăn thiên kiều đan mà đột phá thế nhưng là những thời giờ này đi qua h o c nghị đã tu luyện ma công nắm giữ cái khác võ học mà lại h o c nghị ở phía sau còn lại len lén ăn một viên cường hóa bản thiên kiểu đan đồng thời đem cái viên kia cường hóa bản thiên kiểu đan luyện hóa hấp thu bước vào ngoại cương đại thành cấp bậc linh đỗ thương ưng thống khổ có vào không tốt đỗ thương ưng cũng là kinh hãi giống còn như d ồ n g gầm giống như âm thanh văng lên h o c nghị một kích này toàn lực r dễ ra dường như xuất hiện một đầu huyết sắc g a o long giữa nganh múa vớt thẳng hướng đỗ thương ưng chung quanh còn có ba vị ngoại cương t ầ n thứ võ quán trưởng lão thẳng hướng đỗ thương、ưng. giờ khác này đỗ thương ứng tân hám hiểm cảnh không p h ụ thân đỗ loan kinh hô quan chủ kim hồng bọn họ cũng là có chút thất kinh thật là thằng điên diệp lang thiên nhìn hoắc nghị liếc một chút lại có chút kinh hãi hắn cũng là nhìn ra hoắc nghị trước đó ăn một viên thiên kiểu đàn lại còn dám ăn cái thứ hai cường hóa bản thiên kiểu đàn trọng yếu nhất chính là hoắc nghị vậy mà chống được c ò n luyện hóa cái thứ hai cường hóa ban thiên kiểu đàn đem tu vi tăng lên tới ngoại cương đại thành cấp độ n g o à i dự liệu của hắn xuất thời khắc nguy cơ từ khánh bước ra một bước hắn không xuất thủ không được bởi vì hắn nếu là còn không xuất thủ còn ở bên cạnh xem trò vui lời nói chỉ sợ đỗ thương lưng thật sự có có thể sẽ chết ở chỗ này đại bằng t thiên trào âm ẩm một tiếng vang thật lớn từ khánh đã giết tới hoác nghị trước mặt tốc độ thật sự là quá nhanh ngay tại hoác n nghị bọn họ công kích giết tới đỗ thương lưng trên thân trước đó từ khánh liền đã phát sau mà đến trước giống từ khánh võ học thi triển đi ra uy thế h i ề n hách ở phía sau hắn vậy mà thật nổi lên một tôn dị thú đại bằng h ư ảnh cực kỳ cường đại a t i ế n đêu thảm thiết vang lên phức phức máu tươi vẩy ra từ khánh xuất thủ cực kỳ bá đạo thực lực khủng bố chiến đấu lực kinh người hắn vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi cũng đã đem ba vị sơ nhập ngoại cương võ quán trưởng lao công kích toàn bộ đánh tan không chỉ có như thế từ khánh một chiêu này uy lực vô cùng cường đại không chỉ có đánh tan ba vị sơ nhập ngoại cương võ quán trưởng lao công kích càng l à tại ba người bọn hắn trên lồng ngực sẽ rách ba đạo vết thương sâu tới xương một kích cũng là một kích ba vị sơ nhập ngoại cương võ quán trưởng lao tất cả đều bản thân bị trọng thương toàn bộ đều ngã trên mặt đất đã triệt để đã mất đi chiến đấu lực cái gì hoắc nghị đồng tử có vào chừng lớn hai con mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hắn khó có thể tưởng tượng sự thật trước mắt làm sao cũng vô pháp tiếp nhận từ khánh thực lực cảnh đường mạnh mẽ như vậy từ khánh ngươi diệp lang thiên cũng thần sắc ngạc nhiên cái này thử sư minh được thật mạnh mọi người chung quanh khiếp sợ không gì sánh nổi thử sư lệ hắn h ắ n lại nhưng đã bước vào ngoại cương cảnh giới mà lại vừa mới chỗ bạo phát đi ra khí thế cùng chiến đấu lực chỉ sợ đã là ngoại cương đ ỉ n h phong đỗ l o a n cũng vô cùng chấn kinh hiển nhiên đỗ thương ưng cũng không có nói cho đỗ l o a n liên quan tới từ khánh sự tình giờ này khắc này tất cả mọi người ở đây đều bị từ khánh thực lực k hiếp s ợ đến vô cùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía từ khánh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ phải biết từ khánh theo tập võ đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cái kia cũng không có vượt qua một năm mà chỉ là không đến thời gian một năm bên trong từ khánh nhưng từ một vị chưa có tiếp xúc qua võ học tiểu ăn mày trở thành một vị ngoại cương đ ỉ n h phong c ứ n giả g thiên phú như vậy dạng này tốc độ phát triển thực lực như vậy tuyệt đối là một vị thiên tài chân chính ha ha ha kim hồng tại thời khắc này cười to không thôi bởi vì toàn trường bên trong ngoại trừ đỗ thương lưng bên ngoài cũng chính ỉ bởi vì vậy kim hồng đã sớm biết chỉ cần từ khánh vẫn còn thương hưng võ quán liền còn có thể cứu mặc kệ hoác nghị bọn họ lại thế nào nhảy nhót đều không thể cùng từ khánh đánh đồng song phương căn bản không cùng một đẳng cấp cho nên kim hồng chịu nhục ủy khúc cầu toàn tiềm phục tại kim hồng bên người chính là vì thu thập được huyết ma giáo đông đảo chứng cứ cũng là vì điều tra đến huyết ma giáo một số tin tức hiện tại kim hồng nhìn đến từ khánh như thế đại phát thần uy chỉ là xuất thủ một lần liền lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái hoàn toàn đánh tan ba vị đã bước vào ngoại cương võ quản trường lão có thể nói đây là một kiện cực kỳ phấn c h â n sự tình tốt tốt tốt đỗ thương ưng cũng đang lớn tiếng cười như liền không có mặt khác ba vị ngoại cương võ quản trường lão hắn có thể toàn lực ứng đối hoa nghị huyết long trào cùng đại bằng t ê thiên trào đụng vào nhau sinh ra cực lớn nổ tung a tiếng đều thảm thiết vang lên hoa nghị cuối cùng xác thực không phải đỗ thương ưng đối thủ đỗ thương ưng tuy nhiên đã giả lớn tuổi nhưng hắn dù sao cũng là ngoại cương đình p h o n g mà lại chiến đấu kinh nghiệm mười phần hoắc nghị mặc dù tuổi trẻ càng làm mạo hiểm đột phá tới ngoại cương đại thành nhưng chính diện cùng đỗ thương ưng giao thủ vẫn là kém một bậc mà bị thua hoắc nghị miệng phun máu tươi hắn lần này đúng là bị đỗ thương ưng đánh bay ra ngoài kinh khủng cương kình xông vào hoắc nghị thể nội đem hoắc nghị ngũ tạng lục phủ chấn thương khu khu hoắc nghị ngã trên mặt đất hắn một lát đã không bỏ dậy nổi Phúc. Phúc. Phúc. một bên khác từ cánh tay cầm thiết kiếm thần xác băng lãnh xuất thủ vô tình đã đem cái kêu ba vị ngoại c ư ờ n g võ quán trưởng lao toàn bộ chèm giết đầu đều bị bổ xuống toàn bộ đều một kiếm nêu đầu naa diệp lang thiên đồng tử co vào lúc này diệp lang thiên đã lặng yên không tiếng động lui vào chiến trường biên giới kỳ thật ngay tại từ khánh xuất thủ thời khắc diệp lang thiên liền đã phát giác được sự t ì n h không thích hợp cho nên hắn mặc dù c h ấ n kinh tại từ khánh cường đại nhưng hắn lại đang lặng lẽ rút lui mà lại tất cả mọi người ở đây vậy mà không có chú ý tới diệp lang thiên ngoại trừ từ khánh sư phụ bịch hoa nghị đột nhiên bi hô một tiếng hắn quỳ trên mặt đất hướng về đỗ thương không ngừng dập đầu càng là lệ rơi lề mặt đồ đệ biết sai rồi đồ đệ thật biết sai rồi ta ta cũng là bị buộc ta cũng là bị b u ộ c à đều là bởi vì diệp lan thiên hắn gia nhập huyết ma giáo dù hoặc ta ăn thiên tiểu đan cho nên ta mới có thể bị buộc bất đắc dĩ làm ra những chuyện này à sư phụ ngài t h a cho ta đi ngài t h a cho ta đi hoắc nghị vậy mà như thế kêu khóc cầu xin tha thứ thanh em bi thương vô cùng độc tình hô đỗ thương ưng hít sâu một hơi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hoắc nghị phấp máu tươi vẩy ra đỗ thương ưng đưa tay cũng là một chảo hung ác vô tình không có mảy may do dự trực tiếp liền đem hoắc nghị đầu cho bắt bầy nát lao phu mặt khác ba cái đồ đệ võ quán nhiều như vậy đ ệ tử chết nhiều người như vậy ngươi cuối cùng muốn cho bọn hắn một cái công đạo cái này bàn giao không phải ngươi một câu bị buộc bất đắc dĩ liền có thể đỗ thương ưng nói một trăm linh tám c h ư ơ n một trăm linh tám sinh mệnh thủy tinh t ừ khánh nhìn một cái mặt đất hoắc nghị thi thể nhìn lấy đỗ thương ưng đang dỉ máu ngón tay thấy được mọi người tại đây t h ầ n sắc có chút gật một cái kỳ thật tại một lúc mới bắt đầu tư khánh sẽ còn lo lắng đỗ thương ưng đến lúc đó sẽ nhân từ n ư n g tay dẫn đến không nỡ giết chết chính mình đại đệ tử dù sao hoắc nghị quả thật theo đỗ thương ưng rất lâu có thể nói cơ hồ tương đương tại nửa đứa con trai coi như thật sẽ có chút nhân từ nương tay cũng rất bình thường dù sao đỗ thương ưng đối môn hạ đệ tử đúng là không phản đối thì liền diệp ra lúc trước phạm vào chuyện lớn như vậy đỗ thương ưng vẫn là xuất thủ mượn nhờ mình tại nhà môn quan hệ đem diệp lang thiên theo trong n g ụ c giam kéo ra tới còn tốt đỗ thương ưng cũng không có ở thời điểm này nhân từ nương tay mà lại xuất thủ tàn nhẫn vô tình cực kỳ quả quyết tại trước mắt bao người đem hoắc nghị một cách giết tốt tốt tốt kích, tốt hoắc nghị sớm chết rồi mọi người nhất thời hưng phấn cùng kích động hô Tại, i k đương nhiên n Nghị qua Hoác h t thể, lại v chân chính kẻ cầm đầu vẫn là diệp lang thiên có thể nói kỳ thật so với hoa nghị đến diệp lang thiên mới thật sự là ác độc người không có chút nào cảm kích tri tâm nếu như không phải đỗ thương âm thầm ra tay diệp lang thiên sớm đã bị ngọ môn chém đầu gian chúng giống giống giống đột nhiên mọi người nghe được tiếng gào thét nhanh chóng nhìn lại liền thấy chung quanh một đầu lại một đầu huyết thi sinh ra đổi biến những thứ này huyết thi vậy mà biến thành nguyên một đ á m có thể nhúc nhích giống như nhục thể hướng về chính giữa tụ thập cái này đây là cái gì cẩn thận không khỏi mọi người đồng tử có vào trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình hoảng sợ lâm vào cực độ rung động bên trong tuyệt đối không ngờ rằng những thứ này huyết thi lại còn có thể sinh ra loại này q u ỷ dị biến hóa trong n g á y mắt mà thôi tất cả huyết thi vậy mà toàn bộ dung hợp lại cùng nhau trọn vẹn mấy trăm cô huyết thi tụ tập ở cùng nhau về sau liền đã biến thành một cái quái vật khổng lồ nhăn trên mặt của mọi người hết thể đều lộ ra thần sắc sợ hãi ha ha trong một cái góc diệp lang thiên thấy cảnh này mà hết thể này toàn bộ đều là kiệt tác của hắn lộ ra nụ cười gắn cho đem trong tay chiêu hồn linh thu vào từ khánh đỗ thư hưng các ngươi ngay ở chỗ này tốt hưởng thụ tốt lấy ta cái này huyết thị vương kiệt tác đi huyết thị vương của ta sẽ thay ta đem các ngươi xé nát tiếng nói vừa ra diệp lang thiên thân ảnh từ, từ ẩn vào bóng tối bên trong giống huyết thi vương nổ hống cương đại khí t r à n máy liệt a mọi người kêu thảm những cái kia khoảng cách cái kia từ ư người, vương mười ơ n gần liền ngoài, nằm trên mặt đất đều thảm không g đối đập đất số tại thi thôi. một mấy mét, mặt thảm huyết t chỗ bị bay bay kêu ra ra khánh thần sắc bình tĩnh hắn đang quan sát trước mắt đầu này huyết thi vương hình thể xác thực to lớn toàn thân đỏ như máu toàn bộ đều là do các loại cơ bắp trồng chất m à t h à n h có chừng sáu m độ cao mấy trăm đầu huyết thi đắp lên cùng một chỗ khẳng định là không chỉ cao sáu m mà đầu này huyết thi vương có lại chỉ có sáu m độ cao khẳng định là bởi vì những thứ này huyết thi tinh hoa dung hợp mặt h à n h cho nên chỉ có cao sáu m dết đỗ thương ưng vẻ mặt nghiêm túc dẫn quát to một tiếng x o n g về phía huyết thị vương c h ặ n huyết th ỷ vương bước chân s o n g vương giao chiến ở cùng nhau phải biết liền lấy huyết thi vương trình độ kinh khủng đỗ thương lưng nếu như không xuất thủ ngăn cản rất nhanh thương lưng võ quán bên này liền sẽ máu chạy thành sông thơi nang khắp đ ồ n g vê đúc ư nn b ả n h tiếng h đêu thảm thiết vang lên đỗ thương lưng miệng phun máu tươi ngay tại giao thủ mấy chiêu về sau huyết thi vương lực lượng quá mức cường đại đỗ thương lưng bị huyết thi vương chính diện đánh tan lồng ngực bị một quyền đậm sụp đổ khu, khu đỗ thương lưng bay ngược mà ra bay ra mười mấy mét sau ổn định rơi xuống đất trong miệng ho ra, tươi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng đầu này huyết thi vương sư phụ từ khánh đi tới thân xác bình tĩnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên huyết thi vương mỉm cười nói ra đầu này huyết thi vương liền giao cho ta từ khánh đỗ thương hưng sửng sốt một chút thấy được đứng tại trước mắt mình thân ảnh hít sâu một hơi đứng dậy trịnh trọng gật một cái t ố t vậy liền giao cho ngươi v i sư đối phó cái khác dư ơ nghiệt n g thương hưng vo quán tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất luận cái gì huyết ma giáo dư nghiệt、ừ. từ khánh gật một cái cẩn thận đỗ thương hưng nói con quái vật này lực lượng rất khủng bố được từ khánh lại nói xoắt tiếng nói vừa ra đỗ thương ưng d i ế t tiến vào mặt khác chiến trường bên trong bắt đầu diệt trừ thương ưng võ q u á n phản đồ cùng huyết ma giáo dư n g h i ệ t toàn bộ bên trong võ q u á n viện chiến trường mười phần huyết tỉnh giống ba huyết thi vương giống dận gào thét hiển nhiên là chú ý tới tử khánh tại tống dận gào thét về sau thân thể cao lớn giống như một cái quái vật đồng dạng xông về phía tử khánh càng giống là một tòa núi nhỏ giống như hô tử khánh hít sâu một hơi sau đó h ắ n tử từ bày ra tư thế thân thể có chút hướng phía dưới ngồi sổn tay trái là quyền tay phải là chảo q u a n thân cương khí bắt đầu phun trào ẩn ẩn tản ra một loại thanh kim sắc lư quang vụ vụ mơ hồ trong đó liền có một c ỗ uy thế vô hình lấy từ khánh làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán mọi người ở đây cũng không khỏi đến hô hấp cứng lại dường như nhịp tim lọt nửa nhịp mọi người cảm nhận được không cách nào hình dung áp lực không khỏi tất cả mọi người nhìn sang ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân cái này đỗ thương ưng cũng là có cảm giác ra đầu tê dại ánh mắt của hắn trấn kinh thần s ắ c trấn kinh loại uy thế này loại này lực lượng loại khí thế này bắt cực quyền vỡ vây anh sau một khắc từ khánh ngẩng đầu lên hắn quát nhẹ một tiếng tích xúc lực lượng bạo phát thân thể của hắn liền giống như một đạo kinh khủng lưu quang sông r a ở quả đấm của hắn mặt tích xúc năng lượng kinh khủng Rết! ẩm ẩm lại là một tiếng oanh minh từ khánh cái này một quyền đánh ra đem bắt cực quyền uy thế triệt để phát triển lộ r a kinh khủng nắm đấm đánh trúng vào có t r ư ừ n g cao sáu mét huyết thi vương và ảnh trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe thậm chí là sinh ra sương mù bình thường một quyền cũng là một quyền huyết thi vương nửa người trên nổ tung căn bản là không có cách ngăn cản từ khánh một quyền này vì năng mà từ khánh căn bản cũng không có xử suất và lực vẹn vẹn chỉ là vận dụng nội cương cảnh giới lực lượng b ảnh huyết thi vương còn thừa lại nửa người dưới thi thể ngã trên mặt đất yến tĩnh toàn trường y ê n tĩnh cơ hồ có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị chấn động đến đều bị khiếp sợ đến thật lâu đều không thể hoàn hồn thật lâu đều không thể bình tĩnh quá mạnh quá kinh khủng quả thực là quá lợi hại cái này đỗ thương hưng hà to miệng lại lời gì cũng nói không ra hắn vừa mới còn đang lo lắng từ khánh có thể hay không không giải quyết được còn nhắc nhở từ khánh phải chú ý huyết t h vương lực lượng rất tương đại kết quả đỗ thương vừa mới nói xong sư phụ n liền h đã u từ khánh thu tay về nhìn phía đỗ thương ứng nói ra huyết thi vương đã giải quyết nhưng là diệp lang thiên lại tại vừa mới thừa dịp loạn chảy mất những chuyện này kẻ cầm đầu cũng không phải hoắc nghị mà chính là diệp lang thiên hóc nghị đám người đã được giải quyết nhưng là kẻ cầm đầu diệp lang thiên không thể thả đi đệ tử vậy thì đuổi theo giết diệp lang thiên v õ quán bên này liền giao cho s ư phụ Tốt. đỗ thương ưng gật một cái ngươi đi thôi nhưng vẫn là muốn chú ý một chút diệp lang thiên dù sao cũng là huyết ma giáo ma đầu sư tử vỗ thọ cũng xử toàn lực minh bạch từ khánh gật đầu x o á t từ khánh thi triển thân pháp nhảy lên một cái cấp tốc rời đi thương ưng võ quán trong khoảng thời gian ngắn từ khánh thân ảnh liền biên mất tại tầm mắt của mọi người bên trong một cái đều không thể bỏ qua đỗ thương ưng thu hồi ánh mắt ánh mắt l ạ n lẽo tràn ngập s ạ c ý liếp nhìn mọi người ở đây ra lệnh tất cả phản đồ cùng huyết ma giáo dư nghiệt đều phải chết ở đây vâng z kim hồng bọn họ lớn tiếng quát ta a a một mau trốn không không ta sai rồi ta thật sai tha mạng a võ quán phản đồ cùng huyết ma giáo dư nghiệt kêu thảm không thôi đáng tiếc hiện tại cầu xin thà thứ đã vô dụng lúc này hình ảnh nhất c h u y ể n t h ư ơ n g n g n g võ quán bên ngoài diệp lang thiên đã sống trốn mà tại trong ngực của hắn trịnh trọng để đó một viên ó n g ánh sáng long lanh đỏ như máu thủy tình đây chính là diệp lang thiên những ngày này chân chính thu hoạch Cái này đỏ như máu này như thuyết n n sinh ma n h h t giáo n ở ngoài mặt là muốn chiếm cứ thương ứng võ quán làm cứ điểm muốn lấy thương ứng võ quán làm cứ điểm từ từ thẩm thấu toàn bộ thanh bắc chấn trên thực tế Ở, ở c hiện g tại o n hẳn u đi diệp lang thiên đã đạt đến mục đích của mình cho nên hắn mới có thể đi như thế quả quyết sinh mệnh thủy tình đã tới tay không có uống phí ta những thời giờ này bố trí cùng tâm lực lần này chỉ cần chạy ra thành đi với quan tu luyện thôn vệ ma công tái xuất quan về sau ta chính là cảnh giới thứ nhất trần thế cực h ạ n liền xem như kiến thần bất phôi võ giả ta đồng dạng có thực lực đối kháng thậm chí là đánh giết diệp lang thiên tâm tình cực kỳ hưng phấn một trăm linh chín chương một trăm linh chín bức bách diệp lang thiên căn bản không rõ ràng từ khánh tử vừa mới bắt đầu liền che giấu tu vi đã đạt đến kiến thần bất phôi tầm thứ mà lại từ khánh tử vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm hắn cho nên diệp lang thiên cho là mình đi thần không biết quỷ không hay bởi vì hắn tu luyện một môn đặc thù võ học liền cùng uy tức thuật có chút tương tự tên là lặn hơi thờ thuật đem môn võ học này tu luyện thành công về sau có thể nhường tự thân khí tức gần nút đi tương đương với thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác làm đến mọi người dễ dàng xem nhẹ chính mình cơ hồ thích hợp tại thế cục hỗn loạn phía dưới vụ n trộm chạy đi chi tiết từ khánh từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng hắn tìm được x o á t từ khánh tại diệp lang thiên vụ n trộm c h u ẩ n mất thời điểm ra đi hắn liền đã thông qua mặt nạ ác quỷ đem thần bà ác quỷ kêu gọi ra nhường thần bà ác quỷ ở phía sau len lén theo dõi lấy diệp lang thiên ha ha từ khánh đứng tại trên nóc nhà nhìn qua đã dịch dung diệp lang thiên chui vào tiến vào trên đường giữa đám người hắn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay còn ă căn n bản cũng không khánh hắn. khánh lang thiên lặn mình không nhiêu lần, nên lang thiên bản không nào khánh biết biết bao tức cao cho giác được c phía theo thuật hơi thở thuật thể phát theo dõi lại, diệp diệp dõi. tử tử tử ở sau so quy lấy Mà nữa thần bà ác quỷ đang theo dõi diệp lang thiên thời điểm cách rất xa tại lúc ban ngày ác quỷ khí tức cũng bị áp chế rất lợi hại cho nên diệp lang thiên cũng không thể phát giác được thần bà ác quỷ theo dõi Xoát! ác Tâm Thần tử niệm động. vừa kh bà bị quỷ Từ khánh trong mắt mà thôi, liền trở thành một t Khánh chấp chính liền láo giả, mà là vị có có đương ớ c kia đ nhiên diệp lang tiên h cũng dịch dung huyết ma giáo thật đúng là chỗ nào cũng có từ khánh nói lúc này thanh bắc chấn thành bên ngoài khoảng cách đã có hơn mười dặm địa sau không sai bị lắm từ khánh ánh mắt lấp lóe x o á t đại bằng đ ộ t pháp từ khánh bước ra một bước hắn một đường lên theo dõi lấy diệp lang thiên rời đi thanh bắc trấn đi tới thanh bắc trấn bên ngoài hơn mười dặm chỗ ngay tại dọc đường một tòa núi nhỏ đường núi thời điểm từ khánh quyết định xuất thủ rất nhanh nhanh vô cùng từ khánh thi triển đại bằng đ ộ t pháp diệp lang thiên căn vốn liền chưa kịp phản ứng chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt trước người của mình liền đứng một vị khí độ bất phàm láo giả ninh diệp lang thiên đồng tử co vào tiền bối diệp lang thiên ngừng lại trong lòng của hắn hoảng hốt càng là có chút kinh hoàng hắn cùng nhau đi tới rõ ràng hết thầy đều là thuận buồn xôi gió vì sao lại bị người đột nhiên cản lại mà lại trước mắt vị này khí độ bất phàm láo giả tất nhiên là một vị thực lực sâu không lường được láo giả cho nên diệp lang thiên lập tức túi đầu ngữ khí cung kính trí cực không biết ngài đ ố n g nhiên ngăn lại vãn bối đường đi vì chuyện gì diệp lang thiên hỏi diệp lang thiên từ khánh ngữ khí bình tĩnh hắn chấp hai tay sau lưng bản tọa lần này đến đây chính là vì tặng cho ngươi một trận vô cùng lớn tạo hóa đến mức ngươi có thể hay không nắm c h ặ t vậy liền nhìn quyết định của ngươi cái gì diệp lang thiên sửng sốt một chút đan này tên là kiến thần đan từ khánh tử trong ngực đem lờ vợ mười thiên kiều đan lấy ra ngoài mặt lộ vẻ mỉm cười giọng bình tĩnh nói chỉ cần ngươi ăn đan này có thể trực tiếp vượt qua ngoại cương nội cương tiên thiên cương khí ba đại tần thứ trực tiếp bước vào kiến thần bất phôi đình phong đặt tới v õ đạo cảnh giới thứ nhất cực hạng kiến thần đan diệp lang thiên có chút mắt t r ò n t r ò n túi đầu nói tiền bối văn bối chưa từng nghe nói qua cái gì kiến thần đan văn bối tự biết tư chất ngu dốt vẫn là không cần sóng phí tiền bối bực này bảo dược ngươi không cần từ khánh lắc đầu cái này viên kiến thần đan ngươi ăn cũng phải ăn không ăn cũng phải ăn ngươi đã không có lựa chọn ngươi có thể minh mạnh rồi a n h Vừa m đi diệp lang thiên hết thẳng một tiếng hắn bị chấn áp nằm trên đất đối mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép bất kỳ thủ đoạn gì đều đã không chút do dự người đến cùng muốn làm gì diệp lang thiên giận dữ hết diệp lang thiên ngươi khi đó không chính là như vậy đem thiên kiểu đàn cho hoác nghị sao từ khánh nói bay chỉ bất quá lúc trước hoác nghị mặc dù không có bị thực lực của ngươi áp bách lại nhận lấy ngoại giới các loại áp lực áp bách bởi vì hoắc nghị nghĩ giữ vững thương l ư n g v ó q u á n thế nhưng là không có có đủ thực lực mà ngươi xuất hiện cho hắn một chút hy vọng lại thêm hoắc nghị cũng lòng sinh tham lam cuối cùng rơi vào dạng này hạ chẳng mà bây giờ lão phu lấy thực lực tuyệt đối chấn áp ngươi bức bách ngươi đem lão phu trong tay kiến thần đàn ăn lão phu chẳng qua là gậy ông đập l ư n g ông ngươi ngươi đến cùng là ai diệp lang thiên thần sắc hoảng sợ phải biết hắn tất cả kế hoạch đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm coi như kim hồng ỵ khúc cầu toàn cùng hoắc nghị bí quá hóa liều đều bị diệp lang thiên có chút kinh ngạc nhưng là đều không ảnh hưởng diệp lang thi rõ ràng đã rời đi thanh bắc trấn thế nhưng là tại tối hậu quân đầu vậy mà xuất hiện ở dạng này một vị không rõ lai lịch lao giả thực lực mạnh mẽ như vậy diệp lang thiên phát hiện mình căn bản là không có cách phản kháng những cái được gọi là thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đất dùng võ an d y t ừ khánh hướng về diệp lang thiên đi đến trên thực tế t ừ khánh tuyển định diệp lang thiên ăn trong tay mình lờ vờ mười thiên kiểu đàn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ bởi vì diệp lang thiên đã gia nhập huyết ma giáo hơn nữa nhìn diệp lang thiên có thể thiết kế mưu đồ thương ứng võ quán thậm chí còn có huyết ma giáo thành viên giút đỡ có thể thấy được diệp lang thiên tại huyết ma giáo hẳn là nhận lấy coi trọng cho nên t ừ khánh cái này mới quyết định nhường diệp lang thiên ăn lờ vờ mười thiên tiểu đàn dạng này chính mình liền có thể khống chế lại diệp lang thiên nhường diệp lang thiên dần dần đánh vào huyết ma giáo nội bộ có thể thông qua diệp lang thiên đến biết được huyết ma giáo tình huống cẩn thận lý do t ừ khánh không có lấy bộ mặt thật sự bày ra vẫn là sử dụng mặt nạ ác quỷ nguy trang bởi vì huyết ma giáo là một cái quái vật khổng lộ lờ vờ mười thiên tiểu đàn cũng không phải chân chính và toàn huyết ma giáo nội bộ có khả năng có ứng đối trong giáo thành viên bị người khác khống chế tình huống không diệp lang thiên tự nhiên là mọi loại không n g u y ệ n ý đáng tiếc hắn không có lựa chọn quyền lợi ưng ủng. từ khánh cưỡng ép bức bách diệp lang thiên ăn lở vào mười thiên t i ể u đan ngay tại viên đan dược này bị diệp lang thiên nuốt vào về sau lập tức liền sản sinh biên hóa vê đốt ư nn diệp lang thiên chừng lớn hai con mắt há to miệng phát ra to lớn nổ hống liền có ánh sáng màu trắng theo diệp lang thiên á n h mắt lỗ mũi miệng lỗ hai thất khiếu s u n g ra tạo thành cột sáng màu trắng v ảnh mà lại diệp lang thiên thể nội bạo phát ra năng lượng kinh khủng vậy mà làm vỡ nát từ khánh trấn áp diệp lang thiên có thể số lượng lớn tay diệp lang thiên thu được tự do v ù v ù v ù v ù bất quá diệp lang thiên lập tức ngồi xếp bằng quanh thân công pháp vận chuyển trong thời gian ngắn trực tiếp đã thông nhâm đốc nhị mạch xây dựng thiên địa chỉ tiểu nửa giờ sau diệp lang thiên đạt đến sơ nhập ngoại cương cảnh giới đương nhiên đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đ à o mắt lại qua một giờ diệp lang thiên đạt đến sơ nhập nội cương cảnh giới sau đó lại qua một giờ diệp lang thiên đạt đến sơ nhập tiên thiên cương khí cảnh giới thời gian trôi qua lại là một giờ đi qua diệp lang thiên võ đổ tù vì thế như t r ẻ tre càng là liên tiếp đột phá tiên thiên cơ ư n g khí đã viên mãn đặt đến cực hạn phá vỡ mà vào kiến thần bất phôi tầm thứ giờ k h ắ c này diệp lang thiên bắt đầu trưởng khống toàn thân tốt tốt tốt từ khánh liền đứng ở bên cạnh thấy tận mắt diệp lang thiên t h ổ i biến cũng chỉ là ăn dạng này một viên đang được vậy mà liền tại ngắn ngờ thời gian mây tiếng bên trong bước vào sơ nhập kiên thần bất phôi tầm thứ chỉ có thể nói vạn vật đồ i á m lực lượng xác thực người tiên thăng cấp đi ra lở vờ mười thiên kiểu đàn cơ hồ muốn đánh vỡ cái thế giới này thường quy thời gian trôi qua lúc chạm vào tối hoa anh kiến thần bất phôi đỉnh phong uy thế theo diệp lang thiên trên thân triệt để b ộ c phát ra cực kỳ cường đại kinh khủng cương khí lan tràn t r u n g quanh thiên địa năng lượng m á h liệt cường đại cực kỳ cường đại vù vù vù vù sau cùng diệp lang thiên từ từ n ắ m trong tay cố lực lượng này từ từ thu liễm tự thân khí thức lúc này mới mở ra hai con mắt trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe diệp lang thiên cảm giác như thế nào từ khánh nhìn qua đã mở ra hai con mắt diệp lang thiên từ khánh hài lòng gật một cái diệp lang thiên ngươi có thể tu luyện hoàn mỹ căn bản pháp hồi bẩm chủ thượng thuộc hạ cũng không có tu luyện hoàn mỹ căn bản pháp tại gia nhập huyết ma giáo về sau bởi vì tư chất xuất chúng cái kia cũng chỉ là tu luyện một môn hạ phẩm căn bản pháp huyết ma căn bản pháp diệp lang thiên nói ra tại huyết ma giáo bên trong huyết ma giáo giáo đồ cùng thành viên cũng không đều là tu luyện ma công đại đa số còn là tu luyện võ học chỉ là huyết ma giáo võ học đều dù sao ma tính cùng tạ tính vậy người đang ăn xuống kiên thần đan về sau lại là như thế nào đột phá từ khánh hỏi chủ thượng diệp lang thiên hồi đáp từ đầu đến cuối đều không cần thuộc hạ làm bất kỳ can thiệp k i ê n thần đan nuốt vào về sau tựa như là có tự chủ ý thức đồng dạng đan dược hóa thành đặc thù năng lượng hấp thu thiên địa năng lượng đả thông nhâm đốc nhị mạch xây dựng thiên địa tri kiều thối luyện thân thể luyện thành nội cương câu thông thiên đ i ệ hình thành tiên thiên cơ khí cùng cương hóa thuộc hạ tinh thần trưởng khống toàn thân tất cả rất nhỏ huệ vị Căn bản cũng không cần căn bản có chút bản không bản Khánh gật pháp. Ừm. Từ được ầ u t r ớ c công. thực cần căn bản pháp. chỉ cần có trực bước thôn thiên sát rất tính, tại đàn kỉnh tầng thứ thể tiếp thần bất không pháp, kỉnh phôi đỉnh phong. đàn bản đàn an đăng này, kiến vẹ v vậy vào ma mà mà L là kiểu ư từ khánh lộ ra nụ cười nói ra diệp lang thiên lão phu hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đối huyết ma giáo có bao nhiêu hiểu rõ còn có đem tình huống của ngươi một năm một mười toàn bộ nói cho lão phu vâng chủ thượng diệp lang thiên cung kính gật một cái nói ra huyết ma giáo phân bố cực lớn trải rộng đại chu võ quốc các đại châu phủ cũng là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ như t o à n phá vỡ đại chu võ quốc đương nhiệm triều đình thống trị trong đó huyết ma giáo tại mỗi cái phủ thành bên trong đều sẽ thành lập một cái cứ điểm cũng có thể xưng là phân giáo căn cứ cái này đến cái khác cứ điểm lẫn nhau kết nối tạo thành một cái lời lớn bao trùm đại chu võ quốc nói như vậy chỉ có đạt đến cảnh giới thứ nhất c h â n thế cực hạ tỷ như võ đồ kiến thần bất phôi tầm thứ mới xem như huyết ma giáo thành viên chính thức trừ cái đó ra trên cơ bản đều là nhân viên ngoài biên chế không thể xem như huyết ma giáo thành viên chính thức có thuộc hạ gia nhập huyết ma giáo về sau đồng dạng cũng chỉ là một cái người ngoài biên chế thành viên nhưng là tại tu luyện huyết ma giáo đặc thù võ học về sau bởi vì biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú liền được phá cách để b ạ t thành huyết ma giáo thành viên chính thức á tử khánh đánh giá diệp lang thiên n g ư ờ i có tu luyện ma tính cùng t à tính công pháp võ học đặc thù thiên phú chủ thượng cũng không phải như vậy diệp lang thiên lắc đầu hắn nói ra đó là bởi vì lúc trước diệp gia bị chém đầu cả nhà thuộc hạ tràn đầy ván hận thoát đi thanh bắc t ấ n lại tại mấy ngày sau lâm vào một cái tên là hoàng thôn quỷ dị bên trong khi đó thuộc hạ trực tiếp hôn mê may mắn là thuộc hạ vậy mà không có chết không chỉ có không có chết trong tay của mình còn mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một bộ công pháp bộ công pháp kia là một bộ chân chính ma công ma công nào từ khánh hỏi thôn vệ ma công diệp lang thiên nói thôn vệ ma công từ khánh trầm âm đúng thế diệp lang thiên gật một cái thôn vệ ma công cực kỳ cường đại có thể thôn vệ vạn vật bản nguyên tới tu luyện trong đó liền lấy nhân loại sinh mệnh là tốt nhất mà lại tu vi càng cao cường giả hiệu quả lại càng tốt đồng thời thuộc hạ cũng là bởi vì tu luyện thôn vệ ma công cho nên đối những cái kia tràn ngập ma tính cùng tà tính võ học có một loại dễ như t r ở bàn tay cảm giác lần này thuộc hạ đến đến thanh bắc chân bố trí đủ loại kế hoạch mục đích thực sự là vì luyện chế gia tu luyện thôn v ẹ ma công cần có sinh mệnh thủy tình thuộc hạ hiện tại đã luyện xong rồi chủ thượng mời xem vừa dứt lời diệp lang thiên liền từ trong ngực lấy ra một viên đỏ như máu lang hình thủy tình cái này viên thủy tình lắng lặng nằm ở diệp lang thiên lòng bàn tay bên trong tản ra đỏ như máu từ khánh hít sâu một hơi hắn đang quan sát diệp lang thiên trong lòng có một loại không hiểu cảm giác nếu như không có ta diệp lang thiên lần này đã cao chạy xa bay căn bản không thể nào bị ngăn cản ở đây còn có diệp lang thiên cả nhà bi thảm diễn môn thân phụ huyết hải thâm cửu mà lại còn chiếm được k i ngộ h n gặp phải quỷ dị hoang thôn mà không chết còn chiếm được nịch tiên ma công các loại tình huống đủ loại gặp phải cái này nếu là thả tại những khác ma đạo trong tiểu thuyết thỏa thỏa cũng là một cái bị ép nhập ma nhân vật chính không nghĩ tới xác thực từ khánh trong lòng rất khiếp sợ ừ từ khánh gật một cái theo diệp lang thiên trong tay nhận lấy sinh mệnh thủy tinh có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh mệnh đặc thù năng lượng bản nguyên diệp lang thiên n g ư ơ i thôn p h ệ ma công bây giờ tu luyện tới trình độ nào rồi từ khánh hỏi hồi bẩm chủ thượng diệp lang thiên nói ra ma đổ cảnh giới thứ nhất trần thế tu luyện đồng dạng chia làm hai bước bước đầu tiên nhập ma cảnh bước thứ hai ma khí cảnh thuộc hạ trước mắt đã đạt đến nhập ma cảnh cực hạ Ừm. từ khánh g ậ t một cái tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám từ khánh nếm thử đem trong tay sinh mệnh thủy tỉnh tiến hành thu vào vụ vù, vù vạn vật đồ giám có h u n h quang lấp lóe đồng thời sinh mệnh thủy tỉnh cũng là bạch quang lóe lên lập tức từ khánh trước mắt nổi lên sinh mệnh thủy tinh luyện chế trắng cảnh tại âm trầm hoàn cảnh bên trong tại thê lương trong bức tranh thu gặt lấy từng vị võ giả sinh mệnh đem tính mạng của bọn hắn luyện thành một giọt máu màu đỏ bản nguyên còn có từ khánh tại trong bức tranh còn chứng kiến nhục đ i ể n sử dụng đặc thù thủ pháp rút ra nhục đ i ể n ẩn chứa bản nguyên lại đem hai loại bản nguyên kết hợp với nhau đi qua đặc thù thủ pháp l u y ệ n chế sau cùng liên luyện thành một tên sinh mệnh thủy tinh thu vào thành công sinh mệnh thủy tinh lờ vờ một không một trăm đây là tu luyện thôn vệ ma công cần có một loại đặc thù năng lượng vật liệu cần lấy võ giả sinh mệnh bản nguyên cùng nhục điền bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. lấy đặc thủ thủ pháp luyện chế thành công chỉ cần một viên liền có thể đem thôn phệ ma công tu luyện tới đệ nhất trọng cực hạn tin tức xuất hiện có ý tứ từ khánh khỏe miệng có chút dơ lên quả nhiên không hổ là vạn vật đồ giám thiên hạ vạn vật cơ hổ đều có thể tiến hành thu vào mà chỉ cần là có thể bị thu nhận sự vật đều có thể tiến hành thăng cấp vụ vụ đồng thời từ khánh trong đầu cũng xuất hiện sinh mệnh thủy tỉnh thu hoạch điểm kinh nghiệm phương thức cái này từ khánh nhữ mày thu hoạch điểm kinh nghiệm phương thức có chút phiền thức lại muốn chuẩn bị một cái huyết trì đồng thời cần đem sinh mệnh thủy tỉnh ngầm tại huyết trì bên trong cứ như vậy mỗi đi qua một phút đồng hồ liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị huyết mì từ khánh lắc đầu nhẹ giọng n h ỉ non nói ta không thể nào đi giết người xây dựng huyết trì chủ thượng ngài cần huyết trì sao diệp lang thiên nghe được từ khánh nhẹ giọng n h ỉ non cho nên lại hỏi Ừm, từ khánh nhìn diệp lang thiên liếc một chút làm sao chủ thượng diệp lang thiên tiếp tục nói là như vậy thuộc hạ biết nơi nào có huyết trì À, từ khánh nhữ mày đem sinh mệnh thủy tinh đưa cho diệp lang thiên nói ra cái này viên sinh mệnh thủy tinh ngươi tạm thời không nên dùng đã ngươi biết huyết trì vậy liền tìm một cơ hội đem cái này viên sinh mệnh thủy tinh ngâm tại huyết trì bên trong ngâm thời gian càng lâu càng tốt tuân mệnh diệp lang thiên cung kính hảo hảo thu về cái này viên sinh mệnh thủy tinh thôn u vệ ma công còn tại từ khánh hỏi chủ thượng diệp lang thiên nói ra thôn vệ ma công là một cái thẻ ngọc màu đen có thuộc hạ đạt được về sau thôn u vệ ma công truyền thừa liền đã hóa thành một đạo lưu quan g tiến nhập thuộc hạ c h ỗ sâu trong óc trước mắt thuộc hạ chỉ biết là thôn vệ ma công đệ nhất trọng toàn bộ công pháp mà cao hơn công pháp thuộc hạ còn không biết bởi vì truyền thừa còn chưa cởi ra hết cần thuộc hạ đột phá đến thôn vệ ma công đệ nhất trọng thực hạng m vậy, vậy lúc này p sắc trời đã nhanh muốn triệt để âm thầm chủ thượng đây chính là thôn phệ ma công đệ nhất trọng công pháp diệp lang thiên nói Lang từ khánh cầm trong tay không có nhìn nhiều mà chính là nhìn thoáng qua sắc trời cau mày nói sắc trời đã t r ư m không thể tại giã ngoại ở lâu diệp lang thiên từ giờ trở đi ngươi liền tiếp tục tiềm phục tại huyết ma giáo điều tra huyết ma giáo tình huống tận lực không cần bại lộ chính mình từ khánh p h â n phò nói tuân mệnh diệp lang thiên gật một cái mặt khác từ khánh trầm tư một lát nói ra đã ngươi đã là huyết ma giáo thành viên chính thức hiện tại còn đạt đến kiến thần bất phôi đình phong ngươi đi điều tra một chút thanh phong c h ấ n kim bài liệp ma nhân điện hồng ba đến cùng biết bí mật gì vậy mà nhường huyết ma giáo nhìn tròng trọc không thả vâng diệp lang thiên lại gật đầu thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực điều tra đi thôi từ khánh phất phất tay thuộc hạ cáo lui sau đó diệp lang thiên liền nhanh chóng rời đi mà hắn tại đạt đến thiên thần bất phôi đ ỉ n h phong về sau tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt mà thôi đã biến mất không thấy gì nữa cần phải trở về từ khánh trầm âm lần trước buổi tối ở bên ngoài gặp phải quỷ dị hồng bạch đối c h ủ n g còn rõ mồn một trước mắt cũng không đủ thực lực cường đại ban đêm giã ngoại cực kỳ nguy hiểm rất nhanh từ khánh liền trở về thanh bắc t ấ n đồng thời từ khánh tìm một cái địa phương không người nhanh chóng thao xuống mặt nạ ác quỷ khôi phục mình nguyên lai là hình dạng lại trở lại thương ư n g võ quán buổi tối thương ư n g võ quán bên trong trong không khí như cũ có một chút mùi máu tươi nhưng là thi thể đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ đỗ thương ưng đã đem tất cả phản đồ cùng hết ma giáo dương nhiệt diện trừ hầu như không còn trên thực tế tại trạm vạn g tối thời điểm nha môn người cũng tới một chuyến biết do chuyện ngọn nguồn về sau nha môn cũng không hỏi thêm nữa chuyện này cũng cứ như vậy hà màn thương ư n g võ quán tổng viện mật thất dưới đất lao phu nhục điện đỗ thương ưng đi tới nơi này lại thấy được cơ h ộ toàn bộ khô héo nhục điện ẩn chứa bản nguyên cùng tính hoa đã bị rút lấy bảy tám phần có thể nói cơ hồ kém một chút toàn bộ nhục điện liền muốn hủy sạch hôn trướng hôn trướng hôn trướng từ khánh vừa trở lại thương ưng võ quán cũng là vừa tới đến tổng viện liền nghe đến đỗ thương ưng vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ có thể thấy được đỗ thương ưng là gặp làm cho hắn cực kỳ tức giận sự tình không khỏi từ khánh nghĩ đến cái viên kia sinh mệnh thủy tình phải biết nhục điện liền là võ quán căn bản không có nhục điện vậy liền không cách nào tự chủ sản xuất linh thực cũng liền không cách nào tự chủ bồi dưỡng ra cường đại võ giả có thể nói đối với một cái thế lực cương đại nhục điện là nhất định phải có tổng viện phủ bên trong hô đỗ thương ưng ngồi trên g h ế hắn hiện tại nội hỏa đến bây giờ đều còn không có dập tắt bởi vì hắn thật vất vả bồi dưỡng tốt đ ư c điển vậy mà thoáng cái sẽ hủy thành như thế sư phụ từ khánh chắp tay nói từ khánh đỗ thương ưng ngẩng đầu lên trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười như thế nào diệp lang thiên thế nhưng là bắt được đệ tử cô phụ sư phụ hy vọng từ khánh thở dài một hơi đệ tử chưa có thể tìm tới diệp lang thiên vẫn là để hắn cho chạy trốn một trăm m ư ơ i một c h ư ơ một trăm m ư ơ i một lại về thanh phong trấn vậy mà nhường hắn chạy trốn đỗ thương ưng rất kinh ngạc thậm chí có chút không dám tưởng tượng càng là không khỏi nói ra hắn vậy mà có thể theo trong tay của người đào tẩu cái này không nghĩ tới diệp lang thiên có thể có loại này b ả n sự đệ tử cũng rất bất đắc dĩ từ khánh thở dài một hơi hắn biểu hiện cực kỳ chân thực không có mảy may sơ hở đủ để cầm oscar ảnh đế diệp lang thiên đúng là có chút năng lực ai đ ộ thương hưng lắc đầu diệp lang thiên bọn họ quả nhiên là á c độc hại không ít chết nhiều người như vậy dẫn đến vo quán thương vong đông đảo càng là đem lão phu bồi dưỡng hơn hai mươi năm lục điện l à n hỏng lục điện ra chuyện rồi từ khánh hỏi không sai đỗ thương h n g gật một cái ngươi cùng vi sư đến xem liền biết được từ khánh nói m ậ t thất dưới đất nội điên chỗ địa phương người xem đi đỗ thương hưng chỉ về đằng trước mắt thường trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ cái này từ khánh nhìn lại đập vào mi mắt nhục điện xác thực đã bị hủy b ả y t á m phần nguyên bản nhục điện hiện ra lấy hình bầu dục đường k í n h càng là đạt đến m ộ mươi m trình độ tràn ngập một loại tràn đầy sinh mệnh lực mà bây giờ nhục điện tựa như là một đoá khô héo hoa tràn đầy sinh mệnh lực biến mất huyết nhục bộ phận đã khô héo tựa như là giả mua rồi một dạng chính giữa sinh trưởng huyết nhục linh tham khu vực đã hoàn toàn khô héo thậu chí là có chút mục nát nội bộ sinh trưởng nhục linh chi địa phương cũng đồng dạng khô héo chỉ có phía ngoài nhất khu vực còn không có hoàn toàn mục nát còn sinh trưởng lấy một chút có thể để hái thái tuế linh n ụ c nhưng là quá ít quá ít còn tốt đỗ thương hưng nói mặc dù tòa này nhục đ i ề n đã bị hủy không sai bịt lắm nhưng còn tính là lưu lại một đường sinh cơ còn có khôi phục khả năng sư phụ nhục đ i ề n phải làm thế nào khôi phục t ừ khánh hỏi v i sư bồi dưỡng ra tới tòa này nhục đ i ề n là cấp ba nhục đ i ề n cao nhất chỉ có thể vận dụng ra cấp ba linh thực chỉ cần nhường vi sư tòa này nhục đ i ề n hấp thu đầy đủ cấp bốn linh thực có thể từ từ đem khôi phục đỗ thương hưng nói ra tính toán thời gian thanh bắc chấn nội thành đại hình đấu giá hội liền muốn bắt đầu vi sư dự định tham gia trận này phòng đấu giá mua được đầy đủ cấp bốn linh thực tận khả năng nhường vi sư t ò a này đ ụ c điện t h ô i phục t ừ khánh ngươi muốn hay không tham gia đỗ thương ứng hỏi đệ tử thôi được rồi t ừ khánh lắc đầu khoát tay cự tuyệt bởi vì làm đệ tử còn có chính mình sự tình muốn làm cho nên lần này thanh bắt chấn nội thành phòng đấu giá đệ tử thì không đi được cũng tốt đỗ thương ứng gật một cái đêm khuya thương ứng võ quán t ừ khánh tại võ quán ở lại gian phòng bên trong hô t ừ khánh lúc này mới có tâm tư cùng thời gian đem thôn vẹ ma công lấy ra diệp lang thiên đem thôn phệ ma công đệ nhất trọng hoàn toàn viết đi ra đóng lại thành sách trở thành một bộ bàn chép tay ma công b í tịch thu vào từ khánh đem thôn phệ ma công đệ nhất trọng bàn chép tay b í tịch cầm trong tay hắn tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám vạn vật đ ổ giám lóe ra quang huy sau một khắc từ khánh trong tay ma công b í tịch không gió mà bay b í tịch từng trường trang sách đang nhanh chóng xoay chuyển lên b í tịch bên trên viết cùng ghi chép lại văn tự cùng đồ họa tựa như là nắm giữ ý thức đồng dạng hóa thành vô số người tý hơn màu đen nhi ngay tại từ khánh trước mặt không ngừng diễn luyện lấy thôn p h ma công vô số văn tự cùng đồ họa hóa thành vô số người tí hơn màu đen nhi liên hóa thành một dòng lũ lớn đồng dạng đều tràn vào từ khánh não hải vê anh từ khánh ý thức oanh minh liên phản phất tiên nhập một cái thần bí không gian ở cái này thần bí không gian bên trong hắn đang không ngừng diễn luyện lấy thôn p h ệ ma công linh hội thôn p h ệ ma công huyền bí từ từ Từ khánh ngay tại thần bí không gian bên trong đã luyện thành thôn p h ệ ma công hô từ khánh mở ra hai con mắt v ù vù v ù vù, vù ở thời điểm này từ khánh trong đôi mắt xuất hiện từng sợi màu đen ma q u n g tràn ngập một loại ma tính đây là tại nhập ma dấu hiệu đại biểu cho tử khánh ngay tại bước vào ma đổ thu vào thành công thôn vệ ma công đệ nhất trọng lờ v một k h ô n năm trăm đây là một bộ vô thượng ma công đệ nhất trọng công pháp hơn nữa là do ma công chuyển thừa giả tự mình sao chép bất luận cái gì một bộ vô thượng bảo điện bao quát vô thượng ma công ở bên trong bảo điện bản thân liền ẩ n chứa ý thức có thể tự do chủ nhân đệ nhất trọng thôn vệ ma công tu luyện tới sau cùng có thể bước vào ma đổ cảnh giới thứ nhất cực hạn vô thượng ma công từ khánh trường âm trước mắt ta lấy được tất cả công pháp bên trong thôn vệ ma công thuộc về cao nhất chất lượng liền xem như long tượng căn bản pháp đều còn kém một bậc mặt khác vụ vụ lúc này bởi vì vạn vật đồ dám nguyên nhân chỉ cần bị vạn vật đồ dám thu vào thành công bất kỳ cái gì công pháp t ừ khánh đều có thể luyện thành sẽ không nhận bất kỳ hạn chế cho nên t ừ khánh xem như sơ bộ đã luyện thành thôn vệ ma công đệ nhất trọng bước vào ma đồ bước đầu tiên cấp một nhập ma cảnh coi là đã thức tỉnh ma tính hiển nhiên võ đồ cùng ma đồ cũng không xung đột có thể tu luyện võ học cùng căn bản pháp đồng dạng cũng có thể kiêm tu ma công cả hai lực lượng cũng sẽ không sinh ra xung đột diệp lang thiên cũng có thể coi là ma võ song tu được tử khánh cảm thụ được trạng thái của mình hắn vô cùng hài lòng gật một cái nắm giữ môn này thôn vệ ma công về sau ngụy trang thân pháp đóng vai cái khác nhân vật mà nói ngược lại là có thể nhiều một lựa chọn không tệ không tệ từ khánh hải lòng gật một cái thời gian cực nhanh ba ngày sau thanh bắc trận chuyện bên này đã hoàn toàn an định lại hắn cũng không có ý định tại thanh bắc t r ấ n làm nhiều lưu lại dù sao điện an hoa cùng vu h ổ còn tại thanh phong chân chờ đợi mình còn có vu h ổ chỉ có thời gian một tháng hiện tại đã qua năm ngày từ khánh thanh bắc t r ấ n thành bên ngoài đỗ thương、Vương、tự mình đưa đến nơi này đỗ loan kim hồng mấy người cũng tại tu vi của ngươi cùng thực lực đã vượt qua vi sư v i sư cũng không có gì có thể dạy ngươi mà lại từ khi ngươi bái nhập thương ưng vóc u á n kỳ thật v i sư cũng không thể dạy ngươi cái gì càng nhiều hơn chính là ngươi cố gắng của mình cùng thiên phú mới khiến cho ngươi đi tới hôm nay một bước này cái này viên lệnh bài ngươi cầm lấy đỗ thương ưng từ trong ngực lấy ra một viên tím lệnh bài màu và nóng g tại cái lệnh bài này phía trên có một cái dị thú thần đ i ể u chính là đại bằng dương cánh bay cao bộ dáng mà tại lệnh bài mặt khác thì là nhưng có đại bằng hai chữ đây là tử khánh hỏi đây là đại bằng lệ đỗ thương ưng nói ra tử khánh lấy thiên phú của ngươi lấy ngươi tài tình tiếp tục lưu lại trong huyền thành đã không có ý nghĩa gì chỉ có tiên về phụ thành mới có thể càng tiến một bước mới có thể kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa mới có thể kiến thức đến càng nhiều hạng người kinh tài t u y ệ t diễm mới có thể để cho ngươi đi càng xa ngươi cầm lên cái này viên lệnh bài tiến về nguyệt hà phụ thành đại bằng võ quán lại thêm thiên phú của ngươi cùng tài tình định có thể để ngươi trực tiếp trở thành đại bằng võ quán chân truyền đệ tử sư phụ ngươi không cần lại báo thù sao t ừ khánh hỏi không cần đỗ thương ưng khoát tay áo hắn thoải mái cơi cận vì sư đã trải qua chuyện lần này đã nhìn thấu rất nhiều đồ vật mà lại vì sư sống đến bây giò đến lúc tuổi già có thể thu đến ngươi dạng này một vị đồ đệ đã đủ để mỉm cười cựu tuyển những vật kia quá khứ nên để cho nó đi qua đi minh bạch từ khánh nhận đ ỗ thương l ư n g đại bằng lệnh có điều đệ tử có cơ hội nhất định sẽ sư phụ các ngươi xứng danh nhường đại bằng võ quán biết l ư u giáo vô loại là chính xác đồng thời đệ tử cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hung thủ thật sự ngươi có phần này tâm liền tốt đ ỗ thương l ư n g vô vô từ khánh b ả vai giá từ khánh trở mình lên n g a hướng về đô thương l ư n g bọn họ phất phất tay cưới n g a rong đổi tại trên con đạo không bao lâu về sau thân ảnh liền biến mất không thấy từ đó từ h h chấn thời hạ a Giữa trưa, n bên này liền tạm thời màn. bác tạm t khánh cưới ngựa tại ngựa một đường đi ư ờ n g đ bội, liền đã tại lúc chiều về tới ạ i chiều lúc về t thanh phong chấn nội thành về tới chỗ ở gặp được điện an hoa cũng vẫn còn trong hôn mê vu h ổ từ khánh đơn giản thấy được một chút vu h ổ trạng thái trước mắt mà nói vu h ổ cũng không có nguy hiểm tính mạng nhưng theo năm ngày đi qua lưu cho từ khánh thời gian đã không nhiều lắm liền lấy thôn vệ ma công đặc tính ta chỉ có tu luyện đến đệ nhất trọng định phong nắm giữ thôn vệ ma công đặc thù lực lượng thời gian kế tiếp từ khánh vẫn lưu tại thanh phong trấn hắn hiện tại còn không có ý định tiến về nguyệt hà phủ thành chính như đỗ thương ưng nói tới nguyệt hà phủ thành có càng nhiều cao thủ có càng rộng lớn hơn thiết niệm cũng có được nhiều tư nguyên hơn tương đối cũng liền có càng cường đại hơn nghệ nhân ngay tại huyện thành bên trong đ ặ t đến kiến thần bất phôi về sau cũng đủ để là huyện thành đứng đầu cường giả đủ để tại huyện thành t ọ a c h ấ n một phương thậm chí tổ kiến một cái cực kỳ thế lực cường đại thế mà ngay tại nguyệt hà phụ thành kiến thần bất phôi t ầ n g thứ cao thủ mặc dù không thể xem như khắp nơi có thể thấy được nhưng cũng hoàn toàn không có tại huyện thành địa vị bởi vậy từ khánh quyết định tại chính mình bước vào võ đồ cảnh giới thứ hai về sau lại đem vu hồ chữa khỏi làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau hắn mới có thể đi nguyệt hà phụ thành trước đó hắn sẽ một mực lưu tại thanh phong trấn tu luyện d i võ thẳng đến đem việc toàn bộ làm xong nên làm chuẩn bị toàn bộ đều chuẩn bị tốt c h ạ n g vạn g tối trước đó đông đông ngoài cửa viện chuyển đến tiếng gõ cửa ai từ khánh hỏi từ đại nhân ngoài cửa chuyển đến thanh em cung kính huyện lệnh để cho ta đưa ngài một vật huyện lệnh nói vật như vậy tất nhiên đối ngươi có tác dụng lớn hy vọng ngài không muốn chỉ hoãn t ặ n g đồ từ khánh sửng sốt một chút vào đi vâng ngoài cửa bộ khoái đẩy cửa tiến đ ê n cũng đem đoạn vạn vũ chuẩn bị xong lễ vật đưa tặng cho từ khánh lại là một viên đen lệnh bài màu và nóng đây là từ khánh hỏi một trăm m ư ơ i hai chương một trăm m ư ơ i hai nha môn vạn bảo cát hắc thị g i a n thương tư đại nhân đây chính là đặc thù trừ ma lệnh vị này bộ khoái ngữ khí cung kính trí cực hơi cúi đầu có khiêm tốn kỹ càng cho t ừ khánh giới thiệu nói mà cái này viên đặc thù trừ ma lệnh công năng vô cùng đơn giản cái kia chính là ngài có cái này viên đặc thù trừ ma lệnh về sau ngài cũng là trừ ma cơ cấu khách khanh loại hình cũng không cần nghe theo nhà môn phân phó lại có thể thu hoạch được cùng trừ ma nhân một dạng quyền lực thậm chí nắm giữ cao hơn quyền hạn a t ừ khánh n h ư mày mặt khác vị này bộ khoái tiếp tục nói cái này viên lệnh bài liền xem như đi phụ thành vậy cũng đồng dạng hữu hiệu chỉ là tại phụ thành quyền lực cùng quyền hạn sẽ thấp cấp một t h a n h phong c h ấ n cách nay đến vẹn vẹn chỉ phát ba cái dạng này đặc thù trừ ma lệnh mà cái kêu ba cái đặc thù trừ ma lệnh chính là do t h a n h phong c h ấ n nội thành tam đại gia tộc lao tổ nắm giữ minh bạch từ khánh gật một cái còn mời từ đại nhân có thể nhận lấy vị này bộ khoái cúi đầu hai tay đem đặc thù trừ ma lệnh dơ lên rất cung kính đưa tới từ khánh trước mặt còn kém q u ỳ đi xuống cũng tốt từ khánh cười c ậ t hắn nhận cái này viên đặc thù trừ ma lệnh nói ra đ ạ huyện thái gia đều đã làm như vậy lễ vật đều đã đưa ra tới vấn bối tự nhiên là không thể không thu người đi trở về bẩm báo huyện thái gia coi như cái này viên đặc thù trừ ma lệnh ta nhận t ơn mệnh từ đại nhân vị này bộ khoái thần sắc vui vẻ phải biết vị này bộ khoái tiếp nhận đoạn vạn vũ nhiệm vụ này kỳ thật có là phi thường tâm thần bất định hắn vẫn còn có chút lo lắng từ khánh sẽ không nhận lấy cái này viên đặc thù chứ ma lệnh cho nên nếu như từ khánh không có nhận lấy cái này viên đặc thù chứ ma lệnh vậy hắn nhiệm vụ này liền xem như thất bại đoạn vạn vũ đến lúc đó tự nhiên sẽ trách tội tới hắn còn tốt loại chuyện này cũng không có phát sinh đặc thù chứ ma lệnh từ khánh n h ư ờ n g điện an hoa đưa đi vị này bộ k h á i hắn vuốt vút lệnh bài trong tay thả trong tay ước lượng mấy lần khoe miệng có chút dâng lên nợ một n ụ c ư ờ i ngược lại là có chút ý tứ vừa vặn từ khánh trầm âm ta trước đó tại thanh phong chấn nội thành hát thị mua sắm cấp ba linh thực đã ăn hết tất cả có cái này viên đặc thù trừ ma lệnh ta liền có trừ ma nhân quyền hạn cùng quyền lực thậm chí có thể càng cao hơn một cấp đây cũng chính là nói ta có thể tại nhà môn mua sắm linh thực mà tại nhà môn bên trong linh thực giá cả c ứ thấp từ hôm nay trở đi ta rốt cuộc không cần đi thanh phong chấn nội thành hát thị không chần chờ từ khánh tại lấy được cái này viên đặc thù trừ ma lệnh về sau liền chuẩn bị đi một chuyến thanh phong chấn nhà môn mua sắm đầy đủ linh thực dùng cho tiếp xuống tu luyện an hoa từ khánh hô sư phụ điện an hoa nhanh chóng tới vi sư phải đi ra ngoài một chuyên từ khánh nói ngươi trong nhà bảo vệ tốt vâng sư phụ điện an hoa cung kính gật một cái、ừ. từ khánh quay người rời đi đi ra sân hướng về thanh phong trận nha môn đi lên mà hắn hiện tại ở sân nhỏ vốn là khoảng cách nha môn rất gần vài phút tả hữu từ khánh lần thứ hai đi tới thanh phong trận nha môn từ đại nhân từ đại nhân ngài đã tới nha môn cửa hai tên bộ khoái ngữ khí cung kính tri cực、ừ. từ khánh khẽ gật đầu ngữ khí ôn hòa nói ra h u y ề n thái gia vừa mới đưa một viên đặc thù chứ ma lệnh cho tại hạng vừa lúc ở phía dưới có một ít gì đó muốn mua hai vị có thể hay không dẫn đường đặc thù chứ ma lệnh ý ý. hai vị bộ khoái càng phát kính sợ túi đầu nói ra từ đại nhân ngài nêu là nghĩ tại nha môn bên này mua sắm một số so sánh đặc thù cũng hoặc là so sánh vật chân quý có thể tiên về nha môn vạn bảo c ắ t tại nha môn vạn bảo c ắ t tất nhiên vẫn có thứ ngài m u ố ngài n nếu là không nhận biết vạn bảo c ắ t ở nơi nào mà nói chúng ta có thể vì ngài dẫn đường các người dẫn đường từ khánh phất tay tuân mệnh tư đại nhân xin ngài cùng chúng ta tới hai vị bộ khoái vẫn như cũ hơi túi đầu có chút không lưng t ừ khánh hải lòng gật một cái sau đó t ừ khánh liền tiến vào nha môn do giữ cửa hai vị bắt mau dẫn đường liền một đường hướng về phía trước đi qua mấy cái hành lang chuyển mấy cái cong dọc đường một chỗ hoa viên đã đến mục đích t ừ đại nhân hai vị bộ khoái đưa tay ra hiệu nói ra mời n g à i xem nha môn b ạ n bảo cắt ngay ở phía trước cái kia tòa nhà có cao bảy tầng lầu cắt chính là chúng ta liền không nhiều quái r à y ngài được tư khánh mỉm cười thường hai vị bắt nhanh một chút bạc cảm ơn từ đại nhân hai vị bộ khoái lòng tràn đầy vui vẻ rời đi nha môn vạn bảo các t ừ khánh đánh giá vài lần nha môn vạn bảo các thành lập ngược lại là có chút to lớn có cao b ả y tầng mà lại chiếm diện tích cũng không nhỏ lui tới có không ít người không tệ t ừ khánh đi hướng vạn bảo các bởi vì nhân số không ít tại đi vào vạn bảo các thời điểm bên người đi ngang qua không ít trừ ma nhân cùng bộ khoái bọn họ có chút nhận biết t ừ khánh có chút lại không biết vạn bảo các cửa có hai vị thần sắc uy nghiêm lầu các thủ vệ xin ngài đưa ra lệnh bài hai vị thần sắc uy nghiêm lầu các thủ vệ nói tư khánh gật một cái Lấy ra v ừm a ớ ớ i t chuyện gì xảy ra người này là ai sao có thể nhường lầu các thủ vệ cung kính như thế liền xem như những cái kia kim bài trừ ma nhân thậm chí thống lĩnh bọn họ đều khó có khả năng nhường lầu các thủ vệ cung kính như thế người cái này cũng không biết đi hắn cũng là từ khánh từ đại nhân huyện thái ra thế nhưng là tự mình đã thông báo để cho chúng ta gặp được từ khánh từ đại nhân muốn cung kính một điểm không thể đắc tội từ khánh từ đại nhân lại có loại chuyện này vị này từ đại nhân thân phận gì làm cho huyện thái gia trịnh trọng như vậy đối đãi đặc thù trừ ma lệnh liền ta biết toàn bộ thanh phong trấn bên trong cũng chỉ có tam đại gia tộc ba vị l a o tổ tay cầm đặc thù trừ ma lệnh không rõ lắm ta chỉ là nghe nói vị này từ đại nhân tư chất nguy tiên tương lai nhất định là sẽ trở thành một vị chân chính đại nhân vật cho nên huyện thái gia mới nghĩ thừa dịp hiện tại định vợ hắn thậm chí còn có truyền ngôn nói từ khánh là trấn thủ sứ đại nhân con riêng đây chung quanh tất cả mọi người tại nhỏ giọng nói chuyện nghị luận lúc này tư khánh đã đi vào nha môn vạn b ả o cát tư đại nhân rất nhanh tư khánh vừa mới tiến đ ê n đối diện liền đi tới một vị tư sát thanh tú vóc người nổi bật nữ tử không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền đến xin hỏi ngài có dặn dò gì để ta tới vì ngài phục vụ ngươi là tư khánh đánh giá vài lần hỏi tư đại nhân thiếp thân đoàn ngọc đoạn huyện lệnh là phụ thân ta vị này đại mỹ nhân tự giới thiệu mình một câu tư khánh sửng sốt một chút bởi vì hắn vậy mà lại gặp được một vị huyện lệnh nữ nhi phải biết tại thanh bắt trấn thời gian t ừ khánh tại thanh b ắ t chấn ngoại thành hát thị gặp được thanh b ắ t chấn mạc huyện lệnh nữ nhi mạc y hiệa vân ở chỗ này lại gặp được đoạn huyện lệnh nữ nhi đ o à n ngọc trọng yếu nhất chính là đoạn vạn vũ vậy mà nhường nữ nhi của mình tự mình đến chiêu đãi t ừ khánh có ý tứ t ừ khánh lại có chút trầm âm h ắ n ở thời điểm này trầm tư trong lòng âm thầm nghĩ nói xem ra thanh phong chấn huyện lệnh cùng chấn thủ sứ đều không phải người ngu mặc dù bọn họ không có cái gì chứng cứ nhưng là căn cứ điều tra đến tình báo còn có một số dấu vết để lại đoán chừng đã đoán được thứ gì cho nên mới sẽ như thế huy động nhân lực được tôi từ khánh t h o ả i mái cười hắn xóm đã không phải là trước kia bởi vì hắn hiện tại đã bước vào kiến thần bất phôi tầm thứ ngay tại huyện thành bên trong đã là cường g i ả đứng đầu căn bản không cần lại như trước vậy bó tay bó chân đã đoạn huyện lệnh cùng c h ấ n thủ sứ nghĩ muốn nịnh mặt mình vậy liền để bọn họ nịnh mặt đi dù sao chính mình cũng s á c s á c thật thật đạt được một chút chỗ tốt không nghĩ tới đoạn huyện lệnh lại có ngơi ư dạng này một vị quốc sắc thiên hương tuyệt sắc nữ nhi từ khánh mỉm cười nói quả nhiên là kinh diễm từ đại nhân khen đoàn ngọc nụ cười càng tăng lên、ừ. từ khánh nói ta tới nơi này đúng là muốn mua một ít gì đó chủ yếu là muốn mua cấp bốn linh thực không biết nha môn vạn bảo c á t có hay không phải biết từ khánh đã bước vào kiến thần bất phôi cảnh giới nếu như tiếp tục ăn cấp ba linh thực mà nói coi như có thể tiếp tục duy trì từ khánh mỗi ngày tu luyện nhưng cần ăn rất nhiều cứ như vậy liền ăn đồ ăn đều cần không ít thời gian cấp bốn linh thực đoàn ngọc có chút sửng sốt một chút trong lòng cũng là g i ậ n mình bởi vì nàng cũng biết bình thường ăn cấp bốn linh thực đều là kiến thần bất phôi t ầ n g thứ tiên thiên cương khí t ầ n g thứ cao thủ cũng rất ít ăn cấp bốn linh thực đương nhiên là có đoàn ngọc n h u n miệng cười giống như chăm hoa nữa cực kỳ xinh đẹp từ đại nhân đừng nói là cấp bốn linh thực cũng là cấp năm linh thực nha môn vạn bảo các cũng là có được từ khánh hải lòng gật một cái nói ra ta đến nơi này chính là muốn mua cấp bốn linh thực đến mức cấp năm linh thực cái kia vẫn là thôi đi không có vấn đề đ o a n ngọc nói chỉ là cấp bốn linh thực giá cả so sánh đắt đỏ bởi vì coi như từ đại nhân ngài có đặc thủ trừ m a lệnh quyền hạn cùng quyền lực cũng không nhỏ nếu như là mua cấp ba linh thực mà nói mua sắm một cân chỉ cần ba trăm l ư ợ n g bạc nhưng là người muốn mua cấp bốn linh thực vẫn là muốn một ngàn lượng bạc một cân một ngàn lượng từ khánh có chút sửng sốt một chút phải biết từ khánh ban đầu ở hát thị thời điểm liền xem như cấp ba linh thực cái kia cũng cần dòng giá ba ngàn lượng bạc một cân mà ở chỗ này cấp ba linh thực chỉ cần ba trăm lượng cấp bốn linh thực có tải là một ngàn lượng giá cả hát thị những cái kia gian thương a đến cùng kiếm lời ta bao nhiêu bạc từ khánh hít sâu một hơi trong lòng có chút khó chịu hắn trước đó còn tại hát thị mua không ít vật liệu luyện chế đạo binh chỉ sợ cũng bị hố không biết bao nhiêu bạc khó chịu phía dưới từ khánh đều có một loại đem hát thị rỡ xuống xúc động hô từ khánh lại hít sâu một hơi hắn cố gắng bình phục tốt những tâm tình này đem trên thân phần lớn ngân phiếu đều đem ra nơi này có sáu mươi tám vạn lượng bạc ngân phiếu toàn bộ mua cấp bốn linh thực 113. t r ư ờ chương một t r ă cân cấp 4 linh thực ngài muốn mua nhiều như vậy đoàn ngọc sửng sốt một chút nhưng vẫn g ậ t đầu không có vấn đề 68 vạn l ư ợ n g bạc ngài có thể mua 680 cân cấp 4 linh thực ta ở chỗ này có thể cho ngài làm chủ lại cho ngài một số ưu đãi đưa tặng ngài 20 cân kiếm đủ 700 cân cấp 4 linh thực được tư khánh g ậ t đầu vậy xin đa tạ rồi ta mang ngài đi phòng khách quý nghỉ ngơi nhưng về lại p h ả i người đem ngài thứ cần thiết cho rời ra ngoài đoàn ngọc nói có thể tư khánh nói sau đó tư khánh theo đoàn ngọc lên lầu mà lại là đi tới cao nhất tầng cao nhất đi vào một cái độc lập trong gian phòng bên trong trang trí nghiệp cực kỳ hoa quý còn có mỹ lệ nha hoàn cùng thị nữ pha trả từ khánh hải lòng gật một cái có thể nói s á c thực phục vụ vô cùng chú đáo đương nhiên có thể hưởng thụ được loại phục vụ này tại toàn bộ thanh phong trấn bên trong cơ hội là hai cánh tay đều đem ra mà có thể làm cho đoạn huyện lệnh nữ nhị đoàn ngọc tự mình đến phục vụ chỉ sợ chỉ có t ừ khánh một người nguyên nhân rất đơn giản đoàn ngọc ngoại trừ là đoạn huyện lệnh nữ nhi bên ngoài nàng có một thân phận khác cái t ê u chính là nguyệt hà phụ thành lạc hoa võ quán chính thức đệ tử lạc hoa võ quán cái này võ quán đủ để cùng đại bằng võ quán n ổ i danh tại nguyệt hà phủ thành cũng là có chút n ổ i danh đoàn ngọc trước mấy ngày vừa tốt về thăm nhà một chút phụ thân của mình kết quả đoàn ngọc tại cùng đ o à n vạn vũ nói chuyện trong quá trình đ o à n vạn vũ nhiều lần nâng lên từ khánh cũng cùng đoàn ngọc nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thậm chí còn suy đoán từ khánh cũng là vị kia kiến thần bất phôi kiếm tiên lý bạch đương nhiên đoàn ngọc là không quá t h i tưởng cho nên mới có tình cảnh vừa nãy đoàn ngọc đích thân đến nha môn vạn bảo cát chính là vì chở từ khánh đến hiện tại đoàn ngọc sát, sát thật, thật gặp được từ khánh khá lắm、Thì không hổ là t ừ khánh từ đại nhân vậy mà làm cho huyện lệnh đại nhân nữ nhi tự mình đến nên đón cùng chiêu đ á i dạng này bài diện tại toàn bộ thanh phong c h ấ n chỉ sợ cũng chỉ có t ừ khánh có thể hưởng thụ được ca ta bị sợ ngây người đây chính là đoàn ngọc ca ta thế nhưng là nghe nói đoàn ngọc từ nhỏ võ đạo tư chất siêu quần ngay tại sau khi trưởng thành tức thì bị đưa đến nguyệt hà phụ thành t ừ khánh từ đại nhân vậy mà có thể bị đoàn ngọc tự mình nên đón cùng chiêu đ á i nhan n h a môn vạn báo các bên trong chúng người cũng đã bị sợ ngây người trong lòng phi thường chân động đỏ mắt tại nửa giờ sau tử khánh không tiếp tục thấy được vị tiêu huyện lệnh nữ nhỉ mà chính là đổi một vị vũ mỹ nữ tử mang nữa mấy vị khôi ngô nam tử do lên một cái dương đi đến từ đại nhân vị này mặc lấy màu đỏ áo dài tư thái kiều mỹ nữ tử hướng về từ khánh hành lễ càng là lộ ra mạng lớn trắng như tuyết da thịt đây là n g à i cần cấp bốn linh thực tổng cộng có bảy trăm cân xin ngài xem qua Ừm. từ khánh đứng dậy mở cái dương ra nhìn một cái thấy được tại trong dương l ặ n g lặng nằm là từng khối lớn chừng quả đấm màu đỏ khối thịt lại giống như hổ phách như thủy tinh đóng ánh sáng long lanh loẽ ra nhàn nhạt h ì n quang càng làm cho từ khánh sinh ra một loại xúc động thèm ăn đây là cái gì linh thực hồi bẩm từ đại nhân vị này háo giải nữ tử mỉm cười giới thiệu nói đây là cấp bốn linh thực huyết long đục mỗi một khối chỉ lớn chừng quả đấm nhưng lại có một cân trọng lượng ẩn chứa nồng đậm năng lượng huyết long đục từ khánh trầm âm nhìn một cái vị này háo giải nữ tử ta ngược lại là có chút tò mò trên cái thế giới này thật sự có dòng loại vật này tồn tại sao cái này vị này háo giải nữ tử s ừ n g sốt một chút nàng cười khổ một tiếng nói ra từ đại nhân ngài cũng không cần b ù a nghịch tiếp h thân tiếp h thân địa vị thấp chỗ nào có thể biết những vật này đâu、ừ. từ khánh đem cái dương đóng lại nói ra linh thực không có vấn đề vậy là tốt rồi vị này háo giải nữ tử lộ ra nụ cười ta còn có một vấn đề t ừ khánh lại nói ngài x i n h ỏ i vị này háo giải nữ tử nói vị kia đoàn ngọc đoạn tiểu thư đâu vì cái gì không có nhìn thấy nàng t ừ khánh hỏi cái này vị này háo giải nữ tử trầm ngâm một lát liền nói đoạn tiểu thư bởi vì lâm thời có việc cho nên không cách nào chiêu đ á i từ đại nhân liền sớm rời đi còn mời từ đại nhân không cần trách cứ lâm thời có việc t ừ khánh chỉ là cười cười liền không tiếp tục hỏi nhiều sau đó tư khánh đã thanh toán sáu mươi tám vạn ngân phiếu vác đi chứa đựng bảy trăm cân cấp bốn lĩnh thực huyết long n ụ c cái g i ư ờ n g đi ra phòng khách quý bất kể nói thế nào t ừ khánh lần này tới nha môn mục đích đã đạt đến cho nên t ừ khánh liền không có ý định ở lâu đến mức đoàn ngọc t ừ khánh cũng không có quá mức để ở trong lòng từ đại nhân ngài đi thong thả áo dài nữ tử bọn họ cũng tiện đến t ừ khánh đi ra nha môn vạn bảo các một bên khác đoàn vạn vũ trong phủ ngọc nhi ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại đoàn vạn vũ vừa mới tiến đến liền thấy ngồi trên ghế uống trà đoàn ngọc có chút sửng sốt một chút hỏi ngươi không phải muốn đi nhìn xem cái kia tử khánh sao ta đã thấy đoàn ngọc nói như thế nào đoạn vạn vũ hỏi không thế nào đoàn ngọc lắc đầu phụ thân ngài trước đó nói với ta từ khánh năm nay đã mười bảy sang năm liền muốn thành niên ta tại mười tám tuổi thành niên thời điểm cũng đã đột phá đến ngoại cương cảnh giới bây giờ ta đã hai mươi tại lạc hoa võ quán chờ đợi hai năm tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm liên tiếp đột phá một tháng trước chính thức bước vào kiến thần bất phôi tầm thứ bởi vậy trở thành lạc hoa võ quán chính thức đệ tử nói thật trong mắt của ta từ khánh đều không nhất định có tư cách trở thành lạc hoa võ quán chính thức đệ tử không đoàn vạn vũ lắc đầu ngươi thấy chỉ là mặt ngoài Từ t khánh h mà lại ta tại nhìn thấy từ khánh thời điểm thi triển lạc hoa võ quán đặc thù võ học dò xét hơi thở thuật có thể phát giác được đối phương khí tức từ đó phán đoán thực lực của đối phương ta đã là kiến thần bất phôi tầm thứ coi như từ khánh thật là kiếm tiên lý b ạ c h cái k i a cũng chỉ là kiến thần bất phôi hắn không thể nào giấu diếm đến ở của ta dò xét hơi t h ở thuật ngay tại ta dò xét hơi t h ở thuật cảm giác bên trong từ khánh cũng là ngoại cương tầm thứ hắn là đạt đến ngoại cương đình phong dựa theo dạng này đến xem tư chất của hắn xác thực muốn so với ta tốt một số đến mức phụ thân ngài nói hắn tại trong vòng một năm đạt đến như thế trình độ trong mắt của ta từ khánh hắn là ăn lầm cái gì thiên tài đ ị u bảo người a người a đoạn vạn vũ lắc đầu vì phụ cho rằng ngươi vẫn còn có chút quá kiêu ngạo phụ thân ta đây không phải ngạo đoàn ngọc lắc đầu cho nên ngươi cứ như vậy trở về rồi bắt chuyện cũng không có đánh đoạn vạn vũ hỏi ừ m đoàn ngọc gật một cái thôi thôi đoạn vạn vũ thở dài một hơi hiển nhiên đoạn vạn vũ chỗ lấy không ngừng tại đoàn ngọc bên thai nói từ khánh sự tình chính là vì cố ý gây nên đoàn ngọc hứng thú nhường đoàn ngọc đi quen biết một chút từ khánh đoạn vạn vũ mục đích rất đơn giản hắn cho rằng từ khánh thật không đơn giản vô cùng không đơn giản nhưng là lại không có xác thực chứng cứ coi như chỉ là suy đoán đoạn vũ còn l à muốn cho nữ nhi của mình đoàn ngọc quen biết một chút từ khánh mà lại Nữ nhi của mình cũng chỉ của đoàn ạ n bạn、vũ、trong lòng bất đắc Cha. ngọc nói ta dự định ngày mai liền về nguyệt hà p h ủ thành nhanh như vậy đ o ạ n b ạ n vũ sửng sốt một chút、ừ. đoàn ngọc gật một cái ta một tháng trước đột phá trở thành nguyệt hà võ q u á n chính thức đệ tử lần này trở về cũng là tự mình cùng ngài nói cái này về vui lại không lâu nữa lạc hoa võ quán còn có nhiệm vụ cũng tốt đoàn vạn vũ gật một cái một bên khác lúc này từ khánh đã về tới chỗ ở của mình hắn mang về trọn vẹn bảy trăm cân cấp bốn linh thực đủ để cho từ khánh ăn được dòng d ã bảy trăm ngày đây cũng chính là nói có thể ăn phía trên gần hai năm tạm thời tới nói hoàn toàn đủ trong nội viện hô từ khánh hít sâu một hơi hắn ăn một khối huyết long n ụ c ở trong miệng nhấm ớt cấp bốn linh thực huyết long n ụ c vô cùng có nhai kình mà lại tư vị s ắ c thực cực kỳ mỹ vị đã siêu việt trên địa cầu bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn ăn một miếng liền có loại để cho người ta lưu liên quên về cảm giác vụ vụ sau một khắc huyết long nhục ăn vào trong bụng lập tức liền có lấy một cỗ dòng nước ấ m phun trào có một loại tinh khí thần tại toàn diện khôi phục cảm giác vô cùng thư thái không tệ không tệ từ khánh vừa lòng phi thường phải biết ngay tại những ngày ngày qua từ khánh tại thanh bắc trần mấy ngày hắn ă n l i n h thực tương đối ít cho nên vẫn luôn không có đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất hiện tại từ khánh khôi phục được đ ỉ n h phong、ừ. từ khánh trầm âm hắn tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu xuất hiện từng đạo từng đạo dòng số liệu đồng dạng đem từng môn võ học cùng căn bản pháp tin tức bày ra trước mắt từ khánh thầm nghĩ trong lòng ta đã đột phá đến kiến thần bất phôi mặc dù chỉ là sơ nhập kiến thần bất phôi nhưng là thực lực của ta như cũng đầy đủ cường đại mà lại đại bằng căn bản pháp tàn tại tăng lên đến lv tám về sau từ từ bị bù đắp mặc dù tu vi cũng tăng lên nhưng là diễn luyện thời gian lại không có rút ngắn hiện tại ta nên tăng lên thật lâu không có tăng lên bắt cực bát thiên quyền dựa theo ta hiện tại kiến thần bất phôi cảnh giới thực lực diễn luyện bắt cực bát thiên quyền tốc độ đem sẽ đạt tới mức độ khó mà tin nổi đến lúc đó trước đem bắt cực bát thiên quyền tốc độ đem sẽ đạt tới mức độ khó mà tin nổi từ khánh quát nhẹ một tiếng hắn đã trong sân diễn bắt đầu luyện bắt cực bát thiên quyền tốc độ nhanh vô cùng đặt đến một loại mức độ khó mà tin nổi nửa phút cũng chính là ba mươi giây từ khánh vậy mà liền đã diễn luyện xong một lần bắt cực bát thiên quyền kinh nghiệm một cái này từ khánh biểu lộ vẫn là rất khiếp sợ trên mặt cũng lộ ra nụ cười đã vậy còn quá nhanh nửa phút liền đã có thể diễn luyện một lần bắt cực bát thiên quyền tốt tốt tốt kinh nghiệm một kinh nghiệm một sau đó từ khánh liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó bắt đầu diễn luyện lấy bắt cực bát thiên quyền long tượng k i n h lờ vờ một hai mươi một trăm l o n g tượng căn bản pháp lờ vờ một không một trăm bát cực bát thiên quyền lờ vờ sáu ba trăm bốn mươi đoạt mệnh thập tam kiếm lờ vờ tám năm trăm ba tám trăm bốn mươi huyết chú ngự thu thuật lờ vờ chín bốn trăm hai tám trăm tám mươi đạo thuật huyền binh phụ thuật lờ m ộ một một m ộ t mươi thôn vệ ma công đệ nhất trọng lờ v một không năm trăm trước mắt mà nói vạn vật đồ d á m thu vào triển hiện ra võ học cùng căn bản pháp cũng là cái này bại loại đương nhiên trước đó còn có một số võ học nhưng đều hòa tan vào bắt cực bát thiên quyền bên trong đã trở thành một môn dung hợp căn bản pháp cùng võ học đặc thù võ học thời gian cực nhanh trong thời gian kế tiếp từ khánh liền toàn thân toàn ý đầu nhập tiên vào tu luyện bên trong không đi nữa xuất viện bên trong mỗi ngày đều là đang diễn luyện bắt cực bát thiên quyền đồng thời còn sẽ chỉ bảo điện an hoa long t ậ tình kết thúc mỗi ngày từ khánh diễn luyện bắt cực bát thiên quyển mười sáu tiếng chỉ lưu tám giờ ăn cơm cùng nghỉ ngơi c ũ ngày hoặc l hơi d bảo m ộ t c h ú t điện an hai o như vậy đủ r ồ Sau đó, một ngày như vừa ậ y xuống tới, t khánh kinh thiên thể nhường thiên thu hoạch nghiệm. thứ liền trọn vẹn diễn luyện lần quyền, quyền dòng điểm kinh nghiệm. Ngày điểm bắt bắt dã 1,920 1,920 bác bác cực có cực được sáng từ khánh ăn một khối cấp bốn linh thực huyết long l ụ tinh khí thần đạt đến tối đ ỉ n h phong bắt đầu tiếp tục diễn luyện bắt cực bát thiên quyền lại còn không có diễn luyện mấy lần sư phụ sư phụ điện a n hoa có chút thất kinh chạy tới chuyện gì từ khánh ngừng lại sư minh là sư minh điện ăn hoa hô vũ hồ từ khánh nhíu mày chuyện gì xảy ra ta ta cũng không biết ngài mau đi xem một chút hẳn a điện a n hoa ngữ khí lo lắng、ừ. từ khánh gật một cái ngừng luyện võ lại nhanh chóng đi tới trong phòng thấy được nằm ở trên giường vu h ổ mà vu h ổ trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc thương khổ cái này còn có vu h ổ bên phải trên cổ c i u âm pháp chú lần nữa hiện hiện hiện ra lấy một loại màu đỏ tươi phụ chú trạng thái mà lại bắt đầu hướng chung quanh lan tràn hiện tại đã đem vu hồ bên phải chết cổ còn có bên phải bả vai cùng một bộ phận cánh tay bao trùm từng mai từng mai màu đỏ tươi phụ chú trên thân càng là tản ra từng trận t à tính k h í tức lộ ra rất không bình thường hô từ khánh hít sâu một hơi an hoa ngươi đi ra ngoài trước vâng điện an hoa cung kính gật đầu đi ra gian nhà thôn vệ ma công hoành từ khánh tâm niệm vừa động tiến nhập trạng thái hai con mắt của hắn mơ hồ hóa thành toàn bộ màu đen sắc trên thân càng là tản ra một chút ma tính ma đồng từ khánh quát nhẹ một tiếng vận chuyển thôn vệ ma công chỗ ghi lại một loại võ học ma tính toàn bộ tràn ngập tại hai con mắt bên trong hóa thành đen kịt sau đó dưới loại tình huống này từ khánh liền thấy vô hồ một loại khác trạng thái hắn thấy được ở chỗ hổ não hải chỗ sâu có một đoàn tràn ngập tà tính khí tức ý thức chiếm cứ đang cùng vô h ổ ý thức giao chiến song phương tạo thành rằng co thế mà thanh vân l ã o đạo dù sao cũng là một cái cường đại tà tu mặc dù chỉ là hắn lưu lại ý thức nhưng cũng vô cùng bá đạo cùng tràn ngập tà tính cho nên vu hổ giữ vững được những ngày này về sau đã từ từ đã rơi vào hạ phong phiền toái từ khánh hít sâu một hoi hắn thu hồi ma đồng ánh mắt khôi phục bình thường trên người ma tính khí tức cũng biên mất không thấy vốn là muốn tu luyện bắt cực bắt thiên quyền từ từ tăng thực lực lên có thể là tiếp tục như vậy sợ là không được vô hổ ý thức không cách nào chỉ sợ không cách nào chiến thắng thanh vân lao đạo lưu lại ý thức cứ như vậy ta trước hết tăng lên thôn vệ ma công đệ nhất trọng chỉ cần thôn vệ ma công đệ nhất trọng đại thành mới có thể giúp vô hổ phá hủy rơi thanh vân lao đạo sau cùng lưu lại ý thức cũng hoặc là tu luyện một loại đặc thù p h á p m ô n nghĩ tới đây từ khánh vẫn là quyết định trước tăng lên thôn vệ ma công đệ nhất trọng thực sự không có tất yếu lại đi tìm một loại đặc thù p h á p m ô n mà lại cũng không nhất định có thể tìm được từ hôm nay trở đi từ khánh bắt đầu diễn luyện thôn vệ ma công đệ nhất trọng đương nhiên thôn vệ ma công đệ nhất trọng cùng với những cái khác võ học cùng căn bản pháp không cần căn bản không cần vận động cũng không có quá nhiều động tác chỉ cần tính t o ạ n loại tu luyện này phương thức ngược lại là cùng tiên đồ cùng đạo đồ có chút giống nhau bởi vì hai loại con đường tu luyện phương thức cũng là đang ngồi minh tưởng vận chuyển chu thiên cảm ngộ thiên địa an hoa từ khánh hô một tiếng vào đi sư phụ điện an hoa đi vào phòng ngươi tiếp tục xem ngươi sư hình vi sư đi nghĩ biện pháp từ khánh nói thời gian kê tiếp bên trong vi sư đem trong phòng tính t o ạ tu luyện từ hôm nay trở đi nếu như không có đường chuyện rất trọng yếu không muốn vào vi sư gian phòng cho dù có chuyện trọng yếu cũng cần phải gõ cửa trước nghe rõ r à n g sao vâng sư phụ điện an hoa cung kính gật một cái đệ tử nghe rõ、ừ. từ khánh gật đầu hình ảnh nhất c h u y ệ n trong phòng ngủ hô từ khánh trên giường ngồi xếp bằng nhắm lại hai con mắt từ từ tiến nhập trạng thái thôn v ệ ma công đệ nhất trọng công pháp vận chuyển bắt đầu tính tọa tu hành minh tưởng mạ tính thời gian trôi qua tại một phút đồng hồ sau kinh nghiệm một chỉ dùng một phút từ khánh liền đã tinh tọa minh tưởng một lần thôn vệ ma công đệ nhất trọng công pháp thu được một chút kinh nghiệm giá trị không tệ từ khánh gật một cái tiếp tục tinh tọa minh tưởng luyện công kinh nghiệm một kinh nghiệm một thời gian một phút đồng hồ một phút trôi qua thôn vệ ma công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm cũng đang bay nhanh gia tăng mà lại từ khánh phát hiện một kiện thời gian thôn vệ ma công tu luyện cùng võ đồ tu luyện bất đồng t i n h tọa minh tưởng có thể thay thế ngủ nghỉ ngơi cứ như vậy từ khánh chỉ cần tại tự thân không phiền chán tình huống dưới có thể cả ngày hai mươi bốn giờ tu luyện đương nhiên đây cũng là bởi vì từ khánh đạt đến võ đồ kiến thần bất phôi tinh thần đạt được cường hóa về sau tinh thần khôi phục tốc độ rất nhanh cho nên mới có thể dạng này tu luyện minh tưởng nếu như là những người khác kết thúc mỗi ngày nhiều nhất minh tưởng tu luyện ba giờ liền sẽ bắt đầu đầu đau mất nước thiên phú tốt một chút có thể đạt tới bốn giờ năm tiếng thậm chí là sáu bảy tiếng nhưng là tựa như từ khánh dạng này rõ ràng v õ đồ đã tu luyện đến kiến thần bất phôi nhưng lại tu luyện ma công minh tưởng tinh thần cường đại sức khôi phục kinh người có thể không gián đoạn minh tưởng thậm chí có thể dùng minh muốn thay thế nghỉ ngơi đương nhiên từ khánh mỗi ngày vẫn là muốn ăn một cân cấp bốn linh thực mới được bất kể nói thế nào tại cả ngày cơ hồ hai mươi bốn giờ tu luyện dưới thôn vệ ma công đệ i ể m k nhất trọng tốt Từ khánh mừng t lờ ò n như g Cứ h vậy. t i gian n à o n một chín á tám ừ k h trăm năm t ư ơ i năm lập lễ, nhiên, LV1, có thể thăng cấp được từ khánh gật một cái thăng cấp thôn vệ ma công đệ nhất trọng phải biết từ khánh đem thôn vệ ma công đệ nhất trọng thu vào thành công về sau liền đã học được thôn vệ ma công đệ nhất trọng trí cực ma đ ổ nhập môn đặt đến ma đ ổ bước đầu tiên cấp một nhập ma cảnh v ù v ù vạn ù vù. v vật đổ giám huỳnh quang lấp lóe đào mắt từ khánh trong đầu sinh ra huỳnh minh ý thức của hắn trong nháy mắt này liền phảng phất bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian bên trong ở cái này trong không gian thần bí không ngừng minh tưởng cùng tu luyện thôn vệ ma công đệ nhất trọng rất nhanh ma công liền lấy được đột phá từ khánh một chút biên hóa, gật i n h hướng thế về một cái tuyệt cái ma đầu tiếp tục tăng lên thôn vệ ma công đệ nhất trọng lv ba tám ba trăm hai mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công thôn vệ ma công đệ nhất trọng lv bốn sáu ba trăm bốn mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công thôn vệ ma công đệ nhất trọng lv năm 2 3 i 0 g h ì n b nghìn không thể thăng cấp thời gian ngắn từ khánh đem thôn vệ ma công liên tiếp tăng lên tới lv năm thôn vệ ma công đệ nhất trọng tại tăng lên đến lv ba về sau liền đạt đến cấp ba nhập ma cảnh tại tăng lên đến lv bốn thời điểm thì là đạt đến cấp bốn nhập ma cảnh sau cùng thôn vệ ma công đệ nhất trọng tăng lên tới lv năm lúc vê anh từ khánh trước mắt xuất hiện đủ loại ma quỷ đồ án hai con mắt đã hóa thành đèn kịp mà tại mi tâm của hắn còn xuất hiện một đạo đèn kịp ma tính dựng thẳng văn trọng yếu nhất là ma tính tiếp xúc đến mức cực hạn về sau liền sinh ra một loại thuế biến tại tư khánh trên thân xuất hiện một loại đen như mực ma khí ma khí một luồng một luồng giống như cọng tóc đồng dạng lại chân thực tồn tại lấy từ khánh làm trung tâm bao quanh từ khánh tại từ khánh thân thể mỗi cái vị trí lưu động đây là một loại cùng kinh lực cùng cơ ư n g khí hoàn toàn khác biệt lực lượng chuẩn xác hơn tới nói đây càng tương tự một loại tinh thần năng lượng đản sinh tại sinh linh sâu trong tâm linh ma tính do ma tính mà thuế biến hóa thành chân chính ma khí từ đó từ khánh thôn v ệ ma công đệ nhất trọng xem như lại thành đồng thời từ khánh ma đổ tu vi cũng liền đạt đến cảnh giới thứ nhất bước thứ hai cấp một ma khí cảnh một trăm mười lăm đổi mới chỉ hoan đến ba ngày n đổi mới đổi mới chỉ hoan đến ba ngày n đổi mới bởi vì lục thu hôm nay có vệ i c tư cho tới bây giờ mới xử lý xong thật sự là quá mệt mỏi thật sự là không có cách nào gõ chữ mà lại tổn cảo cũng phát xong cho nên ngày mai đổi mới chỉ có thể ngày mai ban ngày gõ chữ đổi mới d ạ n g sáng không cách nào đổi mới thật sự là rất xin lỗi cho nên đại gia lần này d ạ n g sáng cũng không cần đợi đại gia sớm nghỉ ngơi một chút đã ở đây cuối đầu Thâm Trước Thanh hãy Phá Hủy biểu nấy. Vân Lao Đ trên người hắn chỗ tản ra mãnh liệt ma tính cùng ma khí từ từ biến mất t Từ khánh đẩy cửa phòng ra sư phụ trong nội viện điện an hoa tại tu luyện long thượng kỉnh cũng sớm đã tu thành minh kỉnh thậm chí đã làm minh kỉnh định phòng khoảng cách đám kỉnh cũng chỉ có cách xa một bước cho nên nói điện an hoa tư chất không thấp、ừ. từ khánh đi ra có chút gật đầu lại hỏi vu hổ tình huống như thế nào sư phụ điện an hoa ngữ khí có chút kích động hắn ngừng luyện công bước nhanh đi tới tử khánh trước mặt nói ra sư h u n h tình huống càng ngày càng không xong ngài tự mình đi xem một chút đi được từ khánh gật một cái thiên phòng phòng ngủ trong phòng trên giường hô từ khánh hít sâu một hơi trong m à y nhìn qua hôn mê vu hổ c ổ pháp chú phủ văn lan tràn đã tràn ngập hắn nửa bên mặt cùng nửa bên thân thể tình huống đã vô cùng nghiêm trọng mà lại vu hổ quanh thân có t ừ n g sợi tả tính khí thức thậm chí đ ố i chung quanh đồ vật sinh ra có chút ô nhiễm nếu còn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ vu hổ liền sẽ dị biến trở thành tà ma thậm chí là quỷ dị còn tốt từ khánh trong lòng trầm ngâm nói ta kịp thời tu luyện thôn vệ ma công đệ nhất trọng bây giờ đã đệ nhất trọng đại thành tu thành thôn vệ ma khí và không liền sợ sẽ thì đã trễ an hoa từ khánh hô sư phụ điện an hoa đứng tại từ khánh sau lưng ngươi đi ra ngoài trước ca từ khánh nói tiếp đó vị sư đều sẽ vì v u hổ chữa thương ngươi ở bên ngoài chờ lấy đừng cho bất luận kẻ nào tìm đến cũng không thể để bất luận kẻ nào cái g i à y vâng sư phụ điện an hoa cung kính gật đầu lập tức điện an hoa liền đi ra ngoài rời khỏi phòng đóng lại phương diện thiên phòng trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có từ khánh cùng hôn mê v u hồ thôn vệ ma công đệ nhất trọng và anh từ khánh quát nhẹ một tiếng vận chuyển ma công khí chất của hắn lập tức sản sinh biến hóa quanh thân nổi lên từng sợi ma khí đôi mắt hóa thành đèn kịt ma đồng ma tính hung hăng năng ngược toàn bộ trong phòng quang mang giường như đều ảm đạm xuống chung quanh đồ vật đều giống như d ắ t lên một tầng ô quang hô từ khánh hít sâu một hoi hắn ở thời điểm này hóa thân trở thành một tôn ma đầu khí chất của hắn hung hăng năng ngược l ã n h khóc vô tình cao cao tại tượng h ánh mắt quan sát trong hôn mê vô hồ thôn p h ệ p h ù chú v ơ i anh sau một khắc từ khánh quát nhẹ một tiếng chỉ thấy hắn đem chúng quanh ma khí toàn bộ tụ tập tại tay phải giữa ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ra kiếm chỉ c ũ từ khánh đệ nhất trọng thôn vệ ma công bạo phát thì chuyển đến một loại cực hạng hai mắt nhắm chặt tại từ nơi sâu xa từ khánh cảm ứng được vu hồ não hải phản phất từ khánh tiến nhập một cái thần bí não hải không gian tại cái này không gian bên trong hắn phát hiện chung quanh là vô biên vô tận hắc ám giống như cô tịch vũ trụ nhưng là tại bên trong không gian này nhưng lại có hai bóng người trong đó một đạo hung hăng ngang ngược tàn phá bừa bãi v ặ n vẹo g i ữ tọn tàn ra nồng đậm tà tính có một cái lao đạo khuôn mặt h i ệ n nhiên cái này cũng là thanh vân lao đạo tàn lưu lại ý thức một đạo khác thì là tương đối yếu ớt nhưng là tại đối mặt thanh vân lao đạo giữ tận lại tà tính ý thức lúc bao giờ cũng đều tại phản kháng lấy dùng hết toàn bộ lực lượng nhưng là ý chí lực k i ê n định dù là thân h n h lại nhiều sao bé gầy lại nhiều sao vô lực nhưng cũng tại phản kháng đang đối kháng với chưa từng có từ bỏ suy nghĩ tức từ khánh gật một cái bất kể nói thế nào vu h ổ tuổi tác không lớn vẫn chỉ là một thiếu niên l ạ i ý c h í lực như thế kiên định không có mảy may dao động đối mặt thanh vân lao đạo tà tính ý thức dùng hết toàn bộ lực lượng phản kháng không hổ là đồ đệ của ta có thể nói ở thời điểm này t ừ khánh thấy được vu hổ kiên định không thay đổi ý c h í lực gặp được đối mặt ý thức cùng linh hồn bị thôn vệ thống khổ vu hổ cũng không có sụp đổ cùng từ bỏ mới đối vu hổ tên đồ đệ này bắt đầu theo trong lòng hài lòng nếu như nói tại lúc mới bắt đầu nhất tư khánh mặt đối vu hổ bại sư hắn chỉ là vì còn vu thần tại chính mình lúc còn nhỏ yếu giúp đỡ tri tình tuy nhiên cái này giúp đỡ chi tình rất nhỏ nhưng từ khánh vẫn là ghi vào tâm lý cho nên từ khánh nhận vu hổ đều chỉ là vì trả cái kia nho nhỏ nhất tỉnh hiện tại từ khánh mới xem như đem vu hổ nhìn thành chính mình chân chính độ đệ sau một khắc từ khánh tâm niệm vừa động ở mờ ba thần bí não h ả i không gian bên trong từ khánh thôn vệ phụ chú hóa thành một cái vô cùng khủng bố che trời hấp thủ giống như thần đ ệ bông xuống khóa chặt vặn vẹo cùng tà tính thanh vân l ã o đạo ý thức hẹn thanh vân l ã o đạo tà tính cùng vặn vẹo ý thức phát ra vô cùng tiếng rít trói hai âm thanh bạo phát toàn bộ lực lượng đối kháng từ khánh thôn vệ phụ chú song phương tạo thành rằng co hô từ khánh hít sâu m ộ t hơi nhanh chóng gia tăng cường độ đông nhiên vu hổ ý thức phản ứng lại kinh người phát ra gầm lên giận dữ tựa như là một đầu thức tình ấu t h u đồng dạng nào tới thanh vân lao đạo tà tính lại vặn vẹo ý thức phía trên sau đó vu hổ liền tại điên cuồng cắn xé đem thanh vân lao đạo vặn vẹo lại tà tính ý thức cắn xuống một khối lại một khối sau đó đem ăn hết không ăn đi một khối vu hổ ý thức khí tức liền cường đại một phần thanh vân lao đạo vặn vẹo lại tà tính ý thức liền sẽ yếu nhỏ một phần cho đến bị từ khánh thôn p ệ phụ trú hoàn toàn áp chế a Thanh vân lao đạo tà tính lại vạt mèo ý thức bạo phát ra vô tận điên cuồng tại tối hậu con đầu lại muốn tự bạo ý thức đến đồng quy vô tận thôn vệ c h ấ n v o à n h từ khánh lập tức liền phản ứng lại thôn vệ ma công đệ nhất trọng toàn lực bạo phát thôn vệ p h ù chú y năng cũng toàn bộ bạo phát ra chỉ để đem thanh vân lao đạo cắn mất hết vù vù vù vù lập tức từ khánh thu hồi thủ trưởng hai con mắt của hắn bên trong ma quang quân quận cảm nhận được một cố nồng đồng, đồng c í cực tinh thần năng lượng xông vào trong đầu của mình không trần trở nữa từ khánh nhanh chóng ngồi xếp bằng thôn vệ ma công đệ nhất trọng t đồng thời tư khánh cảm thụ thực lực của mình tăng lên không ít đặc biệt là quanh thân ma khí cảnh cũng h chỉ có cách xa một bước đạt đến cấp một ma khí cảnh định phong tâm niệm vừa động thôn vệ ma công đệ nhất trọng tin tức hiện lên thôn vệ ma công đệ nhất trọng lờ vừa năm bảy nghìn năm trăm tám nghìn còn kém năm trăm linh điểm liền có thể thăng cấp tư khánh nói Vù vù. Vù vù. Từ khánh thu liêm thôn vệ Từ thu thôn khánh công, liêm ma quả a ma ma nữa, qua n thân tính cùng biến không dáng nhìn trên giường h khí thấy khôi phục hổ. mất trước, Tốt tốt tốt. lúc gì bộ lại q u vù nhiên từ khánh trợ giúp vu hổ tiêu diệt thanh vân lao đạo lưu lại ý thức vu hổ trên người pháp chú phủ văn trên cơ bản toàn bộ biến mất cũng chỉ còn lại có chỗ cổ có duy nhất một đạo còn có chính là từ khánh tại c h ấ n áp thanh vân lao đạo lưu lại ý thức thời điểm vu hổ cũng tại cắn xé thanh vân lao đạo lưu lại ý thức thôn vệ thanh vân lao đạo một bộ phận ý thức cái này khiến vu hổ ý thức cùng tinh thần đều phải đến lớn mạnh cho nên t vu chân chân hổ, hổ võ đồ tu vi quá thấp chỉ bằng chính hắn căn bản không thể nào luyện hóa cựu âm mật văn như thế năng lượng bàn bạc nhất định phải có cảnh giới thứ hai cường giả lấy tự thân ý cảnh áp chế cựu âm mật văn mới có thể để cho vu hổ thức tỉnh từ từ luyện hóa cựu âm mật thế văn như năng hiện tại ta có thể bắt đầu diễn luyện bắt cực bác thiên quyền mau sớm tăng lên đến cảnh giới thứ hai tìm hiểu ra loại tại ý cảnh của chính mình cứ như vậy vu hổ nguy hiểm tính mạng liền có thể giải trừ hô từ khánh đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài điện an hoa một mực thủ hộ tại trước cửa phòng nhìn đến từ khánh xuất hiện về sau trên mặt lộ ra vui mừng sư phụ sư huynh tình huống thế nào điện an hoa hỏi nguy hiểm đã giải ngoại trừ từ khánh nói chỉ là muốn hắn tỉnh lại còn phải cần một khoảng thời gian quá tốt rồi điện an hoa vui mừng nói hiển nhiên điện an hoa đã mất đi tất cả thân nhân mà trong khoảng thời gian này ở chung điện an hoa cùng vu h ổ tình cảm của hai người rất tốt điện an hoa cũng đem vu h ổ trở thành thân nhân của mình đồng thời cũng là một loại tình cảm ký thác chính ngươi đi xem một chút ta t ừ khánh nói vâng sư phụ điện an hoa gật một cái hắn nhỏ chạy vào phòng bên trong thấy được trên giường hôn mê vu h ổ trên người pháp chú phủ văn toàn bộ biến mất sắc mặt cũng đẹp mắt không í t quá tốt rồi quá tốt rồi điện an hoa tâm tình có chút kích động sư h u n h ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi ta tin tưởng sư phụ ngươi cũng nhất định muốn tin tưởng sư phụ trong nội viện vê anh vê anh vê anh từ khánh đang diễn luyện bắt cực bác thiên quyền tốc độ nhanh vô cùng thường nhân căn bản liền không khả năng thấy rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ tàn ảnh kinh nghiệm một kinh nghiệm một thời gian trôi qua trên cơ bản mỗi đi qua nửa phút từ khánh có thể diễn luyện một lần bắt cực bác thiên quyền tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị từ khánh bắt cực bác thiên quyền điểm kinh nghiệm đang chậm rãi gia tăng lấy đào mắt tại nửa tháng sau hô từ khánh hít sâu một hơi trong phòng ngủ tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bắt cực bác thiên quyền l v ừ sáu cành bát bát thứ ă n còn g cấp, hai từ khánh cũng không có thăng cấp b á t cực b á t thiên quyền mặc dù điểm kinh nghiệm đầy đủ nhưng là bắt cực bắt thiên quyền thăng cấp về sau liền sẽ tiến một bước bù đắp công pháp dẫn đến từ khánh tại về sau diễn luyện cần càng lâu thời gian đến lúc đó kết thúc mỗi ngày chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm sẽ tương ứng giảm bớt vừa sáng đông đông ngoài cửa có tiếng đập cửa chuyển đến vị nào t ừ khánh ngừng luyện võ là ta có một đạo giàn mua lại thanh em uy nghiêm theo ngoài cửa truyền bảo t ừ khánh tự nhiên là đã hiểu người ngoài cửa chính là thanh phong chân chấn thủ sứ doãn sơn hà nguyên lai là doãn đại nhân t ừ khánh nói một câu liền ra hiệu điện an hoa liếc một chút nhường điện an hoa trước đi mở cửa Kẹt kẹt. cửa viện đã mở ra ngoài cửa lại đứng đây hai người theo thứ tự là đoạn vạn vũ đoạn huyện lệnh cùng doãn sơn hà chân thủ sứ hai vị đại nhân điện an hoa nhanh chóng túi đầu đ o à n b ạ n vũ cùng doãn sơn hà chỉ là gật một cái liền đi vào sân thấy được trong sân từ khánh đã tự mình đem nước t r à ngược lại tốt hai vị đại nhân mời ngồi từ khánh đưa tay ra hiệu nói tốt tốt đ o à n b ạ n vũ cùng doãn sơn hà liếc nhau một cái trên mặt nở một nụ cười đi tới tại chỗ ngồi trên ngồi xuống từ khánh cũng ở bên cạnh ngồi xuống hai vị đại nhân không biết các ngươi lần này tới vì chuyện gì từ khánh hỏi khu khu doãn sơn hà ho nhẹ một tiếng nói thẳng hỏi từ khánh ngươi đổ đệ vu hồ tình huống như thế nào tính toán thời gian hiện tại đã nhanh đã qua một tháng đi đúng thế thật ừ k á n h g một chứ á i Vũ ổ tình tại vượt t huống hiện h qua cái thứ nhất cửa khó. đã nhất thanh vân khó, cửa ải l doãn sơn hà cùng đoạn vạn vũ đều có chút chấn kinh tự nhiên là thật t ừ khánh nói chúng ta có thể hay không nhìn xem doãn sơn hà cùng đoạn vạn vũ vẫn còn có chút không thể tin được có thể t ừ khánh gật đầu lập tức t ừ khánh liền mang theo bọn họ tiến vào thiên phòng phòng ngủ thấy được còn đang hôn mê nằm ở giường trên v u hổ doãn sơn hà chính mình dò xét một chút tình huống về sau càng là sắc mặt chấn kinh thật không thể tin d o a n sơn hà liên tiếp tán thưởng quả nhiên là thật không thể tin coi như đó là một luồng lưu lại ý thức nhưng dù sao cũng là thanh vân l ã o đạo ý thức mà thanh vân l ã o đạo thế nhưng là cảnh giới thứ nhất cực hạc cường Dạ, vu h ổ đứa nhỏ này như thế tuổi trẻ t u vi thấp ý chí lực vậy mà như thế kiên định có thể sáng tạo như vậy kỳ tích đúng vậy a đoạn vạn vũ kinh thán nếu như vu h ổ có thể vượt qua lần này cửa hải khó tương lai nhất định nhất phi t r ù n g tiên h châm tư một lát từ khánh doãn sơn hà đứng vậy hãn tử trong ngực móc ra một cái bình ngọc màu trắng đưa cho từ khánh nói ra đan này tên là từng cái tạo hóa đan từng cái tạo hóa đan từ khánh sửng sốt một chút đúng thế doan sơn hà gật một cái ta vừa mới dò xét vu hổ tình huống mặc dù thanh vân lao đạo lưu lại ý thức đã bị vu hổ phản s á t thuấn vệ nhưng là kiểu âm mật văn năng lượng đang không ngừng ăn mòn vu hổ thân thể lại thêm vu hổ vốn là đèn cạn dầu sinh mệnh tiềm năng bị tiêu hao to lớn nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì bảy ngày cái này viên từng cái tạo hóa đan n h ư ờ n g vu hổ ăn vào có thể làm cho vu hổ thân thể trọng tân thu hoạch được một trận tạo hóa có thể đạt tới hạn hán đã lâu gặp nước ngọt hiệu quả đến lúc đó vu hổ có thể lại kiên trì một tháng trong vòng một tháng sau đó bên trong lão phu sẽ mau chóng liên hệ đến cảnh giới thứ hai cường giả nhường cảnh giới thứ hai cường giả đến đây cứu trợ v u hồ đến lúc đó v u hồ nếu như bị cứu lại lão phụ muốn nhận hạ v u hồ làm nghĩa tử tử khánh ngươi cảm thấy thế nào doãn sơn hà hỏi cái này tử khánh cười cợt nói ra v u hồ có thể có được doãn đại nhân như thế coi trọng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hơn nữa còn sẽ vì v u hồ cảm thấy cao hứng mặt khác chuyện này vẫn là phải hỏi một chút v u hồ cha mẹ ruột cần vô thần cùng vương thúy lan bọn họ cho phép ta chỉ sợ không thể hoàn toàn làm chủ đương nhiên muốn đến vu thần cùng vương thúy lan cũng sẽ không cự tuyệt mới là ha ha ha doan sơn hà đại cười vài tiếng nói không sai hô đoạn vạn vũ hít sâu một hơi nhìn một cái hôn mê vu hổ lại nhìn một cái doan sơn hà kỳ thật đoạn vạn vũ cũng không nghĩ tới doan sơn hà sẽ như vậy quả quyết lựa chọn đầu tư vu hổ mà lại xuất thủ liền lấy ra cực kỳ chân quý từng cái tạo hóa đan như vậy đi doan sơn hà nói cái này viên từng cái tạo hóa đan vẫn là trước nhường vu hổ ă n hết đến mức cất vào hổ làm nghĩa từ sự tỉnh có thể chờ hắn tỉnh lại nhưng về lại có một trận long trọng nghi thức có thể từ khánh vật một cái kỳ thật t ừ khánh là muốn cho doãn sơn hà đem từng cái tạo hóa đan cho mình sau đó chính mình lại tốn một chút thời gian đem từng cái tạo hóa đan thăng thăng cấp đến lúc đó dược hiệu không biết có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần đáng tiếc doãn sơn hà là không thể nào đem đan dược cho t ừ khánh mà lại hắn còn tự thân đem đan dược đút cho v u h ổ có thể thấy được hắn đối viên đan dược này coi trọng đáng tiếc đáng tiếc t ừ khánh trong lòng lắc đầu v ù v ù v ù v ù bất kể như thế nào doãn sơn hà đem từng cái tạo hóa đan đút cho v u hồ mà v u hồ đang ăn xuống từng cái tạo hóa đan về sau rõ ràng khí sắc đang chậm dãi khôi phục tốt tốt doãn sơn hà hài lòng gật một cái ta ở chỗ này liền thay v u hổ đạt ạ doãn đại nhân tư khánh chắp tay nói ừng doãn sơn hà gật một cái lão phu liền cáo từ trước chiếu cố thật tốt v u hổ lão phu đến lúc đó đi một chuyến nguyệt hà phụ thành mời đến một vị cảnh giới thứ hai cừng giả đến lúc đó sớm thì bảy ngày muộn thì một tháng trở về được tư khánh gật đầu ta chỗ này liền cung hậu đại nhân ngài tin vui ừng doãn sơn hà khẽ gật đầu sau đó doãn sơn hà liền cùng đoạn vạn vũ hai người rời đi cũng tốt tư khánh tự mình đưa doãn sơn hà cùng đoạn vũ rời đi trên mặt n ở một nụ cười ngược lại là không nghĩ tới vua hổ tiểu tử này phúc duyên cũng không nhỏ c ử a viện lần nữa đóng lại bắt cực b á t thiên quyền từ khánh không động tâm vì ngoại vật đã vua hổ có vị kia doãn đại nhân quan tâm từ khánh liền dễ dàng không ít cả thể sắc và tinh thần hắn đầu nhập tại võ học diễn luyện bên trong kinh nghiệm một kinh nghiệm một bất chi bất giác bắt cực b á t thiên quyền điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy thời gian nhoáng một cái bảy ngày đã qua thế mà doãn sơn hả lại chưa có trở về hiển nhiên doãn sơn hà đi nguyệt hà phủ thành mời cảnh giới thứ hai cường giả chuyện này cũng không thuận lợi bởi vì doãn sơn hà trước đó đã nói sớm thì bảy ngày muộn thì một tháng sự tình thuận lợi tự nhiên trong bảy ngày liền trở lại thế nhưng là không thuận lợi vậy sẽ phải nửa tháng thậm chí là một tháng mới có thể trở về từ khánh đi thiên phòng phòng ngủ nhìn thoáng qua vu h ổ trước mắt mà nói vu h ổ không có vấn đề gì chỉ bất quá những ngày này vu thần cùng vương thúy lan là không thấy mình hài tử bọn họ cũng đã tới nhiều lần nhưng là tại một lúc mới bắt đầu vu hồ trên thân lại phát ra tà tính mà vu thần cùng vương thúy lan là người bình thường chịu không nổi loại này tả tính ăn mòn cho nên không thể tới gần vu hồ mà bây giờ bởi vì cựu âm mật văn nguyên nhân vu hồ trên thân bắt đầu tản mát ra âm khí mà người bình thường đồng dạng chịu không nổi âm khí ăn mòn cho nên bọn họ vẫn không thể tới gần vu hồ mặt khác từ khánh cũng đem doãn sơn hà sự tình cáo chi vô thần cùng vương thúy lan mà hai người bọn họ cũng không có cự tuyệt cũng không có đồng ý mà chính là mặc cho từ khánh làm chủ trong nội viện vê anh vê anh, anh từ khánh tiếp tục diễn luyện lấy bắt cực bác thiên quyền đào mắt đi qua nửa tháng một ngày này vừa sáng nhà chính trong phòng ngủ đã có thể từ khánh trầm ngâm tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám b á t cực bác thiên quyền l v sáu sáu mươi nghìn bốn nghìn có thể thăng cấp hô từ khánh hít sâu một hoi thăng cấp b á t cực bác thiên quyền vù vù vạn vật đồ giám có h u n h quang lấp lóe đồng thời từ khánh thấy hoa mắt phản phất có được vô số người tí hơn màu đen nhi xuất hiện đang không ngừng diễn luyện lấy b á t cực bác thiên quyền những thứ này người tí hơn màu đen nhi càng là tạo thành một dòng lũ lớn đều tràn vào từ khánh não hải vain từ khánh não hải chấn động ý thức sinh ra một loại văn minh phản phất là bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian h ắ n ở cái này thần bí không gian bên trong không ngừng tu luyện b á t cực bát thiên quyền không ngừng thôi diễn b á t cực bát thiên quyền có thể nói liền ở cái này thần bí không gian bên trong căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua có thể là đi qua trong nháy mắt cũng có khả năng đi qua ngàn vạn năm sau cùng ở cái này thần bí không gian bên trong từ khánh đem b á t cực bát thiên quyền thôi diễn đến càng cao thâm hơn t ầ n g thứ tiến tới đạt đến mạnh hơn cấp độ thăng cấp thành công b á t cực bát thiên quyền l v bảy năm mươi sáu nghìn tám nghìn có thể thăng cấp được từ khánh hải lòng gật một cái 4, 000, đây là một môn lấy b á t cực quyền cùng bát thiên thương ưng kình làm chủ thể lại dung hợp cái khác võ học đồng thời lại trải qua một lần lại một lần diễn luyện đã là một môn hoản mỹ không tỉ vết căn bản pháp hoàn toàn tu thành về sau có thể đạt tới kiến thần bất phôi định phong liên tiếp nhiều lần thăng cấp trong đó ngay sau đó lại theo bát cực bát thiên quyền tăng lên tới lv một mươi về sau toàn thân cao thấp sau cùng một phần ba rất nhỏ huyệt vị cũng đều bị t ừ khánh tất cả đều trừng khống như vậy tử khánh toàn thân cao thấp tất cả rất nhỏ huyệt vị toàn bộ nắm trong tay tử từ từ khánh, khánh cẩn thận cảm thụ được trạng thái của mình có thể vô cùng rất nhỏ nắm giữ toàn thân mỗi một chỗ giống như chúa tể chính mình thân thể thần minh đến loại tình trạng này đã là đạt đến trần thế cực hạng đạt đến nhân gian hồng trần cực hạng nếu như còn muốn lại hướng lên đột phá bước vào cao hơn lĩnh vực cần tham gia ngộ thiên địa tự nhiên có thể nói mặc kệ là đạo võ nho tiên ma ủy sáu đại chủ yếu con đường cũng hoặc là là yêu đồ tà đồ bằng môn t à đạo chờ con đường muốn đột phá cảnh giới thứ nhất c ự c hạng bước vào cao hơn lĩnh vực đều cần tham gia ngộ thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ thuộc về tự thân ý cảnh dạng này mới có thể bước vào cảnh giới thứ hai hô từ khánh hít sâu một hơi hắn đã đứng dậy đi ra trong phòng đi tới chống trải giữa sân bắt đầu diễn luyện lấy quyền pháp bắt cực bắt thiên quyền đồng thời từ khánh cũng tại vận chuyển đại bằng căn bản pháp tàn b á t cực bát thiên quyền là một môn hoàn mỹ không một t ỷ vết căn bản pháp trải qua một lần lại một lần thăng cấp hoàn toàn thích hợp từ khánh hiện tại hai môn võ học cùng căn bản pháp nhận lấy vạn vật đ g i á m ảnh hưởng vê a n g vê a n g vê a n g từ khánh quanh thân cương khí phun trào toàn thân cao thấp tất cả rất nhỏ huyệt vị đều tại cùng từ khánh tỉnh thần kêu gọi lẫn nhau hai môn võ học tại từ từ dung hội q u a n thông cuối cùng tờ lờ vờ mười b á t cực bát thiên quyền cùng lờ vờ tám đại bằng căn bản pháp tàn lẫn nhau kết hợp dung hợp lẫn nhau hai môn võ học cùng căn bản pháp hóa thành một thể dung hợp thành công bắt cực tiên bằng quyền lờ vờ chín Không không, nghìn sáu đây là do lờ vờ mới bắt cực bát thiên quyền cùng lờ vờ tám đại bằng căn bản pháp tàn dung hợp mà thành võ học ẩn chứa võ đạo huyền bí không tệ tử khánh c ẩ n thận thể ngộ lấy bắt cực thiên bằng quyền huyền bí hai môn võ học cùng căn bản pháp tại dung hợp trong quá trình lấy nó tinh hoa vứt bỏ nó bã dung hội q u a n thông đồng thời đem võ học đạt đến triệt để thích hợp tử khánh trình độ có thể nói cái này thì tương đương với vì tử khánh lượng thân mà làm võ học mà lại môn võ học này theo minh kinh bắt đầu có thể từng bước một tăng lên cho đến kiến thần bất phôi đình phong ẩn chứa đủ loại võ học tinh diệu càng ẩn chứa võ học c h i thức đáng tiếc t ừ khánh đắm chìm trong đó vẫn là kém một chút mặc dù hai môn võ học cùng căn bản pháp dung hợp thành công lại không cách nào làm ta cảm nộ g ý cảnh chưa có thể chân chính cảm nộ g ý cảnh vậy liền không cách nào đột phá tới v õ đồ cảnh giới thứ hai mặt khác t ừ khánh lắc đầu ta đối với v õ đồ cảnh giới thứ hai cũng không hiểu nhiều lắm sư phụ đỗ thương ưng mặc dù xuất từ nguyệt hà phụ thành đại bằng võ quán nhưng là lấy hắn lúc ấy tại đại bằng võ quán địa vị cũng đối v õ đồ cảnh giới thứ hai hiểu do không nhiều chỉ là biết muốn bước vào vo đồ cảnh giới thứ hai cần lĩnh hội ý cảnh nghĩ tới đây tư khánh dự định đi thỉnh giáo một chút đoạn vũ đoạn huệ lệnh thanh phong chấn nha môn p h ụ đệ trong phòng ở cái này trong phòng cũng chỉ có t ừ khánh cùng đoạn vạn vũ hai người t ừ khánh hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta đoạn vạn vũ mỉm cười hỏi đoạn huyện lệnh t ừ khánh chắp tay nói ra doãn đại nhân rời đi đã có nửa tháng không biết đoạn huyện lệnh ngài nơi này có không có doãn đại nhân tin tức doãn đại nhân lúc nào sẽ trở về khu khu đoạn vạn vũ ho nhẹ một tiếng lắc đầu t ừ khánh ta rất xin lỗi bởi vì ta cũng có nửa tháng không có liên hệ đến doãn đại nhân minh bạch tử khánh gật một cái tử khánh ngươi còn có chuyện gì sao đoạn b ạ n vũ hỏi lại mặt khác vu hổ tình huống hiện tại đã tốt đa tại đoạn huyện lệnh quan tâm từ khánh nói vu hổ tình huống coi như ổn định tạm thời không có trở ngại mà vạn bối nơi này có một nỗi nghi hoặc cùng vấn đề muốn tìm kiếm đáp án cái gì nghi hoặc đoạn b ạ n vũ hỏi liên quan tới v õ đồ cảnh giới thứ hai tình huống từ khánh nói thẳng vạn bối mặc dù nghe nói qua cảnh giới thứ hai sự tình biết cảnh giới thứ hai cần cảm giác nộ thiên địa tự nhiên theo thiên địa tự nhiên bên trong mình nộ ý cảnh chỉ muốn như vậy mới có thể bước vào cảnh giới thứ hai nguyên lai là sự tình này đoạn vạn vũ cười cận nói ra đã từ khánh ngươi đã hỏi muốn biết ta có thể đem ta biết đều cáo chi ngươi đa tại đoạn huệ lệ từ khánh lại chắp tay hành lễ đầu tiên đoạn vạn vũ bắt đầu giảng giải ngươi đã biết cảnh giới thứ nhất tên là trần thế mà cái này cảnh giới thứ nhất h à n g nghĩa cũng là thiên địa vạn vật sinh tại giữa trần thế giữa thiên địa mà sinh tại hồng trần vạn trượng bên trong thể ngộ thế gian thái độ khác nhau võ đạo tiên đồ yêu ma thần q u ỷ các loại tại không thể rút đi trần thế p h à m thai trước đó đều ở vào cảnh giới thứ nhất trần thế cái này ta tự nhiên sẽ hiểu từ khánh gật một cái cảnh giới thứ hai tên là siêu phảm đoạn vũ tiếp tục giảng đạo mà cái này cảnh giới thứ hai hàm nghĩa cũng là rút đi phản t h a i nộ thiên địa thiên địa vạn vật đều là có khác biệt ý cảnh tỉ như trên trời trời mưa có vũ trì ý cảnh mưa nhỏ liên miên mưa to đổi rào so như h ỏ a diễm thiêu đốt có h ỏ a chỉ ý cảnh h ỏ a có thể đốt hết tất cả cồn bạo lại phá hư lại tỉ như võ giả trong tay nắm giữ đ a o kiếm gậy gộc đều là có ý cảnh có đao ý có kiếm ý có thương ý các loại tại cảnh giới thứ hai cũng là trưởng ý cảnh bước vào siêu phàm từ nay về sau không lại bình thường mà chính là cao cao tại thượng siêu phàm giả đến mức làm sao thể nộ ý cảnh Cái này ngược nhắc lại Đại này nghe Doán、Đại、Nhân là quan tại võ đồ b ê tư r o n quan g có t ở n g pháp mà quan tư ở tưởng tưởng n căn bản pháp bí pháp, tu luyện quan tưởng pháp đáng xem muốn cùng thể ngộ ý cảnh, cảm giác ngộ thiên nhiên, thành cảnh, cảnh Quan g giác giới Pháp Pháp Pháp, Pháp Pháp. thể thứ là vào siêu việt tu tu võ tự từ Từ cảm bước bí địa đó đồ xem ý ý khánh có chút trầm âm đúng thế đoạn vạn vũ gật một cái phải biết t ừ khánh chưa từng nghe nói qua quan tư ở n g pháp ngược lại là không nghĩ tới tại căn bản pháp phía trên còn có quan tư ở n g pháp mà quan tư ở n g pháp là võ đồ bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm quan trọng văn bối minh bạch tư khánh gật một cái đoạn vạn vũ lắc h thể nào có thể tìm đầu ừm tư n g Pháp? Từ khánh hỏi lại. Cái này. Đoàn gật một cái hắn đứng dậy hướng về đoạn vạn vũ hành lễ nói ra văn bối đa tạ i đại nhân giải thích nghỉ hoặc khắc khí đoạn vạn vũ khoát tay áo đây đều là việc nhỏ nếu là có vấn đề gì cùng phiền phức đều có thể tới tìm ta chỉ cần là tại chức quyền của ta phạm vi bên trong ta đều có thể giúp ngươi như thế vậy trước tiên đa tạ đoàn đại nhân từ khánh chắp tay hành lễ văn bối liền đi về trước ừm đoạn vạn vũ gật đầu sau đó đoạn vạn vũ tự mình đưa từ khánh rời đi nha môn hiện tại ta đã có thể tám mươi phần trăm xác định đoạn vạn vũ đưa mắt nhìn từ khánh rời đi nhìn lấy từ khánh thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong ngữ khí nhẹ dọn nỉ nó nói từ khánh cũng là vị kia thần bí cao thủ tự xưng kiếm tiên lý mệnh người mà lại từ khánh nhất định là tinh thông ngụy trang thuật dịch dùng càng là nắm giữ che giấu mình tu vi đặc thù võ học kiến thân bất phôi còn chưa tới mười tám tuổi kiến thân bất phôi a quả nhiên là yêu nghiệt còn có từ khánh đã bắt đầu tìm kiếm v õ đồ cảnh giới thứ hai huyền bí cái này đã nói lên từ khánh đã muốn bước vào v õ đồ cảnh giới thứ hai nếu như hắn thành công tại hắn thời điểm thành niên cũng hoặc là là trưởng thành trước đó liền thật thành công đột phá tới v õ đồ cảnh giới thứ hai siêu phàm cái t i ế chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt liền xem như tại nguyệt hà phụ thành đó cũng là đình phong thiên tài đến mức tại huyện thành cấp một bên trong cái t i ế chính là như yêu nghiệt tồn tại ngọc n h i a đoạn vạn vũ trong lòng cảm khái tràn đầy một loại tiếp nối ngươi làm sao lại bắt không được đâu hình ảnh nhất truyện từ khánh đã về tới viện tử của mình bên trong sư phụ ngài trở về điện an hoa trong sân tu luyện long tượng kình từ khánh gật một cái ngươi long tượng kình luyện như thế nào hồi bẩm sư phụ đệ tử đã luyện đến minh kình đ ỉ n h phong nhưng là ở phía sau tổng không bắt được trọng điểm không cách nào đem kình lực luyện vào huyết n ụ c c ố c tủy không cách nào bước vào ám kình tầm thứ điện an hoa cúi đầu trong giọng nói có chút thất lạc ngươi đến cùng vi sư đối luyện từ khánh đưa tay vâng sư phụ điện an hoa có chút mừng rỡ nói long thượng kình và anh điện an hoa quát nhẹ một tiếng thì chuyển ra long thượng kình cả người tựa như là một đầu tiểu man thu đồng dạng nhanh chóng nào h về phía từ khánh t ứ t từ khánh cười to một tiếng nhanh chóng cùng điện an hoa đối luyện và anh một tiếng v a n giòn liền đang luyện tập với nhau thời điểm điện an hoa càng đánh càng là kịch liệt mà từ khánh đang luyện tập với nhau trong quá trình đem k i n h lực đánh vào điện an hoa thể nội đến giúp đỡ điện an hoa đột phá long thượng kình ầm ầm sau cùng điện an hoa gầm lên giận dữ kình tận xương thủy toàn lực một quyền đánh ra từ khánh nhẹ nhõm tránh đi mà điện an hoa một quyền này lại đánh nát một khối đá nước t á t ra ta ta đột phá ta bước vào á n g kỉnh điện an hoa vô cùng hưng phấn cùng kích động không tệ không tệ từ khánh mỉm cười đệ tử đa tạ sư phụ điện an hoa hướng về từ khánh túi người trào luyện thật giỏi võ củng cố chính mình á n g kỉnh từ khánh nói vâng sư phụ điện an hoa ngữ khí hưng phấn sau đó trong sân từ khánh lần này không còn là diễn luyện bắt cực bác thiên quyền mà chính là diễn luyện đã đi qua dung hợp thăng cấp bắt cực thiên bằng quyền tốc độ nhanh vô cùng liền xem như điện an hoa cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mà điện an hoa trong sân mặt khác trong một cái góc nghiêm túc tu luyện lòng tự tình từ từ tích lũy lấy thực lực của mình cùng lực lượng kinh nghiệm một đại khái tại nửa phút đồng hồ sau từ khánh liền diễn luyện xong một lần bắt cực thiên bằng quyền tăng lên một chút kinh nghiệm giá trị được từ khánh lộ ra nụ cười hiện tại xem ra tu vi của ta bước vào kiến thần bất phôi đình phong đã trở thành có thể chúa tể chính mình thân thể thần minh cho nên diễn luyện võ học tốc độ tăng lên rất nhiều liền xem như do lờ vờ mới bắt cực bắt thiên quyền cùng lờ tám đại bằng căn bạc pháp tản dung hợp mà thành cẳng cao thâm hơn bắt cực thiên bằng quyền vẫn có thể tại nửa phút bên trong diễn luyện một lần 119 t r ư ớ c 118, đạo binh thăng cấp l vờ một võ đạo bắt cực quyền võ đạo ý cảnh cảnh bốn thời gian kế tiếp bên trong từ khánh vẫn luôn là ở trong viện diễn luyện bắt cực thiên bằng quyền mỗi ngày đều muốn diễn luyện một ư ơ i sáu tiếng tận khả năng gia tăng kinh nghiệm càng nhiều giá trị đồng thời từ khánh cũng đang đợi doãn sơn hà trở về b ấ t quá nói trở lại từ lần trước huyết ma giáo phái tới huyết ma thủ chu cương liệt về sau ám sát thất bại đến bây giờ đã nhanh hai cái tháng sau lại không có chút nào đ ộ n tĩnh thật giống như huyết ma giáo đã quên đi điện hồng ba chuyện này một dạng b ấ t quá t ừ khánh lại một mực vô cùng cảnh giác hai tôn nhất giai đạo binh một mực canh giữ ở sân chung quanh mà lại theo gần tới hơn hai tháng đi qua nhất giai đạo binh đã tăng lên rất nhiều điểm kinh nghiệm phải biết t ừ khánh đạo binh mặc dù chế tác thất bại là tàn khuyết đạo binh nhưng là tại thăng cấp đến lv hai về sau đã trở thành hoàn chỉnh nhất giai đạo binh chiều nào tới tổng cộng có thể thu hoạch được một trăm bốn mươi b ố điểm kinh nghiệm nhất giai đạo binh tàn lv hai tám nghìn bảy trăm năm mươi hai nghìn có thể thăng cấp thăng cấp nhất giai đạo binh tư khánh nói vụ vụ tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám lõe ra nhàn n h ạ t huyền quang hàn băng cùng kim cương hai tôn đạo bình đứng đấy từ khánh trước mặt lập tức hàn băng cùng kim cương trên thân liền lõe lên một đạo bạch quang xuất xuất từ khánh trước mắt xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh hiện lên đạo binh chế tác quá trình mà theo những hình ảnh này kết thúc đạo binh cũng thăng cấp hoàn thành thăng cấp thành công nhất giai đạo binh tàn l và ba sáu nghìn bảy trăm năm mươi bốn nghìn có thể thăng cấp v ù v ù quả nhiên kim cương cùng hàn băng thăng cấp hoàn thành mà tại từ khánh cảm giác bên trong hai tôn đạo binh thể nội xuất hiện đạo thứ hai đạo văn cộng lại tổng cộng có hai đạo đạo văn từ đó kim cương cùng hàn băng đã thăng cấp trở thành cao cấp nhất nhất giai đạo binh mà muốn thăng cấp trở thành nhị giai đạo binh cần ba đạo đạo văn hình thành đạo trận cứ như vậy chỉ có do ba đạo đạo văn hình thành đạo trận mới có thể thông qua đạo trận phóng xuất ra ý cảnh lực lượng mới có thể có thể so với cảnh giới thứ hai siêu phàm tồn tại tiếp tục thăng cấp từ khánh nói v ù vừa ù v mới nói xong vạn vật đồ dám lần nữa lóe ra h u ỳ quang lần này quang mang càng phát h ư ơ n ự c mà trước mắt hai tôn đạo binh cũng nổi lên đạo đạo bạch quang màu trắng đạo quang lóe lên một cái rồi biến mất x o á t x o á t đồng thời ngay tại từ khánh trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh mà tại trong bức tranh có một vị cường đại đạo trưởng sử dụng một loại lại một loại chân quý vật liệu l u y ệ n chế được một tôn cường đại nhị giai đạo binh v ù v ù v ù v ù nương theo lấy ba đạo đạo văn hình thành từ từ kết hợp lại cùng nhau l i ề n tạo thành vững chắc giống như hình tam giác đạo trận phóng xuất ra ý cảnh lực lượng vê anh hàn băng cùng kim cương uy thế rõ ràng tăng lên nhất giai đạo binh tàn l và bốn hai nghìn bảy trăm năm mươi tám nghìn đây là do cảnh giới thứ hai đạo trưởng lấy chân quý vật liệu dốc hết tâm huyết luyện chế ra tới nhị giai đạo bình thể nội ba đạo hàn băng đạo văn ngưng tụ thành một cái hàn băng đạo trợn có thể phóng xuất ra hàn băng ý cảnh uy năng toàn bộ khai hỏa tình hôn giới g đủ để có thể so với nhất trọng ý cảnh siêu phàm v õ giả tốt tốt tốt từ khánh hải lòng gật một cái rất nhanh đệ nhị tôn đạo binh cũng thăng cấp hoàn thành nhất giai đạo bình tàn l và bốn hai nghìn bảy trăm năm mươi tám nghìn đây là do cảnh giới thứ hai đạo trưởng lấy chân quý vật liệu d ố c hết tâm huyết l u y ệ n chế ra tới nhị giai đạo b ì n h thể nội ba đạo kim cương đạo văn ngưng tụ thành một cái kim cương đạo trợn có thể phóng xuất ra kim cương ý cảnh Vi năng toàn bộ khai hóa tình hồ giới đủ để có thể so với nhất trọng ý cảnh siêu phàm võ giả rất tốt từ khánh càng phát hài lòng thăng cấp đến l v bốn về sau liền khiến cho hàn băng cùng kim cương trở thành nhị giai đạo b ì n h đủ để có thể so với vừa vừa bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm tồn tại đúng rồi từ khánh trầm âm đã hai tôn đạo binh đều đã đạt đến nhị giai có thể so với siêu phàm tồn tại nằm giữ ý cảnh có lẽ có thể đến giút vu hồ nghĩ tới đây Đáng tiếc, đạo binh dù sao cũng là đạo binh nếu như là tại phương diện chiến đấu đạo binh tự nhiên là vô cùng có ưu thế cái này sử dụng ý cảnh đến chữa thương liền không lại đạo binh năng lực phạm trù bên trong Còn tốt coi như không cách nào đạt tới áp chế ý cảnh mà nhường vu h ổ thất tình nhưng cũng áp chế cựu âm mật văn chỉ hoãn ăn mòn có thể làm cho vu h ổ kiên trì càng lâu vẫn là đến ta đột phá mới được c t ừ khánh cảm khái một câu sự tình s ắ c thực không có đơn giản như vậy mặt khác doan sơn hà thật có thể tìm tới cảnh giới thứ hai cường giả sao t ừ khánh cũng có chút bận tâm nhìn như vậy tới t ừ khánh vẫn là muốn dựa vào chính mình mau chóng đột phá đến cảnh giới thứ hai mới là thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác lại là nửa tháng trôi qua một ngày này buổi sáng tư khánh chỗ nhà chính trong phòng ngủ v ù v ù v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám bắt cực thiên bằng quyền lờ v chín sáu mươi sáu nghìn không có thể thăng cấp điểm kinh nghiệm đã đủ rồi thăng cấp vơ anh từ khánh quát nhẹ một tiếng vừa mới nói xong từ khánh trước mắt dường như xuất hiện vô số đạo huyết ảnh nổi lên vô số người t í hơn màu đen nhi ngay tại trước mắt của hắn không ngừng diễn luyện lấy bắt cực thiên bằng quyền đến cuối cùng những thứ này người t í hơn màu đen nhi hóa thành một dòng lũ lớn đều tuân hướng từ khánh trong đầu phán phất là đem từ khánh ý thức kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian cứ như vậy tư khánh liền chấn á i này động toàn thân giống như thể hồ quan đính đồng dạng bắt cực thiên bằng quyền thăng cấp sau đó huyền bí đều tràn vào từ khánh não hải nhanh chóng bị tư khánh lý giải cùng lĩnh hội oanh oanh oanh sau đó Từ bắt bát thiên một một tiên thế mà. Vẫn là kém một tia, vẫn là kém nhất tuyến.、Đáng、tiếc. khánh khó kém kém hồ cảnh, chiến chiến Đáng đứng diễn luyện bằng quyền, nổi lên nói dân Vẫn vẫn đầu đấu địa dậy, do lấy loại loại là là cực có cao mơ mà mà. ý ý sau cùng từ khánh vừa tỉnh lại hắn mở ra hai con mắt khí chất đã phát sinh cả biến nhưng lại chưa có thể đột phá cũng không có thể chân chính nắm giữ ý cảnh thăng cấp thành công b á t cực thiên bằng quyền lv một mươi một trăm một mươi hai rung hợp lv m ộ ư ơ i b á t cực bát thiên quyền cùng lv tám đại bằng căn bản pháp tản về sau đã hoàn mỹ không một tí vết càng là tiến một bước diễn luyện cùng thăng hoa đã dần dần tại hướng về võ đạo quan tượng pháp thuế biến nhưng chưa có thể chân chính thuế biến hoàn thành vẫn là kém nhất tuyến hoàn toàn tu thành môn quyền pháp này về sau không chỉ có thể đạt tới kiến thần bất phôi đình p h ò n g càng có thể lĩnh ngộ một tia chiến ý r a lông đã như vậy từ khánh tâm niệm vừa động hắn đi ra khỏi phòng đi tới giữa sân hắn bắt đầu trong sân bắt đầu luyện lòng tượng t ỉ n h cùng lòng tượng căn bản pháp đầu tiên cái này hai môn công pháp vẫn chỉ là lờ và một nhưng là đang bị vạn vật đồ dám thu vào về sau từ khánh kỳ thật liền đã học được hai môn công pháp chỉ là muốn triệt để luyện thành vẫn là cần lần l ư ợ thăng cấp mới được hiện tại t ừ khánh bắt đầu đem long tượng kình cùng long tượng căn bản pháp hòa tan vào lờ vờ mới bắt cực thiên bằng q u y ề n bên trong đem bên trong võ học t ỉ n h yếu võ học áo nghĩa đem tỉnh tuy trong đó dung nhập q u y ề n pháp bên trong làm đến q u y ề n pháp tiến một bước sinh ra thuê biên tại thời khắc này t ừ khánh tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái hắn lần này là không có mượn nhờ vạn vật đ ổ giám lực lượng tại dung hợp trong quá trình tự thân tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái đây là phi thường chân quý thể nghiệm có thể nói những võ giả khác khả năng cả một đời đều không thể đốn ngộ một lần hiện tại tư khánh đốn ngộ ở cái này đốn ngộ trong quá trình từ khánh cảm giác mình dường như tiến nhập viễn cổ thời đại tại thời đại kia thiên đ ị a rộng lớn thế giới m ê n h ông có vô cùng vô tận hùng thú dị thú sau đó từ khánh bước vào võ đồ đặt chân võ đạo nương tựa theo chính mình một đôi n ụ c quyền lên núi xuống biển chiến thiên đấu địa ở trên bầu trời đối chiến quá lớn bằng tại đại địa phía trên chân đạp long tượng cứ như vậy nương tựa theo một lần lại một lần chiến đấu một lần lại một lần không màng sống chết cuối cùng và anh từ khánh não hải ý thức chấn động tại trong đầu của hắn chỗ sâu từ từ nổi lên một trang hoàn hoàn chỉnh chỉnh quan tưởng đồ ở cái này quan tưởng đồ bên trong có một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân chân hắn đạp viễn cổ long tượng tay cầm dị thú đại bằng càng là phóng xuất ra một loại cường đại ý cảnh ý cảnh này cũng là võ đạo ý cảnh như thế nào võ đạo ý cảnh tự nhiên là chiến thiên đấu địa bất khuất không b h ô n g tha ý chí kiên định dung hợp thành công võ đạo bắt cực quyền lờ vợ một không một nghìn không do đột phá cực hạn bắt cực tiên h bằng quyền cùng l o n g tượng chuyển t h ừ a dung hợp mà thành võ đạo quan tư pháp lấy quyền nhập đạo theo bé nhỏ c u ộ khởi từng bước một trưởng thành hoàn toàn luyện thành về sau có thể đánh vỡ kiến thần bất phôi đỉnh phong cực h ạ cảm lộ nhất trọng võ đạo ý cảnh tiên vào bước vào cảnh giới thứ hai, siêu phàm. vũ vụ từ khánh ngừng lại hắn nhắm lại hai con mắt hết thể tất cả giống như thể hồ còn đính hắn theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại tinh thần lực từ trong ra ngoài toàn thân cao thấp bắt đầu phóng xuất ra một loại lực lượng vô hình chân chính lực lượng vô hình nhận chứa cường đại trí cực võ đạo ý cảnh có thể nói đối mặt dạng này võ đạo ý cảnh kiến thần bất phôi cường giả chỉ có thể theo dựa vào tình thần lực của mình đối kháng nếu như võ đạo ý cảnh đầy đủ cường đại chỉ cần nhìn lên đối thủ liếp một chút có thể nhường đối thủ trực tiếp mất đi chiến đấu lực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có thể nói là không đánh mà thắng chỉ minh mà lại ngay tại bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm về sau cảm giác ngộ thiên địa tự nhiên t r ư ờ n g ý cảnh thuế p h à m t hai võ đạo ý cảnh đang không ngừng cột dựa lấy từ khánh n ụ c thân làm đến từ khánh n ụ c thân càng phát t ỉ n h tiến càng phát cường đại lập tức bốn phía thiên địa năng lượng tràn vào từ khánh thể nội cường đại trí cực c ư ờ n g khí tại thời khắc này tiến một bước thể biến dung hợp tinh khí thần c ư ờ n g khí tiến một bước dung hợp thiên địa năng lượng tiến thêm một bước dung hợp võ đạo ý cảnh từ từ c ư ờ n g khí thuế biến thành làm chất khí đây là võ đạo chất khí ha ha ha từ khánh vừa tỉnh lại hắn không khỏi cười to ba tiếng khi thế cường đại quyết tán đem trong sân đổ vật toàn bộ hất bay ra ngoài bất thức tránh trong quá. Cố lực lượng này lại giống như là có cùng lượng lại là như này giống đồng dạng,、tránh、đi ý sư â sân, n Điện An hoa. Giữa sân, chỉ có Điện An n giữa Hoa, Hoa chỉ g có một ờ i không nhận đến chút nào ảnh hưởng. đến nào có có sư Sư phụ điện an hoa nhìn đến chính mình sư phụ uy thế hắn vô cùng chấn động vô cùng sùng bái vô cùng kính sợ tại nội tâm của hắn chỗ sâu in dấu thật sâu ân xuống từ k h á n h cái này vô địch giống như uy thế hiển nhiên quy tức thuật môn này đặc thù võ học cần nếu tăng nữa thăng cấp lờ vờ ba quy tức thuật đã không đủ dùng sư phụ ngài ngài đột phá điện an hoa thận trọng đi tới trong ánh mắt sùng bái làm sao cũng ngăn không được trong giọng nói cũng tràn đầy đối t ử khánh thật sâu kính sợ không tệ từ khánh mỉm cười s ắ c thực có thu hoạch chúc mừng sư phụ chúc mừng sư phụ điện an hoa nói Ừm. từ khánh mặt lộ vẻ nụ cười hắn giơ tay lên sờ lên điện an hoa tóc nói ra vi sư lần này đột phá thực lực tăng lên không ít đã có thể cứu chứa ngươi sư h u n h vũ hổ tiểu từ này ngủ nhiều ngày như vậy cũng nên lên hoạt động một chút g ầ n cốt quá tốt rồi điện an hoa mừng rỡ hô đi từ khánh quay người hướng thiên phòng phòng ngủ đi đến điện an hoa tựa như là một cái cái đuôi nhỏ cùng t i ể u tùy tùng một dạng hấp tập đi theo tại từ khánh phía sau cái mông đông. đông đông đông thế mà đúng lúc này từ khánh lại nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa mà lại cái này tiếng đập cửa rất gấp gáp cùng rất đại lực lộ ra vừa nhanh vừa mạnh đồng thời cửa viện dường như đều nhanh muốn bị đập đập sụp đổ ai từ khánh hỏi một câu từ khánh là ta doãn sơn hà thanh âm từ bên ngoài chuyển đến lao phu đã theo nguyệt hà phủ thành mang về một vị cảnh giới thứ hai tiền bối cao thủ nguyện ý ra tay cứu chữa v u hổ còn không mau mau mở cửa doãn đại nhân từ khánh trầm âm hắn phản ứng lại xác thực tính toán thời gian doãn sơn hà đã rời đi thanh phong trấn có tầm một tháng dựa theo doãn sơn hà chính mình thuyết pháp nếu như hắn trong bảy ngày về không được liền nhất định sẽ tại một tháng sau trở về hiện tại xem ra doãn sơn hà đúng là đối v u h ổ trong chuyện này vô cùng để ý không tiếc bỏ ra một viên từng cái tạo hóa đan càng là không ngại cực khổ mời tới một vị cảnh giới thứ hai tiền bối cao thủ muốn đến doãn sơn hà vì mời vị này cảnh giới thứ hai tiền bối cao thủ tất nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ an hoa ngươi đi mở cửa t ừ khánh nói vâng sư phụ điện an hoa gật đầu rất nghe lời đi đem cửa sân mở ra quả nhiên ngoài cửa viện đúng là doãn sơn hà mà tại doãn sơn hà bên người còn đứng lấy một vị trung niên nam tử khôi nô có tóc hối cua hai đầu lông mày có một cố khí phách hai tay ôm ở trước ngực ngắm nhìn một phía ánh mắt nhìn xuống ẩn ẩn mang theo một loại ở trên ngưỡng cao nhìn xuống khí thế mà lại tư khánh tại trên người của đối phương mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực phải biết t ừ khánh hiện tại đã đột phá đến cảnh giới thứ hai trở thành một vị cảnh giới thứ hai siêu phàm v õ giả thực lực vô cùng c ư ờ n g đại có thể làm cho t ừ khánh cảm giác được áp lực tồn tại nhất định cũng là bước vào cảnh giới thứ hai cao thủ đương nhiên doãn sơn hà mang tới vị tiền bối này cao thủ tự nhiên không thể phát giác t ừ khánh thực lực chân chính bởi vì t ừ khánh vừa mới thi triển quy t ấ c thuật ẩn giấu đi tu vi của mình vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra tiên tiên cương khí trình độ cổ t i ề n bối doãn sơn hà chắp tay hành lễ lần này vẫn là muốn làm phiền n à ừ g vị này cổ tiền bối ngữ khí nhàn nhạt gật một cái yên tâm đi tình huống cụ thể ngươi đã cùng ta nói rõ ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ cứu c h ữ a ngươi nói cái vị kia tuyệt đối nhưng là ta không có thể bảo chứng nhất định có thể thành công nếu như thất bại thù lao vẫn là muốn theo đó mà làm nhất định nhất định doãn sơn hà cung kính gật một cái phải biết doãn sơn hà thế nhưng là thanh phong chân chân thủ sứ tại đại tru võ quốc triều đình bên trong cũng coi là quan viên thế nhưng là tại đối mặt vị này cổ tiền bối thời điểm lại biểu hiện có chút hèn m ọ n thế mà cái này cũng không có cách nào đầu tiên đại tru võ quốc thế cục hôm nay quá kém triều đình t ố i nát gian thần lộ quyền yêu ma lộ vũ tại dạng này thế đạo bên trong thực lực mới thật sự là căn bản doan s ơ n hà là kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong mà cổ tiền bối là chân chính siêu phàm v õ giả đến mức doan sơn hà thành phong chân chấn thủ sứ thân phận ngược lại là tại thành phong chấn trên rất dễ sử dụng có thể tại vị này cổ tiền bối trước mặt liền không có chút nào uy hiếp lực t ừ khánh vu hổ còn trong phòng doan sơn hà hỏi đúng thế t ừ khánh gật một cái doan đại nhân tốt tốt doan sơn hà theo nhau gật đầu tình huống như thế nào coi như có thể tư khánh nói không có nguy hiểm tính mạng được được được doan sơn hà ngữ ký có chút lo lắng vẫn là muộn một chút làm trễ m ả i thời gian một tháng bất quá không có quan hệ cũng coi là kịp thời chạy tới t ừ khánh ngươi nhanh tại phía trước dẫn đường nhường cổ tiền bối đi trong phòng nhìn xem vu hồ c h ờ một chút t ừ khánh lại lắc đầu doãn đại nhân ta vừa mới nghe được vị này cổ tiền bối nói hắn cũng không hề hoàn toàn n ắ m chắc có thể đem vu hồ cứu trở về ngươi nói gì vậy doãn son hà t h ầ n sắc quý lên hắn lo lắng từ khánh câu nói này sẽ chọc cho đến vị kia cổ tiền bối không cao hứng quả nhiên vị này cổ tiền bối xác thực nhữ mày một cái tiểu bối cổ tiền bối ngữ khí bình tĩnh người muốn nói cái gì không có gì t ừ khánh đồng dạng ngữ khí bình tĩnh vu hổ là đệ tử của ta mà lại là ta đại đệ tử tại ngươi không có hoàn toàn chắc chắn tình hôn g dưới ta không thể nào cho ngươi đi cứu hắn t ừ khánh doãn sơn h à quát lớn một tiếng ngươi đang nói gì đấy vu hổ thật sự nếu không cứu chữa căn bản liền không chống được mấy ngày nếu để cho cổ tiền bối giúp đỡ cứu chữa cái kia còn có một đường sinh cơ cổ tiền bối nếu là không xuất thủ vu hổ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đây là muốn nhìn tận mắt vu hổ đi chết sao ha, ha ha vị này cổ tiền bối cười ra tiếng ánh mắt đang quan sát tư khánh hỏi chẳng lẽ ngươi hoàn toàn chắc chắn cứu trở về đệ tử của ngươi sao ngươi đệ tử tình huống ta thế nhưng là nghe doãn sơn hà nói nói thật cũng chính bởi vì nghe doãn sơn hà nói toàn bộ quá trình ta mới có như vậy một tia hứng thú cố ý đến thanh phong chấn loại địa phương nhỏ này đến xem trong mắt của ta như thế ý chí lực kiên định thiếu niên xác thực không cần phải cứ như vậy chết i ể u lại thêm doãn sơn hà cũng giao cho ta không ít thù lao nghe lời này của ngươi ngươi là không được để cho ta cứu chữa không tệ từ khánh thần sắc bình tĩnh nói ra ta xác thực hoàn toàn chắc chắn cứu trở về ta đệ tử của mình Ta c ũ người xác thực không cần cổ tiền không Sơn đang nói cái gì mê sảng. Ngươi. ngươi. xác thực doan s ơ n hà vô cùng tức giận bởi vì doan sơn hà vì cứu trở về vô hồ hắn bỏ ra một viên từng cái tạo hóa đan càng là tự mình đi đến nguyệt hà phụ thành thật vất vả tìm được cổ tiền bối mà bây giờ t ừ khánh vậy mà làm ra những thứ này nhường hắn kinh ngạc sự tình hắn tự nhiên là vô cùng tức giận vô cùng tức giận thậm chí đều có trực tiếp chế phục tư khánh lại để cho cổ tiền bối ra tay cứu chữa ý nghĩ ha ha ha vị này cổ tiền bối lần nữa cười to tốt tốt thật sự là anh hùng xuất thiếu niên ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không phải rất lớn cũng không biết trưởng thành không có không chỉ có thu đồ đệ còn có thể nói ra những lời này đến tốt tốt tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể dùng biện pháp gì tới cứu đồ đệ của ngươi cổ tiền bối ngài an tâm chống ộ i doan sơn hà tại gián xếp ta vậy thì khuyên một chút từ khánh đây cũng không phải là việc nhỏ không thể để cho từ khánh làm loạn bằng không mà nói liền muốn hại chết vũ hổ người thiếu niên này xuất xuất đúng lúc này từ khánh tâm niệm vừa động hắn trao đổi hàn băng cùng kim cương hai tôn đạo bình có hai đạo lưu quang giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng nhanh chóng đi tới từ khánh bên cạnh bọn họ đứng thẳng từ khánh bên người giống như hai tôn hộ vệ trên người của bọn hắn càng là tản ra nhị giai đạo binh mới có uy thế cùng khí t ứ c cổ tiên bối đồng tử có vào hắn nhanh chóng lui về sau nửa bước quanh thân chân khí phóng thích ra ngoài nhanh chóng sản sinh biến hóa nhị giai đạo binh doãn sơn hà thống khổ có vào chân kinh vô cùng chân kinh từ khánh bên người lại có hai tôn nhị giai đạo binh thật sự là chấn động phải biết nhị giai đạo binh thế nhưng là tương đương với cảnh giới thứ hai siêu phạm võ giả tồn tại、người vị này cổ tiền bối thần sắc có chút ngưng trọng lên cái này mới chính thức coi trọng đánh giá từ khánh phát hiện từ khánh tuổi như vậy lại có tiên thiên cương khí vo đồ tu vi hiển nhiên cái này coi là một cái tiểu thiên tài nhiều lời vô ích từ khánh ngữ khí nhàn nhạt lắc đầu nhìn phía doan sơn hà nói ra doan đại nhân ta tự nhiên biết ngài một mảnh hảo tâm cũng biết ngài tâm ý đương nhiên cổ tiền bối sở tác sở vi cũng không gì đáng trách nhưng là tại hạ xác thực có biện pháp tốt hơn cứu chữa ta đồ đệ của mình mà lại có niềm tin tuyệt đối cho nên doan đại nhân hảo ý của ngài ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh mặt khác cũng hy vọng cổ tiền bối không cần đem chuyện này để ở trong lòng dễ nói cổ tiền bối có chút thu liễm khí thế của tự thân nói ra ta không có cái gì tốt lại nhưng là nếu như ngươi cứu chữa thất bại còn muốn để cho ta xuất thủ vậy liền rất không có ý tứ đến lúc đó ta có thể xuất thủ nhưng là ta xuất thủ thủ lao cần tăng cấp đôi nữa cái gì doãn son hạ chừng lớn hai con mắt cái này là các ngươi khiêu chiến một vị cường giả uy nghiêm cần thiết trả ra đại giới cổ tiền bối thần sắc bình tĩnh ngữ khí lạnh nhạt đương nhiên đến lúc đó các ngươi cũng có thể không cần ta xuất thủ ta cũng sẽ không nhiều muốn các ngươi một phần thủ lao phải biết mỗi người đều muốn vì mình sở tác sở vi cùng lựa chọn của mình trả giá đắt t ừ khánh doãn sơn hạ chừng lấy t ừ khánh yên tâm t ừ khánh chỉ là cười cười ta sẽ cứu trở về đệ tử của ta khẳng định không cần đến cổ tiền bối ngài xuất thủ vậy ta liền rửa mắt mà đợi cổ tiền bối giống như cười mà không phải cười hiển nhiên tại vị này cổ tiền bối xem ra t ừ khánh là cho là có hai tôn nhị giai đạo binh có thể nhường nhị giai đạo binh phóng thích d h cảnh lực lượng áp chế cử u âm mật văn nhưng lại không biết nhị giai đạo binh thích hợp là chiến đấu cùng hộ vệ mà không phải trị liệu nhị giai đạo binh chỉ có thể tạo được áp chế hiệu quả lại không cách nào sinh ra trị liệu hiệu quả cho nên vị này cổ tiền bối liền đang chờ lấy xem kịch vui chờ lấy nhìn doãn sơn hà cùng từ khánh đi cầu chính mình đến lúc đó h ắ n tự nhiên sẽ nhường từ khánh cùng doãn sơn hà nỗ lực cái giá tương ứng một trăm hai mươi mốt c h ư ơ một trăm hai mươi chặt đứt i à n g buộc từ khánh đã vào trong nhà khép cửa phòng lại doãn sơn hà điện an hòa còn có vị kia cổ tiền bối ba người bọn họ toàn bộ tại ngoài phòng trong nội viện trợ trong phòng hàn băng kim cương từ khánh nói các ngươi làm hộ pháp cho ta vâng tuân mệnh chủ nhân hàn băng cùng kim cương đồng thời nói ừ m từ khánh đi tới trước giường nhìn qua nằm ở giường trên vu h ổ kỳ thật liền vu thần nhân tình tới nói từ khánh đã sớm mấy lần thậm chí mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần trả hết chỉ có thể nói dù sao sư đồ một trận mặc kệ là đỗ thương ừng cũng hoặc là là vu h ổ nếu như không có năng lực thì cũng thôi đi vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi từ khánh cũng không thể thấy chết không cứu trên thế giới này có người thập ác bất xá có người thánh mẫu tâm tràn lan có người làm đủ trò xấu lại với người nhà không màng s ố n g chết có người đường hoảng sau lưng không chuyện ác nào không làm người trên đời này tối thiểu nhất một điểm người phải có điểm lương chi ngươi có thể giết người nhưng ngóe ngươi có thể lanh k h ố c vô tình ngươi có thể chạm thảo trừ căn giết hết địch nhân cả nhà nhưng là n g ư ơ i phải có điểm lương chi b â n g không mà nói không có lương chi vậy thì không phải là người ngươi có thể đi tại ven đường thời điểm nhìn đến một cái chân chính ăn mày ngươi có thể cho hắn mua một cái bánh mì nhìn lấy hắn ăn hết t ăn no ngươi có thể thấy có người nhảy s ô n g tự vận tại ngươi biết bơi tình v ù n g dưới đi tới nước c ứ u hắn ngươi có thể nhìn đến những cái k i a chân chính nghèo khổ bách tính cùng lão nhân gia dội ra ngươi viện trợ chi thủ cho bọn họ nhân gian một chút tấm áp Từ khánh tuân theo tín thừa trên thời tay trắng khởi ra, trong tay thể Khánh khởi không khóc nhân sinh mình hắn nhận chính mình mình sạch hắn lánh cũng điều, cầu sẽ, điểm, của của có lúc có địa ra, võ ô không tình, thậm giết mắt. Từ thời một mực tại làm theo tín mình mình người Nhưng Khánh chính lương đồng nhân sinh chí chấp chi, mực làm có của là là, lấy điều. v đạo ý cảnh vù vù từ khánh giơ lên hai tay tay phải đặt ở vô h ổ cái chán vị trí tay trái đặt ở vô h ổ vị trí trái tim thể nội võ đạo chân khí vận chuyển trên dưới quanh người tràn ngập ra võ đạo ý cảnh vê anh sau một khắc võ đạo chân khí từ từ tràn vào vô hồ thể nội từ từ lan tràn đến vua h ổ toàn thân tại từ khánh cảm giác bên trong vua h ổ thể nội có một cỗ c ự c â m trí hàn năng lượng cơ hồ xâm nhập toàn thân mỗi khắp nóng nách ngay sau đó từ khánh tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm được cỗ này c ự c â m trí hàn năng lượng đầu nguồn ở chỗ h ổ nóc bộ hiện ra lấy một cái huyết sắc vòng ánh sáng hình tượng lại do từng mai từng mai phủ văn tổ hợp hà thành đây chính là cửa âm mật văn hình thành huyết sắc quan g luân mà lại cái này huyết sắc quan luân là hoàn chỉnh bởi vì v u hồ thể nội pháp chú phủ văn đã dung nhập đi vào huyết sắc quan luân tại thanh vân lao đạo trên người thời điểm cũng không hoàn chỉnh vo đạo ý cảnh từ khánh quát nhẹ một tiếng võ đạo ý cảnh phong thích võ đạo chân khí xông vào đi vào hóa thành từng đạo từng đạo chân khí ý cảnh xiềng xích khóa lại cái này cựu âm mật văn huyết sắc quan luân như vậy huyết sắc quan luân không lại bao giờ cũng phong thích cửa công trí hàn năng lượng ngay sau đó t ừ khánh lại thông qua chính mình võ đạo chân khí từ từ để cho hổ cắt tiệm ộ t số xâm nhập trong cơ thể hắn toàn thân các nơi cửa công trí hàn năng lượng trước trước sau sau tổng cộng một giờ hô t ừ khánh mở ra hai con mắt thở ra một ngụm trọc khí từ từ thu hồi hai tay nhìn qua trên giường vu hổ hài lòng gật một cái rốt cục giải quyết muốn đến lại chờ một lúc liền sẽ tỉnh Từ khánh nói lập tức t ừ khánh liền mang theo hàn băng cùng vàng vừa đi ra khỏi phòng ngoài phòng doãn sơn hà cùng điện an hoa tại chờ đợi lo lắng l ấy cửa phòng đ ẩ y ra t ừ khánh doãn sơn hà giật mình nhìn phía t ừ khánh tình huống thế nào doãn đại nhân ngài vào xem liền biết t ừ khánh không nói thêm gì được doãn sơn hà hướng vào phòng an hoa ngươi cũng vào xem một chút đi t ừ khánh nói được rồi sư phụ điện an hoa cung kính gật đầu cổ tiên bối ngược lại là phiền p h ư c ngài đi một chuyến tử khánh chắp tay tiểu tử ngươi vị này cổ tiền bối sửng sốt một chút h ã n tại nhìn từ trên xuống dưới tử khánh ngươi thật cứu về rồi ừm tử khánh gật một cái không cần phải a vị này cổ tiền bối nhữ mày ngươi đạo binh mặc dù là nhị giai nhưng là đạo bình chỉ thích hợp chiến đấu cùng hộ vệ căn bản đối trị liệu không tinh thông nhiều nhất sinh ra áp chế hiệu quả ngươi đến cùng là làm sao làm được cái này liền không thể trả lời tử khánh nói tốt tốt tốt vị này cổ tiền bối cười vài tiếng tiểu tử ngươi còn thật có chút bản sự không chỉ có lấy hai tôn nhị giai đạo binh hộ đạo tuổi như vậy cũng đã là tiên tiên cơ khí có thể có thể ngươi gọi là từ khánh đúng không đúng thế từ khánh gật một cái ta gọi cổ trần s a vị này cổ tiền bối tự giới thiệu mình một chút tiếp tục nói n g u y ệ t hà p h ủ thành thanh long bang phó ban chủ nếu như ngươi đi n g u y ệ t hà p h ủ thành có thể đi thanh long bang tới tìm ta được rồi từ khánh nói ha ha ha lúc này trong phòng truyền đến d o ã n sơn hả tiếng cười to xem ra xác thực không cần ta xuất thủ cổ trần s a cảm khái một câu thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai vừa sáng vu hổ đã tỉnh lại mà lại bởi vì hấp thu cựu âm mật văn lực lượng cho nên trước đó tiêu hao sinh mệnh tiềm năng đã khôi phục lại nhưng là đã trắng cả tóc không cách nào khôi phục lại tốt tốt tốt vu thần cùng vương thúy lan nhìn đến đã khôi phục như c ũ vu hổ bọn họ vô cùng kích động cũng vô cùng vui vẻ bọn hắn một nhà người thật chặt đang ôm nhau đệ tử gõ tạ sư phụ đại ân đại đức vu hổ quý trên mặt đất cho t ừ khánh dập đầu Ừm. t ừ khánh tự nhiên là t h ụ xuống vu hổ lúc này doãn sơn hà mở miệng nói lao phu vì cứu ngươi thế nhưng là dùng hết không ít bảo dược sau cùng thậm chí là đem từng cái tạo hóa đ a n đem ra mà lại lão phu chính là thanh phong chân chân thủ sứ cũng là không đành lòng nhìn ngươi t u ổ i còn trẻ như vậy c h ấ t yểu cho nên mới sẽ nhiều lần xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi lão phu nhìn ngươi ý chí kiên định tính cách cực d a i cho nên muốn thu ngươi làm nghĩa tử ngươi có bằng lòng hay không nghĩa tử vu hổ khấu kiến nghĩa phụ vu hổ trực tiếp liền quỳ gối doãn sơn hà trước mặt hướng về doãn sơn hà dập đầu hành lễ sư sư minh đ i ể n an hoa sửng sốt một chút không khỏi hô một tiếng hộ tử ngươi vu thần cũng là x ứ sở cái này vương thúy lan ha to miệng bởi vì vu hổ nhận quá nhanh phải biết tại chỗ bên trong v u hổ cha ruột vu thần vẫn còn thân sinh mẫu thân cũng tại thậm chí từ khánh người sư phụ này cũng ở nơi đ â y nhìn lấy đối mặt vị này thành phong chấn chân thủ sứ d o a n sơn hà m ờ i c h à o v u hổ vậy mà không có mảy may do dụ trực tiếp đáp ứng mà nên tràn g dập đầu dưới loại tình huống này đối mặt loại này m ờ i c h à o thậm chí là nhận nghĩa phụ tình huống theo đạo lý nói v u hổ cần trước hỏi một chút từ khánh nếu như từ khánh đồng ý hắn có thể đi nhận d o a n sơn hà cái này nghĩa phụ liền tối thiểu nhất mà nói cũng cần phải hỏi một chút cha ruột của mình thế nhưng là v u hổ không hỏi hắn tại chỗ nhận hạ thất vọng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 nhận cái kế tiếp nghĩa phụ thì thế nào dù sao chính mình lại không lỗ lã tốt tốt tốt doan sơn hà hai tay đem vu h ổ nâng đỡ tốt nghĩa tử tốt nghĩa tử nhanh nhanh lên không muốn lại quỷ trên mặt đất giữa trưa doan sơn hà cùng v u thần người một nhà rời đi sân sư phụ điện an hoa đứng đấy từ khánh bên cạnh muốn nói cái gì lại cái gì cũng nói không nên lời tuổi của hắn mặc dù không lớn nhưng cũng biết không ít hiểu được không ít không có việc gì từ khánh ngự khí bình tĩnh ngươi thật tốt luyện võ a vâng sư phụ điện an hoa nói là thời điểm chặt đứt một số không chỗ khẩn yếu giàn buộc từ khánh trong lòng âm thầm nghĩ nói một bên khác vu hổ theo vu thần bọn họ về tới trong nhà mình quỳ xuống p h o n g ngủ vu thần hét lớn một tiếng cha vu hổ quỳ trên mặt đất ba vu thần trở tay cũng là một cái nhánh dây quất vào vu hổ trên thân đã dùng hết toàn lực ngươi cái này n ị ư ơ tử tình huống lúc đó ngươi làm sao có thể trực tiếp liền nhận hạ doãn sơn hạ làm nghĩa phụ ngươi coi như không hỏi ý kiến của ta vậy cũng muốn hỏi sư phụ ngươi từ khánh ý kiến có thể ngươi là a đều không hỏi như thế tự chủ trương ngươi quả nhiên là n g tử ba vừa mới nói xong dưới sự phẫn nộ vu thần lại là một cái nhánh dây quất vào vu h ổ trên thân ngươi làm gì vương thúy lan kinh hô một tiếng nhanh chóng che lại vu h ổ h ô nhi tử mới vừa vặt bệnh nặng mới khỏi ngươi liền nhẫn tâm như vậy đánh hắn mà lại h ổ tử làm sao lại sai rồi doãn sơn hà thế nhưng là thanh phong chân chân thủ sứ a đây chính là cùng huyện lệnh đại nhân một dạng đại quan h ổ tử nhận hắn làm nghĩa vụ thế nào cái này chẳng lẽ không phải một chuyện thật tốt sao tóc giải kiến thức hắn vu thần q u ấ lớn ngươi hiểu cái gì vu hồ ngày mai ngươi liền đi cho sư phụ ngươi xin lỗi có nghe hay không hồ các ngươi thật là muốn tức chết ta rồi vâng p h ụ thân vu h ổ c u ố i đầu buổi tối xuất từ khánh trong nội viện có một bóng người tiến nhập trong sân chủ thượng ánh mắt rút ngắn diệp lang thiên quỳ trên mặt đất、ừ. từ khánh đưa lưng về phía diệp lang thiên ngươi điều tra như thế nào hồi bẩm chủ thượng diệp lang thiên nói có thuộc hạ đột phá đến kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong về sau về tới huyết ma giáo tại nguyệt hà p h ụ thành cứ điểm sắc thực nhận lấy coi trọng đã trở thành đội trưởng xuất l í n h huyết ma giáo phân đội còn có thuộc hạ đã, đã điều tra một chút điện hồng ba chuyện này tựa hồ là cùng nguyệt hà phủ thành cái vị t i a sứ đồ đại nhân có chỗ liên quan nhưng là theo một vị khác người chủ trì tiền nhiệm về sau điện hồng ba chuyện này liền bị tính tạm thời quên đi mặt khác huyết ma giáo gần nhất ngay tại chuyên t r ú một món khác đại sự phía trên trên cơ bản tập trung vào toàn bộ tinh lực cũng là lấy thân phận của ta bây giờ cùng địa vị đều không thể t h a m dò đến đại sự này bất cứ tin tức gì một trăm hai mươi hai chương một trăm hai mươi mốt giá chết thoát xác toàn diện thăng cấp sinh mệnh thủy tinh đâu tư khánh hỏi thuộc hạ đã mang tới diệp lang thiên từ trong ngực đem sinh mệnh thủy tinh lấy ra đưa cho t ừ khánh ừ n t ừ khánh cầm trong tay sinh mệnh thủy tinh lờ vào một chín mươi ba nghìn một trăm có thể thăng cấp được t ừ khánh hải lòng gật một cái làm không tệ chủ thượng có thuộc hạ trở lại về sau này liền len lén đem cái này viên sinh mệnh thủy tinh ngâm tại huyết trì bên trong trọn vẹn ngâm hơn hai tháng thẳng đến ngài triệu thuộc hạ đến đây mới đưa cái này viên sinh mệnh thủy tinh mang về diệp lang thiên nói ra ừ tử khánh có chút gật đầu thăng cấp sinh mệnh thủy tinh tử khánh nói xuất vạn vật đổ g á m h u ỳ n quang lấp lóe đồng thời thăng ừ k cấp thành công sinh mệnh thủy tinh lv ba tháng chín năm hai nghìn chín trăm hai t ư ơ i có thể thăng cấp thăng cấp thành công sinh mệnh thủy tinh lv bốn tháng chín năm hai nghìn bảy trăm bốn mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công sinh mệnh thủy tinh lv năm tháng chín năm hai nghìn ba trăm tám mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công sinh mệnh thủy tỉnh lờ vợ mười sáu mươi bảy nghìn năm trăm hai năm sáu trăm linh có thể thăng cấp đây là tu luyện thôn vệ ma công cần có một loại đặc thù năng lượng thủy tinh đem mười tên đã đạt tới kiên thần bất phôi đỉnh phong võ giả sinh mệnh bản nguyên cùng mười tòa cấp bốn nhục điện bản nguyên dung hợp lại cùng nhau lại lấy đặc thù thủ pháp cùng chân quý vật liệu tiến hành luật chế ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng vẹn vẹn dạng này một viên liền có thể làm đến thôn v ẹ ma công bước vào đệ nhị trọng không tệ không tệ tư khánh hải lòng gật một cái. cái này diệp lang thiên thần sắc hiếp sợ nhìn qua tư khánh nhìn đến tư khánh trong tay sinh mệnh thủy tinh liên tiếp biến hóa tại ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian bên trong nguyên bản một viên phổ phổ thông thông sinh mệnh thủy tinh liền biến thành một viên hoàn mỹ không một tỷ vết sinh mệnh thủy tinh chấn động cực kỳ chấn động Chủ thượng ngài diệp lang thiên ha to miệng tiếp tục từ khánh thần sắc khé động cũng không có đáp lại diệp lang thiên chỉ là nói thăng cấp sinh mệnh thủy tinh vụ vạn v vật đồ dám lần nữa l ó e ra h u n h quang lần này có chút mãnh liệt đồng thời từ khánh trong tay sinh mệnh thủy tỉnh cũng đang lõe lên hồng quang mà không còn là bạch quang hồng quang lấp lõe sinh mệnh thủy tinh càng phát yêu dị cái này từ khánh từ h hoa ấ y mắt, sinh mệnh thủy tình sản sinh biến hóa thăng cấp thành công sinh mệnh thủy tình lv một mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hai t r g m linh đây là tu luyện thôn vệ ma công cần có một loại đặc thù năng lượng thủy tình đem mười tên đã đạt tới kiến thần bất phôi đỉnh phong võ giả sinh mệnh bản nguyên cùng mười tòa cấp bốn n ụ c điện bản nguyên dung hợp lại cùng nhau hấp thu nữa chín mươi chín cái cô hồn giã quỷ linh hồn năng lượng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng cùng đặc thù linh tính không chỉ có thể dùng đến để thăng thôn phệ ma công cũng có thể dùng để luyện chế linh minh đã cấp mười một từ khánh t r ư n g âm cái này viên sinh mệnh thủy tinh xem như ta thăng cấp kiện thứ nhất cấp mười một đồ vật ta thiết kiếm trong tay du long kiếm đồng tiên kiếm còn có mặt nạ ác quỷ cũng có thể thăng cấp thăng cấp bởi vì ta đã bước vào cảnh giới thứ hai diệp lang thiên từ khánh hô một tiếng có thuộc hạ diệp lang thiên đáp lại cái này viên sinh mệnh thủy tinh liền bàn cho ngươi từ khánh đem lờ vờ mười một sinh mệnh thủy tinh đưa cho diệp lang thiên ngươi cầm lấy đi thật tốt tu hành mau sớm tăng lên thôn vệ ma công đến lúc đó lại đem thôn vệ ma công đệ nhị trọng công pháp toàn bộ sao chép ra cho ta vâng tuân mệnh diệp lang thiên nói sau đó diệp lang thiên nhận lờ vờ mười một sinh mệnh thủy tinh chủ thượng đây là ngài muốn thiên kiều đan diệp lang thiên lấy ra một cái h ộ p gỗ màu đen con đem mở ra về sau bên trong lắng lặng nằm chín cái thiên kiều đan đây là thuộc hạ hiện tại có thể lấy tới mức cực hạn nếu như làm ra càng nhiều lời nói liền sẽ khiến huyết ma giáo chú ý tư khánh gật một cái những thứ này đã đủ rồi đúng rồi tư khánh nói mặc dù huyết ma giáo đã đem điện hồng ba sự kiện này quên đi nhưng chắc chắn sẽ coi nhớ tới một ngày chuyện này cũng nên vẽ lên một cái dấu trầm tròn chủ thượng ngài định làm gì diệp lang tiên h hỏi huyết ma giáo không phải là muốn điện a n hoa mệnh sao muốn đem điện hồng ba cả nhà diệt muốn sao vậy liền đem điện a n hoa mệnh cho bọn hắn a tư khánh cười cận cái này diệp lang tiên h sửng sốt một chút đương nhiên tư khánh cũng không phải thật muốn giết điện ăn hoa cái này cũng không phù hợp tư khánh phong cách hành sự hắn cũng không làm được loại này tán tận lương tâm sự tình cho nên từ khánh dự định n h ư ờ n g điện an hoa giả chết thoát xác lập tức từ khánh liền đem kỹ càng cơ hội nói đi ra chủ thượng ngài làm u ố n để điện an hoa giả chết thoát xác diệp lang thiên cũng hiểu rõ ra không tệ từ khánh gật một cái ngươi cảm thấy thế nào thuộc hạ cảm thấy chủ thượng trí tuệ hơn người diệp lang thiên đáp lại nói vậy liền ngươi đến an b à i a từ khánh nói vâng diệp lang thiên cung kính gật đầu cẩn tuân chủ thượng phân phó xuất diệp lang thiên cấp tốc rời đi thanh phong trấn từ khánh chắp hai tay sau lưng ngầm đầu nhìn một cái sáng sủa bầu trời đêm ta ở chỗ này cũng đợi không được bao lâu sự tình xử lý xong ta cũng nên đi nguyệt hà phủ thành nhìn một chút đêm khuya trong phòng ngủ hô từ khánh đem năm kiện đồ vật lấy ra theo thứ tự là l vờ mười thiết kiếm l vờ mười du long kiếm l vờ mười đồng tiền kiếm l vờ mười mặt nạ ác quỷ l vờ mười nhuyễn vị giáp những vật phẩm này tại tăng lên đến l vờ mười về sau bởi vì từ khánh cảnh giới không đủ không thể tiếp tục tăng lên nếu như tiếp tục tăng lên sẽ sinh ra không cách nào trường khống nguy hiểm hiện tại không đồng dạng bởi vì từ khánh đã đột phá đến cảnh giới thứ hai siêu phàm cứ như vậy nam kiện đồ vật tiếp tục thăng cấp cũng không có vấn đề có thể trưởng không lấy thiết kiếm l và một mươi bảy hai mươi chín ba trăm năm mươi một trăm hai mươi có thể thăng cấp du long kiếm l và một mươi hai mươi ba chín trăm ba mươi bảy trăm hai mươi có thể thăng cấp đồng tiền kiếm l và một mươi một trăm năm mươi hai trăm năm mươi một trăm hai m ư ơ có thể thăng cấp mặt nạ ác quỷ l và một mươi năm t á m mươi hai năm nghìn một trăm hai mươi có thể thăng cấp nguyễn vị giáp l và một mươi bốn bảy mươi hai năm nghìn một trăm hai mươi có thể thăng cấp tốt tốt tốt từ khánh hải lòng gật một cái trong tay của ta ngũ kiếm đồ vật lấy được kinh nghiệm giá trị phương thức đều dù sao đơn giản chỉ muốn sử dụng cùng beo liền sẽ lấy được kinh nghiệm giá trị mà lại nam kiện đồ vật tất cả điểm kinh nghiệm toàn bộ đều đạt đến sáu chữ số trình độ đã như vậy vậy liền từng cái từng cái đến thăng cấp a từ khánh nói thăng cấp thiết kiếm lở vợ mười v ù v ù tâm niệm v ừ a động vạn vật đồ dám lóe ra tương đối nồng đậm hình quang x u ấ t đồng thời từ khánh trong tay lở vợ mười thiết kiếm cũng lóe ra ánh sáng màu bạc ngay tại từ khánh trước mặt xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh trong bức tranh t ừ khánh thấy được một vị vạm võ hai tay để trần trung niên nam tử mà vị trung niên nam tử này cũng không phải thợ rèn mà chính là siêu việt thợ rèn t ô n g sư tượng linh sự hiện tại vị này tượng linh sư ngay tại rèn đúc một thanh vũ khí chính là t ừ khánh trong tay lờ vờ mười thiết kiếm tại sắt trên thân kiếm khắc xuống cái này đến cái khác linh văn vụ vụ cuối cùng lờ vờ mười thiết kiếm khét dun phát ra ê m hai tiếng kiếm mùm reo lờ vờ mười thiết kiếm được trao cho chân chính linh tính treo lơ lửng giữa trời mà lên dường như có ý thức thăng cấp thành công thiết kiếm lờ vờ mười một bảy hai trăm bốn mươi mốt tám mươi một n h ì n hai bốn mươi có thể thăng cấp cái này vốn là do thợ rèn tông sư dùng chân quý vật liệu rèn đúc mà thành tuyệt thế thần binh càng là trong nhân thế ít có thần binh lợi khí lại từ tượng linh sư giao phó này linh văn cùng linh tính từ đó đã thức tỉnh chân chính linh tính có ý thức keng từ khánh nghe được tiếng kiếm reo x o á t quả nhiên từ khánh trong tay lở vờ mười một thiết kiếm chầm dai treo lơ lửng giữa trời tựa như là một đầu dịu dàng ngoan ngoan con cá nhỏ một dạng vây quanh từ khánh từ từ xoay tròn du tấu sau đó từ khánh đem lở vờ mười một thiết kiếm nằm trong tay trên thân kiếm linh văn đang lóe lên con mang mặc dù vẹn vẹn chỉ có một đạo linh văn nhưng vẫn là có thể cảm giác được có một loại lực lượng tại lan tràn cỗ lực lượng này tại tăng phúc t ừ khánh lực lượng ẩn ẩn tăng lên t r ư ừ n g một thành hô t ừ khánh thần sát hại lòng nói lại còn có loại này tăng phúc tiếp tục thăng cấp lv một mươi một thiết kiếm t ừ khánh nói thăng cấp thành công thiết kiếm lv một mươi hai bảy mươi một ba nghìn chín trăm bốn mươi hai một n bốn trăm tám mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiết kiếm lv một mươi ba sáu mươi chín ba nghìn bốn trăm sáu mươi có thể thăng cấp thăng cấp thành công thiết kiếm lv một m ư ơ 0 6 ả y bảy t r c á i n à y vốn là do thợ rèn t ô n g sư dùng chân quý vật liệu rèn đúc mà thành tuyệt thế thần binh càng là trong nhân thế ít có thần binh lợi khí lại từ tượng linh sư giao phó này linh văn cùng linh tính tổng cộng giao phó bảy đạo linh văn từ đó đã thức tỉnh chân chính linh tính có ý thức cuối cùng từ khánh đem thiết kiếm điểm kinh nghiệm tiêu hao không sai bị lắm đã không thể lại thăng cấp thiết kiếm trên thân kiếm đã khắc lên bảy đạo linh văn v ù v ù từ khánh tay cầm lv một m thiết kiếm võ đạo chân khí chản vào tiến vào lv một mươi bảy đạo linh văn đang lóe lên quang huy càng là có một cố năng lượng tràn vào từ khánh thể nội cái này t ừ khánh cẩn thận thể ngộ tự thân cảm giác cùng thiết kiếm linh tính kết hợp lên trong tay hắn lờ v ờ một b ả y thiết kiếm dường như biến thành cánh tay kéo dài còn có t ừ khánh cảm giác được thực lực của mình nhận lẫn bị tăng phúc b ả y thành không tệ không tệ t ừ khánh vừa lòng phi thường sau đó t ừ khánh thích đứng một chút lờ v ờ một b ả y thiết kiếm bi năng tay phải vung lên lờ v ờ một b ả y thiết kiếm phá không tự động lơ lửng tại từ khánh bên cạnh ẩn chứa mãnh liệt tự chủ linh tính đây chính là vì cái gì tất cả đồ vật tại cảnh giới thứ nhất thời điểm cũng không thể tăng lên đến lv m ộ ư ơ i một nguyên nhân bởi vì tăng lên đến lv m ộ ư ơ i một về sau đều sẽ thức tỉnh tự chủ linh tính đến lúc đó đã tăng lên đến lv m ộ ư ơ i một đồ vật đem chọn chủ nhân của mình nếu như từ khánh thực lực quá yếu cảnh giới quá thấp những thứ này đã tăng lên đến lv một ư ơ i một trở lên đồ vật liền sẽ vứt bỏ từ khánh đương nhiên hiện tại đã sẽ không bởi vì từ khánh đã bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm tăng lên lv m ộ ư ơ i du long kiếm từ khánh nói một trăm hai mươi ba trên một trăm hai mươi hai hết lòng quan tâm giúp đỡ vạn vật đồ dám lóe ra huỳnh quang từ khánh trong tay lờ vờ mười du long kiếm cũng lóe lên một đạo ngân quang trước mắt của hắn lần nữa hiện lên cái này đến cái khác hình ảnh trong bức tranh từ khánh thấy được một vị tượng linh sư tại lờ vờ mười du long kiếm trên thân kiếm tỉ mỉ khắc xuống linh văn đồng dạng là khắc linh văn khắc họa lờ vờ mười thiết kiếm cùng khắc họa lờ vờ mười du long kiếm là hoàn toàn khác biệt bởi vì lờ vờ mười du long kiếm cường độ rõ ràng siêu việt lờ vờ mười thiết kiếm mà tại khắc linh văn thành công về sau châu có thể thu được t ă n g phúc cũng là bất đồng một tiếng kiếm minh du long kiếm đằng không mà lên tại thời khắc này quả nhiên là giống như một đầu m à u bạc du long trên không trung ốn lượn du động kiếm minh còn như rồng gầm giống như thăng cấp thành công du long kiếm lờ vợ một mươi một m ư ơ i bảy ba nghìn một trăm tám mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi có thể thăng cấp cái này vốn là do thợ rèn tông sư dùng hỏa sơn nham tương đ ị a hỏa ngàn năm hàn đàm huyền thiết ngàn năm tích tuyết tuyết thủy phí sức tâm huyết cùng tâm lực cuối cùng dòng giã ba mươi sáu năm rèn đúc mà thành sau đó lại từ tượng linh sư minh khắc một đạo linh văn khiến cho đã thức tỉnh linh tính cùng ý thức được từ khánh tay phải nâng lên lờ vợ m mươi một du long kiếm phá không giống như một đầu màu bạc du long nhanh chóng bay đến từ khánh trong tay mà từ khánh vận chuyển võ đạo c h â n khí tràn vào tiến vào lờ vờ mười một du long kiếm bên trong giống ba lập tức từ khánh bên thai dường như nghe được một tiếng long ngầm có một cỗ năng lượng do thân kiếm tràn vào thể nội tiến tới đem từ khánh thực lực tăng lên sáu thành thật mạnh tăng phúc từ khánh trong lòng giật mình lờ vờ mười thiết kiếm tại thăng cấp về sau đồng dạng minh khắc một đạo linh văn cũng chỉ có một thành tăng phúc mà lờ vờ mười du long kiếm tăng lên đến lờ vờ mười một về sau cũng là minh khắc một đạo linh văn lại lập tức tăng lên dòng ã sáu thành tăng phúc tiếp tục thăng cấp du long kiếm từ khánh nói giống nhau tình hình lại hiện ra thăng cấp thành công du long kiếm lờ vờ mười hai một trăm ộ t m ộ t nghìn bảy trăm bốn mươi mười hai hai nghìn tám trăm tám mươi xuất du long kiếm linh tính càng phát linh động lên trên thân kiếm khắc lên hai đạo linh văn v õ đạo chân khí tràn vào trong đó hai đạo linh văn đang lóe lên quan g huy có một cô năng lượng tràn vào từ khánh thể nội lần này t ừ khánh cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa đối với tự thân thực lực tăng phúc đã đạt đến mười hai thành cũng chính là tăng lên một điểm gấp đôi quả nhiên không hổ là du long kiếm t ừ khánh tán thưởng một tiếng lập tức t ừ khánh tay cầm du long kiếm đuồng nghịch ra mấy cái đoa kiếm hoa xuất Từ k 12, thăng cấp. Thăng cấp vù vù. lần này du long kiếm trên thân kiếm minh khắp ba đạo linh văn thăng cấp thành công du long kiếm lở v một mươi ba hai năm trăm bảy mươi sáu trăm linh hô từ khánh hít sâu một hơi lần nữa tay cầm du long kiếm tự thân võ đạo ý cảnh cùng du long kiếm linh tính lẫn nhau kết hợp lại du long kiếm dường như hóa thành trong đó một bộ phận mà lại du long kiếm trong thân kiếm đã tuân ra một cố minh mông năng lượng tràn vào từ khánh thể nội làm đến từ khánh thực lực bị trên diện rộng tăng phúc mà tăng phúc cường độ đạt đến mười tám thành cấp độ cũng chính là tăng lên một điểm gấp tám lần tốt tốt tốt t ừ khánh h à i lòng gật một cái thăng cấp đồng tiền kiếm từ khánh nói xuất du long kiếm treo lơ lửng giữa trời mà lên treo đứng tại từ khánh bên cạnh lờ vờ mười bảy thiết kiếm mặc dù so lờ vờ mười ba du long kiếm cao cấp bốn nhưng lại bị lờ vào m du long kiếm linh tính áp chế từ đó bị lân qua một bên lúc này t ừ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám nương theo lấy đồng tiền kiếm thăng cấp vạn vật đồ giám tại huỳnh quang lấp lóe t ừ khánh trong tay lờ vào m đồng tiền kiếm cũng lóe lên từng đạo hà o quang vù vù vù vù sau đó t ừ khánh trước mắt nổi lên một đạo lại một đạo hình ảnh mà tại màn này bên trong lại xuất hiện hai bóng người trong đó một đạo là một vị thiên sư đạo nhân mà một vị khác tự nhiên là tượng linh sư hiện ạ i thiên sư đạo nhân cùng tượng linh sư liên thủ từ từ tại thanh này lờ vờ mười đồng tiền kiếm trên thân kiếm khắc họa nó vô cùng phức tạp linh văn phải biết đồng tiền kiếm cùng tiết kiếm cùng du long kiếm bất đồng đồng tiền kiếm cũng không phải một thể mà chính là do từng mai từng mai đồng tiền sâu chuỗi mà thành cho nên linh văn khắc họa càng thêm khó khăn bất quá thiên sư đạo nhân cùng tượng linh sư liên thủ vẫn là đem loại này không thể nào biến thành khả năng thành công đem một đạo linh văn khắc sâu tại đồng tiền kiếm trên thân kiếm thăng cấp thành công đồng tiền kiếm lờ vờ cái này vốn là là một kiện trải qua thiên sư chín lần khai quang càng là trải qua một lần thiên lôi tẩy lễ pháp khí rèn luyện thiên lôi chi uy bây giờ càng là tại thiên sư đạo nhân cùng tượng linh sư song trọng liên thủ phía dưới thành công minh k h ắ c một đạo linh văn đã thức tỉnh tự chủ linh tính có ý thức vụ vụ lờ vơ m ư ờ một đồng tiền kiếm từ từ treo lơ lửng giữa trời lên có một loại cực kỳ khủng bố h u áp thì liền từ khánh chính mình cũng cảm nhận được một loại áp lực keng keng hai tiếng kiếm minh lờ vơ m ư ờ du long kiếm cùng lờ vơ m ư ờ thiết kiếm thân kiểm run run mũi kiếm chia thẳng vào đồng tiền kiếm du long kiếm cùng thiết kiếm theo đồng tiền kiếm trên thân cảm nhận được uy hiếp đây là tại tự động h ộ chủ lờ vơ mười một đồng tiền kiếm phảng phất là tại xem kỹ lấy từ khánh làm cản h ơ anh từ khánh h ư l ệ n h một tiếng hắn tâm niệm vừa động võ đạo ý cảnh thích thả ra tay phải nắm lấy lờ vơ mười một đồng tiền kiếm chỗ u kiếm cường đại võ đạo chân khí chân ép tới giang g i á c giang g i á c lờ vơ mười một đồng tiền kiếm chấn động một cái ngay tại trên thân kiếm càng là có từng sợi lôi đình chi quang sau cùng mới chậm dạy yên tính trở lại vụ vụ sau một khắc liên có một cố năng lượng bàng bạc tràn vào từ khánh thể nội Cố lực lượng này đ e mặt khác từ khánh cảm nhận được lờ vờ mười một đồng tiền kiếm bên trong ẩ n chứa một loại uy năng còn như lôi đỉnh chu tả phá ma có thể phóng xuất ra một loại chu tả lôi đỉnh tốt tốt tốt t ừ khánh càng phát hài lòng sau đó từ khánh tiện tay cầm lờ vờ mười một đồng tiền kiếm nhanh chóng thua tay xuất hiện từng đạo kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng đồng tiền kiếm điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy ngay tại sau hai giờ từ khánh ngừng lại đồng tiền kiếm lờ vợ một mươi một một trăm linh hai bốn trăm một m h a nghìn bốn trăm linh có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh nói v ù v ù vạn vật đổ giám huỳnh quang l ấ p lóe đồng tiền kiếm cũng đang lóe lên quang huy rất nhanh thăng cấp thành công đồng tiền kiếm lờ vợ một mươi hai hai mươi bốn tám trăm l ầ n này lờ vợ m ư ơ i hai đồng tiền kiếm trên thân kiếm đã minh khắc hai đạo linh văn từ khánh cảm thụ được lờ vợ m ư ơ i hai đồng tiền kiếm uy năng cường đại tăng lên rất nhiều mà lên lờ vờ m mươi hai đồng tiền kiếm trổ đã tuân ra năng lượng từ từ tràn ngập tại từ khánh các vị trí cơ thể trọn vẹn đem từ khánh thực lực tăng lên hai mươi thành cũng chính là tăng lên gấp hai tức từ khánh hải lòng gật một cái x o ắ t đồng tiền kiếm p h a không mà ra lơ lửng tại từ khánh bên người chỗ thả ra một loại linh áp đem lờ vờ m mươi ba du long kiếm cùng lờ vờ m t mươi bảy thiết kiếm để ép ra tới lờ vờ m mươi hai đồng tiền kiếm cường đại nhất ba kiện đồ vật đã thăng cấp hoàn thành còn thừa lại mặt nạ ác quỷ cùng miễn vị giáp thăng cấp từ khánh tâm n i ệ m vừa động Hắn bắt đầu đối thủ bên trong mặt nạ ác quỷ lv một mươi sáu một mươi bảy bảy năm trăm hai mươi ba hai n nghìn bảy trăm sáu mươi đây là do thờ phụng quỷ thần thần bà lấy một nghìn tám trăm cái tín đồ linh hồn cùng một thân lại lấy đặc thủ thủ pháp luyện chế mà thành mặt nạ ác quỷ mặt nạ ác quỷ tại luyện thành thời điểm thôn vệ thần bà linh hồn vẩn dục ra siêu pha ác quỷ có thể cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức ẩn tàng tự thân khí tức liền xem như siêu phàm tồn tại cũng khó có thể phát giác cùng phân biệt ra được nguyễn vị giáp lờ v 1 6 67-520-5120, t r ả i qua qua chín lần thuế biến thiếp thân n h u ễ n giáp bây giờ do trải qua tượng linh sư cường hóa minh khắc lục đạo linh văn đã thức tỉnh tự chủ linh tính lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng tại gặp được nguy hiểm cùng công kích thời điểm có thể tự động hộ chủ cao nhất có thể ngăn cản lục trọng ý cảnh tiến công tốt tốt tốt từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười thời gian đã đến đêm khuya hắn một lần nữa mặc vào n g u n vị giáp lại mang lên trên mặt nạ ác quỷ xoát, xoát, xoát. ba thanh kiếm khí phá không tự động tựa vào trong phòng trên vách tường một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng t ừ khánh sớm tỉnh lại hắn ăn một khối cấp bốn linh thực liền trong sân diễn luyện lấy võ đạo bát cực quyền từ khi t ừ khánh đem tự thân tật cả võ học cùng căn bản pháp dung hợp đã sáng tạo ra độc thuật về tự thân võ đạo bát cực quyền hôm nay còn là hắn chính thức diễn luyện môn công pháp này đông đông ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa t ừ khánh lần này không cần hỏi chỉ là bằng vào chính mình siêu cường cảm giác liên đã phát giác được ngoài cửa viện vũ hộ tư khánh ngừng luyệt công tiến đến tư khánh nói cửa ra. viện đẩy ra. sư phụ vu hổ đi đến hắn cúi đầu đi tới từ khánh trước mặt hai đầu gối quỳ xuống xin ngài tha thứ đổ nhi tự chủ trương v i sư cũng không trách ngươi từ khánh thần sắc bình tĩnh ngữ khí thản nhiên nói doãn sơn hà doãn đại nhân là thành phong chân chấn thủ sứ ngươi có thể nhận hắn làm nghĩa phụ cái này là một chuyện tốt v i sư như thế nào lại ngăn cả ngươi dạng này cũng rất tốt đa tạ sư phụ vu hổ thần sắc mừng rỡ đứng lên đi từ khánh khoát tay háo luyện thật giỏi võ a vâng sư phụ vu hổ lập tức liền dễ dàng hơn vu hổ từ khánh nói một câu buổi tối nhường người phụ thân đến một chuyên vâng vu hổ sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã đến buổi tối từ khánh chỗ nhà chính bên trong trên mặt bàn đã có lên mấy cái đĩa thức ăn ngon cũng có một bình rượu ngon trên bàn rượu chỉ có từ khánh cùng vu thần hai cái tại đối ẩm bất chi bất giác vu thần đã say vu thần từ khánh nói thiên hạ không có tiệc không tan mấy ngày sau ta đem sẽ rời đi thanh phong trấn tiến về nguyện hà phụ thành vu hổ có thể nhận hạ doãn sơn hà làm nghĩa phụ ta cũng yên lòng ha ha ha vu thần cười to nói ra từ khánh ta liền biết ngươi cuối cùng là phải bay lượn cựu thiên hùng ứng cuối cùng là phải xông vào trên chín tầng trời chân long nói thật liền ta loại thân phận này người căn bản cũng không có tư cách cùng ngươi tại chung một mái nhà càng không có tư cách theo ngươi tại một cái trên mặt bàn uống rượu ta vu thần đời này có thể nhận biết ngài nhân vật như vậy đó là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí đêm khuya vu thần hỗn loạn hắn cũng là say khướp rời đi từ khánh nơi ở về tới nhà của mình mà liền vào đêm khuya ấy thời gian x o á t x o á t x o á t từ khánh chuẩn bị giả chết thoát sắc kế hoạch bắt đầu diệp lang thiên xuất lĩnh lấy mây vị thuộc hạ lẹn vào tiến vào từ khánh trong sân nương theo lấy điện an hoa một tiếng kinh hô hắn liền đã bị bắt đi đồng thời ngay tại điện an hoa nơi ở lưu lại một cố cùng điện an hoa giống nhau như đúc thi thể đương nhiên chân chính điện an hoa cũng chưa chết hắn đã bị mang đi mà lại diệp lang thiên dựa theo từ khánh phân phó đem điện an hoa tiến hành dịch dung về sau liền a n bài tiến vào thanh bắt chấn thương ưng v õ quán điện h ư ớ n g b a ta đã hết lòng lấy hết từ khánh nhìn qua bầu trời đen nhánh chắp hai tay sau lưng n g a khí nhẹ giọng n h ĩ nó nói giữa chúng ta ở tỉnh cũng coi là triệt để trả sạch 123, lễ. Đoạn mệnh thập kiếm lở rách trong t ngày lễ. đ o mắt n đoàn văn vũ doan sơn hà phong bất hối nhất vân vương thắc bạn mấy người cũng ngay đầu tiên chạy tới hiện trường đi tới từ khánh nơi ở thiên phòng phòng ngủ bên trong trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi từ khánh mặt không thay đổi đứng đấy cửa cách đó không xa mà chạy đến mọi người thấy tại phòng ngủ trên mặt đất có một cỗ quen thuộc thi thể đầu bị bổ xuống tinh hồng sắt máu tươi tuân ra tạo thành vũ máu giống như bóng cao su giống như lăn xuống tại đầu tóc thai bù s ù hai con mắt t r ừ n g lớn sắc mặt hoảng sợ tràn ngập một loại khó có thể tưởng tượng sợ hai cùng hoảng sợ điện a n hoa chết cái này vương thác bạn có chút thất thần làm sao lại như vậy đoạn vạn vũ cũng có chút không dám tin tưởng từ khánh cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra doan sơn hà sư sư đệ vu hổ nhìn lấy thi thể trên đất có vẻ hơi thất hồn l ạ c phách hai người ở chung được không ít thời gian quả thật bồi dưỡng được tương đối sâu tình nghĩa phong bất hối cùng nhiếp vân hai người trầm mặc huyết ma giáo từ khánh nắm chặt n ắ m đấm biểu hiện ra phẫn nộ cùng b i thương dạng n à y giết kỹ đủ để cầm xuống oscar ảnh đế ta sơ s u ấ t hôn trướng vương thác bạt nộ hống một tiếng đáng chết huyết ma giáo quá đau g t mọi người cũng là oán giận thế mà bọn họ ngoại trừ phẫn nộ cũng chỉ có phẫn nộ bởi vì huyết ma giáo là một cái đúng nghĩa quái vật khổ liền lấy năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách đối huyết ma giáo tạo thành cái gì tổn thất quá lớn đến mức báo t h ủ bọn họ liền điện an hoa là ai giết cũng không biết nén bi thương d o h n s o n hà hít sâu m ộ t hơi hắn nhẹ nhàng vô vô từ khánh bà vai xảy ra chuyện như vậy chúng ta ai cũng không nghĩ nhưng là huyết ma giáo thật là quá giàu hoạt、ừ. từ khánh k h ẽ gật đầu tất cả biểu hiện cùng cảm xúc đều vừa đúng một bên khác điện an hoa đang bị diệp lang thiên bắt đi về sau mà diệp lang thiên mang tới mấy cái thuộc hạ diệp lang thiên tìm một cái cơ hội đem mấy cái này thuộc hạ toàn dân z người điện an hoa thần sắc hoảng hốt cùng ngạc nhiên không cần nói diệp lang tiên không có lộ ra cái gì biểu lộ cùng khuôn mặt chỉ có một đôi băng lánh ma đồng ánh mắt rơi vào điện an hoa trên thân tiếp đó ta sẽ đối ngươi tiến hành cấp độ sâu dịch d u n g tại dịch d u n g kết thúc về sau ta sẽ đưa ngươi đưa đi thanh bắc trấn đến lúc đó ngươi chính mình đi thêm vào thương ứng võ quán trở thành thương ứng võ quán đệ tử mặt khác từ hôm nay trở đi ngươi không gọi nữa điện an hoa mà gọi là diệp thanh ngươi nghe rõ chưa t h ứ nay về sau trên cái thế giới này đã không còn điện an hoa cái tên này bởi vì cái này người đã chết trừ phi tương lai có một ngày ngươi có thể trưởng thành đến đủ để không nhìn huyết ma giáo uy hiếp thời điểm n g ư ơ i mới có thể khôi phục nguyên nguyên bản tên cùng hình dạng là là sư phụ điện an hoa phản ứng lại cái gì cũng không cần nói cái gì cũng không cần hỏi diệp lang thiên đánh gãy điện an hoa mà nói hết thể tất cả n g ư ơ i làm theo liền tốt mặt khác đây là cho n g ư ơ i đồ vật n g ư ơ i cầm chắc tiếng nói vừa ra diệp lang thiên từ trong ngực móc ra hai bộ bí tịch chính là t ừ khánh sao chép ra lòng tượng k ỉ n h cùng lòng tượng căn bản pháp mặc dù không phải nguyên bản nhưng lấy t ừ khánh cảnh giới trước mắt hạn chỗ sao chép ra lòng tượng tỉnh cùng lòng tượng căn bản pháp chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng cũng sẽ không so nguyên bản kém hơn bao nhiêu vâng điện an hoa cung kính gật một cái đem hai bộ bí tịch thu xuống dưới ngày thứ hai buổi sáng từ khánh bọn họ đem điện an hoa xuống táng có rất nhiều người thiên đưa hơn nữa còn là thành phong chấn trên các đại nhân vật vu thần bọn họ cũng tại đội ngũ bên trong đương ra vương thúy lan bước nhỏ cùng ở vu thần sau lưng ngay tại ở sáng sớm bên thai nhỏ giọng nói ngươi xem đi hộ tử còn là theo chân doãn sơn hà đại nhân tốt đồng dạng là sư huynh đệ điện an hoa cũng bởi vì đi theo từ khánh bên người hiện tại tốt đi thì liền mệnh đều cho ném đi cho nên nói người câm miệng cho ta vu thần thần sắc giật mình hắn bị giật này nếu như không phải loại này trang trọng trường hợp hắn đều muốn trở tay một bàn tay phiến tại vương thúy lan trên mặt vương thúy lan cũng bị vù thần ánh mắt bị vụ ngập miệng lại đào mắt đến xuống buổi trưa tăng lễ liền đã kết thúc điện an hoa đã bị long trọng xuống táng chuyện này một cách tự nhiên tại thanh phong chấn từ từ chuyên r a mặt khác huyết ma giáo bên kia cũng nhận được tin tức còn có diệp lang thiên cũng về tới cứ điểm đem tin tức này hội báo lên mà diệp lang thiên bởi vì giết chết điện an hoa có công giải quyết xứ đồ đại nhân một cái phiền lòng sự tình lại thêm diệp lang thiên thiên phú không thấp tại còn không có thành niên trước đó võ đồ tu vi liền đã đạt đến kiến thần bất phôi đỉnh phong cấp độ cho nên diệp lang thiên bị tiến một bước ngoại lệ tăng lên bảy ngày sau diệp lang thiên liền sẽ bị điều đi nguyệt hà p h ụ thành phân giáo cứ điểm đương nhiên tin tức này cũng chuyển đến từ khánh bên này không tệ không tệ từ khánh hải lòng gật một cái bất kể nói thế nào hết thể tất cả đều tại dựa theo từ khánh kế hoạch tiến hành trong nội viện võ đạo bắt cực quyền từ khánh đang diễn luyện quyền pháp năm kiện đồ vật đẳng cấp đều đã vượt qua l và mười liền trước mắt mà nói đã hoàn toàn đầy đủ từ khánh sử dụng mặt khác mặt nạ ác quỷ cùng nhuễn vị giáp c á i này hai kiện đồ vật chỉ cần beo tại trên người mình liền có thể bao giờ cũng gia tăng điểm kinh nghiệm ngược lại là đồng tiền kiếm chờ cần phải không ngừng b u n g vậy mới có thể gia tăng điểm kinh nghiệm sau mười phút từ khánh diễn luyện xong một bộ võ đạo bắt cực quyền kinh nghiệm một hô từ khánh hít sâu một hơi tuy nhiên đã bước vào cảnh giới thứ hai siêu p h à m nhưng là muốn diễn luyện hết một bộ võ đạo bắt cực quyền cũng cần mười phút đồng hồ võ đạo bắt cực quyền muốn thăng cấp cần một vạn điểm kinh nghiệm nhìn như vậy tới muốn thăng cấp võ đạo bắt cực quyền cũng không có dễ dàng như vậy đã như vậy từ khánh tâm niệm vừa động kiếm đên keng một tiếng kiếm minh từ khánh r ơ i lên tay phải lờ vờ mười bảy thiết kiếm phá không mà lên hóa thành một đạo hưởng quang đã nhanh chóng bay đến từ khánh trước mặt rơi vào từ khánh trong tay đoạn mệnh thập tam kiếm k e n k e n k e n từ khánh quát nhẹ một tiếng nhanh chóng diễn luyện lấy đoạn mệnh thập tam kiếm kiếm pháp tinh xảo vô số đạo kiếm quang ở trong viện lấp lõe không ngừng ẩn chứa uy thế cường đại đạo mắt mười giây đồng hồ sau kinh nghiệm một từ khánh đã diễn luyện xong một bộ hoàn chỉnh đoạn mệnh thập tam kiếm được từ khánh lộ ra một nụ cười thỏa mãn hiển nhiên từ khánh tại đạt đến cảnh giới thứ hai siêu phàm về sau đ mặt khác tại lúc buổi tôi từ khánh liền bắt đầu minh tưởng tu luyện thôn vệ ma công đệ nhất trọng lấy tu luyện mình muốn thay thế nghỉ ngơi cùng giấc ngủ dạng này không chỉ có thể đưa đến nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi hiệu quả còn có thể tăng lên thôn vệ ma công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm đào mắt bảy ngày sau vâng thiếu hồi t ra nhan g lão đáp lại nói ba ngày trước từ khánh đi một chuyên thanh phong trần tử lao tại tử lao bên trong tìm được vị này tên thật gọi nhan cố tử tù phạm mà vị này nhan lão thực lực đạt đến đan k ỉ n h từ khánh cố ý cha một chút vị này nhan cố vốn là thanh phong chấn ngoại thành bang phái phó ban chủ bởi vì tại bang phái tranh đấu quá trình bên trong thất bại tiến tới bị ném vào tử lao mà lại nhan cố ở cái này chết trong lao chờ đợi dòng d ã mười năm cho nên từ khánh liền đem vị này nhan cố mang đi đồng thời ban cho nhan lão một viên lờ vờ mười thiên kiểu đan phục dụng về sau nhan cố trong một đêm theo đan kình bước vào kiên thần bất phôi đình phong từ đó nhan lão liền một cách tự nhiên trở thành đi theo tại từ khánh bên người lão nô còn nữa nói theo thanh phong chấn tiến về nguyệt hà phụ thành dọc trên h đánh đánh. e xe xe o con cũng có cũng có việc đường này đường, nên người ngựa, nên người đi tàu làm mỏi, mệt một số việc vật t số thực tế diệp lang thiên mang tới chín cái thiên kiểu đan bởi vì là thời gian không đủ từ khánh chỉ đem bên trong một viên thiên kiểu đan tăng lên tới l v mười liền cho nhan lão phục d ụ n g hiệu quả quả thật không tệ coi như nhan lão thân thể thâm hụt không ít nhưng là tại nuốt vào l v mười thiên kiểu đan không chỉ có trong một đêm bước vào kiến thần bất phôi đình phong càng đem thân thể thâm hụt triệt để bù đáp xuất xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám đoạt mệnh thập tam kiếm l vợ tám 38, 938, 840, có thể thăng、cấp. Thôn mặc a công cấp không nhất trọng nghìn, thăng đệ thể tám LV5 m dù mỗi lúc trời tối đều tại tu luyện cùng minh tưởng thôn phê ma công đệ nhất trọng nhưng là mỗi ngày cũng chỉ có thể gia tăng bốn trăm t ả hữu điểm kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp vẫn là kém một chút từ khánh trong lòng trầm âm nhưng là đoạt mệnh thập tam kiếm đã có thể thăng cấp thăng cấp đoạt mệnh thập tam kiếm từ khánh nói vạn vật đồ dám có hình quang lấp lóe từ khánh trước mắt nổi lên vô số đạo kiếm pháp ý biết dường như bị một cố lực lượng kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian sau đó hô từ khánh liền ở cái này tại r o n không g thể nộ lấy kiếm pháp tinh diệu đã chân chính chạm tới kiếm ý một trăm hai mươi năm trên một trăm hai mươi bốn kiếm ý rời đi tiếp tục thăng cấp đoạn mệnh thập tam kiếm từ khánh nói v ù v ù tâm niệm vừa động vạn vật đổ dám lóe ra q u a n huy vô số kiếm ảnh đang cột trào từ khánh ý thức dường như lần nữa bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian mà lần này không lại chỉ là diễn luyện cùng tu luyện kiếm pháp càng là tại một chiêu một thức kiếm pháp bên trong tìm hiểu ra càng thêm tinh diệu tuyệt luân kiếm ý keng cuối cùng nương theo lấy một tiếng kiếm minh tất cả kiếm pháp kết hợp lại cùng nhau ngưng đã luyện thành một thanh trường kiếm mà cái này một thanh trường kiểm do kiếm ý ngưng tụ thành hóa thành một loại quan tưởng đồ thăng cấp thành công đ o ạ t mệnh thập tam kiếm lờ v 1 1 1 2 0 m ộ 1 mười h do kiếm pháp thuế biến m à t h à n h kiếm pháp chiêu thức tinh diệu tuyệt luân hoàn toàn tu thành về sau có thể ngưng luyện nhất trọng kiếm ý xuất kiếm khí tung hành từ khánh quanh thân chân khí hóa thành kiếm khí ngang dọc b ố n phía vô số đạo lưu quang lớp lóe lờ v 1 7 thiết kiếm lờ v 1 3 du long kiếm còn có lờ v 1 2 đồng tiền kiếm tại thời khắc này ba thanh kiếm phát ra kiếm minh đang ăn mừng từ khánh nắm giữ kiếm ý ha ha ha từ khánh cười to tâm tình thoải mái xuất lờ vờ mười bảy thiết kiếm lờ vờ m ư ờ du long kiếm lờ vờ m ư ờ đồng tiền kiếm giống như ba đạo du long tại từ khánh quanh thân bay múa giống như ngự kiếm thuật bình thường vừa chiêu thanh phong c h ấ n bên ngoài lúc này nhan lão đã dám một chiếc xe ngựa nào đó xe ngựa mặc dù xem ra cũng không hào hoa nhưng là phi thường kiên cố thì liền kéo xe ngựa cũng không phải p h à mã mà là một loại dị thú ngựa bởi vì trên thân mọc đầy lân tiến đỉnh đầu chỗ chán vị trí mọc ra một cái sừng cho nên được xưng là độc g i á c lân mã từ khánh ngươi khẳng định muốn đi doan sơn hà hỏi đúng thế từ khánh cười cận dù sao cũng nên muốn đi、ừ. d o a n son hà gật một cái tư khánh ngươi lần này rời đi thanh phong chấn là muốn đi đâu đoạn vạn vũ hỏi n g u y ệ t hà phủ thành tư khánh nói n g u y ệ t hà phủ thành đoạn vạn vũ trầm ngâm nếu là như vậy ngươi đi n g u y ệ t hà phủ thành có thể đi lạc hoa võ q u á n tới tìm ta nữ nhi có khó khăn gì mà nói nữ nhị của ta đoàn ngọc hắn là có thể giúp đỡ một điểm bật điệu được rồi đa t ạ đoàn đại nhân tư khánh chắp tay sư phụ vũ hổ có không muốn ừ m tư khánh chỉ là khẽ gật đầu ta phải đi từ khánh nhìn qua cái này đến cái khác khuôn mặt quen thuộc tâm tình có có chút gợn sóng nhưng cũng không có bao nhiêu trần trờ cùng do dự liền đã đi lên xe ngựa nhan lão đi thôi từ khánh nói một tiếng được rồi thiếu ra nhan lão nói giá một tiếng quát nhẹ nhan lão lái xe ngựa chạy tại trên quan đạo rộng lớn từ từ nhanh chóng cách rời tầm mắt của mọi người doãn sơn hà bọn họ cũng đưa mắt nhìn từ khánh rời đi thời gian nhoáng một cái chạm vào tối từ khánh đi tới thanh bắc trấn hắn không có trực tiếp tiến về nguyệt hà phụ thành mà chính là đi tới thanh bắc trấn thành bên ngoài một tòa bạch đại sơn xe ngựa đứng tại chân núi thiếu ra nhan lão hỏi ngài tại sao lại muốn tới nơi này bởi vì ta ra ra liền ngủ ở chỗ này ngọn núi trên đỉnh núi từ khánh nói nguyên lai là dạng này nhan lão nói một câu ngươi dưới chân núi chờ lấy a từ khánh nói vâng thiếu ra nhan lão cung kính gật một cái từ khánh đỉnh lấy ánh nắng chiều đỏ rực xuống xe ngựa đi tại lầy lội không chịu nổi trên đường núi đi từ từ lên núi đi tới trên đỉnh núi hô từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn qua cũ nát miếu sân thần trước kia cùng ra ra nhớ lại dâng lên trong lòng lâm vào h o i niệm cùng trong trí nhớ、ừ. từ khánh đi tới ra ra trước mộ lại nhìn đến có một đạo nổi bật thân ảnh đứng đây trước mộ bịa chỉ là nhìn lấy bóng lưng nhường từ khánh có một ít cảm giác quen thuộc từ khánh đứng đây trước mộ bịa cái này đạo nổi bật thân ảnh nghe chắp sau l ư n g động tĩnh nàng xoay người lại liền chỉ có thể nhìn thấy trên mặt của nàng mang theo một cái không mặt mặt nạ toàn thân cao thấp đều là quần dài tay áo dài bao khỏa vô cùng kín ngựa khí có chút sửng sốt một chút hắn tự nhiên là nhận ra được ngươi tại sao lại ở đây cái này đỗ loan trầm mặc một lát liền nhanh chóng nói từ theo sư đệ ngươi đi về sau chúng ta từ từ đã điều tra tình huống của ngươi biết ngươi kỳ thật còn có một cái ra ra còn có chính là ra ra ngươi kỳ thật tại những cái kia lưu dân cùng ăn mày bên trong rất nổi danh mặc dù quá khứ gần một năm vẫn là t r a được một ít chuyện biết ngươi đem ra ra n g ư ơ i t r ô n ở chỗ này ta là sư tỷ của ngươi cho nên mới vì ngươi tế bái một chút cảm ơn từ khánh nói không cần đô luân nói lúc nói chuyện từ khánh chạy tới ra ra trước mộ địa nhìn qua nhô ra ngôi mộ cùng ngôi mộ chung quanh cỏ dại hắn cúi người đến vì ra ra trừ bỏ cỏ dại sư tỷ làm cho ta cùng ta ra ra một chỗ một chút sao t ừ khánh nói được đỗ loan gật một cái nàng quay người rời đi đi hướng dưới núi trước bộ phần ra ra t ừ khánh nhìn qua một địa trong mắt có có chút vắng vẻ nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại ngươi biết không kỳ thật ta rất hoài niệm trước kia hoài niệm khi đó mặc dù chúng ta đều là ăn mày mà ta thậm chí còn không có thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ thế nhưng là có ra ra ngươi hầu ở bên cạnh ta hiện tại bên cạnh ta không có một cái nào thân nhân ta ở cái thế giới này bên trong là cô độc bởi vì ta nguyên bản là không thuộc về thế giới này người bất quá ngại không cần lo lắng ta mặc dù cô độc nhưng lại có đường mình muốn đi cái thế giới này rất đặc sắc vô cùng đặc sắc so với thế giới trước của ta tới nói có thể nói là đặc sắc v n p h ẩ n ta phải đi từ khánh thắng nhẹ khả năng rất dài rất dài thời gian rất lâu sẽ không tới thăm ngươi ta muốn đi nguyệt hà phù thành ta còn nhớ rõ ngươi khi đó nói qua đợi đến thế đạo khá hơn một chút ngươi nghĩ mang ta đi nguyệt hà phù thành hiện tại ta có năng lực tự mình đi muốn đến ngươi nhất định sẽ rất vui mừng bất chi bất giác từ khánh hàn huyên cực kỳ lâu hắn phảng phất là có chuyện nói không hết muốn cùng ra ra k h u y n thuật nhưng theo thời gian trôi qua ban đêm đang chậm rãi bông xuống ra ra ta đi sau cùng từ khánh hít sâu một hơi nhìn qua mộ đ ị a lại phất phất tay vốn là nghĩ đến cho ngài đổi một cái kim ti nam một quan tài cho ngài phần mộ một lần nữa lên một tòa suy nghĩ một chút thôi được rồi ta nhớ được ngươi đã nói ngài ưa thích t a n tĩnh không thích bị q u ấ y dày muốn đến ngài cũng không muốn chính mình hài cốt lại bị móc ra kỳ thật ta cũng không muốn kinh động ngài ra ra ta đi từ khánh lại nói một câu hắn quay người rời đi dường như trước mộ đ ị a có một cái bóng mở đó là cựu chỉ tóc trắng phổ ở trải qua tang thương lại đầy mắt tự ái dường như ở thời điểm này do lên tay phải hướng về từ khánh phất tay đưa mắt nhìn từ khánh rời đi dưới núi t r ư ớ c xe ngựa từ khánh thấy được đỗ loan sư tỷ nàng dưới chân núi trở lấy sư tỷ từ khánh hô một tiếng sư đệ đỗ loan nói sư tỷ ta dự định rời đi nơi này tiến v ề nguyệt hà phủ thành nếu có thời gian phiền phức ngài chăm sóc một chút ta ra già phần mộ từ khánh xin nhờ nói sư đệ đỗ loan nói ta tại thanh b ắ c chấn sẽ không nghỉ ngơi quá lâu khả năng tại một hai tháng sau sẽ rời đi bất quá không có quan hệ cha ta bọn họ sẽ giúp ngươi chăm sóc cảm ơn từ khánh lại chắc tay đây là nên cần phải đỗ loan nói ra hàn huyên nữa vài câu từ khánh đã đi lên xe ngựa sắp trời đã tối ngươi không có ý định về trên chân nghỉ ngơi mới đi sao đỗ l o a n hỏi giá ngoại đi đường rất nguy hiểm không được từ khánh lắc đầu cười nói、ừ. đỗ l o a n gật đầu sư đệ trên đường chú ý an toàn tạ ơn sư tỷ từ khánh nói hai người tạm biệt giá nhan lão huy vũ một chút roi ngựa độc giác lân mã phát ra một tiếng tê minh dọc theo quan đạo hướng phía trước đỗ l o a n đưa mắt nhìn từ khánh rời đi cho đến biến mất tại tầm mắt phạm vi bên trong thời gian trôi qua đêm khuya từ từ lại tới ban đêm từ khánh cảm giác không khí chung quanh lập tức liền sản sinh biến hóa liền xem như hành tẩu tại trên quan đạo lại phảng phất có được vô số ánh mắt đang nhìn trộm lấy chính mình còn tốt tại đêm khuya trước đó từ khánh đi tới một cái khách sạn khách sạn bên trong kín người hết chỗ lại thêm là tại trên quan đạo khách sạn vốn là có lấy đại chu võ quốc quốc vận long khí thủ hộ tầm thường yêu ma tà ma cũng không dám ở nơi này làm càn bất kể nói thế nào đại chu võ quốc còn không có bị hủy diệt khách quan tiệm tiểu nhị đi tới ở trọ từ khánh nhìn vị này tiệm tiểu nhị liếc một chút lại đánh giá vài lần trong khách sạn mọi người từ khánh theo ngựa bên trong xe bước xuống về sau cũng không nói lời nào mà chính là nhan lão tại an bài những chuyện này hai kiện phòng trên mặt khác độc giác lân mã các ngươi cũng muốn an bài một chút ngày mai còn muốn đổi không ít đường được rồi tiệm tiểu nhị cười tươi như hoa khách quan xin ngài yên tâm lập tức từ khánh cùng nhan lão do tiệm tiểu nhị dẫn đường đi phòng trên mà tại từ khánh cùng nhan lão tiến vào khách sạn này về sau nguyên bản nghị luận ở mọi người đều yên tĩnh t r ở lại nguyên nhân rất đơn giản nhan lão trên thân tản ra, ra một cỗ cực kỳ uy thế cường đại đây là kiến thần bất phôi tầng thứ mang đến một loại tinh thần áp bách cùng áp chế tất cả mọi người t h ầ n sắc kính sợ cái này cái này bọn họ ai vậy không không biết ký các ngươi vừa mới cảm nhận được đi loại kia uy thế cường đại cúng áp bách láo giả kia tuyệt đối là một vị kiến thần bất phôi cường giả mà làm cho kiến thần bất phôi cường giả làm buộc tồn tại đậu xanh rau má quả thực là không thể tin được ta cảm thấy thiếu niên kia có thể là nguyệt hà phủ thành vị kia thế gia con cháu không sai không sai có thể không thể đã tội mọi người nghị luận ở một gian phòng bên trong từ khánh đã ở nhan lão tại một căn phòng khác nghỉ ngơi Độc giác lân mã từ ự nhiên có khách sạn người giúp đỡ chiếu cố và cho ăn, không cần đến khách chiếu cho giúp có cố đỡ và t khánh quan tâm t h ô niệm vẹ ma công đệ nhất trọng. Vù vù. Vù vù. Vù vù. ma tâm công nhất trọng. khánh n đệ Từ vừa động buổi tối mang lên trên mặt nạ ác quỷ tiến nhập minh t ư ợ n g trạng thái bắt đầu tính tọa tu hành lấy diễn luyện ma công để thay thế giấc ngủ cùng nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng từ khánh sớm tỉnh lại nhan lão lên so từ khánh sớm hơn thật sớm đem ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi phòng trợ cũng lui tốt liền đợi đến từ khánh ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát thiếu ra nhan lão ngữ khí cung kính ừ m từ khánh buổi sáng ăn một khối cấp bốn linh thực tinh khí thần dồi dào đi lên xe ngựa đi thôi vâng n h a n láo nói giá một tiếng quát nhẹ xe ngựa lần nữa đi về phía trước bất chi bất giác tại hai ngày sau từ khánh lúc này mới tiến nhập n g u y ệ t hà phụ thành phạm vi cùng nhau đi tới từ khánh cũng không có gặp phải cái gì quá chuyện đại sự chỉ là trên đường gặp không ít hải cốt còn gặp không ít nằm trên mặt đất chờ chết dân chúng đúng là thói đời nóng lạnh một trăm hai mươi sáu xưng một trăm hai mươi năm nguyễn hà phụ thành nguyệt hà phủ thành đã gần ngay trước mắt từ khi từ khánh tiến nhập nguyệt hà phủ thành phạm vi về sau đại khái theo mười dặm tả hữu bắt đầu cũng rất ít tại quan đạo ven đường trên nhìn thấy bách tính hải cốt đương nhiên đây không phải nói nguyệt hà phủ thành dân chúng liền sống rất thoải mái cũng không phải nói nguyệt hà phủ thành t r u n g quanh trong thôn dân chúng cũng là an cư lạc nghiệp không lo ăn không lo mặc trên thực tế nguyệt hà phủ thành thôn lạc t r u n g quanh cũng không có gì khác biệt đồng dạng n g h è o khó đồng dạng n g h è o khổ đồng dạng ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn muốn cả ngày lo lắng yêu ma tả quỷ m ư hại chỉ có thể nói loạn thế bên trong hạ t ầ n bách tính thực sự quá khổ đặc biệt là tại thế giới như vậy bên trong càng là khổ không thể tạ thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì xoay người hy vọng đã đến giờ buổi chiều thời tiết vẫn như cũng là mặt trời t r ó i trang trên cao từ khánh lẳng lặng đã ngồi ở trong xe ngựa nhan lão khu đánh xe ngựa đi tới nguyệt hà phủ thành cửa thành cổng thành nguy nga to lớn khoảng chừng một trăm linh m cao mặt khác cổng thành hai nơi tường thành hướng về nơi xa hỗn lượng dường như không nhìn thấy cuối cùng tràn ngập nguy nga trí cực khí tức càng là có một loại lịch sử nặng nề cảm giác đập vào mặt cẩn thận quan sát trên tường thành có đủ loại mất mô con dính nhuộm đã hoàn toàn biến thành màu đen phát cứng rắn máu tươi đây là chiến tranh mang đến dấu vết bất chi bất giác đã xếp hàng đến từ khánh vào thanh phí một người một lượng bạc chỗ cửa thành thủ vệ ngăn lại nhan lão nói ra xe ngựa muốn vào thành cần lại thêm một lượng bạc ngươi trong xe ngựa có mấy người chỉ có thiếu ra nhà ta một người nhan lão nói ra chắc chắn chứ thủ vệ hỏi đúng thế nhan lão gật một cái cái này cần kiểm tra thủ vệ nói hơi anh sau một khắc tên thủ vệ này vừa muốn đi nhấc lên từ khánh xe ngựa rèm nhan lão liền hư lạnh một tiếng k từ từ khu khu. bên t cạnh thủ p i vệ ho nhẹ một tiếng lộ ra nụ cười phất phất tay nói ra xác thực không có vấn đề trong xe ngựa chỉ có một người chỉ cần giao ba lượng bạc mấy vị mờ đến a nhan lão gật một cái thu liễm khí thế của tự thân hô tên kia thủ vệ thở dài một hơi toàn thân lập tức liền nhẹ nói lòng giá nhan lão lái xe ngựa chậm rãi đi tới bên trong thành Cứ như vậy thả bọn họ tiến bảo trong đó một tên thủ vệ nói ra không phải vậy đâu mặt khác tên kia thủ vệ n h n vai ngươi phải biết vừa mới vị lão giả kia ma phu tuyệt đối có v õ đồ cảnh giới thứ nhất kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong thực lực có thể làm cho một vị kiến thần bất phôi cao thủ c a m nguyện bị điều động c a m nguyện làm một cái ma phu ngươi có thể tin tưởng trong xe ngựa tất nhiên là một vị đại nhân vật cho nên nói chúng ta chỉ là cổng thành một cái nho nhỏ thủ vệ làm gì vì một chút việc nhỏ mà đắc tội một đại nhân vật đâu nếu thật là đắc tội những đại nhân vật kia hát cái xì hơi chúng ta thì phải chết bên trong thành trên đường chung quanh người đến người đi vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người tại bận rộn liền đơn thuần phồn hoa trình độ tới nói những cái k i ê u huyện thành căn bản là không có cách cùng nguyệt hà phụ thành đánh đồng căn vốn liền không cùng một đ n g c ấ p mặt khác ngay tại nguyệt hà phụ thành bầu trời phía trên càng là có từng tòa treo lơ lửng giữa trời thành còn có từng tòa lơ lửng hòn đảo còn có một đầu lại một đầu vô cùng to lớn lại tráng kiện xiến g xích đem từng tòa treo lơ lửng giữa trời thành cùng lơ lửng hòn đảo kết nối ở cùng nhau thiếu ra nhan lao nói chúng ta đã vào thành từ khánh đáp lại một tiếng hắn đi ra xe ngựa ngắm nhìn một phía phi thường náo nhiệt đường đi còn có nồng đậm nhân khí nhi đập vào mặt cái này từ khánh n g n g đầu hắn thấy được từng tòa treo lơ lửng giữa trời thành cùng lơ lửng hòn đảo trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng rung động thân sắc bởi vì liền xem như trên địa cầu lấy địa cầu phát đạt khoa học kỹ thuật cũng vô pháp chế tạo ra dạng này treo lơ lửng giữa trời thành cùng lơ lửng hòn đảo có thể thấy được nguyệt hà phụ thành chỗ bất phàm nhan lão ngươi đi làm việc trước đi mau chóng tìm tới chúng ta có thể chỗ đặt chân từ khánh p â n phò nói được rồi thiếu ra nhan lão cung kính đáp lại nói giá lập tức nhan lão liền lái xe ngựa rời đi mà từ khánh chỉ có một người tại nguyệt hà phụ thành trên đường hành tẩu có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía chung quanh c h à n g cảnh liền cùng cổ đại xã hội không có quá lớn khác biệt sau đó từ khánh tìm được một cái khách sạn đi vào tại một vị trí trên ngồi xuống liền có một vị nụ cười mặt mũi tràn đầy tiệm tiểu nhị đi tới khách nhân xin hỏi có cái gì muốn ăn tiệm tiểu nhị hỏi đến bàn thịt bò kho tương cùng một bầu rượu từ khánh nói được rồi khách nhân tiệm tiểu nhị q u a n người lại hô thịt bò kho tương một bàn rượu trắng một bình sau mười mấy phút từ khánh muốn thịt bò kho tương cùng rượu trắng liền đưa đến trước mặt khách quan ngài ăn được c ũ n g được tiệm tiểu nhị nói đợi lát nữa từ khánh gọi lại tiệm tiểu nhị ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi khách quan ngài hỏi tiệm tiểu nhị ngừng lại、ừ. từ khánh tiện tay cho cái tiệm này tiểu nhị mấy l ư ợ n g bạc lại hỏi ngươi cũng đã biết đại bằng võ q u á n ở nơi nào nên chạy đi đâu đại bằng võ quán tiệm tiểu nhị sửng sốt một chút đánh giá từ khánh liếc một chút nói rơi khách quan ngài xem như hỏi đúng người bởi vì ta đệ đệ cũng là đại bằng võ quán võ quán học đồ ngài nếu là không nóng nảy lời nói muốn đi đại bằng võ quán mà nói có thể chờ ta g ú t xong ta có thể mang n g à i cùng đi à bởi vì ta chạm vạm tối cũng muốn đi cho đệ đệ ta đưa ăn đồ vật à từ khánh hơi kinh ngạc đánh giá vị này tiệm tiểu nhị vài lần ngược lại là không nghĩ tới chính mình vào cái thứ nhất khách sạn hỏi người đầu tiên vậy mà cùng đại bảng võ quản có loại quan hệ này có thể từ khánh nhìn thoáng qua sát trời giữa bất chi bất giác đã nhanh muốn tiếp cận ban đêm dựa theo bình thường tình huống cũng xác thực nhanh rút xong được rồi tiệm tiểu nhị cười nói tiểu nhị mau tới đây ta muốn cá chép c h u ô n g ở đâu có một người khách nhân hô lập tức tới ngay lập tức tới ngay Tiếp Tiểu, tiểu nhị lập tức nhất liền bận điệu đi. lập truyền. Nhị bận Hình ảnh nhất một bên khác huyết ma giáo phân giáo chỗ cứ điểm cái này cứ điểm vị trí ngay tại nguyệt hà phụ thành một nơi nào đó chỉ là ẩn tàng vô cùng khó khó có thể bị phát hiện cùng phát giác huyết ma giáo nguyệt hà phụ thành phân giáo cứ điểm trong đó trong một gian mật thất diệp lang thiên có thể nhìn đến diệp lang thiên quỳ trên mặt đất mà tại diệp lang thiên trước mặt đứng đấy một vị tóc trắng sơ thanh niên nam tử nguyên bản ngoại trừ vị kia sứ đồ đại nhân bên ngoài ngay tại sứ đồ đại nhân trong lúc bê quan vị này được xưng là bệnh phát thanh niên nam tử cũng là toàn bộ phân giáo cứ điểm người đứng thứ nhất bởi vì vì lần trước nguyên nhân đưa đến vị kia sứ đồ đại nhân đối với hắn không nhìn nữa trọng cho nên tóc trắng người đứng thứ nhất vị trí cùng dòng hình c ấ p đi bạch phát hiện tại chỉ có thể khuất tại thứ hai muốn làm sự tỉnh các loại khắp nơi đều nhận tới lưu hình hạn chế cái này khiến bạch phát vô cùng khó chịu bất quá tại đoạn thời gian trước phát hiện một việc nhường bạch phát cao hứng phi thường cũng là điển hồng ba duy nhất con nối doi điện an hoa đã bị giết sau cùng bạch phát cố ý hiểu rõ sự tình tình huống cụ thể biết diệp lang thiên tồn tại đặc biệt là khi nhìn đến diệp lang thiên tư chất không tệ rất có bồi dưỡng giá trị về sau bạch phát liền lợi dụng quyền lực của mình t r ự cùng t lúc đó diệp lang thiên tại đem thôn phệ ma công luyện đến đệ nhất trọng cực hạn về sau đã giải phong thôn phệ ma công đệ nhị trọng công pháp chỉ là còn không có thời gian chép lại giao cho tử khánh mà lại diệp lang thiên có thể cảm thụ được Chỉ cần có công lúc cùng mình đem 11 sinh mệnh thủy tỉnh triệt để hấp thu hết, là hắn có thể đem thôn nhị Thiên lĩnh hội thôn luyện trọng. Đến Lang nắm đem đem ma đem ma Ừm. để để đó, lờ là vờ vẹ vẹ triệt tới Diệp giữ tu ý.、Ừ. bạch phát gật một cái ở trên cao nhìn xuống đánh giá diệp lang thiên nói ra biểu hiện của ngươi rất không tệ ta đều xem ở trong mắt cho nên mới sẽ đưa ngươi cố ý điều đến nguyệt hà phủ thành cũng tại dưới tay của ta làm việc có thể có được bạch phát đại nhân lưu ái đây là thuộc hạ vinh hạnh cùng p h ư c khí diệp lang thiên nhanh chóng nói tốt tốt bạch phát mặt lộ vẻ mịt cười điện hồng ba người một nhà đã toàn bộ chết hết mà cùng điện hồng ba quan hệ so sánh thân mật mấy người ta cũng đã phái những người khác đi xử lý tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến bất quá trong đó có một cái gọi là từ khánh thiếu niên hắn vậy mà đi tới nguyệt hà phụ thành chuyện này ta liền giao cho ngươi đến xử lý điều tra rõ ràng từ khánh tình huống sau đó lại tìm cơ hội đem từ khánh giết cứ như vậy điện hồng ba sự kiện liền triệt để hạ màn kết thúc vâng diệp lang thiên cung kính ở đầu thuộc hạ tuân mệnh soát chất ợ t bạch phát tay phải vung lên có một đạo lưu quan phá không xuất hiện một thanh trường thương màu đen tại trường thương phía trên minh khắc một đạo linh văn nay thương tên là ma văn thương chính là một kiện khắc linh văn linh văn khí bạch phát nói thanh thương này ngươi cầm đi đi đa tạ đại nhân diệp lang thiên thu x u ố n g d ư ớ i vụ vụ diệp lang thiên cầm ma văn thương hắn mặc dù không có bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm võ đổ tu vi đạt đến k i ế n thần bất phôi đình phong mà chính là tu luyện thôn phệ ma công đạt đến đệ nhất trọng c ự c hạ cho nên từng trận ma ý phóng thích ma văn thương vậy mà công nhận còn chưa bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm diệp lang thiên tốt, tốt, tốt. bạch phát thấy cảnh này cũng không khỏi lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc không có bước vào cảnh giới thứ hai siêu phảm lại làm cho ma văn thương tán thành diệp lang thiên ngươi quả nhiên chính là trời sinh làm ma đầu liệu đi thôi bạch phát khua tay nói thuộc hạ cáo lui diệp lang thiên cúi đầu chậm rãi rời đi、127.